t r ư ơ n g ba trăm mười nơi nào không gặp lại t r ư ơ n g ba trăm mười nơi nào không gặp lại ca ca ngươi có thể hay không bận tâm một chút chị dâu cảm thụ có ý tứ gì n g ư ơ i cùng vương diễm tỷ hương nhi ngươi đừng nói mỏ ta cùng vương diễm không có gì ca ca ta không phải ba tuổi đứa nhỏ vương diễm tỷ trong mắt tất cả đều là n g ư ơ i n g ư ơ i đem nàng để ở nhà nếu để cho chị dâu biết làm sao bây giờ hương nhi rất nhiều chuyện ngươi không hiểu rõ ta cùng vương h i ể u phượng không có kết hôn nghiêm ngặt đi lên nói còn không phải t ẩ u tử ngươi ca ca ngươi đây là tại đùa lửa nha chân đạp mấy cái thuyền đừng nói mỏ không phải như ngươi nghĩ ta đã từng có dựa vào vương diễm hiện tại giữ lại nàng ở chỗ này cũng coi là một loại đền bù về sau ngươi liền sẽ đã hiểu đ ố n g nhiên điện thoại di động văng lên văn quyên đánh tới uy tiểu võ văn tỷ thế nào tiểu võ hoan nhi có chút phát sốt còn tiêu c h ạ y ta muốn mang hắn đi bệnh viện ngươi có thể đến một chuyến sao t ố t tiếng ngươi lợi ta ta lập tức tới hương nhi ta có chút việc gấp đi ra ngoài một chuyến ngươi không có việc gì ngủ sớm một chút ta a ca, ca, vậy ngươi ban đêm trả về sau không nhất định mã v õ trở về vương diễm gian phòng diễm tử Ta có chút có việc gấp mã u ố n Ơn. đi đi lái xử xe. lý một chút. Đi trước. À. chậm một m chút, trước. chút võ đi vào v ă nói quê xuất, uống nhà. Văn thỉ, thế nào?、Đứa、nhỏ này đông nhiên thượng còn vốn rằng liền thế thổ hạ tạ, còn phát xuất, vốn cho rằng uống thuốc tỉ, tạ, Đứa c thể tốt, nào b ế t càng càng ngày n g càng hoan i nói, ê m Mã trọng. võ h nhi ngươi có phải hay không ăn cái gì đồ không sạch sẽ rồi c h a n nuôi ta không nên ăn kem ly còn ăn đồ nướng c h ẳ n g cái này giữa mùa đông ngươi ăn cái gì kem ly đi đi c h a n nuôi dẫn ngươi đi bệnh viện văn tỷ cho hoan nhi mang kiện dạy một điểm quần áo đợi chút nữa truyền dịch khả năng có chút lạnh ân lên xe đi thôi đi bệnh viện a văn tỷ đi bệnh viện nào tiểu võ nhỏ bệnh viện ta không yên lòng nơi này cách thứ hai bệnh viện nhân dân gần nhất đến đó a kia là tam giác bệnh viện lớn Tốt. mã võ lái xe chỉ chốc lát đã đến bệnh viện khoa cấp cứu đêm hôm khuyết khát trước trước sau sau bận rộn nửa giờ tiểu võ bác sĩ phán đoán là cấp tính dạ dày viêm đồng thời nương theo lấy dị ứng cụ thể muốn rút máu kiểm tra đợi chút nữa mới ra kết quả mã võ nói muốn hay không nằm viện bác sĩ nói không cần muốn truyền dịch đại khái muốn treo hai ba ngày vậy thì trích a ta giút ngơi nhóm đã bác sĩ nói không cần nằm viện vậy nói rõ không phải rất nghiêm trọng đừng có gớp ân không bao lâu hải tử liền p h ụ lên một chút văn tỷ người trông coi h à i tử ta đi bên ngoài rút khỏa khói một hồi lại tới a mã võ đối bệnh viện không phải rất quen thuộc đi tới hậu viện nhìn thấy có cái tiểu hoa viên trên ghế dài trong không mã võ liền ngồi trên ghế dài hút thuốc tước chừng mười mấy phút sau mã võ đứng dậy hướng khoa cấp cứu đi đến đông nhiên trước mắt xuất hiện một cái xinh đẹp nữ bác sĩ mặt bạch đại quát mang theo một bộ kính mắt n g ư c hai cái đại khí cầu không cong mã võ luôn cảm giác ở nơi nào nhận biết bác sĩ này đúng lúc này cô gái này bác sĩ cũng nhìn thấy mã võ tiểu võ mã võ cả kinh nói tiêu nhã người tốt rất lâu không gặp tiêu nhã nói hai năm đi đúng vậy a thời gian trôi qua thật nhanh hai năm không thấy ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp vậy sao ngươi cũng vẫn là đẹp trai như vậy tiểu nhã ngươi tại sao lại ở chỗ này ta đi làm ở chỗ này a đã hơn ba tháng a ngươi tốt nghiệp bác sĩ ân đúng vậy tiểu nhã chúng ta qua bên kia ngồi một chút ta được a đi vào ghế dài tiểu nhã thật sự là đợi người không chỗ không gặp lại ta không nghĩ tới ngươi sẽ ở cái này bệnh viện t i ể u nhã nói tốt nghiệp về sau ta liền tới thâm quyến tìm việc làm trong nội viện có đạo sư của ta sau đó ta liền tiến đến a vậy ngươi bây giờ là chủ nhiệm thầy thuốc nào có cái này sao có thể ta vừa tới đâu tại thần kinh ngoại khoa buổi tối hôm nay vừa v ặ n trực ban tiểu võ ngươi làm sao lại tại bệnh viện ta có cái bằng hữu hai tử ngã bệnh tại khoa cấp cứu truyền dịch cấp tính dạ dày viêm không phải là c o n của ngươi à? a làm sao có thể hai tử đều mười mấy tuổi tiểu võ ngươi kết hôn sao còn không có đâu tiểu nhã ngươi đây có đối tượng sao không có ta bình thường rất bận làm sao có thời giờ yêu đương nha có bận rộn như vậy sao liền yêu đương đều không có thời gian cũng không phải bận rộn như vậy chủ yếu là không có gặp phải thích hợp a tiểu nhã tiếu tiếu thế nào tiếu tiếu rất tốt ta bất quá nàng không có ở cộng đ ô n g nàng bây giờ tại chết giang cũng là tại một nhà bệnh viện lớn các ngươi thường xuyên liên hệ sao cũng không có thường xuyên liên hệ ngẫu nhiên gọi điện thoại a mã vò nói có phải hay không bởi vì lần trước chuyện của hai chúng ta khiến cho các ngươi cũng lành lạc nhiều ít có một chút ta bất quá ta giải thích với nàng rõ ràng Ta mật, rất quan cùng học cùng nàng là nhiều năm đồng học cùng quê mật, quan hệ vẫn với là là hệ quê sau á xác t trước thực cảm thấy có chút thật xin lỗi tiếu tiếu, Mã cảm vào về nói, lần xin có lỗi s ta cũng khi ô n cùng g v ớ nàng liên hệ. Tiểu võ, tốt i ngươi ể u võ, t nghiệp về sau, đang làm gì đâu. Sau đang đâu? gì làm khi tốt nghiệp ta ố t t nghiệp đi bắc kinh tại bắc kinh chờ đợi mấy tháng về sau lại về thâm quyến trước mắt đăng ký một nhà công ty vật nghiệp về sau chuẩn bị làm vật nghiệp đại khái còn qua một hai tháng cũng nhanh khai trường a không t ệ lắm làm vật nghiệp rất kiếm tiền hiện tại giá phòng m ắ t như vậy vật nghiệp phí cũng không rẻ ngươi thành lập công ty vật nghiệp còn có tòa nhà quản lý giải thích rõ ngươi có nhân mạch đây là kiếm bổn u không l ô mua bán chỗ nào tìm chuyện làm mà thôi tiểu võ điện thoại di động của ngươi dạy số nhiều ít mã võ lấy điện thoại di động ra ta gọi ngươi dạy số a tiểu võ hiện tại bên người có bạn gái sao mã võ cười nói ta muốn nói không có ngươi tin không ta còn thực sự không tin vậy ngươi còn hỏi tiểu võ ngày mai có r ả n h không ta ngày mai mời ngươi ăn cơm vẫn là ta mời ngươi a thâm quyến cũng coi là ta nhà ta hẳn là tận t ì n h địa chủ hữu nghị a vậy đ a ta chờ ngươi mời tiểu nhã ngươi là ở tại ký túc xá vẫn là phòng cho thuê Chính t a tiểu h phòng、ở. cách u ê n ở, ơ này không thân nhà xa, A. độc trọ. t i nhã, sắp ăn Tết, ngươi sắp sẽ Tết, võ ề về, về về nhà、sau. Không trở về, bệnh viện cũng cần người an, tháng trước đã trở về một chuyến. Ngươi đây. Ta năm nay、Tết、Xuân có thể muốn về một chuyến tương nam hôn, uống mừng. hai thể phải sao? ta Ta lao ra, ta ta kết trở trực trước trở một Tết một tỷ Tiểu v biểu đi có rượu đã đây. ta không thể ở lâu ta còn phải trực chúng ta lần sau trò chuyện tiếp a được a có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta ta mời n g ư ơ i ăn cơm đi vậy ta trước bận rộn ân t i ể u nhã đi mã võ lại đốt một điếu thuốc thật sự là đời người nơi nào không gặp lại a không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải cố nhân đi vào phòng truyền dịch văn tỷ tiểu võ còn có ba bình đâu nếu không ngươi đi về trước đi chương ba trăm mười một chân ái chương ba trăm mười một chân ái mã võ nói không cần ta ban ngày cũng không chuyện gì nếu không ngươi đi ta trong xe ngủ một cái đi ta thủ tại chỗ này là được rồi không cần ta không khốn mã võ ngồi vào văn quân bên cạnh đưa tay khoác vai của nàng bàng hai tử ở đây mụ mụ ta không có trông thấy đứa nhỏ này đại khái lại đợi hai giờ một chút mới đánh xong đã là hơn m ộ ư ơ i hai giờ đêm mã võ đưa văn quên y mẹ con về nhà hoa nhi n dễ chịu chút ít sao thoải mái hơn không đốt vừa rồi ra một thân mồ hôi ân vậy là tốt rồi ngày mai cha nuôi lại dẫn ngươi một lần nữa không cần a hoa nhi n nghe bác sĩ ngày mai lại đánh một lần đánh xong ngày mai lần này liền hoàn toàn khỏi rồi về sau ăn đồ nướng không cần cùng kem ly cùng tiến tới ăn cái này một lạnh một nóng lại dầu mỡ không náo bụng mới là lạ hoa nhi n ngươi mau thả học được a ân còn có hai ngày văn quên nói hoa nhi đã rất muộn ngươi trở về phòng ngủ đi đã bị cảm hôm nay liền không tắm rửa có nghe hay không nhớ kỹ đem chăn mền đắp kín a chăn nuôi kia đã nói xong ngươi ngày mai tới đó ta đi nhất định mã võ đi vào lầu một phòng khách không bao lâu văn q u ê n đi xuống văn tỷ hoan n h i ngủ ân hạ sốt thân thể dễ chịu một chút liền ngủ mất đứa nhỏ này quyết thiếu cảm giác an toàn không nỡ bỏ ngươi đi mã võ nói chờ hai tử lớn lên liền tốt văn tỷ ta đi đây đều nhanh một điểm ngươi còn đi cái gì đi tỷ cái này không được đâu văn quân tiến lên ô mã võ hai từ bệnh ta hoang mang lo sợ ta cũng không có cảm giác an toàn lưu lại được không mã võ đứng người lên ôm văn quyên tỉ tiểu võ thật cái gì đều không cho được ngươi ngươi người lưu lại là đủ rồi tỉ lên lầu a thời gian cũng không sớm ta tắm rửa đi ngủ ân ta đấm bóp cho ngươi ân chỉ chốc lát mã võ nằm tại trong b ồ n t ắ m văn quyên đấm bóp cho hắn thư giãn xương cốt tiểu võ lâu đó bạn còn bao lâu nữa mới có thể vào trận nhà nhanh hơn đại khái còn có một hai nhiều tháng a tiểu võ mấy ngày nay ta một mực tại học tập học cái gì học tập vật nghiệp quản lý nha ta báo một học tập ban trước kia không có từ sự tình qua cái này nghề nghiệp ta sợ có chút lạ lẫm cho nên liền báo học tập ban trong này có phòng cháy còn có một số cư xá quản lý kinh nghiệm t ỷ như cư xá trang trí chủ sĩ nghiệp không thể đánh thừa trọ n g t ư ờ n g chỉ cần là x i mang đổ bê tông cũng không thể hủy đi hủy đi t ư ờ n g chỉ có thể hủy đi những cái kia bọn biển gạch xây ngăn cách t ư ờ n g mặt khác hiện tại cư xá đều sử dụng trí năng hóa quản lý cửa điện tử cấm cư xá giám sát còn có bảo an hệ thống những này đều muốn tìm chuyên môn công ty tới làm ân cái này ta sẽ cùng nhà đầu tư đàm luận tốt để bọn hắn làm làm xong chúng ta mới tiếp nhận nhà đầu tư sẽ bằng lòng làm sao c h ẳ n g ta quên đi nhà đầu tư chính là triệu thải hà tỷ chỉ cần cư xá cho chúng ta quản lý những vật này đều có thể chậm g i ả i học không nóng nảy từ tìm kiếm học t ậ p đến lúc đó ta nhường triệu thải hà phái người q u ò n đến những này đều không phải là việc khó gì ân tỷ ngươi bây giờ còn thường xuyên đi đồn công an báo đến sao muốn a nửa tháng một lần a không có chức kiếm mật a tỷ ngươi điểm nhẹ a tỷ năm nay ăn tết ngươi về nhà sao không trở về ta một cái độc thân nữ nhân mang đứa bé về nhà tính chuyện gì xảy ra anh ta đều có cháu ta về nhà còn được đến chỗ cho bọn họ phái hương bao lại mang không thân vậy ngươi hai mẹ con cứ như vậy ở chỗ này ăn tết ta kia không ở nơi này ăn tết ta đi đâu đây thì trong nhà quá quẩn cũ b vậy thì có cái gì biện pháp tiểu võ ngươi về nhà ăn tết sao lúc đầu không m u ố n về nhưng biểu tỷ năm nay kết hôn ta nhất định phải trở về một chuyến ta là bác gái nuôi lớn nếu như biểu tỷ kết hôn ta không quay về bác gái sẽ không c à o hứng tiểu võ vậy ta mang hoan nhi cùng ngươi cùng một chỗ trở về thế nào không tiện sao tỷ xác thực không tiện triệu thải hà cùng phương hiệu phượng cũng biết trở về a ngươi dẫn các nàng hai trở về ai ta trận sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này biểu tỷ ta tại phương hiệu phượng công ty đi làm cùng phương tổng quan hệ rất không tệ m a nàng cùng triệu thải hà quan hệ cũng không tệ thường xuyên qua bên kia nhìn hải tử cái này không hai bên đều phát thiệt mời tiểu võ vậy các nàng hai gặp mặt sẽ không đánh đứng lên đi thế thì sẽ không dù sao lần trước các nàng đã gặp một hồi hắc hắc ta xem như phụ ngươi đem hai trăm triệu vạn phú bà đồng thời mang về nhà dưới gầm trời này khả năng ngoại trừ ngươi không có cái thứ hai ai đâm lao phải theo lao nha một số thời khắc ta cũng không biết thế nào làm biến thành cái dạng này ngươi nói chia tay đi ta cũng hung ác không dưới tâm phương hiệu phượng trước kia đối ta không có hiện tại quan tâm như vậy bây giờ nàng cũng là gia ta tiểu võ ngươi cảm thấy loại trạng thái này có thể tiếp tục giữ vương sao trời mới biết đâu ta người này cũng rất mâu thuẫn kỳ thật ta hy vọng phương hiệu phượng chính mình tìm bạn trai ta tốt cùng với nàng nhất đao lưỡng đoạn nhưng nếu như nàng thật tìm ta khả năng trong lòng cũng sẽ khó chịu dù sao cùng một chỗ đã lâu như vậy không có khả năng thật làm được thờ ơ chịu thải hà vậy thì càng thêm ta là thật yêu nàng nàng muốn tìm người khác ta đoán chừng thần kinh đều sẽ sụp đổ thật là ta lại thường xuyên phản bội nàng không có cách nào toàn tâm toàn ý cùng với nàng sinh hoạt ai ta chính là đồ cặt bã tiểu võ có phải hay không chịu thải hà cho ngươi tiền ngươi không nỡ từ bỏ cái này cái cây rụ tiền bắt đầu là hiện tại thật không phải đương nhiên nếu như nàng không cho ta tiền ta có thể sẽ không yêu nàng nhưng yêu nàng đi lại không thuần túy là vì tiền tỉ ngươi nói ta như vậy có phải hay không đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền t h là có như vậy điểm tiểu võ lần trước không n phải nói cho ngươi sao nàng cho ta một chương thẻ trong thẻ có mười triệu còn thừa lại tám trăm vạn hơn bất quá nàng có tin nhắn thông chi ta đem thẻ trả lại cho nàng c á i này k h ô n g n à n g ba trăm một t mươi hai không bỏ cùng nói nói chương ba trăm một mươi hai không bỏ cùng nói nói văn quyên tiếp tục nói tiểu võ chỉ dựa vào điểm này người bình thường căn bản làm không được triệu thải hà thật rất yêu ngươi tỷ kẻ có tiền ý nghĩ cùng chúng ta không giống đối với nàng loại này xí nghiệp lớn nhà mà nói tiền chỉ là chữ số ta như vứt xuống ra mặt hỏi nàng lớn chính là muốn một trăm triệu nàng đều sẽ cho ta những năm này ta hoa nàng dù nàng còn làm ngoại tình s ắ c thực có lỗi với nàng có thể ta lại k h ô n g chế không nổi ai phật nói có kiếp sau nếu quả thật có kiếp sau lời nói ta bằng lòng kiếp sau hầu hạ nàng ân m ẹ tín k ị a phương h i ể u phượng đâu người sao không hỏi nàng đòi tiền theo ta được biết thân thể của nàng giá tuyệt đối không ít tỷ phương h i ể u phượng mấy tháng này ném cổ phiếu đã vứt ra mấy ngàn vạn đô la nàng hiện tại chương mục ngân hàng tốt nhất mấy cái ức ta như hỏi nàng đòi tiền nhiều không dám nói một hai ngàn vạn vẫn là chuyện một câu nói ai có thể ta thật không muốn mở miệng lợi hại người có tiền này tiền thật chỉ là chữ số văn tỷ người có phải hay không thiếu tiền tiêu nếu không ta cho người chuyển điểm không cần không cần người biết ta hiện thân quán bán đi về sau mặc dù thua lỗ một chút nhưng thua thiệt cũng không phải rất nhiều lao cao nhi tử cho ta một triệu đầy đủ ta bỏ ra nhiều năm ta hiện tại bảo mẫu đều không có mời một tháng cũng không nhiều ít chi tiêu kỳ thật ta những cái kêu hoàng kim hiện tại đã tăng tỷ giá đầy đủ ta mẹ con sinh hoạt nửa đời sau văn tỷ xe của ngươi đâu ta nhìn ngươi thế nào trong viện không xe ta lần trước còn chứng kiến ngươi cái này ngừng đài cọ rộng lạ đây không phải là ta kia là điển tỷ một người bạn ta không phải có đài m a z d a 6 sao ta sẽ ra chuyện về sau lúc đầu coi là xe sẽ bị tịch thu về sau tại bãi đỗ xe thả m ấ y tháng lại trả lại cho ta làm hại ta giao một khoản đảm bảo phí ta đối xe cũng không hiểu rõ lắm không có bảo dưỡng tốt trước mấy ngày hộp biến tốc hỏng tại lại tu mã vo nói còn tu cái gì tu a dứt khoát đổi máy mới đây chứ ta mua cho ngươi một đài không cần kỳ thật đài này xe mua cũng không bao nhiêu năm chủ yếu là ta không có bảo dưỡng tốt lái xe cũng không chú ý đè vào đường cái người m u a giới bên trên còn vào chỗ chết cố lên đem hộp biến tốc t ử bánh răng đánh tốn mấy ngàn khối tiền xây xong là đủ rồi không cần đến đổi xe văn tỷ thế nào đống nhiên một chút như thế tiết kiệm không có ta hiện tại lái xe cũng ít lại nói xe này mở cũng rất t u ộ t tay không cần thiết đ ổ i đều đã tại tu hai ngày nữa liền đi để xe ai văn tỷ ta không hy vọng ngươi quá tiết kiệm thật không có ta mặc dù không có phương tổng các nàng có tiền nhưng ta cũng không nói là người nghèo sẽ không thái quá tiết kiệm ân còn của sao không được nước có chút mát mẻ ta sông một lần chúng ta ngủ đi ân mã võ đi vào tắm gội phòng văn quên y giúp hắn tắm vòi sen văn t ỉ nếu không cùng một chỗ sông một lần a ân hai người tắm gội phòng thật chặt ôm ở cùng một chỗ tiểu võ hôm nay cảm ơn n g ư ơ i a ngươi không cần k h á c h khí ngươi hải tử là con nuôi ta ta luôn cảm giác có dựa vào ngươi không có một lát sau văn t ỉ nhà ta trở về phòng a ân loại kia một chút ta lấy cho ngươi cái khăn tắm tới a tiểu võ ngươi thế nào nếu không không có gì tỷ tỷ sáng ngày thứ hai văn quyên trước tỉnh lại trực tiếp đi gian phòng nhìn nhí tử hoa nhi n ngươi thế nào đêm qua đi ngủ sau còn có hay không tiêu c h ạ y không có thoải mái hơn chính là trong mồm có chút đắng không có việc gì chuyến nước biển d ợ a thủy ở trên người miệng có chút đắng không sao cả mụ mụ đợi chút nữa cho ngươi chịu điểm nước trẻ tạ ơn mụ mụ cha nuôi đang ở nhà sao văn quyên có chút đỏ mặt ở đây đang ngủ không có tỉnh lại mụ mụ ta đói đi vậy ngươi chờ đấy mụ mụ làm cho ngươi bữa sáng nấu chút cháo ân văn quyên tại trong phòng bếp bận rộn mã võ tỉnh lại phát hiện bên cạnh không ai liền rời giường xuống lầu đi vào phòng bếp thấy văn quyên ngay tại bận rộn từ phía sau nắm ở eo của nàng tỉ ngươi tỉnh lại ân ngươi không ở bên bên cạnh ta liền tỉnh lại văn quyên nói tối hôm qua muộn như vậy mới ngủ tội gì mà không ngủ thêm một lát nhi ngươi không phải cũng không có ngủ sao lên so ta còn sớm ta muốn cho hải tử làm n i ệ m tâm một hồi lại đi ngủ、bủ. mã võ không chỗ sắp đặt tay bắt đầu đi khắp tại tiểu võ đừng làm rộn n g ư ơ i đi rửa mặt một chút một hồi ăn điểm tâm ân chỉ chốc lát văn hoan cũng xuống lầu ăn điểm tâm chan u ôi buổi sáng tốt lành buổi sáng tốt lành hoa nhi n khá hơn chút nào không ân tốt hơn nhiều vậy là tốt rồi chờ một chút ăn điểm tâm xong chúng ta đi bệnh viện trích không cần a ta đã tốt hoa nhi n bác sĩ thuốc điều mở vẫn là phải đánh coi như củng cố một chút ngày mai cũng không cần đi văn quyên nói tiểu võ đêm qua đến bây giờ cũng không bao lâu muốn hay không xế chiều đi văn tỷ không có việc gì từ hôm qua ban đêm đến bây giờ đều cách tắm giờ đồng dạng thuốc khoảng cách thời gian là bốn giờ là đủ rồi đợi chút nữa ăn điểm tâm xong nghỉ ngơi một chút trên đường lại muốn trì hoãn một chút cái này đều nhanh mười giờ đánh thứ nhì kim c h â m là không có vấn đề a ngươi buổi chiều có chuyện gì sao cũng là không phải có chuyện gì em gái của ta ở nhà một mình ta có chút không yên lòng buổi chiều theo nàng đi siêu thị mua chút đồ vật đi vậy ngươi đưa ta tới bệnh viện ngươi liền trở về a chúng ta đón xe về là được rồi không có việc gì ta còn là tại bệnh viện chờ các ngươi trở về a mau ăn hoa nhi ngươi dạ dày viêm vừa vặn một chút ăn lửng dạ là đủ rồi đói bụng đừng một lần ăn quá no a vậy ta không ăn không có việc gì đem chén này cháo u ố n g xong sủi cào tôn cũng đừng ăn a nghỉ ngơi một hồi mã võ đem văn quyên mẹ con lại đưa đến bệnh viện tiểu võ ngươi trở về đi tại bực này cũng không có cần phải cửa bệnh viện thật là nhiều xe taxi chờ hoan nhi đánh xong châm ta liền đón xe trở về mã võ nói hoan nhi cha nuôi có việc đi làm việc ngươi cùng mụ mụ được không không có việc gì cha nuôi ngươi đi mau đi mã võ sờ sờ đầu của đứa bé ân tiểu nam tử hán kiên cường một chút có việc gọi điện thoại cho ta ân Văn trên vậy ta t đi ư ớ g ư xe mã võ gọi điện thoại cho triệu thạch hà uy nàng dâu tiểu võ thế nào nàng dâu tiểu n ộ i hương nhi đến thâm quyến đã lâu như vậy ta muốn mang nàng đi xem ngươi có thể một mực không có mở miệng ngươi có muốn hay không gặp nàng một chút ừ ngươi thế nào đột nhiên nghĩ đến để cho ta gặp nàng cái này không lập tức muốn qua t ế t s a o đến lúc đó nàng ngồi xe của chúng ta cùng một chỗ trở về ta thường xuyên đề cập với nàng lên ngươi nàng l a o hỏi ta chị dâu ở đâu ta chỉ có thể nói ngươi v ề bộn nhiều việc nhưng cũng bất hảo lão như thế cự t u y ệ ta t vậy sao ngươi sẽ nói ta là nàng chị dâu nói nhảm ta không nói như vậy nói thế nào được thôi kia buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm a nàng dâu làm gì đến tối giữa t r ư a không được sao ta giữa t r ư a hẹn người làm sao có thời giờ a được thôi vậy ta ban đêm mang nàng đến chúng ta đi khách sạn ăn ân vậy ta tắt điện thoại chờ một chút tiểu võ ngươi tối hôm qua ở nơi nào qua đêm nàng dâu ngươi hỏi cái này làm gì thế nào ta không thể hỏi sao không có vương quý cặp vợ chồng đi trong nhà giống ta ngủ ở nhà thôi còn có thể đi cái nào thừ nói láo tốt tốt tốt điện thoại trực tiếp cút c h ẳ n g nàng làm sao biết ta đang nói láo cái này không nên a chẳng lẽ nàng biết ta cùng văn quên cùng một chỗ không có lý do a về đến nhà vương diễm cùng đường hương đều không ở nhà mã võ bắt đầu chơi điện thoại đang lục g lại có lưu san nhắn lại tiểu võ ca n g ư ơ i hai ngày này thế nào đều không có t h ư ợ n g tuyến mã võ lập tức gọi lưu s a n điện thoại uy san nhi tiểu võ ca san nhi ngươi bây giờ nói chuyện có được hay không thuận tiện bất quá đợi chút nữa phải vào lớp rồi san nhi ta mấy ngày nay bận điệu không có t h ư ợ n g tuyến ngươi thả nghỉ đồng đi còn không có bắt đầu ngày mốt nghỉ a san nhi vậy ta ngày mai đến quảng châu tiếp ngươi không cần tiểu võ ca cha ta sẽ đến tiếp ta đã nói xong kỳ thật chính ta ngồi xe lửa cũng rất thuận tiện có thể cha ta láo không yên lòng san nhi ngươi là tại thâm quyền ăn tết sao đúng vậy quê nhà ta tại phúc kiến nhưng là cha ta đến thâm quyến đã nhanh hai mươi năm ta khi còn bé cũng là ở chỗ này lớn lên san nhi vậy ngươi về thâm quyến chúng ta gặp mặt có được hay không ta thật nhớ ngươi ân được a kia ngươi đ ợ i ta điện thoại ta không muốn để cho cha mẹ ta biết ân cũng được san nhi vậy ngươi bận điệu chúng ta qua mấy ngày thấy ân c ú p điện thoại mã võ nghĩ thẩm tại một đám lao nương môn ở giữa qua lại đảo q u anh là nên thay cái mới mẹ khẩu vị ngươi sống một đời đồ cái gì không phải liền là đồ việc vui sao cho đường hương phát đầu tin nhắn nhường nàng sớm một chút về nằm ở trên giường ngủ ngon buổi chiều đường hương vương diễm trở về ca ca ngươi thế nào giữa ban ngày ở nhà đi ngủ a ban ngày không có việc gì cái này không vừa híp mắt một hồi sao hương nhi ngươi thu thập một chút chúng ta đi bên ngoài ăn cơm tẩu tử ngươi mời khách chị dâu mời khách ca ân ngươi nhanh lên a a vậy ta đổi bộ y phục mã võ đi vào phòng khách diễm tử ta mang hương nhi đi ra ngoài một chuyến chính ngươi trong nhà làm cơm ăn a ừ ta đều nghe được chị dâu mời ăn cơm ta liền rất hiếu kỳ đến cùng là cái nào chị dâu diễm tử làm gì biết rõ ràng như vậy đâu ừ vậy ngươi vì cái gì không mang theo ta đi diễm tỷ ta nói thật với ngươi à ta mang hương nhi là đi gặp triệu thải h ạ ngươi đi đây quả thật là không tiện đi ta mới không có thèm đi mã vo tiến lên ô m vương diễm trực tiếp tại trên c h á n nàng hôn một cái n g o a n nghe lời nào biết đường hương đứng ở phía sau khu khu c h ắ n g mã vo có chút xấu hổ đi thôi hai người vừa mới tiến thang máy k a k a ngươi có chị dâu cũng không cần t r e o chọc vương diễm tỷ ngươi dạng này sẽ hại người ta vương diễm tỷ trong mắt có ngươi có thể ngươi có chị dâu không cho phép như thế hoa tâm Ai, h ư ân g Nhi, k nha, có, có chút bất quá nàng có chút không xứng với ca ca vì cái gì nói như vậy ca ca ưu tú như vậy lòng có lòng dạng cùng với nàng tính cách không giống nói như thế nào đây tại khí chất bên trên nàng vẫn là sò già kém chị dâu k a k a ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên trêu chọc nàng nàng đều ba mươi nhiều ngươi đừng chậm trễ người ta tìm bạn trai h ư ơ n g nhi nàng đã đã ly hôn hiện tại không nguyện ý tìm bạn trai vậy ngươi càng không thể trêu chọc nàng nàng đều đã ly hôn rổ giá c à n l a i càng không xứng với ngươi chẳng ngươi nha đầu này thế nào còn như thế phong kiến đâu a hương nhi k a k a có chuyện muốn nói với ngươi chuyện gì đợi chút nữa dẫn ngươi đi thấy cái này chị dâu cũng không phải phương h i ể u phượng a k a k a ngươi cái này hát cái nào một mặt a thế nào khắp nơi có chị dâu ai ai bảo ca ca ưu tú như vậy lại lòng tham không đấy đâu ca ca ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra đi thế nào như thế hoa tâm đâu hương nhi ca ca vốn là người nghèo rất mồng tơi những năm này thâm quyến cũng không tranh tới tiền ca ca phòng ở xe ăn dùng hoa đều là người cái này tẩu tẩu cho ca ca đi cùng với nàng nhiều năm hơn nữa đã yêu nàng ca ca địa phương h i ể u phượng đâu cái này lại chuyện gì xảy ra ta không thèm nghe ngươi nói nữa sao ta cùng với nàng có hai đứa bé chính là muốn chia cũng chia không ra cũng liền như thế một mực kéo lấy ca vậy ngươi cùng cái này chị dâu có hải từ sao cũng có một đứa con trai trắng ca ca ngươi quá lợi hại ta thật phụ ngươi khó trách vương diễm t ỷ gọi ngươi cặn bã ngươi cái này thật có điểm cặn bã ai hương nhi hiện tại chính là như thế xã hội nhà ca ca nếu là không cặn bã một chút chỉ dựa vào dựa vào làm công tám đời cũng mua không nổi phòng ốc như vậy ca ca mở đài này xe liền ba trăm vạn hơn ngươi cảm thấy làm công muốn bao nhiêu năm hiện tại cái này giá phòng tăng giống ngồi hỏa tiễn như thế dựa vào trong xưởng làm công tại thâm quyến nửa đời người cũng mua không nổi nhà cầu ai ca ca đã từ đầu đến đuôi cặn bã cho nên không hy vọng ngươi cũng dặn này ca ca đã lâm vào vũng bùn không cách nào tự kiềm chế chỉ có thể là nước chảy bẻo trôi hương nhi ca ca sự tỉnh ngươi không cần cùng mụ mụ bọn hắn nói một chữ đều không cần sách ngươi liền nói ta tại thâm quyến mở công ty là được rồi khác không nên nói nữa a ta đã biết ca ca vương diễm tỷ nói công ty vật nghiệp mở tại quan ngoại vậy sao không phải công ty mở quan ngoại mà là cư xá tại quan ngoại tại di tinh thôn cách nơi này có mười mấy cây số ca ca mụ mụ trong nhà rất vất vả cũng kiếm không được mấy đồng tiền ta muốn đem nàng tiếp đi ra ngươi cảm thấy có thể chứ hương nhi việc này chính ngươi làm chủ a không cần đến cùng ta thương lượng chương ba trăm mười bốn đi xem lão lương chương ba trăm mười bốn đi xem lão lương ca ca ngươi phòng này lớn như thế ngươi bình thường lại không được nơi này ta muốn tiếp mụ mụ tới ở một thời gian ngắn thuận tiện đi bệnh viện cho nàng điều trị một chút làm toàn diện kiểm tra c h ẳ n g mã võ thở mắng ca ca ngươi tức giận sao không có không có hương nhi ca ca mua cho ngươi phòng nhỏ à đến lúc đó ngươi tiếp nàng tới cũng tương đối dễ dàng a ca ca hiện tại giá phòng cao như vậy vẫn là đừng mua mã võ nói chờ thêm xong năm rồi nói sau ai thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó cái này tiện nghi láo nương nêu tới chính mình thế nào đối mặt đâu vẫn là mua phòng nhỏ cho hương nhi Dừng lại. một gã bảo tiêu nhanh chóng xuống xe mở cửa xe triệu thải hà trong tay xách theo túi sách lở vở đi xuống địa bộ này đem đường hương đều cho sợ ngây người tiểu võ mã võ cho đường hương đưa mắt liếc ra ý qua một cái chị dâu tốt triệu thải hà cười nói là hương nhi mội mụa người tốt người ca ca cũng không có thiếu nhắc lên ngươi đi chúng ta đi vào đi ba người tiến vào khách sạn trực tiếp tiến vào một gian phòng ngồi chị dâu xe của ngươi bên trong bằng hưu đâu không cần phải để ý đến các nàng hương nhi ngươi rất xinh đẹp dáng dấp cùng ngươi cả cả rất giống tạ ơn mã vo nói nàng dâu t i ể u lưu đâu hôm nay là buổi tiểu mộ i ăn cơm ta liền không mang nàng phục vụ viên mang thức ăn lên tiểu võ đợi chút nữa cơm nước xong sôi mang tiểu mộ i đi nhà ta không cần a nhà đông người cái gì không cần nhường tiểu mộ i đi xem một chút nhi từ ta được thôi ba người ăn cơm luôn cảm giác có chút cấu thúc Đường hương ngay cả lời cũng không dám nhiều lời triệu thải hà cho đường hương gắp thức ăn t a ơn chị dâu hương nhi đến thâm quyến đã lâu như vậy ngươi ca cái này h ố n đản cũng không cho ta gặp ngươi ngươi có thể hay không q u á i chị dâu sẽ không hương nhi về sau chuẩn bị làm cái gì công tác ca ca nói qua đoạn thời gian để cho ta thu vật nghiệp phí à sao còn muốn hơn mấy tháng đâu nếu không ngươi cùng chị dâu tính toán chị dâu an bài cho người công tác chị dâu ta trước kia ở trong xưởng làm công cũng không làm quá khác sợ không làm được thu vật nghiệp phí khả năng tương đối đơn giản một chút cũng được mau ăn đồ ăn mã vò nói nàng dâu ngươi cả ngày bận rộn như vậy có thể hay không cho mình nghỉ nhà thế nào mang hương nhi đi đi dạo phố mua chút đồ tết thôi ta cũng nghĩ có thể ta làm sao có thời giờ a cuối năm rất bận rộn thâm quyến bên này trước mắt liền mấy cái công trường đồng thời tại thi công tây an có ba cái tòa nhà lập tức sẽ tiêu thụ hôm qua thái nguyên bên、ừ. kia lại xảy ra chuyện thế nào có cái công nhân không cẩn thận lơ là sơ suất thao tác sai lầm sửa chữa máy móc thời điểm bị đào than đá cơ kẹp chết một cái đạ thương hai cái đoàn trường cũng tản a nghiêm trọng không có thể hay không ngừng kinh doanh chỉnh đốn thế thì sẽ không đây không phải gắt sự kiện đây là thao tác sai lầm nàng dâu vậy n g ư ơ i muốn trở về xử lý sao loại chuyện nhỏ nhặt này làm sao có thể đến p h i ê ta ta làm sao có thời giờ quản những sự tình này từ kiểm an bộ môn phụ trách giải quyết tốt hậu quả công nhân đều mua bảo hiểm mọi bên trong lại bồi ít tiền ai không hổ là nhà tư bản người như sâu kiến đi ta như vậy nhà tư bản là rất có lương chi có được hay không tập đoàn tất cả nhân viên đều mua xã bảo đảm quốc gia pháp định quy định đãi nộ g như thế đều không ít tiền lương đãi nộ cũng tại đồng hành nghiệp bên trong tương đối cao ta là xí nghiệp gia không phải lòng dạ hiểm độc nhà máy dựa vào nghiền ép nhân viên tiền mồ hôi nước mắt hương nhi thấy không tàu tử ngươi chính là lớn nhà tư bản không có việc gì liền công khai xử lý tội lỗi nàng đi không bao lâu cơm ăn kết thúc tiểu võ ngươi đi mua đơn mẹ nó ngươi mời khách lao tử tính tiền triệu thải hà nói hương nhi lên xe của ta đừng quản n g ư ờ i ca chị dâu triệu thải hà lôi kéo đường hương ngồi ở hàng sau mã võ ra tiệm cơm chỉ thấy r ồ n r ọ i sơ chạy mẹ nó cô gái này thật là nhanh mã võ đành phải lái xe theo ở phía sau trở lại bờ biển biệt thự cha đây là tiểu võ n g muộn muội hương nhi đường hương vội và nói g n thúc thúc tốt người tốt mau n ờ i ngồi tạ ơn triệu thải hà liền bắt đầu đuổi nhi tử bà bảo gọi cô cô tại sao lại có cái cô cô nha kia là đại cô cô đây là tiểu cô cô a cô cô đường hương vội vàng ôm lấy hai tử bà bảo người thật đáng yêu tiểu lý trang trí hoa quả tới tốt không bao lâu mã võ tới thúc trở về ân mã võ lôi kéo triệu thải hà lên lầu nàng dâu ngươi có phải hay không chuẩn bị mang theo hương nhi tới đối pho ta đi ta cần phải đối phó ngươi sao mẹ nó n g ư ơ i bỗng nhiên cùng hương nhi thân thiết như vậy ta cảm thấy ngươi d i p tâm không tốt có bị bệnh không ngươi hương nhi là bảo bảo cô cô ta có thể có cái gì d i p tâm không tốt cũng là ngươi ngươi đi theo tới làm gì chúng ta thật là chia tay ngươi ra mặt quá dày đi ta nhổ vào ngươi nói chia tay liền chia tay a lão tử không đồng ý triệu thải hà một phát bắt được mã võ cổ áo ngươi không đồng ý lại có thể đem ta làm gì hh hắc hắc, nàng dâu ta có thể đem ngươi làm gì không cuối cùng mỗi lần đều là ngươi đem ta làm gì sao đi chán ghét vô xỉ mã võ hai tay bắt đầu tập kích bất ngờ a ngươi làm gì hắc hắc thu thập ngươi chán ghét không được không được trên người của ta còn không có sạch sẽ ô hát mi gột mẹ nó thật mẹ hắn mất hứng hắc hắc thứ không có tiền đồ nhìn ngươi cái này khỉ gấp triệu thải hà v ô n g ra mã võ hừ giúp ta cầm chăn mền thế nào cầm chăn mền làm gì thu thập một gian khách phòng cho hương nhi ở nàng dâu không cần ta mang nàng qua bên kia ngủ ngươi chuyện gì xảy ra đi trong nhà rộng như vậy hương nhi lưu lại bồi bồi bảo bảo không được sao đi vội vã làm gì nha nàng dâu ngươi không thấy được hương nhi đối ngươi có chút câu nệ sao ngươi mang theo bảo tiêu khí này trận quá lớn hương nhi có chút khẩn trương khẩn trương cái gì nha nàng dâu chớ nóng vội từ từ sẽ đến à ta về sau mang nhiều hương nhi đến đi một chút bảo bảo sẽ từ từ cùng với nàng quen thuộc lên nàng vẫn còn con nít ta vẫn là trước cho nàng một chút tư nhân không gian a à. à qua mấy liền phải trở về hương nhi muốn cho ta đi xem một chút tiện nghi lao đ ư ờ n g trong tim ta giấu ngăn phải con rồi như thế khó chịu ngươi đi nói vẫn là không đi ừ ta còn không hiểu rõ ngươi ngoài miệng nói khó chịu trong lòng vẫn là muốn đi xem a hương nhi đều mở miệng ngươi có thể cự được sao nàng dâu ta cái này không thương lượng với ngươi đi đi xem một chút ta lại thế nào không phải nàng cũng là mẹ ngươi nàng đưa cho ngươi sinh mệnh ngươi hẳn là cảm kích nàng đối với một cái cho ngươi sinh mệnh người ngươi không có lý do gì hơn nàng chương ba trăm mười lăm lựa chọn ai chương ba trăm mười lăm lựa chọn ai tiểu võ tuổi tắc càng lớn càng cảm thấy là mẹ không dễ dàng ta không hy vọng ngươi đối ngươi mẫu thân ánh mắt tràn ngập bán hận nàng dâu vậy ngươi theo ta đi ngươi không sợ để ngươi mẹ nhìn thấy ta như thế nào nói cái gì đó tục ngữ nói xấu nàng dâu sớm tối cũng muốn gặp cha mẹ chồng ta nhổ vào ta xấu sao có biết nói chuyện hay không hh ắ c ắ c n g ư ơ i không xấu dung nhan tuyệt thế bá đạo đồng sự trưởng đi cặn b ạ nam n miệng lưới chân tru ba hai người bắt đầu hôn đình chỉ đình chỉ nàng dâu n g ư ơ i đây là quản chết mặc kệ trôn vậy tới ta khó chịu lại không thể xử lý hiện thực chán ghét n g ư ơ i lại nhẫn hai ngày ân nàng dâu ta mang hương nhi trở về nàng ở chỗ này không quá quen thuộc ta c h ớ miễn cưỡng nàng về sau nàng ngược lại tại công ty đi làm từ từ sẽ đến thôi nàng dâu ngươi nếu là nhận biết cái gì tốt nam sinh cho nàng giới thiệu một chút đi ngươi thật sự là lềm mềm chậm chạp ta không phải làm bà mối triệu thải hà đi vào thang lầu bên cạnh hô hương nhi ngươi đi lên một chút a không bao lâu hương nhi đi lên chị dâu n g ư ơ i đi theo ta a hai người tới thư phòng triệu thải hà tại trong ngăn kéo xuất ra một cái cái hộp nhỏ bên trong là một cái đồng hồ đeo tay hương nhi ngươi thứ nhất lần đến chị dâu không có gì chuẩn bị chiếc đồng hồ đeo tay này là ta năm ngoái ở nước ngoài mua tặng cho ngươi h y vọng ngươi ưa thích đường hương không biết hàng chỉ cảm thấy đồng hồ rất xinh đẹp chị dâu cái này quá quý giá ta không thể nhận n g h e lời ta là tẩu t ử ngươi ngươi khách khí với ta cái gì về sau cần gì cùng chị dâu giảng chúng ta là nữ nhân có một số việc không cần để ngươi ca ca biết t a ơn chị dâu ân qua mấy ngày về nhà chị dâu cùng ngươi cùng một chỗ trở về cũng đi nhìn xem mụ mụ ngươi t a ơn a ngươi chờ chút triệu thải hà lại mở ra ngăn kéo xuất ra mấy chương anh chụt đây là bảo bảo anh chụt ngươi trước giữ kỹ ta sợ không nhớ do mang an tết tương nam thời tiết quá lạnh liền không mang theo bảo bảo trở về ngươi đem ảnh chụp cho mụ mụ nhìn chờ lần sau có cơ hội lại đem bảo bảo mang về cho nàng nhìn Tốt. chị dâu ta đi đây ân ta đưa ngươi ra gian phòng tiểu võ ta thật sự là quá bận rộn đợi chút nữa còn có điện thoại hội nghị liền không đổi các ngươi đi dạo phố ngươi mang hương nhi đi dạo phố mua chút đồ vật ta mua cho nàng mấy bộ quần áo đi ta đã biết nàng dâu ta đi đây ngươi đi ngủ sớm một chút có việc gọi điện thoại cho ta ân hai huynh ngồi xuống lầu thúc thúc ta đi trước có rảnh đến nhìn ngài. Tiểu võ, nếu không lưu lại, lại tàu tẩu tẩu i tử ngươi là xí nghiệp gia công ty đồng sự hội quyết định cho nàng thuê bảo tiêu sợ nàng không an toàn tàu tử ngươi tập đoàn có hơn vạn nhân viên đều dựa vào lấy nàng dẫn đầu kiếm tiền nuôi gia đình đâu Caca, chị dâu đến c ũ n g có nhiều tiền a nàng làm sao lại sẽ yêu ngươi đây lời nói này kẻ có tiền liền không thể yêu người ca sao người ca ca rất kém cõi sao không phải ca ca đ ỗ n g nhiên đường hương xuất ra một cái đồng hồ đeo tay ca ca đây là vừa rồi chị dâu tặng cho ta ta không cần nàng càng muốn cho ta ta muốn cái này rất đắt ta mã vo quay đầu nhìn lại dựa vào tệ t ẹ -t, t phi lìp vẹ dòng cổ điển hương nhi ngươi biết chiếc đồng hồ đeo tay này chị bao nhiêu tiền không không biết rõ ta không biết hương nhi tay này biểu ngươi ngàn vạn muốn giữ kỹ chiếc đồng hồ đeo tay này tại huyện chúng ta thành tối thiểu có thể đổi năm sáu phòng nhỏ a ca ca ngươi không có nói đùa chớ ca ca lúc nào thời điểm đùa dơn với ngươi năm sáu phòng nhỏ kia là p h ò n g đoán cẩn thận khả năng càng nhiều ca ca cái này quá kinh khủng hương nhi phương h i ể u phượng triệu thải hà hai cái này ngươi cảm thấy cái nào tốt a ca ca nàng là bạn gái của ngươi ta nào biết được ca nói một chút thôi cái này hai chúng ta huy ngội không có gì không thể nói ca ca ta cảm giác phương h i ể u phượng làm người muốn khéo đưa đẩy một chút mục đích tính cũng mạnh một chút vóc người cũng rất xinh đẹp mặc dù so triệu thải hà muốn trẻ tuổi một chút nhưng khí chất bên trên so triệu thải hà vẫn là trên lệnh một chút như vậy triệu thải hà đi mặc dù lớn tuổi một chút còn có chút lệch mập nhưng khí thế quá cường đại có loại cảm giác áp bách bất quá người cũng rất hiền hòa không có làm như vậy làm mã vo cười nói nếu như ca ca muốn cùng với các nàng kết hôn hai tuyển một ngươi cảm thấy ca ca hẳn là tuyển ai kết hôn a ca ca đây là chính ngươi sự tình ta tốt như vậy nói không có việc gì ngươi ăn ngay nói t h o tôi ca ca tin tưởng ngươi ánh mắt ca vậy ta nói không cho ngươi sinh khí nói đi ta cảm thấy hai người bọn họ đều không thích hợp làm lao bà ngươi nhưng là nếu như nhất định phải tại giữa các nàng hai tuyển một lời nói ta sẽ chọn triệu thải hà vì cái gì k a k a triệu thải hà mặc dù khí thế rất mạnh nhưng nàng trong mắt chỉ có n g ư ơ i trong mắt rất sạch sẽ không làm bộ nếu như ngươi cưới nàng nàng sẽ không phản bội ngươi loại này nữ cường nhân bình thường nam nhân đều không dám cùng với nàng nhìn thẳng phương hiệu p h ư ơ n g đi mặc dù nàng cũng rất muốn dám ngươi có thể ta luôn cảm giác nàng giống như có chút làm bộ làm tịch dám vẻ nàng mua cho ta rất nhiều thứ lấy lòng ý đồ của ta quá rõ ràng nếu như ngươi cùng với nàng cãi nhau nàng chưa hẳn sẽ không lại tìm nam nhân khác mà triệu thải hà sẽ không k a k a không biết rõ ta nói đúng hay không mã v õ cởi nói ngươi nói các nàng đều không thích hợp cùng ta kết hôn vậy k a k a kết hôn với ai thích hợp nhất vương diễm thì a a làm gì sẽ là vương diễm ngươi không phải nói nàng không xứng với ta sao k a k a không xứng với cùng có thích hợp hay không là hai việc khác nhau vương diễm tỷ kỳ thật trong lòng rất yêu ngươi nàng sẽ sinh hoạt sẽ thương người ngươi muốn đi cùng với nàng nàng sẽ không để cho ngươi tiến phòng b ế t sẽ không để cho ngươi quét dọn vệ sinh sẽ tôn trọng ngươi đi cùng với nàng ngươi hào đến t h đưa tay cơm đến há miệng nàng sẽ hầu hạ ngươi thư thư phục phục không ván không hối hầu hạ ngươi cả một đời sẽ bận tâm tâm tình của ngươi nàng sợ ngươi sinh khí sẽ l i ề u mạng chấp nhận ngươi thậm chí mất đi bản thân dạng này nữ tử ngươi lại tìm không đến thứ hai mã võ sợ ngây người hương nhi ta thế nào đột nhiên cảm thấy ngươi một chút trưởng thành rất có kiến thức ca ca ta tại nông thôn lớn lên biết đạo lý đối nhân xử thế ta là nữ nhân hiểu rõ hơn nữ nhân vương diễm tỷ là điển hình loại kia sẽ sinh hoạt nữ nhân nàng đối tất cả mọi người hỏi duy chỉ có đối ngươi sẽ không hỏi hỏi nàng sẽ đem tốt nhất đều lưu cho ngươi mã võ cười nói ai đời n g ư ơ i thật là khó a ta nên lựa chọn như thế nào k a k a ngươi còn trẻ bây giờ còn chưa có h ồ i tâm không thích hợp quá sớm kết hôn chờ thêm mấy năm cũng không m u ộ n a ngược lại ngươi hải tử đều có hh ắ c ắ c hương nhi đứng tại góc độ của ngươi vậy ngươi khuyên ta kết hôn với ai cho thỏa đáng k a k a nếu như đứng tại góc độ của ta đương nhiên hy vọng k a k a tuyển triệu thải hà vì cái gì chương ba trăm mười sáu thích hợp l ã o bà chương ba trăm mười sáu thích hợp l ã o bà k a ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao triệu thải hà có tiền a ngươi cùng với nàng kết hôn ta chính là nàng cô em chồng nàng tùy tiện đổi u ba dưa hai táo liền đủ ta vượt qua đầy đủ sinh hoạt người giàu có một tí cơm người nghèo mười năm lương thực đạo lý này ta còn là hiểu mẹ nó nha đầu này trưởng thành sớm a cái gì cũng đều không hiểu hắc hắc thương nhi ngươi thế nào như thế hiện thực đâu ta không có hiện thực a ngươi là hỏi ta đứng tại góc độ của ta a ta ăn ngay nói thật mà thôi đi ngươi nha đầu này đủ cơ linh ta trước kia xem thường ngươi không bao lâu hai minh muội liền về đến nhà vương diễm nói trở về hừ diễm tử ngươi ăn cơm trưa ta ở nhà một mình không có nấu cơm phía dưới đầu ăn tội gì mà không nấu cơm đâu một người nấu không t i ệ n tiểu võ ngươi tắm rửa a thay y phục xuống tới ta giúp ngươi giặt một chút、hút. diễm tử ngươi đến phòng ta ta có lời nói cho ngươi a đi vào gian phòng chuyện gì hương nhi nói ngươi thích hợp nhất làm lão bà của ta vậy sao hh ắ c ắ c lại cho ta hỏa bánh nướng đi ngược lại ngươi cũng sẽ không cưới ta mã võ bỗng nhiên ôm vương diễm diễm tử về sau liền lưu tại bên cạnh ta à, nếu như ngươi không chê ta tự tử không chê ta hoa tầm ngươi liền theo ta đi chờ công ty kiếm được tiền ta tại thâm quyến mua cho người phòng nhỏ đây chính là chính người nói ta không có bước n g ư ơ i a ân đương nhiên đ ư n g nhiên vương d i ễ m ôm mã v õ thật chặt trong mắt còn mang theo nước mắt đi tắm rửa a cởi quần áo ra ta giúp ngươi giặt ân chờ một chút ta đánh trước điện thoại uy văn tỷ tiểu võ văn tỷ hoan n h i thế nào sáng hôm nay đánh xong kim c h â m chúng ta liền trở lại không có việc gì đã tốt ngày mai không cần đi bệnh viện trực tiếp đi trường học ngày mai liền chính thức thả nghỉ đông a không có việc gì liền tốt tiểu võ cảm ơn người a ngươi khách khí với ta cái gì hai ta ai cùng ai a được thôi không có việc gì liên tốt hai ngày này ngươi cũng mệt mỏi sớm một chút tắm rửa ngủ đi ân bãi m a i tắm rửa xong nằm ở trên giường vương diễm mặc đồ ngủ đi đến diễm tử ngươi không ngủ gian phòng của mình sao h ắ c h ắ c ta cùng ngươi ngủ cái này không được đâu hương nhi còn ở đây hương nhi đã sớm biết hai chúng ta là quan hệ như thế nào ngươi cho rằng nàng ngốc n h à vương diễm giữ cửa k h ó a trái trực tiếp nằm đến mã v õ bên người tiểu võ có chuyện ta muốn nói với ngươi chuyện gì thiến nhi về nhà mẹ ta tại chợ bán thức ăn đụng phải nàng sáng hôm nay đến lúc đầu ta đều không muốn cùng ngươi nói có thể ta người này trong lòng chính là không nín được lời nói mã võ nói đã thả nghỉ đông thiến nhi trở về cái này rất bình thường a làm lao sư chính là điểm này tốt có nghỉ hè nghỉ đông so khác chức nghiệp này nghỉ muốn bao nhiêu tiểu võ ngươi muốn thiến nhi sao đi tìm đánh a hh ắ c ắ c không có việc gì nói một chút đi ta lại không ăn giấm d i ễ m tử nói không nghĩ là giả nói muốn cũng là giả ăn ngay nói thật chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhớ tới nếu như không đề cập tới ta cũng liền quên đi ta có lẽ là nàng ánh trăng sáng mà nàng chỉ là ta sinh mệnh một cái khách qua đường một đoạn khúc nhạc d ạ o ngắn chỉ là một khi nhấc lên lại dường như tựa như tại giống như hôm qua chưa nói tới khắc cốt minh tâm nhưng cũng không thể nói không có chút nào gần sóng ta câu trả lời này ngươi hài lòng sao đi giống quan vương phát biểu như thế ta nói chính là sự thật cặn b ã nam ngươi ngủ nhiều như vậy nữ nhân có thể hay không cảm thấy ấy n ấ y a ta tại sao phải ấy nấy loại sự tình này đều là hai mái hiên tình nguyện ta lại không bức bách a i vương d i ễ m nói hôm nay ta tại trên mạng nhìn qua dạng này một bằng b n ta cảm thấy đặc biệt thích hợp như ngươi loại này cặn b á nam lời gì vương diêm nói Một cái p h ó ngươi viên vấn phỏng n g một cảm thấy dạng này tình cảm tốt vậy ngươi vì cái gì không thú vững vì cái gì còn muốn thay đổi thất thường khắp nơi lưu tỉnh ta không có không thủ tướng mà là sinh hoạt bức bách n h a ngươi không hiểu ta lúc đầu tình cảnh tóm lại tất cả mỹ hảo đều bị hiện thực săn bằng về sau chậm rãi rơi vào đi không cách nào tự kiềm chế hoàn cảnh cải biến người a nếu là tại cổ đại ta cũng có thể mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ ôm vợ con nhiệt kháng đầu có thể cuộc sống thực tế không phải như vậy a liền giống với ta tại bắc kinh còn muốn khiêng xi măng ngươi cho rằng đây là bản ý của ta nha không phải cũng là sinh hoạt bức bách sao sinh hoạt tại cường bạo ta nha ta không phản kháng được cũng chỉ có thể nhắm mắt lại hương thụ ta tại nông thôn lớn lên gặp quá nhiều cặp vợ chồng cãi nhau bọn hắn cũng không phải là vượt quá giới hạn hoặc là tình cảm không cùng đơn giản là vì tuổi gạo dầu muối trong nhà việc và tầm ý mà kẻ có tiền cặp vợ chồng cãi nhau đại đa số đều là bởi vì tình cảm nguyên nhân tỉ như phương diện kia không hài hòa nhà vượt quá giới hạn nhà chờ một chút a i ta cũng không muốn cãi nhau cũng không muốn cưới sau vượt quá giới hạn cho nên ngươi liền l có thể không nhận ướt thuốc ở bên ngoài lêu lồng làm loạn không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy ta nhìn sau、so、đây càng nghiêm trọng tiểu võ ưng thuận với ta một sự kiện chuyện gì theo ta đi bệnh viện một chuyến thế nào ngươi n g ã bệnh không có ta muốn đi bệnh viện làm ống nghiệm mã võ sợ ngây người lập tức ngồi dậy diễm tử ngươi có bị bệnh không thế nào đông nhiên muốn việc này ta đã qua ba mươi ta muốn làm mẫu thân bình thường mang thai khả năng không lớn cho nên chỉ có thể đi làm ống nghiệm thế nào ngươi không n g u y ệ n ý diễm tử hai ta cùng một chỗ cũng không mấy ngày ngươi đừng lao nghĩ đến sinh con sự tình có được hay không ừ ta cũng không nói ngày mai đi nha ngươi hưng thuận với ta chúng ta lấy hai năm trong vòng thế nào cái gì hai năm trong vòng ta đi theo ngươi hai năm chúng ta không tránh t h a i nếu như trong vòng hai năm ta còn không có mang thai vậy ngươi liền bồi ta đi làm ống nghiệm trắng thế nào luôn muốn sinh hài sự tình tiểu võ nữ nhân sinh dục hoàng kim số tuổi là ba mươi tuổi trước kia ngươi phải lý giải tâm tình của ta không có h à i tử là không h o à n chính ta thai n g o à i tử cũng cũng là ngươi tạo thành ngươi phải chịu trách nhiệm việc này ngươi nhất định phải bằng lòng không có thương lượng d i ễ m tỷ đầu ta đều muốn nổ ừ ngươi nếu không đáp ứng ta liền đi tìm người tình nguyện ngươi dám hh vậy ngươi đơn thuận với ta thôi mẹ nó đến lúc đó rồi nói sau hh Đừng đập Sáng ngày thứ hai, mã võ tỉnh lại, phát hiện trên giường phát tới. thứ hai. lại, Mã võ không ai. 317, trải qua không có. 317, trải Trưng không cần ó có. Trưng trải tới tử, thế tâm tử, Rời giường ngươi như ngươi dưới không phòng gì? Diễm điểm Diễm đi qua A. khách. Cho các sớm dậy làm làm l u ă là được rồi, tự m ì n hàng l m h phiền h i ề u n tài A. k ô c ầ ngày h à n n g dưới lầu khách sạn ăn cũng không tốt ăn còn phí tiền trong nhà làm điểm rất tốt ta nhịn cháo bác bảo còn trưng khoai lang buổi sáng ăn chút thô lương đối thân thể có chỗ tốt diễn tử ngươi hôm nay muốn đi tập lái xe sao đi a bất quá bây giờ chúng ta chỉ luyện đã nửa ngày buổi chiều thì không đi được học như thế nào không phải là đường cái sát thủ a đi ta hiện tại chuyển xe nhập kho rất lợi hại vậy sao tiểu võ ngươi đi rửa mặt một cái đi bữa sáng lập tức l i ề n tốt hương nhi còn không có rời giường đâu n h ư n g nàng ngủ tiếp một hồi a chờ một chút bảo nàng a bữa sáng qua đi tiểu võ ngươi đưa ta nhóm đi luyện xe thôi ngược lại ngươi cũng không sự tỉnh hai người đánh đi không phải giống nhau sao đánh không cần tiền a ngươi lại không chuyện gì trắng ta lái xe cùng đón xe giá tiền cũng không xê xích gì nhiều xe ta đây thật là giàu lá hổ đi được thôi ta đưa các ngươi đi giá trường học ta thuận tiện đi ngân hàng làm ý chuyện cái này còn tạm được mã võ đem hai n h à đầu đưa đến giá trường học liền nhanh chóng rời đi sợ đụng phải h o à n g đảo đ ố n g nhiên điện thoại văng lên lại là hàng xóm nina đánh tới uy mỹ nữ rất lâu không tán g â u nữa uy tiểu võ nina ngươi thế nào bỏ được gọi điện thoại cho ta tìm ta có chuyện gì không tiểu võ có thể giúp ta chuyện sao thế nào có thể hay không cho ta mượn ít tiền vay tiền Trong tại t Hoàng nhà người tại Đông Hoàng Khởi công nhà máy, còn cần Khởi máy, a vay t i ề nhiều sao? n không tiện hỏi bọn hắn ta hỏi m ố như ta sớm c í n mình h Mã độc c lập. vo ờ người i nói, nhiêu? muốn bao vậy ạ n nhiều như v tiểu võ ta cũng chưa hề hướng người khác mượn qua tiền thực sự có chút xấu hổ mở miệng ta cũng không biết tìm ai mượn bên cạnh ta bằng hữu giống như cũng chỉ có người có tiền nina người phòng ở trang trí thế nào ta thấy thế nào đều không có động tính phòng ở trang trí một nửa ta không có tiền rồi sàn nhà đều trải tốt còn kém một chút ngăn tủ không có làm hiện tại không có vội và ở cũng không nóng này ngươi là không có tiền trùng tu vậy sao đó cũng không phải tiểu võ ngươi có thể đừng hỏi ta nguyên nhân sao c h ẳ n g mã võ thờ mắng mẹ nó vay tiền còn như thế chảnh ngươi làm hai mươi vạn là con số nhỏ à? lao tử cùng ngươi có như vậy quen thuộc sao được thôi vậy ta thế nào cho ngươi ta phát tài khoản cho ngươi ngươi chuyển cho ta tôi h ta buổi chiều lại gọi phiếu nợ cho ngươi muốn cái gì phiếu nợ a ngươi đem tài khoản phát cho ta đi tiểu võ c ả m ơn ngươi hh thế nào ta ta mời ngươi ăn cơm thế nào cái này có thể cân nhắc nina ta không hỏi ngươi tiền đi làm cái gì nhưng ta hy vọng ngươi đem tiền tiêu tại nên hoa địa phương ta biết được tôi ngươi đem tài khoản phát cho ta ta đợi chút nữa đi ngân hàng cho người chuyển tạ ơn ân gặp lại cúp điện thoại mã võ lắc đầu hai mươi vạn tại tứ tuyến thành thị đều có thể mua bộ phòng ở ngươi mẹ của nàng thực có can đảm mở miệng chúng ta có như vậy quen thuộc sao ngươi nếu là không trả nổi lão tử muốn ngươi thì thường ngẫm lại n ì nạ kia nóng bỏng dáng người mã võ lại có chút tâm viên ý mã ai nam nhân a không bao lâu tin nhắn liền đến mã võ trực tiếp đi ngân hàng trước cho lì nạ chuyển hai mươi vạn tiếp lấy lại lấy mười vạn khối tiền tiền mặt muốn về nhà qua tết đến chuẩn bị điểm tiền mặt tiền là nam nhân eo trong túi không có tiền làm việc liền trộn dạng l ư n g liền không rất cứng tựa như lý vân long không có ý đại lợi pháo hắn nào dám đánh bình an h u y ề n thành trên đường trở về điện thoại lại văng lên tiêu n h ã đánh tới uy tiểu nhã tiểu võ đang bận cái gì đâu không có bận bịu cái gì vừa đi ngân hàng làm ý chuyện đang lái xe trên đường đâu tiểu võ giữa t r ư a có thời gian không ta mời ngươi ăn cơm hắc hắc ta đây phải hảo hảo ngấm lại có phải hay không hồng m u n yến đi ngươi tới hay không đi đến đương nhiên đến có ăn uống chùa ta làm sao lại không đ ế n ngươi phát cái địa chỉ cho ta ta trực tiếp hướng dẫn tới đi mười mấy phút sau mã võ liền tới tới một tiệm cơm tây chỉ thấy tiêu nhã mặc một bộ mét màu trắng bên trong tay hào háo lông cựu dày cao gót phối còn jean đứng tại cửa nhà hàng miệng mã võ xuống xe dựa vào tiểu nhã hai cái khí cầu còn là lớn như vậy thật sự là ký ức vẫn còn mới m ẻ à. tiểu nhã tiểu võ tiểu võ ngươi xách túi ngựa làm gì ta không phải mới vừa tại ngân hàng lấy tiền sao muốn về nhà q u á tết lấy điểm tiền mặt a tiểu nhã n g ư đi đi n vào Nhà này phòng ăn ta đi có lẽ còn có chút sớm phòng ăn còn không có người nào tới ăn cơm hai người tìm cái kia tương đối vắng vẻ chấu ngồi xuống tiểu võ ngươi chọn đi ta ăn cái gì đều được mã v õ cười nói đi vê đ ú t hai tơ trứng cá muối băng cá đuối b ợ gì tợ tạ nghỉ hầm r a u trộn xong liều con cựu nhỏ sống lương thịt vì lực b ò bít tết một người một phần bảy thành chín món điểm tâm ngọt liền đến hai phần ngàn t ầ n g bánh tiểu nhã ngươi uống rượu sao không uống lại đến chi phủ tia bọ khí nước t ố t tạ ơn cặn ba nam xem ra ngươi thường xuyên ăn cơm tây đi gọi món ăn đều quen như vậy hắc hắc ta tại thâm quyến trừ ăn ra uống vui đùa liền không làm chính sự nhìn ra được n ự c trùn lên t h a n mặt bắt đầu dùng cơm mã võ cho tiêu nhã cắt bỏ b i t tết tạ ơn tiểu nhã sau này có tính toán gì thật tốt làm thầy thuốc thôi mỗi ngày giải phẫu bận bịu i chết ta rồi có bận rộn như vậy sao đương nhiên ta trên cơ bản mỗi ngày đều có giải phẫu một đại giải phẫu sáu bảy tiếng đều rất bình thường lợi hại không hổ là y học tiến sĩ tiểu nhã lâm tiêu tiếu tìm bạn trai sao hh ắ c ắ c ngươi nghe ngóng nàng làm gì có phải hay không đối nàng còn nhớ mãi không quên không có nhớ mãi không quên lúc trước hai ta xác thực có lỗi với người ta kỳ thật ta cùng tiêu tiếu không có cái gì nhiều nhất liền kéo kéo tay chưa nói tới cái gì khắc cốt cười cùng có. chút, chút. Phúc! mình nhớ không nhã không ngươi giường Trường trường qua nói quên. nói, nàng lên ngồi lên ngồi tới mãi Tiêu với trải tâm một một gì lầu lầu đại tỷ n g ư ơ i tốt xấu cũng là y học tiến sĩ thế nào nói chuyện cũng như thế thô l â đâu đi đến cùng có hay không cô nàng ta cùng lâm tiếu tiếu tổng cộng cũng chưa từng thấy qua mấy lần liền ăn mấy lần cơm có một lần vẫn là ngươi ở đây ta cùng t i ế u tiếu tối đa cũng liền kéo kéo tay liền miệng đều không có hôm qua vậy sao ngươi nhà kỳ thật ngươi rất rõ ràng ta cùng tiếu tiếu trên thực tế không có cái gì h ắ c h ắ c hiện tại có phải hay không hối hận chưa nói tới hối hận lúc đầu cùng với nàng liền không tại một cái băng tần bên trên cũng không nhận thức bao lâu giá trị gì xem nhân sinh quan căn bản liền không có nói qua người nếu không tin ta cũng không biện pháp giải thích cho người ta tin ta thiên thiên cùng với nàng ở cùng một chỗ ta đương nhiên biết bất quá tiếu tiếu hiện tại có bạn trai người nam kia ta chưa thấy qua chỉ nhìn qua một lần ảnh trụ giáng dấp cũng rất coi như lớn lên đẹp trai bất quá tuổi tác hẳn là phải lớn tiếu tiếu không ít khả năng có bốn mươi nhiều a hh ta đoán chừng hiện tại tiếu tiếu không dám để cho lại ngươi thấy nam nhân kia nàng sợ ngươi lại nảy ra góc tường đi ta có kém cỏi như vậy sao lúc trước cũng chỉ là gặp gỡ ngươi để cho ta có như vậy chỉ vào tâm ta cũng không thích lao nam nhân mau ăn tiểu võ ngươi cảm thấy ta thế nào a ngươi có ý tứ gì tiêu nhã có chút đ ỏ mặt tiểu võ lúc trước bị tiếu tiếu bắt gặp chúng ta cảm giác có lỗi với nàng cho nên chúng ta liền không có sẽ liên lạc lại nhưng bây giờ tình huống không giống như vậy hiện tại tiếu tiếu có bạn trai nàng tại c h i ế giang tất cả mọi người bề bộn nhiều việc về sau khả năng cũng rất khó đụng phải ở cùng một chỗ ta muốn hai ta lại tiếp tục đàm luận thôi a tiểu nhã ngươi mời ta ăn cơm chính là vì việc này a ta đã nói rồi đây là hồng môn yến n g ư ơ i suy nghĩ nhiều quả thực nói h i ệ u nói vượng cho dù hai ta không nói yêu đương ta liền không thể mời ngươi ăn cơm sao mã v õ cười nói tiểu nhã ta một cái trường đại học sinh liền công việc đàng hoàng cũng không tìm tới ngươi là đại học danh tiếng y học tiến sĩ ngươi cảm thấy hai ta xứng sao cái này có cái gì ta xưa nay không cảm thấy ta là y học tiến sĩ liền có gì đặc biệt hơn người ta cảm thấy ngươi rất tốt thật phù hợp ta quan niệm thẩm mỹ hai năm trước ta liền thích ngươi nếu không cũng sẽ không nảy ra t i ế u t i ế u g ấ p t ư ở n g tiểu nhã khả năng ngươi còn không hiểu rõ ta tình huống hiện tại thế nào ngươi thật có bạn gái không nói g ằ n ngươi hải tử của ta đều có cái gì ngươi tốt nghiệp mới bao lâu à? làm sao lại có hải tử lừa gạt ai đây ai ta lúc đi học liền cùng người khác mang bầu ngươi thật là một cái cặn bã nam ngươi đã cùng người khác tốt vì cái gì còn muốn truy cầu tiêu tiêu khi đó đã chia tay chỉ có điều người ta mang thai ta cũng không biết về sau mới biết được tôi em bé đều sinh ra đi ta làm sao nghe được giống biên cố sự như thế đúng vậy a ta cũng cảm thấy như vậy có thể sự thật chính là như thế a vậy ngươi làm qua giờ n ờ a so sánh sao ngươi sẽ không làm coi tiền như ra c a làm qua thiên chân vạn s á c dựa vào ngươi thật là một cái cặn bã nam cho nên a ta hiện tại là có hải t ử cha không có tư cách truy cầu ngươi t i ể u nhã nói vậy ngươi cùng cái này nữ hiện tại thế nào có liên hệ sao vẫn là ở cùng một chỗ không có ở cùng một chỗ nhưng có liên hệ thường xuyên đi xem hải tử ngẫu nhiên gặp mặt một lần a đi cặn bã nam tiểu nhã hai ta vẫn là làm bạn tốt ta ngươi bây giờ thâm quyến công tác ta cũng ở nơi đây chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt làm bằng hưu ăn chút cơm tâm sự le le ránh ta cảm thấy cũng rất tốt hừ có thể ta muốn tìm bạn trai không muốn chỉ làm bằng hưu bình thường ta bận rộn công việc không có nhiều thời gian như vậy dày v ò mã vò nói bạn trai cũ của ngươi đâu đều chia tay mấy năm ngươi cũng không phải không biết hắn hiện tại cũng kết hôn tiểu nhã hai năm này ngươi không có bàn lại sao không có công việc thực tập bận rộn như vậy làm sao có thời giờ yêu đương càng không có đụng phải thích hợp ta người này linh k u y ế t vô l ạ n chính mình không thích ta trứng mắt ta tình nguyện độc thân ô hát mi gột nói như vậy hai năm này nhiều n g ư ờ i không có c h ạ m qua nam nhân người tìm đánh a hh không dễ dàng a tiểu nhã ngươi ưu tú như vậy d á n g dấp xinh đẹp như vậy dáng người như thế nóng bỏng cái nào nam không động tâm a ngươi muốn tìm bạn trai vậy còn không thật đơn giản đi vậy ngươi tìm cho ta một cái nha c h ẳ n g ta đây thật đúng là tìm không thấy ngươi cái này thành tích cao liền hù ngã một m ả n g lớn bên cạnh ta không có dạng này nam ngươi tại trong bệnh viện tìm a đồng sự nhiều như vậy đều là cao tài sinh cái này không tốt hơn tìm sao nào có như vậy thích hợp a tiểu võ thân thể ngươi thế nào thân thể ta rất tốt nha ta nói là phương diện kia c h ẳ n g ngươi còn nhớ rõ ta điểm này phá sự a tiểu nhã nói lúc trước nếu không phải dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra cũng sẽ không để tiếu tiếu đụng phải a nói không chừng hai ta hiện tại cũng ở cùng một chỗ c h ẳ n g tiểu nhã từ khi đi theo ngươi qua bệnh viện về sau bác sĩ nói không có vấn đề gì ta cũng không lại đi y nhìn qua hai năm này cũng không biến hóa gì coi như là thiên phú dị bẩm ta cũng không cảm thấy cái gì không xong hai người cứ như vậy tắng ẫ u t ự a như láo bằng hữu như thế không bao lâu cơm ăn kết thúc mã võ mượn cớ đi nhà cầu vụ trộm trả tiền tiểu võ ngươi lại giấy tính tiền không phải nói ta mời khách sao ngươi mời khách ta tính tiền quy c ủ cũ ta nhưng không thể p h á xấu đi cũng được ngược lại ngươi có tiền ta coi như là ăn hôi c h ẳ n g ta thành loan đại đầu ra phòng ăn tiểu võ ta liền ở tại đối diện tiểu khu đó đi trong nhà của ta ngồi một chút đi có được hay không ta một người ở có cái gì không tiện đi thôi mã võ tâm tình có chút thấp thỏm muốn đi lại không muốn đi thôi ta xe của ngươi mở ra cái khác trước hết đầu ở chỗ này, không bao xa. À, tiến thể, tích xuất chỗ cư xá, hoàn cảnh còn có thể, chính là không có cao. không hoàn không xanh hóa, tích xuất không đâu dung ở này, À, vào gì bao xa. xá, là mở cửa một gian đại khái ba mươi nhiều m é t vông phòng ở trang trí vẫn rất tinh xảo trên mặt đất còn phủ lên thảm chim sẻ tuy nhỏ ngũ t ạ g đều đủ chủ vệ g i a điện đầy đủ trong phòng còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm phòng này bao nhiêu tiền một tháng thuê hai nghìn hai trăm h thật đ ạ ta quan nội phòng ở hai nghìn hai trăm không đắt lắm tại bắc kinh ít nhất ba nghìn tại thâm quyến nơi này m u ố n tiện nghi một chút cũng chỉ có thể ở thành trung thôn những cái kia tư nhân xây tự xây phòng liền khá là rẻ loại này thương phẩm phòng lầu trọ đều là thật đắt ta đã cảm thấy cái này cách bệnh viện tương đối gần đi làm tương đối dễ dàng liền thuê lại ngươi ngồi đi ta cho ngươi nấu ly cà phê không cần cái này vừa ăn cơm tây uống gì cà phê nha ta ngồi sẽ tâm sự là được chương ba trăm mười chín tiểu cố sự chương ba trăm mười chín tiểu cố sự tiểu võ thật không tiện địa phương quá nhỏ liền ghế xô p a đều không có tiểu nhã ngươi đừng khắc khí ta ngồi bên giường là được rồi đi ra ngoài bên ngoài có cái chỗ đặt chân là được rồi không có chú ý nhiều như vậy n g ư ơ i cái này nhà trọ đã rất tốt ta tại bắc kinh thời điểm cũng ở qua một đoạn thời gian phòng thuê kia so n g ư ơ i cái này hoàn cảnh t r ê n h lệch nhiều cô nam quản ữ mã v o nhất thời cũng không biết nói cái gì tiểu nhã ngươi vừa đi làm kinh tế bên trên có khó khăn gì sao xoáy ca ngươi không phải là định cho ta tiền a không có nếu có khó xử ta có thể cho ngươi mượn ta người này ăn nói vụ về chính là sợ ngươi có chỗ khó không có ý tứ gì khác hh tâm tư ngươi thương ta trắng có hơi quá à, chúng ta là bằng hữu tiểu võ cảm ơn n g ư ơ i ý tốt nhưng ta hiện tại đã đi làm có tiền lương gian nan nhất thời gian đã gắng gượng qua tới vậy được như có khó khăn ngươi nói một tiếng tiểu nhã tiến lên vị mã võ b ả v a i tiểu võ chúng ta tiếp tục kết giao được không hai năm này ta cũng không có yêu đương ngươi bây giờ cũng độc thân hai chúng ta thật thích hợp tiểu nhã ta đều có hài tử hai ta sợ là không có duyên phận không có việc gì ta có thể tiếp nhận con của ngươi ta không ngại mã võ đứng d ậ y tiểu nhã thật xin lỗi ta thật không chịu nổi trách nhiệm ta tình huống ngươi không hiểu rõ lắm thế nào tiểu nhã ta có bạn gái ta mặc dù không có kết hôn nhưng ta cùng với nàng đã có đứa nhỏ thật rất xin lỗi tiểu võ ta không quan tâm ngươi cùng với nàng chia tay được không trắng tiểu nhã thật xin lỗi ta phải đi lần sau trở lại thăm ngươi đ ỗ n g nhiên tiêu nhã ôm chặt lấy mã võ trở đi tiểu nhã ngươi đừng như vậy nào biết tiêu nhã trực tiếp hôn mã võ mã võ tâm đều nhảy đến cổ họng đối mặt mỹ nhân yêu cầu không tâm động kia là giả nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể làm nếu không sẽ xảy ra chuyện mã võ tránh thoát ôm ấp cầm lấy túi nhựa tiểu nhã ngươi bình tĩnh một chút mã võ lao nhanh ra gian phòng tiêu nhã hô tiểu võ một cái đồ h è nhát n ngươi là thuộc về ta ngươi chạy không được mã võ không tiếp tục để ý cô gái này trực tiếp hạ thang máy rời đi ai mẹ nó vẫn là thiếu gây điểm phiền tại a y học tiến sĩ ngẫm lại lại cảm thấy có chút đáng tiếc vung tha m ị nữ như vậy dường như cũng không phải phong cách của mình mã võ sau khi đi tiêu nhã sửa sang một chút chăn mềm đông nhiên phát hiện phía dưới gối đầu có một chồng tiền mặt cầm lấy xem xét gói tốt hẳn là ngân hàng vừa lấy ra vừa vặn một vạ nàng đương nhiên biết là mã võ cố ý lưu lại hừ hỗn đản đồ hẻ nhát mã võ lên xe đột nhiên cảm thấy có cảm giác phạm tội vừa rồi kém chút liền không có phanh lại xe lần sau làm sao bây giờ mã võ gọi điện thoại cho phương h i ể u phượng phương tỷ đang làm gì không làm gì tại dọn dẹp phòng ở phương tỷ ngươi đến phòng ở mới a ta muốn gặp ngươi chuyện gì sao ngươi đến thôi a kia ngươi đợi ta ân mã võ tại phương h i ể u phượng dưới lầu chờ một hồi phương h i ể u phượng xuất hiện tỷ n g ư ơ i đi nhờ xe tới ân xe dừng ở trong xưởng ta lười đi mở mã võ tiến lên lôi kéo phương hiệu phượng tay tỷ bỗng nhiên nhớ ngươi có phải hay không nha sạch nói dễ nghe đương nhiên hai người lên lầu vừa mới tiến phòng khách mã võ liền ôm nàng tiểu võ hôm nay thế nào đ ố n g nhiên như vậy phía tỉnh ai nhìn một bộ màn ảnh nhỏ nhớ ngươi thôi cái gì phim để ngươi như thế cảm động mã võ nói một đôi t ì n h lữ tiết đ ố i trong chuyện xưa cho là hai cái yêu nhau t ì n h lữ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chia tay nữ ra ngoại q u ố c đọc sách thi đậu tiến sĩ mà nam hải thành một gã tài xế xe taxi mười năm về sau tình cơ một ngày nữ về nước trong lúc vô tình ngồi lên nam hải xe xa cách mười năm nữ biến hoa không lớn mà nam lại mặt mũi tràn đầy t ă n thường thành dầu mỡ đại thuốc nam nhận ra nữ cũng không dám chào hỏi có chút tự ti hắn không rõ ràng ngồi hàng sau nữ nhân là không thừa nhận ra chính mình trong xe nữ bỗng nhiên cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại trong điện thoại tự a hồn là nữ cùng bằng hữu đang t ạ n g â u kể rõ những năm này ở nước ngoài đủ loại chuyện mà nam chỉ là yên lặng nghe làm rốt cục đến nơi m u ố n đến nữ cũng cúp điện thoại nữ nói ta đã đem ta m ộ ư ơ i năm này trong lúc đó kinh lịch đều nói cho ngươi nghe ngươi liền câu chào hỏi cũng không biết đánh sao thì ra cô gái này theo vừa lên xe liền nhận ra nam kia thông điện thoại bất quá là tự biên tự diễn mọi thứ đều là cố ý nói cho nam nghe nam lúc này đã cảm động Kích đ ân g một i n đây là đương nhiên nữ còn tại hoài niệm năm đó phong hoa tuyết nguyện người nam kia đã sớm nhường sinh hoạt ma luyện thành dầu mỡ đại thuốc vì sinh hoạt tại lao lực buôn ba hai người bọn họ đã sớm không tại một cái băng tần bên trên đã trở về không được cho dù thêm tiền cũng trở về không đi、Phúc. thì ngươi cũng rất hài hước cảm giác đi phương h i ể u phượng đem mã võ ôm thật chặt tiểu võ có phải hay không muốn ta nha ân hô n ta tỷ ta hiện tại không muốn chỉ là có chút cảm xúc cảm động ôm một cái liền tốt ngươi nói ta như thế cặn bã ngươi vì cái gì còn muốn thích ta đâu phương h i ể u phượng nói ta cũng không nói lên được có thể là lâu ngày sinh t ì n h a tiểu võ ngươi muốn kết hôn sao a ngươi làm gì hỏi như vậy tiểu võ nếu như ngươi muốn kết hôn ta bằng lòng cùng ngươi đi đăng ký t ỷ ta không lừa ngươi ta thật không nghĩ tới kết hôn tối thiểu hiện tại cũng không nghĩ tới việc này ta có đôi khi cũng không biết thế nào đối mặt với ngươi tràn đầy cảm giác tội lỗi ừ tối hôm qua là không phải lại tại buổi triệu thải hà không có tối hôm qua ngủ ở trong nhà t ỷ chúng ta về sau cùng một chỗ không đề cập tới nàng được không ngươi đây không phải cho mình một ngặt sao ta lại không muốn giấu giếm ngươi tính toán nói nhiều rồi lại quấn trở về bà bối ta càng ngày càng thích ngươi ta cũng không biết vì cái gì ta biết rõ ngươi là cặn bã nam có thể ta còn muốn đi cùng với ngươi trước kia có lẽ là hài tử nguyên nhân nhưng bây giờ ta xác định ta thật thích ngươi ai mã võ ngồi vào trên ghế salon phương hiệu phượng ngồi trong ngực hắn tỉ ngươi nói cho ta muốn thế nào làm mới tốt h ừ cưới ta thôi chúng ta đi địa phương khác sinh hoạt thoát đi nàng cho dù là về tương nam láo ra ta cũng bằng lòng c ù n g ngươi ai đó bất quá là bị thai mà đi trồng trồng không thực tế tính toán không nói ờ tỉ ngươi đừng như vậy ta thật không quá mong muốn ngươi không quan tâm ta cần a cái này đều mấy ngày không có đ ư ta trắng tỉ giữa ban ngày c hắc h hắc, ân tiểu võ vậy dứt khoát ban đêm ngươi theo ta đi mua một ít đồ vật đã phải đi về dù sao cũng phải mua chút đồ vật trở về thấy cô cô a ân đi tiểu võ ta muốn hỏi ngươi chuyện gì ngươi đừng không cao hứng chuyện gì ngươi về nhà có muốn hay không đi xem một chút mẫu thân ngươi mã võ t h ở m mắng tỷ nói thật ta không muốn đi nhưng là hương nhi cũng hy vọng ta đi xem một chút nàng cho nên ta cũng có chút khó xử tiểu võ cái này có cái gì tốt khó xử nàng năm đó vứt bỏ ngươi là nàng không đúng nhưng nếu như ngươi không nhìn tới nàng thì ngươi sai rồi ta cảm thấy a đều đã trở về liền dứt khoát đi xem một chút ta ta cùng ngươi đi c h ẳ n g mã võ thầm mắng triệu thải hà cũng đi đâu tỉ ngươi cũng đừng đi chính ta đi là được thế nào đi sợ ta nhìn thấy ngươi mà ơi sợ nàng không thích ta đều không phải là đó là cái gì tỉ đến lúc đó rồi nói sau có được hay không ân tỉ ta muốn ngủ một hồi được a vậy ngươi trở về phòng ngủ đi chúng ta trễ giờ đi mua đồ vật ân mã võ đột nhiên cảm thấy chính mình vật ba cuộc sống như vậy làm sao bây giờ a chẳng lẽ cứ như vậy sống ở giữa hai nữ nhân này ngủ một giấc tỉnh lại tiểu võ ngươi đã tỉnh ân tỉ mấy giờ rồi hơn bốn giờ chúng ta đi bên ngoài mua chút đồ vật ta thuận tiện đi bên ngoài ăn cơm đi chờ ta một chút ta đổi bộ y phục ân mã võ b ồ i tiếp phương h i ể u phượng dạ phố sợ đụng phải người quen dạ phố nữ nhân là không có nhất tiết chế to to nhỏ nhỏ mua một đồng lớn bốn mươi tuổi lão nương môn như cái tiểu nữ sinh như thế còn nhóng nhẹo lao công khó được ngươi theo ta đi dạo một lần đường phố ta mua cho ngươi bộ quần áo a trắng ngươi nói chuyện đừng như vậy hòn hẹn khí có được hay không hh ắ c ắ c bên kia có cái a mani cửa hàng chúng ta đi xem một chút không đi mua nhiều như vậy quần áo làm gì đâu đi đi người ta ăn tết đều muốn mặc quần áo mới phục ngươi cũng không thể xuyên cái này một thân a thương năm mùa đông có thể lạnh trắng đi thôi mã vo không có cách nào đành phải bồi tiếp cái này đ ư ơ n g khắp nơi mua mua mua sáng sớm hôm sau mã vo tỉnh lại cảm giác đầu hơi choáng tối hôm qua giày vò quá lâu ngủ không ngon thế nào phát hiện càng ngày càng khó hầu hạ có phải hay không muốn đi mua chút cầu kỳ tiểu võ tỉnh ân phương tỷ ngươi chờ chút đi giúp ta mua chút cầu kỳ ta cảm giác có chút hư đi trắng như đầu nghẹ con như thế hoàn hư cái gì hư đừng có lại ăn cầu kỳ ta có thể chịu không được ta hiện tại còn toàn thân đau nhức bất lực trắng mã võ rời giường tiểu võ ngươi dậy sớm như thế làm gì đi nhà vệ sinh phương tỷ ngươi bây giờ không đi làm sao hiện tại không có việc gì ta cũng lời đi công ty ngẫu nhiên đi một chút thôi ngươi thật là hưng phúc ta lát nữa còn có chút việc ta đi trước chuyện gì c h ẳ n g n g ư ơ i hỏi như vậy cẩn thận làm gì ta đi c u a tiểu nội mội được hay không n g ư ơ i dám cẩn thận ta t h i ế n ngươi t h i ế n ta ngươi về sau không có dùng các ngươi tại đem chính mình cũng tiến đi không cần cũng không cần ta tình nguyện chính mình không cần cũng không cho người khác dùng hh ắ c ắ c t h i ế n ngươi ta còn có thể đi tìm người khác đi n g ư ơ i mẹ hắn có loại ta sớm muộn cũng sẽ đội nón xanh đi có bệnh mã võ đi vào toilet cho lưu san phát cái tin nhắn ngắn san nhi người về thâm quyến sao không bao lâu lưu san liền hồi đáp tiểu võ ca ta chiều hôm qua liền trở lại n g ư ơ i n h a đầu này buổi chiều trở về cũng không nói với ta một tiếng ta muốn gặp ngươi tiểu võ ca ta tại cha trong t i ệ m đâu không có việc gì cha ngươi bọn hắn cũng không thể lúc nào cũng trông coi ngươi đi tiểu võ ca vậy ngươi phát cái địa chỉ cho ta ta tới tìm ngươi đi san nhi giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm à ta phát cái địa chỉ cho ngươi ngươi đi nhờ xe tới đi mã v õ quay ngược về phòng phương t h ngươi tiếp tục đi ngủ đâu vẫn là ta đưa ngươi trở lại xưởng bên trong tiểu võ làm gì đâu ta muốn ngủ tiếp một hồi ngươi theo ta trắng đều nhanh chín h điểm còn ngủ cái gì mà ngủ a không ăn bữa ăn sáng sao ta lát nữa thật có sự t ỉ n h chúng ta đi dưới lầu ăn đ i ể m tâm a ta đưa ngươi trở lại xưởng bên trong chán ghét chờ ta không bao lâu hai người xuống lầu ăn đ i ể m tâm mã võ sau đó đưa phương hiệu phượng trở lại xưởng bên trong phương tỷ hai ngày này ta liền không đến ngươi nơi này qua mấy ngày liền phải trở về đến lúc đó ta nhường tiểu vân tới đón ngươi ngươi cùng với nàng lái xe về tân nam tiểu võ ngươi để cho ta hai nữ nhân mở đường dài n g ư ơ i yên tâm a có cái gì không yên lòng tiểu vân thật là tài xế lâu năm lái xe so ta còn ổn ừ ngươi buổi tiếp triệu thải hà lại làm cho ta cùng tiểu vân lái xe hưởng cho ngươi nghĩ ra t ỷ vậy làm sao bây giờ nếu không ngươi cùng triệu thải hà ngồi một chiếc xe phi ta mới không ngươi cái này không làm khó dễ ta sao nếu không ngươi tới trong xưởng tìm lái xe không tìm c h ắ n g t ố t đừng tranh cãi ngươi cùng tiểu vân lái xe cũng không phải là hai người một đường đi xe của ta cũng đi theo phía sau ngươi hai chúng ta đài xe cùng một chỗ trở về tùy thời có thể bảo trì điện thoại liên lạc tiểu võ đi theo triệu thải hà cùng đi ta luôn cảm giác ăn con rồi như thế đi t ừ cặp bạn nam xem ngươi biểu hiện mã võ lái xe đi cho lưu san phát một cái tiệm cơm địa chỉ mã võ tại tiệm cơm đợi nửa giờ lưu san ngồi đài xe taxi chạy tới mở cửa xe t ị n h lệ thanh xuân thiếu nữ xuất hiện một thân vận động trang phục bình thường một m bảy vóc dáng da thịt trắng nón thấy thế nào thế nào thuận mắt đây mới thật sự là thanh xuân mỹ thiếu nữ hai tay trống trơn liền sách tay đều không có mang không giống thành thục nữ nhân đi ra ngoài liền muốn mang túi sách San Nhi. Lưu San San Nam Ca. ta Nhi. đơn độc thứ nhất lần định ngày hẹn Nam Hải Tử. Tiểu San Nhi, ngươi xinh đẹp. Chỗ nào? Chúng ta đi phòng ăn chút thứ Hải thật Chỗ Tiểu đi Lưu đi là có độc Vóc mặt, Tử. đỏ đây đẹp. không có ta cùng ta c h ả nói ta đi đồng học trong nhà chơi thông minh san nhi đại học sinh hoạt thế nào rất tốt ta học tập không phải rất khẩn trương tối thiểu không phải rất mệt mỏi đ ồ n g nhiên mã võ lôi kéo lưu san tay lưu san bản năng rút tay về có chút đỏ mặt nào biết mã võ nắm lấy không thả san nhi ta thật nhớ ngươi lưu san cũng không biết nói cái gì mã võ rõ ràng cảm giác trong lòng bàn tay nàng có chút đổ mồ hôi run dậy chương ba trăm hai mươi mốt ta đáp ý cười chương ba trăm hai mươi mốt ta đáp ý cười lưu san nói tiểu võ ca ngươi qua mấy ngày liền về nhà sao đúng vậy biểu tỷ ta kết hôn ta phải chạy trở về a vậy ngươi lúc nào thì đi lên nữa đại khái sẽ tháng riêng mùng hai trở về a thế nào ngươi nếu không cùng ta trở về tính toán a cha mẹ ta đều tại thâm quyến n t tết ta nếu là đi theo ngươi t ừ n g nam hắn không phải đánh chết ta không thể hh ắ c ắ cha c ngươi thường xuyên đánh ngươi sao không có cha ta mới bỏ được không nợ đánh ta ta đến trường thành tích cũng rất tốt một mực là cô gái ngoan ngoãn mã võ móc ra túi xuất ra một cây dây c h u y ể n san nhi đây là hai ngày trước ta mua cho ngươi lưu san vẫn là biết hàng tiểu võ ca đây là cháy nổ a quá quý giá ta không thể nhận tiểu võ ca tặng cho ngươi tâm ý cùng quý giá không có quan hệ ca đeo lên cho ngươi tiểu võ ca cái này quá quý giá nếu để cho cha mẹ ta nhìn thấy sẽ nói ta không có việc gì cha mẹ ngươi nếu là thấy được ngươi liền nói là mình mua vật phẩm trang sức mười khối tiền ba loại phúc ngươi làm ẹ ta không biết hàng n h a hh ắ c ắ c vậy ngươi liền nói là trên mạng đ á i cao phòng mã võ vô s ỉ tự mình động thủ cho lưu san đeo lên dây chuyền lưu san thon g i i cái cổ thích hợp nhất đeo dây chuyền chỉ có điều lưu san thẹn thủng liền cổ đều đỏ xinh đẹp tiểu võ ca ta còn tại lên đại học không thích hợp mang những vật này không có việc gì đây chỉ là dây chuyền mà thôi cũng không phải chiếc nhẫn n g ư ơ i coi như là hộ thân phủ lúc này phục vụ viên tiến đến hỏi thiên sinh hiện tại gọi món ăn sao sa nhi n n g ư ơ i thích ăn món gì tiểu võ ca n g ư ơ i tùy tiện điểm a ta đều được chỉ cần không phải quá cay liệt tốt đi bắt bảo túi s é t cá tì bà tôm bạch trạm sông con n ế t biển lệ xác tiểu võ ca đủ rồi đủ rồi ăn không hết t a ơn tiểu võ ca người làm gì cảm ơn ta đâu người điểm đều làm â n đồ ăn hắc hắc người là phúc kiến người ta sợ ngươi ăn không quen khác khẩu vị tạ ơn kỳ thật ta cũng không trở lại mấy lần phúc kiến quê quán rất nhiều thân thích cũng không nhận ra một mực tại t h â n quyến lần sau có cơ hội ta cùng ngươi về nhà ân ba ba của ngươi trong tiệm chuyện làm ăn thế nào ta không phải hiểu rất rõ nhưng chuyện làm ăn không phải rất tốt hiện tại quốc gia ra sân khấu chính sách mới bảo vệ môi trường thẻ gốc không có lấy trước như vậy tốt hơn bài cho nên xe xỉ cổ tản cũng không tốt làm bán hơn nữa làm nghề này nhiều lắm bây giờ làm gì đều nhiều ba ba của ngươi xem như làm ăn cũng không tệ có lẽ vậy tiểu võ ca ngươi bình thường đều làm cái gì nha ta hiện tại cái gì cũng không làm chờ thêm xong năm liền có bận rộn ta lần trước đã nói với n g ư ơ i ta mở một nhà công ty vật nghiệp tòa nhà liền phải sửa xong rồi ta muốn ra trợ a s a n n h i ba ba của ngươi mua nhà sao mua bất quá không tốn bao nhiêu tiền chỉ là nhà kia không có quyền tài sản chứng làm sao lại không có quyền tài sản chứng đâu là người địa phương nền nhà xây tự xây phòng lúc trước chúng ta thuê tại nhà hắn kia chủ thuê nhà lão b ả n không có tiền xây nhà liền bán mấy bộ cha ta cũng mua một bộ lúc trước chính là đồ tiện nghi mua cho nên chỉ có mua nhà hợp đồng không có giấy tờ bất động sản dù sao không phải thương phẩm sao a có ở là được rồi san nhi ở trường học có người truy ngươi sao có là có nhưng ta không để ý san nhi bằng lòng cùng tiểu võ ca kết giao cũng sẽ không đón thêm chịu người khác lại nói ta chỉ muốn đi học cho giỏi không muốn khác tạ ơn ba mã võ đ ỗ n g nhiên tại lưu san trên gương mặt hôn một cái tiểu võ ca ngươi đừng như vậy h ắ c h ắ ca c thích ngươi kìm lòng không được tiểu võ ca ngươi có phải hay không đối k h á c nữ sinh cũng dạng này nói b ậ y làm sao có thể món ăn lên san nhi trước dùng nữa ân sa nhi n chúng ta cơm nước xong xuôi đi sân đánh g ô n ta dẫn người đi chơi bóng tiểu võ ca không được ta lúc đi ra cùng ta cha nói ngay tại đồng học nhà ăn một bữa cơm buổi chiều muốn trở về mấy ngày nay trong tiệm chuyện làm ăn tốt một chút mẹ ta đi bên ngoài thu xe trong tiệm không có người nào ta muốn đi hỗ trợ mã võ hỏi năm hết tết đến rồi xe xỉ cổ t ả n chuyện làm ăn sẽ rất tốt sao đúng vậy có chút nơi khác làm công muốn về nhà ăn tết đi liền mua đài xe xỉ cổ t ả n lái trở về có ít người có xe muốn về nhà qua tết khả năng sang năm cũng không tới liền đem xe bán đi về nhà cũng có chút người cuối năm phải trả nợ đành phải mua xe cho nên mấy ngày nay mẹ ta một mực tại bên ngoài thu xe nhà ngươi là mẹ ngươi chạy n g h i ệ p vụ a đó cũng không phải bất quá nữ nhân trả giá tốt g i ả n g một chút đi cho nên bình thường là mẹ ta tại thu xe hiện tại làm nghề này nhiều lắm thu quá mắc bán không xong có thể sẽ lô vốn thì ra là thế thật khác nghề như cắt núi khiến cho giống mỹ nhân kế như thế đi ngươi có biết nói chuyện hay không nha đây là nói giá tiền nghệ thuật hh ắ c ắ c ngươi đừng hiểu lầm sanyi ngươi nói để ngươi cha mẹ phát hiện chúng ta đang nói yêu lương bọn hắn sẽ như thế nào vậy ta cha mẹ sẽ tức điên đã qua không thể không nghiêm trọng như vậy à ngươi lên đại học có chính mình độc lập suy nghĩ bọn hắn sẽ không can thiệp đi tiểu võ ca ta hiện tại còn không muốn để cho bọn hắn biết chờ thêm hai năm lại nói thôi đi vậy chúng ta liền học dư tất thành có ý tứ gì t i ê m phục chán ghét tiểu võ ca c ơ m nước xong xuôi ngươi đem ta đưa đến xe xỉ cổ t ặ n thị trường giao dịch đưa đến cửa chính là được rồi chính ta đi qua san nhi ta còn muốn cùng ngươi dính nhau một chút đâu lúc đầu muốn xin ngươi nhìn phim à đánh một chút gôn gì gì đó tiểu võ ca hiện tại thật không được chở sang năm quá hết năm được không đi kia sang năm lại nói thôi bất quá nói xong ngươi đến ngày ngày miếu ta l ư u san không ra không bao lâu hai người đã ăn xong mã võ đưa lưu san hồi thứ nhị xe đẩy thị trường giao dịch liền phải lúc xuống xe tiểu võ ca san nhi không ở bên người ngươi không cho ngươi cùng người khác yêu đương san nhi yên tâm tiểu võ ca chờ ngươi đ ỗ n g nhiên mã võ mở dây an toàn ôm lưu san san nhi bằng lòng ca thật tốt bảo vệ mình tiểu võ ca lúc nào cũng đọc lấy ngươi ân ô mã võ cưỡng hôn một chút ca ô chán ghét lưu san cổ đều đọc ấu mở cửa xe đi hà hà h tiểu nha đầu phía tử trốn không thoát lòng bàn tay của ta vừa rồi hẳn là nụ hôn đầu tiên h a ha ha ha ha ta đắc ý cười lại phải ý cười hôn không thể môi yêu người khác nhau nhấm nháp các loại khác phái phong tình đại trượng phu làm như thế xử nữ mùi thơm làm cho người cả đời đều khó mà quên được a nam nhân không thể kháng cự trừ phi ngươi không phải nam nhân ai nam nhân làm k h ó người khác lưu san trên đường trở về lau miệng môi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng hắn làm sao lại to gan như vậy hô ta đột nhiên cảm thấy trong túi thế nào có chút nặng lưu san thuận tay móc túi một chồng mới tinh tiền mặt liền cọc tiền giấy còn tại phía trên vừa lúc là một vạn lưu san lập tức gọi mã võ điện thoại uy san nhi nhanh như vậy liền muốn ta rồi tiểu võ ca trong túi ta thế nào nhiều một vạn t h ố i tiền chương ba trăm hai mươi hai thịnh tình thương chương ba trăm hai mươi hai thịnh tình thương hh ắ c ắ c sắp qua tết tiểu võ ca cũng không biết ngươi thích gì chính ngươi đi mua một ít cái gì à ta phải ngay mặt cho ngươi tiền ngươi khẳng định không cần cho nên đành phải ra hạ sách này tiểu võ ca ngươi thế nào như vậy chứ ta không thể hòa tiền của ngươi nha đầu ta là bạn trai ngươi ta kiếm tiền chính là cho ngươi hoa ngươi đừng n g h ĩ xóa tiểu võ ca ngươi là cái gì thủ pháp nha thế nào đem tiền đặt vào ta túi ta một chút cũng không có phát ra được mã võ thầm mắng tam gia dạy ta b ạ t thủ kỹ năng ta lại dùng tại tán gái bên trên nếu là tam gia còn sống có thể hay không bị tức chết san nhi lúc ấy ngươi quá khẩn trương chỉ lo hôn môi làm sao chú ý động t á c trên tay của ta hừ chán ghét liền ức hiếp ta ta không hàn huyền với ngươi t ố t t ố t tốt, tốt, tốt. nha đầu này trực tiếp cúp điện thoại mã võ tâm tình rất tốt lưu san xem ra là ưa thích chính mình đợi người nắm giữ người khác thanh xuân đó cũng là một niềm hạnh phúc liền để người khác đi hâm mộ a mã võ lái xe thẳng đến triệu thải h à công ty mã tiên sinh tốt mã tiên sinh tốt Tốt. mẹ nó xem ra công ty nhận biết mình người còn không í ta mã võ đi vào đồng sự trường phòng làm việc đang chuẩn bị gõ cửa một ga hai mươi nhiều tuổi nữ hải trên cổ treo tấm bảng hiệu nói rằng mã tiên sinh đồng sự trường không ở văn phòng a kia nàng đi đâu cái này ta không biết rõ dựa vào không biết rõ người nói cọc lông mã võ trực tiếp mở cửa con nào khóa cửa ở mở không ra mã tiên sinh đồng sự trưởng không ở văn phòng ngài không thể đi vào đây là công ty quy định thật có lỗi người đem cửa mở ra không được sao thật xin lỗi không có đồng sự trưởng mệnh lệnh chúng ta không thể mở ra phòng làm việc hữu cơ mật văn kiện xin ngài lý giải mã võ nghĩ t h ầ m người ta là công ty quy định làm có một cái nữ hải tử có cái cái d á m dùng mã võ lấy điện thoại di động ra gọi triệu thải hà điện thoại uy nàng dâu đang làm gì đâu vội vàng đâu hh ắ c ắ có c phải hay không a triệu thải hà nói ta vội vàng ra mắt không được a nàng dâu tia cùng nhau chính là ai nha nếu không ta đi cấp ngươi tham n ư u một chút có lẽ còn có thể giúp ngươi xuất một chút c h ú ý phi không cần đến nàng dâu đừng nói dỡn đến cùng ở chỗ nào ta hiện tại chính là đang tìm ngươi n g ư ơ i tìm ta làm gì ta vội v à n g đâu nàng dâu tối hôm qua chơi game quá muộn ta ngủ không ngon nghĩ đến ngươi nơi này ngủ b ù có thể ngươi người lại không tại triệu thải hà nói ngươi có ý tứ gì n g ư ơ i ở đâu đâu ngủ bù về nhà ngủ là được rồi ai cũng không có ngăn đón ngươi nàng dâu ta tại ngươi công ty có thể ngươi cửa ban công k h ó lại ta vào không được ngươi đi ngủ đi công ty của ta làm gì người có bệnh a mã võ nổi giận mẹ nó ta t r a cương vị được hay không nhìn ngươi có hay không trộm người ta trộm người liên quan gì đến ngươi ít đến phía ta tốt tốt tốt chuyển đến sóng điện âm c ú n máy mã võ thờ mắng bị vùi dập giữa chợ tiếp tục gọi điện thoại uy ngươi có bệnh a ta đang bận đâu ngươi đánh cái gì đánh nàng dâu ngươi làm việc của ngươi ta tại ngươi phòng làm việc chờ ngươi, ngươi nhường g ư ơ i n thư ký đem cửa mở ra ta cũng không thể ở bên ngoài tản bộ a mã võ đưa di động đưa cho nữ hải kia đồng sự trưởng không bao lâu mã tiên sinh ngài chờ một chút ta cầm chìa khóa cho ngài mở cửa ân cho ta ngược ly cà phê tới không cần thêm đường Tốt. mở cửa mã võ tiến vào động sự trưởng phòng làm việc s a hoa phòng làm việc hiển thị rõ s a hoa mã võ trực tiếp ngồi ra thật dựa vào trên g h ế đốt một điếu khói nhìn ngoài cửa sổ dưới lầu xe tới xe đi mã võ ngâm nga ta ngay tại thành lâu xem sân cảnh hay ngay đến ngoài thành h ỗ n loạn tinh kỳ phấp p h ố i lộn mẹo ảnh hóa ra là tư mã gửi tới binh ha ha ha ha bình, bình mã tiên sinh cà phê của ngài thả trên bàn trà a tạ ơn không khắc khí hút thuốc uống vào cà phê chơi lấy điện thoại k h ẽ hát mã võ đợi hơn một giờ triệu thải hà còn không có về mã võ vây lại co quắp tại trên ghế s a lon ngủ thiếp đi thế nào muộn nhường phương hiệu phượng cho ép cô sắp lúc tan việc bình bình tiếng đập cửa triệu thải hà t i ế n đến mã võ gọi ngáp mở cửa ôm chặt lấy thải hà nàng dâu ngươi thế nào mới về nhà ba triệu thải hà mở ra tay bẩn t h i u của hắn đây là công ty chú ý một chút hình tượng mã võ lập tức đóng cửa lại hhh ta cũng chờ bông hoa đều cảm ơn triệu thải hà nói ngươi không có việc gì chạy tới đây làm gì nơi này là công ty ngươi không phải công ty nhân viên sẽ đánh n h u người ta công tác nàng dâu ta không phải liền là ngẫu nhiên tới nhìn n g ư ơ i một chút thôi triệu thải hà cởi áo khoác xuống mở ra ngăn tủ lại lấy ra một bộ y phục phụ thêm nói rằng thối hôm qua lại tại cái nào lêu lỏng đều nói đi trong nhà chơi game nàng dâu ta nói cho ngươi sự kiện chuyện gì hôm trước ta không phải mang hương nhi tại ngươi kia trở về s a o ngươi đoán hương nhi nói thế nào nàng nói thế nào nàng nói ngươi thích hợp làm lão bà của ta đi ngươi liền lắc lư a nàng chê ta lào a đại tỷ nàng cũng không phải lão công ngươi chê ngươi lão làm gì nàng dâu hương nhi nói ngươi trong mắt tất cả đều là ta nói ngươi là nữ c ư ờ n g nhân bình thường nam nhân nhập không được pháp nhãn của ngươi đồng dạng nam nhân nhìn thấy trong lòng ngươi liền đùn nào dám truy ngươi nha cho nên cùng ngươi kết hôn không sợ ngươi cho ta đội nón xanh rất an toàn ngươi tuổi tắc mặc dù lớn hơn ta một chút có thể ngươi sẽ thương người à nàng để cho ta cố mã chân quý ngươi đi nàng thật như vậy nói thật ta lừa ngươi làm gì h ử nàng tiểu nha đầu p h í tử hiểu cái gì nha nàng dâu ta trước t i ê cùng ngươi ý nghị cũng giống như vậy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 mời đến cơ mở tiểu lưu đi đến đồng sự trưởng tiểu võ ngươi cũng tại a ân lưu t ỷ thật sự là càng ngày càng đẹp lại tiếp tục như thế đều có thể đi tham gia dự thi hoa hậu đi miệng lươi chân tru ngươi thế nào bê ta ngươi đồng sự trưởng đây là vừa rồi pháp vụ giao cho ta hợp đồng ta cũng xét duyệt qua cảm thấy không có cái gì lỗ thủng có thể ký triệu thải hà nói thả nơi này đi ta đợi chút nữa liền ký chương ba trăm hai mươi ba liền nhớ chút chuyện này chương ba trăm hai mươi ba liền nhớ chút chuyện này a đồng sự trưởng căn cứ chỉ thị của ngài đây là bộ phận nhân sự cùng t à i vụ bộ định ra tết xuân cấp cho hồng bao xin đầu đem lấy tiền mặt hình thức cấp cho năm mới tết xuân thứ nhất trên trời ban thời điểm thống nhất cấp cho mỗi người sáu trăm n ế u như ngài phê chuẩn bọn hắn liền theo cái này chấp hành mặt khác có chút muốn về nhà ăn tết nhân viên ngày mai sẽ phải đi triệu t h ả i hà nói thái nguyên cùng tây an bên kia có sao đều có chỉ có điều bên kia mỗi người thiếu phát hai trăm k ố i tiền là lâm tổng bọn hắn định ra triệu thả i Hà nói sạch làm chút không có lô đít sự t ì n h không có nhường hắn tiết kiệm tiền nói cho hắn biết thái nguyên cùng tây an nhân viên cũng đối xử như nhau không phân khác biệt đừng lão nghĩ đến tỉnh chút tiền như vậy nhường nhân viên ở sau lưng buồn nôn ta nếu là điểm lẫn nhau ta còn không bằng không phát đâu chính là ta cũng cảm thấy không ổn cái này năm mới hồng bao cũng không phải tiền lương không nên chia tam lục i ể u đẳng ta một hồi liền thông c h i bọn hắn đồng sự trưởng sắp t a n việc nếu không ngài đi về trước đi không có việc gì ngươi làm việc của ngươi a ta cùng tiểu võ đợi chút nữa liền trở về、Tốt. tiểu ố t t lưu nhìn thoáng qua mã võ sau đó rời phòng nàng dâu ngươi khá hào phóng nha mỗi người sáu trăm ngươi tập đoàn gần vạn nhân viên cái kia chính là sáu triệu chẳng phải sáu triệu sao công ty năm nay lợi nhuận không ít quốc tế nguồn năng lượng giá cả cũng còn có thể không kém chút tiền đấy ta luôn luôn thiện đãi nhân viên ngươi lợi ta một chút ta xem xong phần này hợp đồng a triệu t h ả i h à cầm lấy trên bàn một phần hợp đồng nhìn lại đại khái mười phút sau triệu t h ả i h à cầm bút ký tên tỷ cái gì hợp đồng còn muốn pháp vụ xét duyệt như thế nghiêm ngặt mặc kệ là cái gì hợp đồng đều muốn trải qua pháp vụ xét duyệt một khi xuất hiện chỗ sơ xuất cái k i a chính là thư kiện tập đoàn hàng nằm tiêu nhiều tiền như vậy nuôi bọn hắn chẳng phải vì cái này sao ta đây không phải s ừ n nhỏ một khi xuất hiện lỗ thủng tổn thất liền lớn ta liền lên qua một lần làm qua loa ký hợp đồng cuối cùng thực hiện không được một lần liền bồi thường bốn mươi vạn hơn khi đó tiền có thể đáng tiền kém chút để cho ta công ty phá sinh đây là mạo giao hấn từ đó về sau ta tình nguyện dùng tiền nuôi một cái pháp vụ bộ cửa đồng thời mớn đứng đầu nhất luật sư sự vụ sở xem như cố vấn pháp luật trọng yếu hợp đồng hết thệ phải đi qua mấy phương xét duyệt nàng dâu ngươi trời sinh chính là một cái người lãnh đạo nói chuyện lên công tác ngươi liền mặt mày hớn hở đặc biệt có thần vậy sao đương nhiên nếu là tại cổ đại ngươi chính là võ tắc thiên phi ta mới không làm võ tắc thiên hh võ tác thiên có n a m sủng ta có phải hay không cũng phải tìm mấy cái ta nhổ vào ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ mã võ ô m triệu thải hà nàng dâu trên thân sạch sẽ a đi ngươi cái tên này k h á c không nhớ được liền nhớ kỹ điểm này phá sự đúng không hắc hắc chỉ cần là chuyện của ngươi ta đều lên tâm chán ghét cặn bạn nam đi chúng ta về nhà ăn cơm tỷ nếu không hai chúng ta đi bên ngoài khách sạn ăn đi không đi ta giữa t r ư a ngay tại bên ngoài ăn ban đêm muốn về nhà bồi hải tử không muốn ở bên ngoài ăn khách sạn có cái gì tốt ăn được thôi về nhà triệu thải hà giơ tay lên bao Hai ngồi ư lưu tổng. Tốt. Nàng dâu, ta lái xe tới, ngươi trương, ngươi được ờ i Đi cái giao lái tới, Triệu thải hà đối bảo tiêu nói rằng, tiểu trương, các đi chuẩn cho của các khấu, hà theo xuống lầu. dâu, sau sân này tổng. Nàng lên rằng, đằng bị bảo xe xe Tốt. là đem vào ta ta. ta r Tốt. Ngồi vào trong xe nàng dâu n g ư ơ i cho hương nhi đồng hồ rất đ ắ ta ân ở nước ngoài mua hơn bảy vạn mỹ kim đâu dựa vào n g ư ơ i có bệnh a đưa đồ đắt tiền như vậy cho nàng làm gì nàng một cái nông thôn tiểu nha đầu phiến tử mang như thế đồ chơi ngươi cảm thấy thích hợp sao có cái gì không thích hợp nha không phải liền l à một cái đồng hồ đeo tay sao nha m ì n h ngụy tử chỉ cần nàng ưa thích liên tốt mẹ nó ta là sợ nha đầu này xa xỉ phẩm dùng đã quen về sau còn thế nào qua bình thường sinh hoạt từ sang thành kiệm có a tiểu võ không nghiêm trọng như vậy ngươi chớ cùng nàng nói là được rồi thôi coi như là một khối tiện nghi đồng hồ điện tử nàng dâu hiện tại niên đại gì điện thoại quét một chút cái gì không biết rõ ngươi làm hương nhi vẫn là ba tuổi đứa nhỏ a nàng thường xuyên mua qua internet cái này bãi đủ vừa tìm tác giá tiền này chẳng phải hiện ra sao tiểu võ ngươi đừng nghĩ nhiều ta cảm thấy hương nhi sẽ không như thế nàng dâu hoàn cảnh sẽ cải biến người a cái này xa xỉ thời gian qua đã quen còn thế nào tìm bạn trai thành thị cấp một nhiều như vậy lớn tuổi thẳng nữ các nàng có nhan t r ị có tài hoa có trình độ nhưng vì cái gì liền không tìm được đối tượng không phải là bởi vì không có nam hải tử truy mà là các nàng đặt tiêu chuẩn vượt qua khả năng luôn cảm giác mình rất đáng gờm ai cũng không xứng với nàng mạnh mẽ đem chính mình không thể chậm trễ đợi đến tuổi tác cao lịch duyệt càng thành thục các nàng chưa chắc sẽ giảm xuống tiêu chuẩn chỉ có thể càng ngày càng bắt bẻ cái nào cái nào đều là m a bệnh cuối cùng khiến cho chính mình gả không xong mà những cái t i ê nông thôn nữ hải ngược lại dễ dàng tương đối sớm gả hương nhi ở trong xưởng có cái bạn trai vừa vặn ngày đó ta đi đón nàng thời điểm cũng nhìn được nam hải d á n g dấp cũng cũng không tệ lắm hai ngày trước nam hải t ử kia tới đây tìm nàng còn không có thấy một hồi nàng liền đuổi người ta đi về sau nói với ta muốn cùng cái kia nam hải chia tay ngươi nói chuyện này là sao lúc này mới đến bao lâu a liền biến thành d ạ n g này nàng a bắt đầu ngại nam nhân kiếm nghèo ta sợ hương nhi bị ngươi xa xỉ phẩm đóng gói đến lúc đó tìm không thấy bản thân phương hướng thật đúng là cho là mình có gì đặc biệt hơn người tiểu võ ngươi suy nghĩ nhiều hương nhi sẽ không như thế về sau ta hơi hơi chú ý một chút là được rồi nàng h m ì h nhiều hơn mội tử, lý i i ả à? Ấn. Nàng dâu qua tết mẹ ngươi sẽ tới sao mẹ ta cùng ta ca sẽ không tới tới hai người lỗ hổng cũng cãi nhau nàng dâu cha ngươi đều bao lớn tuổi rồi còn hai lão lỗ hổng cãi nhau hừ sống đến g i ả i n h a u n h a u đến lao thôi h ắ c h ắ cha c ngươi lúc tuổi còn trẻ dù sao cũng là tiểu lãnh đạo có phải hay không là có ngoại tình mẹ ngươi liền cùng hắn nhau nhau nam nhân không có một cái tốt miễn là còn sống liền hoa tâm trừ phi treo ở trên tường đi a nàng dâu cha ngươi không phải là cùng cái nào tiểu lão phu nhân tốt hơn đi đem ngươi mẹ cho tức giận bỏ đi ai biết được mẹ ta vốn là không thích đến thâm quyến anh ta hải tử cũng cần nàng chiếu cố hai lão miệng nhau nhau một hùng nàng liền không tới ha ha cha ngươi năm nay bảy mươi đi bảy mươi mốt thế nào nam nhân bảy mươi mốt bánh hoa cha ngươi nhìn qua cũng liền giống năm mươi r a mặt nói không chừng thật có nữ ưa thích hắn đi nói hiệu nói v ừ a không cho nói chuyện của bà ta hh chương ba trăm hai mươi bốn lại mập chương ba trăm hai mươi b ố lại mập trở lại bờ biển biệt thự mã võ một thanh ôm lấy nhi tử bà bảo có muốn hay không ba ba không muốn triệu thải hà nợ nụ cười mẹ nó bạch nhãn lang a triệu thải hà cha hắn hiện ra thúc thúc tiểu võ trở về ân thúc thúc không có việc gì đi bên ngoài dạo chơi cái này bên ngoài rất nhiều r ử a chân cửa hàng massage vương lỏng một chút đừng lao buồn bực trong nhà trắng triệu lao đầu bó tay rồi mã võ lên lầu chỉ thấy thải hà đứng tại một đài cân điện tử bên trên nàng dâu làm gì đâu tiểu võ ta hai tháng này lại mập hơn một cân làm sao bây giờ a phiến chết cái này thể trọng làm sao lại hãm không được xe đâu mã võ cười nói mập điểm không có việc gì mập chút ra ra lộ ra càng thủy n ộ n bóng loáng đi ta không cần mập ta muốn giảm béo giảm cái gì giảm a đừng làm đến một thân á khỏe mạnh tiểu võ ngươi cũng sưng một chút mã võ đứng lên trên tám mươi hai kg nàng dâu chuyện gì xảy ra ta cũng mập hai kg ta tại bắc kinh thời điểm vừa lúc là tám mươi kg rồi mới trở về bao lâu a mập hai kg hừ ngươi mập cái gì mập A? ít tại trước mặt ta chảnh một m tám mươi sáu vóc dáng tám mươi hai kg đây không phải rất tiêu chuẩn sao hh ắ c ắ c nàng dâu mập điểm tốt vừa phu đi mã v õ ôm triệu thải h ạ nàng dâu ta thân mật một chút đi không tâm tình thế nào đi không phải liền làm mập hai cân có cái gì quan trọng ừ với ta mà nói rất quan trọng ta tình nguyện thiếu tranh hai trăm i triệu cũng không nguyện ý bao dài hai cân thịt mã v õ sợ n g â y người nàng dâu vậy ngươi thịt này là một ước một cân a đường tăng thịt cũng không cái giá tiền này a p h i nói cái gì đó tốt chúng ta xuống lầu ăn cơm đi không ăn đều dài mập còn ăn cái gì ăn từ hôm nay trở đi giảm béo ban đêm không ăn nàng dâu ban đêm không ăn cơm thế nào có sức lực làm việc đói choáng váng đâu còn có cái gì hứng thú cái này giảm béo nha cũng muốn ăn trước no bụng ăn no rồi mới có khí lực giảm béo đi cái gì ngụy biện tạt h u y ế t đi thôi nhiều ít ăn chút h ừ c ặ n bạn nam hai người xuống lầu ăn cơm mã võ thấy tiểu lý ở phòng khách cho hải tử cho ăn cơm lý tỷ ăn tết ngươi về nhà sao không có lão công ta hải tử còn có cha mẹ chồng đều tại thâm quyến cho nên liền không trở về ta đã tại thâm quyến qua mấy cái năm a lão công ngươi còn tại long cương đúng vậy hắn ở trong xưởng làm khoa đ i ệ n công công tác không phải đặc biệt mệt mỏi ta công công ở trong xưởng quét dọn vệ sinh ta b ả bà giúp ta mang hải tử a hiện tại hải tử thả nghỉ đông đem hải tử nhận lấy chơi đ ù a không có quan hệ không cần hải tử của ta rất đãi đừng đem trong nhà làm bẩn không có việc gì a lý tỷ ngươi phòng ở thế nào mua sao tiểu lý nhìn thoáng qua thấy triệu thải hà không tại đồng sự trưởng không có nói ta cũng không dám nói nha nàng trước kia là nói qua qua mấy năm đưa ta một bộ phòng ở nhưng bây giờ phòng ở càng ngày càng đắt ta không dám ôm hy vọng xa vời vậy sao nếu không ta giúp ngươi đi nói một chút nhương n à n g sớm thực hiện đừng đừng ta là làm công nào có nhường l a o bản đưa nhà đạo lý ngươi có thể tuyệt đối đừng đi nói nếu là đồng sự trưởng không cao hứng đem ta xảo làm sao bây giờ ta cũng không thể thất nghiệp không nghiêm trọng như vậy không ai chấp ngươi tiểu võ ngươi thật muốn giúp ta ân ngươi đối nhi tử ta tốt như vậy hai ta quan hệ cũng không tệ ta đương nhiên muốn giúp ngươi à tiểu võ vậy ngươi cùng đồng sự trưởng nói một câu ta muốn tại quan ngoại mua bộ căn phòng nàng nhận biết rất nhiều nhà đầu tư có thể hay không tìm người quen chuẩn bị gãy lý tỉ ngươi làm gì chính mình không cùng đồng sự trưởng nói tiểu võ đồng sự trưởng trước kia nói qua đưa ta một bộ phòng ở nàng nếu không nói đưa ta phòng ở ta khẳng định sẽ hướng nàng sách có thể nàng nói qua đưa ta phòng ở ta cũng không dám để ta sợ nàng hiểu lầm ta biến hướng đang hỏi nàng muốn phòng ở vốn chính là một câu trò đùa lời nói ta cũng không coi là thật ta hiểu được ngươi là muốn tìm đồng sự trưởng hỗ trợ mua một bộ tiện nghi một chút phòng ở đúng không ân nhưng ta sợ đồng sự trưởng hiểu lầm đi ta đã biết ta tìm một cơ hội nói với nàng nói tiểu võ ngươi có thể tuyệt đối đừng nhường đồng sự trưởng hiểu lầm ta u tứ ta là thật không có muốn cho nàng đưa ta phòng ở n g h ĩ cũng không dám nghĩ ta chính là đang suy nghĩ cả nhà của ta hiện tại cũng ở chỗ này thuê phòng cũng tính không ra ta muốn mua gần hai căn phòng hướng ngân hàng vay một chút còn lại từ từ trả vay ân yên tâm triệu thải hà đi ra hai người các ngươi đang nói gì đấy mã vo cười nói không có gì lý tỷ hỏi ta vì cái gì càng dài càng xuất khí đi vương bà bán dưa đồng sự trưởng ăn cơm ân ăn cơm nàng dâu t i ể u lưu đâu thế nào còn không có về ừ ngươi hỏi nàng làm gì nàng là trợ thủ của ngươi không một mực cùng ngươi ở cùng một c h ỗ sao người ta liền không nói bạn trai lúc nào cũng đi theo ta đằng sau a trắng thúc thúc ta cùng ngươi uống hai chén đi mã võ b ổ i lão triệu uống rượu triệu thải hà vụng trộm ghé vào lỗ thai h ăn nói rằng uống ít một chút miệng đầy mùi rượu không cho phép hô ta trắng đây có tính hay không ư ớt cua sau bữa ăn nàng dâu chúng ta đi ba lâu nhìn xem phim đi đi vào lầu ba tiểu võ ngươi nói ra suy nghĩ của mình không có gì chính là muốn lên đến ngồi một chút nàng dâu ngươi có phải hay không nói qua muốn đưa tiểu lý một bộ p h ò n g ở ân là nói q u a nha thế nào nàng dâu ngươi là nhất thời lanh mồm lanh miệng nói đùa vẫn là chăm chú đương nhiên chăm chú chỉ cần nàng thật tốt mang bà bảo ta liền đưa nàng một bộ p h ò n g ở thế nào nàng vừa rồi tìm ngươi có phải hay không mong muốn ta thực hiện đưa nàng p h ò n gốc không có người ta tiểu lý căn bản liền không có ý tưởng này người ta một cái làm bà mẫu làm sao có thể hy vọng xa vời lão bản mua cho mình p h ò n g ở kia không ra trò đ ù a sao húng chi hiện tại giá phòng mắc như vậy kia nàng tìm ngươi có ý tứ gì ta nhưng nhìn tới nàng dâu tiểu lý hiện tại cả nhà đều tại t h â m quyến chồng nàng ở trong xưởng đi làm nàng bà bà mang hải tử nàng công công cũng ở trong xưởng nàng muốn mua bộ căn phòng hy vọng ngươi giúp nàng tìm người quen nhà đầu tư tiện nghi một chút giảm giá gì gì đó có thể lời này bị ngươi một câu tia trò đùa lời nói đỉnh lấy nàng hiện tại không dám đề cập với ngươi nàng sợ ngươi hiểu lầm nàng hỏi ngươi muốn phòng ở cho nên đành phải nói với ta triệu thải hà gật đầu tiểu võ nàng tìm ngươi để ngươi đến nói cho ta không phải là vẫn là tìm ta sao nàng dâu ngươi phải lý giải tâm tình của người ta giá phòng mắt như vậy đương nhiên hy vọng tìm người quen gọi hủy đi nếu có thể tiện nghi một n g à n khối tiền một mét vông một bộ phòng ở liền có thể b ớ t đi hơn mười vạn trang trí là đủ rồi chương ba trăm hai mươi lăm xúc động trừng phạt chương ba trăm hai mươi lăm xúc động trừng phạt triệu thả i hà nói nàng suy nghĩ nhiều ta bằng lòng đưa nàng phòng ở liền nhất định sẽ thực hiện nàng chỉ cần đối nhi t ử ta tốt là được rồi nàng dâu ngươi muốn thật muốn đưa vậy thì sớm một chút đưa à, không cần họa bánh nướng đi ngươi dạng này khiến cho người ta vốn là muốn mua phòng lại không thể chậm trễ giá phòng lại tại trướng cái này không ngủ chậm trễ công phu sao nàng dâu nếu không tại di tinh thôn cái kia tòa nhà xuất ra một bộ đưa cho nàng tính toán di tinh thôn đã sớm bán xong một bộ cũng bị mất làm sao chờ tới bây giờ nàng dâu tiểu lý đối con của chúng ta thật giống kết thân nhi tử như thế cùng hai tử tình cảm cũng rất thâm hậu nàng b ồ i con của chúng ta thời gian so với mình thân nhi tử còn nhiều ta cảm thấy à ngươi như là đã bằng lòng nàng vậy thì dứt khoát thực hiện à đưa nàng phòng nhỏ nàng đối con của chúng ta chỉ có thể tốt hơn triệu thải hà gật đầu đi q u a n minh mảnh đất kia đã tại khai công là ở chỗ này cho nàng một bộ phòng ở a bên kia có một ít phá dỡ an trí phòng tòa nhà đều làm mỹ sợi tích bất quá chỉ là hơi hơi hơi xa một chút nàng dâu xa một chút không quan trọng chỉ cần tại thâm quyến là được hiện tại cái này giá phòng tựa như cưới tên lửa như thế bảo an đều bán được nhanh hai vạn đưa nàng một bộ phòng ở cả nhà của nàng còn không phải m a n g ơ n đi ta đợi chút nữa liền cùng nàng nói đông nhiên triệu thải hà ngồi vào mã võ trong ngực ôm c ổ hắn xem ra tiểu lý rất tín nhiệm ngươi đi nàng đây là tại biến tướng thúc ta nha nàng dâu thật không muốn hiểu lầm người ta ý tứ thật đúng là không có là ta nhấc lên tiểu võ ngươi làm sao lại không có minh bạch đâu tiểu lý cũng không phải là ép hỏi ta muốn phòng ở nàng chỉ là muốn hỏi ta đưa nàng phòng ở còn có thể hay không thực hiện nếu như không thể thực hiện nàng tốt chính mình mua phòng ốt nàng dâu sẽ là như vậy sao người cho rằng đâu có lẽ vậy bất quá cho dù có ý tưởng này cũng rất bình thường à ai bảo ngươi hứa hẹn nữa nha đời người gặp lại chính là duyên phận nàng có thể đến nhà ngươi làm bảo mẫu đây chính là nàng duyên phận luận sự nàng đối con của chúng ta là thật tốt theo nhi tử xuất sinh đến bây giờ một mực là nàng đồi con của chúng ta ngủ đi cái này so ngươi cái này làm mụ mụ còn xứng trước chỉ bằng điểm này đưa phòng nhỏ cũng không tính là gì người giao chỉ là tiền tài người ta giao thật là tâm huyết là chân thành tình cảm đầu nhập đây là vô giá cái này mang h à i tử là rất vất vả ngươi không gặp tiểu lý hai năm này đều trông có vẻ ra sao muốn lại tìm dạng này bảo mẫu đi cái nào tìm ân đi vậy thì đưa nàng tiểu tam căn phòng liền theo hiện tại giá phòng cũng muốn một trăm vạn hơn đâu ừ nàng dâu một trăm vạn hơn đối với ngươi mà nói không phải một bữa cơm sự t ì n h sao đi ta có như vậy có thể ăn sao cái gì đồ ăn chỉ một trăm vạn hơn ta hiện tại thật là liền thịt cũng không dám ăn ba nàng dâu hơn một cái chán ghét đẻ xuống điều khiển từ xa đem âm nhạc mở ra một bài đi chơi âm nhạc xúc động trừng phạt đêm đó ta uống say lôi kéo tay của ngươi nói lung tung chỉ lo trong lòng mình đẻ nén ý nghĩ cùng loạn biểu đạt ta mê say ánh mắt đã thấy không rõ ngươi biểu lộ quên đi ngươi lúc đó sẽ có như thế nào phản ứng một bài âm nhạc qua đi nàng dâu ta mệt mỏi quá cảm giác già phế đi triệu thải hà thở dài một tiếng ai thiếp qua mấy năm ta liền g i ả thật rồi nha nàng dâu đừng nói như vậy sớm đâu cho dù hết nước mất điện vậy cũng có thể võ tác thiên bảy mươi chín tuổi còn tìm nam xuống đâu ngươi phải có lòng tin đi ta còn không biết có thể hay không sống đến bảy mươi chín nàng dâu đừng nói mỏ chúng ta xuống lầu a ân tiểu võ t a chân có chút mềm vậy ta có ngươi ân mã võ túi người con triệu thải hà nàng dâu ngươi nói thời gian nếu có thể ngưng kết tốt biết bao nhiêu à ta sụt như vậy lấy ngươi cả một đời triệu thải hà đem đầu tựa ở mã võ trên bờ vai bà bối ngươi gọi ta về sau làm sao bây giờ cái gì làm sao có thể xử lý người lão như vậy hoa tâm chúng ta lão châu thất bại về sau ta thời gian làm sao sống nàng dâu làm gì nói như vậy đâu ta không đều nói sao ta không tốn tâm phương h i ể u phượng đây chỉ là cái ngoài ý m u ố n về sau ta sẽ chốt ố t tiểu võ đáp ứng ngươi về sau không còn cùng ngươi chia tay ngươi đổi ta đi ta cũng sẽ không đi ngươi một khi sinh khí ta nhiều nhất tránh né một chút sẽ không chăm chú bà bối ngươi để cho ta đối ngươi muốn n g ừ n g mà không được mỗi lần cùng ngươi cãi nhau kỳ thật trong lòng ta cũng không chịu đổi ta cũng không muốn để ý đến ngươi lại sợ mất đi ngươi vậy chúng ta về sau liền không cãi nhau có thể ngươi như vậy hoa tâm ta thực sự chịu không được nàng dâu ta không có ngươi đừng hiểu lầm ta tỷ nàng, ngươi, ngươi nàng là trợ thủ của ngươi ta cùng với nàng có thể có chuyện gì ta luôn cảm giác nàng xem ngươi ánh mắt có chút không đúng nàng thường xuyên len lén nhìn ngươi không thể nào ngươi có phải hay không hiểu lầm nàng ừ, trực giác của nữ nhân là rất linh Ta cảm giác nàng đối đó ngươi có một loại nào đó ý nghĩ. Nàng có một ý dâu n g ư ơ i đừng nói m ò không có sự tình cái này khiến tiểu lưu biết nhiều xấu hổ nha ừ chỉ mong không có chuyện cái gì gọi là chỉ mong vốn là không có chuyện đi vào lầu hai nàng dâu xuống đây đi không ngươi lại con ta một hồi c h ắ n g đi lại có một hồi nàng dâu nếu không chúng ta tắm rửa ngủ sớm một chút vậy ta giúp ngươi tẩy ngươi ngâm một chút tắm ân nếu không chúng ta lại a ngươi được hay không a có thể hay không quá mệt mỏi ta gánh vắt được bà bối ta ngày mai nhường tiểu lý các nàng đi tiệm thuốc mua cho ngươi ăn lót giả thành phẩm bồi bổ thân thể c h ẳ n g ngươi cũng đừng đi nói đến lúc đó các nàng còn tưởng rằng ta không được đâu ta có thể gánh không nổi người này chán ghét cái này có cái gì n g ư ơ i thả ta xuống a ta đi thả nước nóng cho ngươi ngâm trong b ồ n tắm ân chương ba trăm hai mươi sáu về nhà ăn tết chương ba trăm hai mươi sáu về nhà ăn tết một tuần lễ sau ngày hai mươi lăm tháng m ộ mươi hai muộn mã võ ngày mai sẽ phải trở về gọi tiểu vân điện thoại uy vân tỷ tiểu võ ngươi ở đâu đâu ta tại ngươi mua trong phòng a kia ngươi đợi ta một chút ta lập tức trở về ân mười mấy phút sau t i ể u vân về nhà mã võ ngồi phòng khách xem tv trở về vừa có chút việc đi mã võ xuất ra chìa khóa xe vân thị ngươi buổi sáng ngày mai lái xe của ta đi đón phương tổng sau đó ngươi tại đường cao tốc nhập khẩu c h ờ ta hai người chúng ta một người một chiếc xe trở về tiểu võ cái này mở xe đường dài quá mệt mỏi ngươi không thể để chúng ta ngồi xe của ngươi sao ai đã không ngồi được chuyện của ta ngươi rất rõ ràng triệu thải hà cùng phương hiệu phượng cùng một chỗ đều trở về ngươi cảm thấy để cho hai người bọn họ ngồi một chiếc xe thích hợp sao ta thật sự là phụ ngươi làm gì đem các nàng hai cái đều mang về lộ ra ngươi có năng lực nha ai ngươi cho rằng ta muốn a còn không phải đ i ề n m c quyền nàng hai bên phát thiệp mời ta cũng rất bất đắc dĩ nha tiểu võ ngươi để cho ta lái xe đi có thể vậy ngươi phải ưng thuận với ta một sự kiện chuyện gì ta muốn về một chuyến quê quán ta ăn xong kết hôn t i ệ u diệu ta muốn lái xe của ngươi trở về a vu hắn a ngươi không mệt mỏi sao không có việc gì ta tại khu phục vụ nghỉ ngơi một chút tiểu vân nếu không ta nhường vương quý tặng ngươi đi nhường hắn lái xe của ta hai người các ngươi cùng một chỗ trở về không cần vương quý nếu là tiễn ta về nhà đi cha mẹ ta còn hiểu lầm n à n g là bạn trai ta đâu ta lười n h ắ c giải thích ngươi yên tâm theo tương nam tới vũ h ắ n cũng không bao xa ta có thể làm được thôi vậy ngươi phải chú ý an toàn à tại khu phục vụ lúc nghỉ ngơi mở điều hòa nhất định phải mở ra một cái cửa sổ xe phòng ngừa ổ xịt cặp bọn trúng độc ân ta đã biết mã võ mở ra bao ra xuất ra hai vạn t h ố i tiền đem tiền này mang cho cha mẹ ngươi qua tết ta cũng không biết mua cái gì là tốt để bọn hắn chính mình đi mua một ít cái gì à không được ta không thể nhận tiền của ngươi không phải đưa cho ngươi là cho cha mẹ ngươi đây là ta một chút tâm ý tiểu võ ngươi cũng không phải cô ra nhà ta ngươi cho nhiều như vậy tiền cho ta cha mẹ cha mẹ ta sẽ hiểu lầm h ắ hắc, c một ngày vợ chồng bách nhà tân ngươi đã sớm là nữ nhân ta cũng coi như nửa cái cô ra đi ta đi nào biết tiểu vân bỗng nhiên một thanh ô m mã võ đêm nay chớ đi được không tiểu vân hai ta đừng như vậy được không không được tiểu võ ta cần bỗng nhiên tiểu vân hôn mã võ a tiểu vân ngươi đừng như vậy mã võ ngẩng đầu nhìn trần nhà cảm thấy đầu ó c trống g i n g đời n g ư ơ i đến cùng là vì cái gì chính là vì giờ phút này sao vì này nháy mắt linh hồn xuất khiếu sao mà tiểu vân dường như đang lấy lòng mã võ chỉ vì nhường hắn lưu lại cỡ nào hèn bọn tình yêu không biết qua bao lâu tiểu vân vọt vào toilet mã võ đốt một điếu khói phun ra một vòng khói nhường nghị có tìm gây tê chính mình tiểu vân hô tiểu võ ngươi có muốn hay không tiến đến tẩy một chút r ộ i c á i nước chờ ta mấy phút ta hút thuốc xong lại đến sau một tiếng v ấ n tỉ thật tốt đi ngủ được không ngày mai còn phải dậy sầm đấy ta đoán chừng đường cao tốc bên trên sẽ còn cả xe ân ngủ đi n g ư ơ i ô m ta ân vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai sắc trời vừa mới mông sáng vẫn tỷ rời giường a tiểu võ ngươi để cho ta ngủ một hồi đi c h ắ n g chúng ta rời giường đi dưới lầu ăn đ i ể m tâm đi sớm một chút à, đi chậm ta đoán chừng cao tốc càng c h á n chán ghét vậy ngươi dịu ta lên ân hai người rời giường xuống lầu ăn đ i ể m tâm vẫn tỷ ngươi trực tiếp lái xe đi tiếp phương tổng sau đó tới cao tốc nhập khẩu cho ta chúng ta cùng đi tùy thời bảo trì điện thoại liên lạc tiểu võ vậy còn ngươi ta đánh thắng được đi ta còn muốn tiếp em gái của ta đâu a được thôi vậy ta đi trước chúng ta đợi chút nữa thấy ân mã võ ăn điểm tâm xong trực tiếp đánh đi vào bờ biển biệt thự triệu thải hà đã sớm ở phòng khách chờ đợi nàng dâu chuẩn bị xong chưa ân hai cái dương hành lý thế nào nhiều đồ như vậy không nhiều bảo bảo đâu còn đang ngủ đâu ta không có đánh thức hắn đi vậy chúng ta đi thôi mã võ đem dương hành lý chứa vào dương phía sau lúc này tiểu lý mặc đ ồ ngủ ôm hải tử đi ra triệu thải hà lao ba cũng hiện ra tiểu lý hải tử liền nhờ ngươi đồng sự trưởng h ạ là ngài yên tâm đi cha ngài chú ý thân thể ân tiểu võ chậm một chút mở gặp lại triệu thải hà tiến lên tại nhi tử trên mặt hôn một cái bảo bảo phải ngon a qua mấy ngày chậm rãi liền về gặp lại mã võ mở ra phen t u ở n g rời đi bờ biển biệt thự thẳng đến phòng ốc của mình uy hương nhi Cà c a hương nhi ngươi hành lý đều chuẩn bị xong chưa đã chuẩn bị xong vậy các ngươi xuống đây đi ta liền không lên lâu ta tại cư xá dưới lầu c h ờ các ngươi a không bao lâu vương diễm cùng đường hương hai nữ kéo lấy ba cái dương hành lý trong tay còn để một cái túi vải dày đi ra cửa thang máy mã võ nhanh chóng đi qua tiếp nhận hành lý mở cốc sau xe đem hành lý lắp đặt đi tràn đầy dương phía sau cơ hồ đều nhét không được lên xe a vương diễm cùng đường hương lên xe chỉ thấy triệu thải hà ngồi hàng phía trước c h â u ngồi kế tài xế chị dâu tốt hương nhi tốt vương diễm nói ngươi tốt triệu thải hà nhìn t h o á n g qua vương diễm ngươi cũng tốt đường hương vội và nói g n chị dâu đây là ta nhân viên tạp vụ vương diễm cùng một chỗ ngồi ca ca xe về nhà ăn tết a vương diễm t h ầ mắng đáng chết hương nhi yêu thương ngươi nghĩ thầm tiểu võ thật sự là tốt khẩu vị cái này lao nương môn như thế giả hắn cũng hạ phải đi miệng không phải liền là có mấy cái tiền bần sao mã võ lên xe hương nhi các người đem dây an toàn buộc lại đi cao tốc xếp sau cũng muốn thắt chặt dây an toàn a mã võ thẳng đến cao tốc nhập khẩu chỉ chốc lát tới cửa xa lộ chỉ thấy một đài cờ lặt rừng ở ven đường chờ mã võ quay cửa xe xuống thủy tinh lại ấn vào loa tích tích góc nhìn tiểu vân ngồi phòng điều khiển sau đó cỗ xe khởi động triệu thải hà không ra nàng vừa rồi mặc dù không có thấy rõ ràng nhưng nàng biết trong xe ngồi chính là phương hiệu p ư ợ n g mà tại một cái khác đài trong xe phương hiệu phượng nói rằng tiểu vân ngươi vừa rồi nhìn thấy k i a lão bà không có phương tổng ta thấy được ngươi nói tiểu võ có phải hay không tốt khẩu vị như thế giả hắn cũng hạ thủ được phương tổng kỳ thật muốn ta nói à tình yêu không phân tuổi tác chúng ta cảm thấy n à n g lão có thể tiểu võ không cho là như vậy à chương ba trăm hai mươi bảy ngươi thương hại ta chương ba trăm hai mươi bảy ngươi thương hại ta tiểu vân tiếp tục nói phương tổng tiểu võ cùng cái này triệu thải hà cũng tốt mấy năm tiểu võ lúc trước chỉ là nghèo đ i ề u ti cái này họ triệu một lần liền cho hắn năm triệu hắn có thể không tâm động sao ừ nam nhân không có một cái tốt không phải tham tài chính là hào sắc hắc hắc phương tổng nếu là dạng này vậy ngài vì cái gì còn như vậy ưa thích tiểu võ h ừ ta đây không phải bị l ừ a sao phương tổng cái này có chút gợ ư n g ép đi tiểu võ gia hỏa này đúng là thứ cặn bã nam có thể tâm hắn m ắ t không xấu l ừ a gạt nữ nhân còn không đến mức ca sao không là hắn nói cùng triệu thải hà chia tay nhưng trên thực tế còn đi cùng với nàng ngẫu đức tơ còn liền phương tổng điều này nói do triệu thải hà có qua người địa phương nàng có hấp dẫn tiểu võ địa phương nàng cùng tiểu võ có cái con trai này làm sao điểm đi theo ta được biết b ọ ngài hắn đã náo qua mấy lần chia náo lần n đã qua cuối tay, mấy c ù đều không giải quyết được quyết tiểu không khí, Phương nghĩa nhưng hỏa Tổng, giảng n giải gì. rất võ ra y tâm rất không cứng, đ ố với diện nữ nhân phương diện này h có c ú trước lềm mềm chậm t kia không phải không quá ưa thích hắn sao thế nào hiện tại càng ngày càng ưa thích hắn phương hiệu p h ư ơ n g nói bị lừa thôi giá hỏa này hoa ngôn xào ngữ không đến mức ca ta nhìn ngài là tham luyến hắn mới là chán ghét tiểu vân ngươi còn thẩm mến hắn sao ta cái này sao có thể ngươi chớ đi theo ta một bộ này ngươi cùng hắn khẳng định ngủ qua đừng nói ta không biết rõ không có ta cùng hắn chỉ là tùy tiện tâm sự không có ngài nghĩ như vậy hai năm này ta đều không cùng hắn liên lạc qua ân ngươi không cần không thừa nhận có hay không cũng không quan hệ ta lại không quan tâm đều đi qua tiểu vân n g ư ơ i giúp ta nghĩ biện pháp nhường tiểu võ rời đi cái k i a la bà phương tổng ta đây có biện pháp nào đâu loại chuyện này ta cũng không xen tay vào được a nếu không tìm người đem nàng giết chết được à nói hiệu nói vượng phạm pháp sự tình chúng ta không thể làm coi như giết người không phạm pháp ta cũng làm không đến hh chỉ đùa một chút mà thôi phương tổng tiểu võ người quan tâm nhất là ai cô cô phương tổng vậy ngươi liền từ hướng này ra tay ta nếu là hắn cô cô buộc hắn cùng triệu thải hà chia tay ngươi cảm thấy thế nào chẳng ra sao cả hắn cô cô tại hưng hạ hắn tại thâm quyến căn bản không quản được hắn gia hỏa này đem hắn cô cô chọc cho vui vẻ hắn cô cô cũng sẽ không ép hắn ai phương tổng đã d ạ n g này nếu không ngài dứt khoát cùng hắn chia tay tính toán thiên hạ nam nhân tốt còn nhiều lại không ngừng hắn một cái hừ ta cũng đi tìm nhưng không có thích hợp nha ta hiện tại cũng không muốn tìm người khác liền muốn tìm hắn đi cùng với hắn đã an tâm lại dễ chịu h u hồ hài tử của ta cũng là cùng hắn sinh tiểu vân thầm ắ ngươi p h n Tổng, n g g à đến cùng là theo a tham lam hắn người này đâu. Ta đều tham, m đều muốn chiếm luyến là tiểu đâu. đều đều hữu. Tiểu này thân vẫn hắn người vân, ngươi thể t võ h ta nhiều năm như vậy hai ta tuy là thượng hạ cấp quan hệ nhưng tình như tỉ m ộ i ta sớm đem ngươi trở thành m u ộ i muội ta cũng không gặp ngươi vừa mới bắt đầu nhận biết tiểu võ thời điểm quả thật có chút háo sắc liền muốn chơi đùa dù sao gia hỏa này quá đẹp trai lại công phu tốt về sau liền càng ngày càng ưa thích gia hỏa này lại về sau có hải tử liền muốn cùng hắn sinh hoạt ai nữ nhân không giống nam nhân nữ nhân một khi yêu liền không thể quên được t i ể u vân ngươi hẳn là cùng tiểu võ cũng đã làm a có phải hay không đi cùng với hắn đặc biệt dễ chịu c h ẳ n g phương tổng ngài sao không e lệ đâu hh ắ c ắ c trong xe liền người ta hai có cái gì tốt e lệ ngươi trước kia cũng nói qua hai lần bạn trai những nam nhân kia có tiểu võ lợi hại sao đều là công tử bậc a phương tổng ngài cùng tiểu võ cùng một chỗ chính là vì tính a dĩ nhiên không phải tính thứ này không thể nói không có vậy cũng không thể coi như ăn cơm a nếu như không có vậy ta khẳng định không đi cùng với hắn chỉ là hai người cùng một chỗ cũng không thể toàn bộ dựa vào tính đi cùng với hắn có cảm giác an toàn có thưa a n h ông hơn n thái nào nào vân à đ nguyên đoạn thời gian trước nói cái kia thế nào ai phương tổng căn bản cũng không khả năng cùng một chỗ thế nào ta cũng không nói lên được chính là một chút cảm giác đều không có ta đã tại giảm xuống tiêu chuẩn nhưng chính là đi không tiến trong lòng hai người ăn cơm đi xem phim hắn muốn kéo ta tay ta đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn cuối cùng quả nhiên cự tuyệt khả năng người ta cũng phát hiện không hợp lý đi chủ động đưa ra không còn gặp mặt ai cũng không muốn chịu vũ n ụ c tiểu vân hiện tại có chút tình yêu và hôn nhân chắc w ép, ngươi vào internet thử một chút thôi phương tổng trên mạng không đáng tin cậy phần lớn là giả ta cũng không muốn bị lừa vậy ngươi làm sao ba mươi nhiều a còn muốn như thế chậm chế a l i ê n đ i ê n ngọc quyên đều kết hôn ngươi đến tranh thủ thời gian nằm chặt nếu không ngươi về nhà tìm một cái thôi để ngươi cha mẹ cho ngươi ra mắt điền ngọc quyên lão công chính là bản địa phương tổng Khó、à. trước đây ít năm trở về còn có người giới thiệu ta đi ra mắt hiện tại cũng không có ai bảo ngươi ưu tú như vậy người ta bình thường nam sinh cũng không dám cùng ngươi ra mắt c h ẳ n g phương tổng tìm không thấy liền không tìm được tôi h ta một người qua cũng rất tốt làm gì không phải tìm vương hữu tìm không thấy m ì n h thích ta tình nguyện đơn lấy đầu năm nay độc thân nhiều nữ nhân đi không kém nhiều ta một cái hh ắ c ắ cũng c là ninh quyết vô l ạ m tiểu vân ta híp mắt một chút ngươi mở hai giờ tới phía trước khu phục vụ hai ta đổi lấy mở đi mã võ trên xe tất cả mọi người không nói lời nào mã võ nói hương nhi hát một bài tới nghe a ca ca ta không biết hát không có việc gì tùy tiện hát thôi hương nhi nói rằng vương diễm tỉ ngươi hát thôi ngươi ca hát thêm hai vương diễm cũng không khách khí mở miệng liền hát có tiền hay không về nhà ăn tết thì ra ta muốn áo gấm đem hương còn có tiền hay không về nhà ăn tết trôi đến đặng đi lại một năm nữa chỉ là đáng tiếc ném đi mối tình đầu được a hát không tệ đáng tiếc không có tiếng vô tay đồng nhiên vương diễm lại hát nói ngươi thương hại ta còn cười một tiếng mà qua người yêu tham làm ta yêu nhu nhược nước mắt chạy qua hồi ức là dư thừa chỉ tự trách mình yêu ngươi tất cả sai ngươi thương hại ta còn cười một tiếng mà q u a ba ba mã võ t h ầ mắng m vương diễm đây là thế nào là ám chỉ ta sao vẫn là là ám chỉ triệu thải hà chương ba trăm hai mươi tám ở nhà ta chương ba trăm hai mươi tám ở nhà ta triệu thải hà nói tiểu vương hát rất tốt tạ ơn tiểu vương ngươi nhận qua tình cảm tổn thương ân ai còn không bị qua tổn thương đâu gặp phải cặn bã nam đi ân đúng vậy Vậy ngươi bây giờ kết hôn sao ta đã rời a triệu tỷ ngày đâu có hay không gặp được cặn bã nam đương nhiên là có vị này chính là cặn bã nam mã vo cả kinh nói đại tỷ không có ngươi như thế tổn hại người có được hay không ta làm sao lại cặn bã cặn bã không cặn bã trong lòng người tin tưởng dựa vào kẹt xe đường hương nói rằng ca ca cái này còn chưa tới quảng châu liền bắt đầu chặn lại kia đến lúc nào thời điểm mới có thể tốt nhà hôm nay là hai mươi sáu tháng c h ạ m cái này có thể không chắn sao còn tốt năm nay nhiệt độ không khí tương đối cao tương nam không có kết bằng bằng không mà nói chắn đến lợi hại hơn chờ xem ca ca thật nhàm chắn a ngươi cũng hát một bài trò ta nghe trắng ca cũng sẽ không ca hát không có việc gì ngươi là không nói tại bắc kinh đóng phim sao bộ kia tử kiểu gì cũng sẽ a đến một đoạn thôi ngươi n h a đầu này đây không phải làm khó ngươi ca sao hh á t á t hát một đoạn a tuất ca liền cho ngươi đến một đoạn ngu cơ biệt bá vương mã võ gân cổ lên hô to hán binh đã hơi bốn phương sở tiếng ca đại vương khí p h á c h tận tiện thiếp gì trò chuyển sinh tiếp lấy mã võ làm ra một cái cắt cổ động tác t i ế p đi đây phép a ca ca hh có chút ý tứ a vương diệm nói rằng như cái thanh âm của thái giám đi không hiểu được thưởng thức đây là rất bi tráng có được hay không thế nhân chỉ có thể ca tụng lương sơn bá cùng chúc anh đài tranh trinh tình yêu lại quên ngu cơ biệt ba vương là bực nào bi tráng một nữ nhân bằng lòng làm một cái nam nhân huy kiếm tự hôn trên đời có mấy người có thể làm được các ngươi có thể làm được sao đ ỗ n g nhiên vương diễm nói rằng ta có thể a người quá vĩ đ ạ i triệu thải hà lại quay đầu nhìn thoáng qua vương diễm trong lòng dường như thoáng chút năm chiêu ca ca số lượng xe chạy lớn như vậy ta phát hiện k h c lái xe nhìn thấy ngươi liền cách xa xa chính là chuyện gì xảy ra giống như sợ chạm đôi nha đầu đài này xe ngàn thanh vạn nếu ai vi phạm luật lệ vớt một cái tùy tiện sửa một cái không có mấy chục vạn s ử a mặt nếu là đụng một cái một hai trăm vạn liền không có cho nên cách đều xa xa vậy sao đương nhiên về sau ngươi lái xe đụng phải xe sang trọng cũng tận l ư ợ n g lẫn mất xa xa coi nó là ôn thần a số lượng xe chạy rất lớn một đường vừa đi vừa nghỉ tiểu vân nói phương tổng phía trước có khu phục vụ chúng ta muốn hay không ngừng một chút ăn một chút gì tiểu vân ngươi nhường tiểu võ đi đến phía trước chúng ta đi theo hắn đằng sau phương tổng ngài có ý tứ gì ta đi qua trong nhà hắn một lần ta biết đi khuyên bảo hàng chính là để bọn hắn đi trước cả chúng ta đi khu phục vụ nghỉ ngơi ta không muốn nhìn thấy phía trước đài này chim nhỏ a mã võ mở phía trước thật xa không có phát hiện tiểu vân đi theo thầm mắng cô gái này thế nào đành phải kiên trì tiếp tục hướng phía trước mở theo bảy giờ sáng nhiều chôn g xuất phát tới ban đêm nhanh mười một điểm mới đến tương nam bình thường bảy giờ xe quả thực là đi mười sáu giờ hạ cao tốc mã võ thực sự chịu không được cho tiểu vân gọi điện thoại uy tiểu vân hạ cao tốc sao hướng dẫn biểu hiện còn chín cây số a ta tại huyện thành cửa ra vào chờ ngươi chúng ta đêm nay tại huyện thành qua đêm a mã võ cho vương quý gọi điện thoại uy quý tử đi ngủ đi còn không có đâu tại nhà dưới lầu bài quán đánh bài đừng đánh nữa nhanh đến thần long tân còn đến ta đã trở về vừa hạ cao tốc triệu tổng các nàng đều tới lao mã ngươi trở về s a o không nói sớm một tiếng ta lập tức tới quý tử chúng ta đói bụng trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi lúc này còn có tiệm cơm không đóng cửa sao lao mã cái này đều m ờ i một nhiều một chút tiệm cơm sớm đóng cửa cái này cũng không giống như tại thâm tuyến ban đêm có làm bữa ăn khuya nếu không tới nhà của ta ăn đi cha mẹ ngươi ở nhà không t i ệ n l ã o mã cha mẹ ta ở tại phòng ở cũ bên kia cách thị trường tương đối gần không có cùng chúng ta ở cùng một chỗ ta đây là phòng ở mới lúc này ta đoán chừng khách sạn đều trụ đầy không có gian phòng cái này sắp tiết nơi khác trở về quá nhiều người đừng nói khách sạn chỉ sợ quán trọ nhỏ đều trụ đầy tới nhà của ta nhường tiểu thường làm vài món thức ăn cái này không tiện a không có gì không t i ệ n quyết định như vậy đi l a mã ngươi đem lái xe tới thương n i ệ p thành công đến ta ở chỗ này chờ ngươi thôi ta không đánh ta có việc vương quý ném bài liền đi lập tức lên lầu về nhà tiểu thương xuyên nhanh quần áo đi với ta tiếp lao mã bọn hắn a cái này nửa đêm nửa hôm hai tử làm sao bây giờ hai tử ngủ thiếp đi chúng ta đi một chút liền về không có chuyện gì a tiểu thương nói lao mã sự tỉnh ngươi thế nào để ý như vậy hừ ngươi xuân đàn bà lao mã là huynh đệ của ta xe của chúng ta là hắn tặng cho ta chúng ta tại t h â n quyến đem hắn phòng ở đều chiếm chính hắn đi bên ngoài ở hắn bây giờ trở về tới ta không được tận chia xuống đất chủ tình nghĩa a ngươi đợi chút nữa đừng lắm miệng trên xe tất cả mọi người ngoại trừ đường hương còn lại khả năng đều là lao mã nữ nhân ngươi cũng đừng nói l ỡ miệng để người ta xuống đài không được chỉ khách khí chiêu đãi là được không nên hỏi nơi phát ra hiểu không a hiện tại khách sạn đều ở bạ mãn lúc này đi mướn phòng khả năng cũng không có để cho bọn họ tới nhà chúng ta ở a vương quý cặp vợ chồng lập tức xuống lầu trực tiếp hướng thương nghiệp thành đi đến mã vo tại đường cao tốc xuất khẩu đợi đại khái tầm mười phút tiểu vân xe mới xuất hiện mã vo xuống xe đi tới nhìn thấy lại là phương hiệu phượng đang lái xe phương tỷ ngươi đi theo ta trong kiểu đ i ể m hiện tại đã bạo mãn căn bản không có gian phòng chúng ta đi vương quý nhà a phương này liền sao năm hết tết đến rồi đừng đi q u ấ y dày người ta a không có việc gì cùng vương quý không cần đến k h á c h khí mở một ngày xe đừng nói các ngươi mệt mỏi ta cũng mệt mỏi ngồi cái mông đều đau đớn a mã võ trở về trong xe tiếp tục hướng trong huyện thành mở có lẽ là sắp tết nguyên nhân hơn mười một giờ đêm huyện thành trên đường phố thế mà đèn đuốc sáng chói bên lề đường đ ỉ n h chỉ xe cũng nhiều không ít mã võ đi vào thương nghiệp thành chỉ thấy vương quý cặp vợ chồng đứng tại cửa chính có chút run lẩy bẫy thấy mã võ xe tới vương quý lập tức nên h đón mã võ xuống xe l ã o mã thế nào lúc này mới đến mẹ nó trọn vẹn mở mười sáu giờ vương quý nhìn thấy tay lái phụ ngồi triệu thải hà triệu tỷ người tốt người tốt l ã o mã để các nàng xuống xe à, chúng ta đi đã qua không có mấy bước chân nhà ta ở phía đối diện đi vương quý lại đi đến đằng sau một chiếc xe phương tổng người tốt tiểu vương người cũng tốt phương tổng xuống xe à, nhà ta ngay tại đường cái đối diện mã võ mở cửa xe hương nhi diễm tỷ xuống xe sau đó tất cả mọi người xuống xe tiểu thương vội vàng cùng đám người trao hỏi ngươi tốt ngươi tốt hoan nên về nhà sau đó đã qua lôi kéo đường hương vương diễm thị ngươi cũng tới ân chương ba trăm hai mươi chín ngươi mệt mỏi hơn chương ba trăm hai mươi chín ngươi mệt mỏi hơn lúng túng một mặt xuất hiện bởi vì tất cả mọi người xuống xe triệu thải hà lại thấy được phương h i ể u phượng mà phương h i ể u phượng cũng nhìn thấy triệu thải hà trong lòng hai người hận chết đối phương có thể mặt mũi công phu lại ai cũng không nguyện ý ném dù sao đều là thịnh tình thương thấy qua việc đợi nữ nhân phương hiệu phượng chủ động tiến lên đưa tay phải ra triệu t ổ n g ngươi tốt chúng ta lại gặp mặt triệu thải hà cũng chỉ đành đưa tay đem nắm ngươi tốt phương hiệu phượng nói đây là trợ thủ của ta tiểu vân tiểu vân nói triệu t ổ n g tốt ngươi tốt mà đường hương phiền thoái nàng không dám tùy tiện mở miệng hô chị dâu nàng sợ cho cà cà gây phiền thoái đi vào phương hiệu phượng bên người phương tỷ ngươi tốt dựa vào phương hiệu phượng thầm mắng yêu thương ngươi liền chị dâu cũng sẽ không hô hương nhi tốt mà vương diễm chỉ là đối đám người nhẹ gật đầu biểu thị thấy qua mã võ sợ ngây người Hắn không nghĩ tới vương h i quý nói g thế mà l triệu tổng phương tổng chúng ta đây là huyện thành nhỏ bởi vì ăn tết nguyên nhân tốt khách sạn sớm đã bị người ta mua lúc này đều là bạo mãn không có gian phòng đêm nay liền ở tại nhà ta tính toán trong nhà đơn sơ còn mời bỏ qua cho mã võ nói quý tử không cần khách khí như vậy đừng làm lệ mề chậm chạp có ăn gì không có đại gia đói bụng rồi có chúng ta về nhà ăn gần sang năm mới trong nhà cái gì cũng có tiểu thương từng tại phương hiệu phượng trong xưởng trải qua ban lôi kéo phương hiệu phượng mã võ hô quý tử xe thả nơi này không được trong này thật nhiều đi lý đông tây vạn nhất bị nệ nữa nha cũng là vậy ta đem xe lái đến trong cư xá đi liền đình chỉ ta dưới lầu ta cân bài quán lao bản rất quen liền dừng ở bài cửa quán miệng vương quý nói tiểu thường ngươi mang lão mã bọn hắn lên trước lâu ta đến chuyển xe lao mã ngươi đem chìa khóa xe cho ta c hai mươi sáu tháng c h u y p hơn một h t mươi một giờ đêm bên ngoài đã rất lạnh triệu thải hà rõ ràng có chút mọi mệt cũng có chút lạnh mã võ vội vàng cởi áo khoác của mình choàng tại triệu thải hà trên thân phương hiệu phượng nhìn mã võ cởi quần áo choàng tại triệu thải hà trên thân thấm mắng mã võ mã võ nói lạnh a còn tốt vương quý nhà tại lầu bốn chậm một chút tiểu thương nói phương tổng triệu tổng chậm một chút thang lầu ánh đèn có chút á m không có việc gì mã võ sợ triệu thải hà lên lầu ngã sấp xuống nắm nàng lên lầu những này đều để phương hiệu phượng để ở trong mắt đi vào phòng vương quý phòng ở trang trí cũng không tệ lắm gian phòng cũng thật lớn tối thiểu có một trăm bốn mươi triệu mét vuông tiểu thương khách khí chiêu đại đám người lập tức đem điều hòa không khí mở ra lại mở ra tv tiểu võ ca các ngươi ngồi ngồi chúng nữ ngồi trên ghế salon chỉ có mã võ cảm giác không chỗ có thể ngồi bởi vì có phương hiệu phượng cùng triệu thải hạ tại cảnh tượng có chút xấu hổ tiểu thương vội vàng châm trả nước n gần sang năm mới trên cơ bản trong nhà đồ tết đều mua đủ bánh kẹo hoa quả khô vui vẻ quả gì gì đó đều có tiểu thương xuất ra hai cái c h ậ u nhựa tràn đầy trang hai b u ồ n nói rằng phương tổng triệu tổng tiểu vân tỷ các ngươi ăn trước điểm hoa quả khô l ó t dạ một chút ta lập tức nấu cơm tiểu vân nói rằng tiểu thường cái này quá phiền thoái không cần làm à tùy tiện ăn một chút là được rồi không phiền thoái rất nhanh mã võ nói tiểu thường cơ cũng đừng làm quá phiền thoái trong nhà có mì sợi sao có mì sợi cùng bột gạo đều có tiểu thường vậy ngươi liền xuống điểm mì sợi à thả điểm trứng gà thịt nạc gì gì đó k h á c cũng không cần làm quá phiền thoái đây cũng quá đơn giản à. không có việc gì ngươi phía dưới đầu lại làm hai cái đồ ăn cũng có thể t ố t vậy ngươi chờ lấy rất nhanh vương diêm nói tiểu thường ta tới giúp ngươi tạ ơn đường hương ngược lại không giảng k h á c h k h í có lẽ nàng cùng tiểu thường tại mã võ trong nhà ở một đoạn thời gian có chút quen cầm lấy hoa quả khô liền ăn mà phương hiệu phượng cùng triệu thạ dường như luôn cảm thấy có chút xấu hổ mã võ cầm lấy một khối đại bạch thọ sữa đường lột ra vỏ bọc đường đưa cho triệu thải hà ngươi đường máu có chút thấp đừng té xịu ăn trước điểm a triệu thải hà có chút xấu hổ nhưng vẫn là tiếp tới nhét vào miệng bên trong nàng cũng xác thực có đói bụng đều do chính mình không có kinh nghiệm không mang ăn lên xe mà phương hiệu phượng chỉ có thể làm như không thấy nhưng nàng đ ố n g nhiên minh bạch tại tiểu võ trong lòng nàng p h â n lượng so ra kém triệu thải hà lúc này vương quý đầu xe xong trở về vương quý cái chìa khóa xe đưa cho võ. Lão mã võ lao mã dần sợ ta không có mở qua kém chút xảy ra chuyện thế nào quá d à i không tốt quay đầu kém chút đục phải không có sao chứ còn tốt không có việc gì trên l ệ c h một chút như vậy triệu tổng phương tổng thâm sơn cùng cốc chiêu đãi không chủ đáo thực sự thật không tiện lão mã không cùng ta nói sớm nếu không ta đã sớm đi khách sạn đặt phòng ở giữa triệu thải hà nói tiểu vương ngươi không cần khách khí như vậy nhiều người như vậy đến nhà ngươi v ấ y d ậ y không có các ngươi có thể tới nhà của ta ta thật cao hứng chỉ là chiêu đai không chủ đáo vương bí đi vào phòng bếp vương diễn tỷ ngươi phòng khách đi ngồi đi ta để đến không cần vương bí nói tiểu thường t h ân quả thật có chút mệt mỏi bất quá ngươi so ta mệt mỏi hơn dựa vào những lời này là một câu hai ý nghĩa ý là dây dưa tại hai nữ nhân ở giữa mệt mỏi hơn mã võ đương nhiên minh bạch phương h i ể u phượng ý tứ tiểu v â n nghe phương h i ể u phượng nói như vậy có chút muốn cười không bao lâu mì sợi tốt y nuột cái trâu chan một cái bù lớn bên trong còn có thật nhiều thịt nạp trứng gà vương quý nói triệu tổng p h ư ơ n g t ổ n g tiểu vân tỷ triều đại không chú đáo ăn trước điểm mì sợi lấp lấp bao tử chỗ nào quá làm phiền ngươi vương quý nhà phòng ăn vẫn là rất lớn một cái bàn cho tử đầy đủ ngồi xuống mười người tiếp lấy tiểu thường lại làm vài món thức ăn có lẽ là bởi vì tất cả mọi người đói bụng cũng không tiếp tục nói cái gì k h á c h khí đều bắt đầu ăn mã võ cũng đói bụng gặm hai bát triệu thải hà chỉ ăn một tô mì sợi không còn dám ăn phương hiệu phượng cũng kém không nhiều vương quý nói triệu tồng phương tồng trong nhà của ta có ba gian phòng ngủ ta cùng tiểu thường về cha ta bên kia ở lại nói lao mã ngươi cũng đi với ta cha mẹ ta bên kia ở đi phương h i ể u phương nói tiểu võ ngươi đi trong xe đem ta dương hành lý để lên ta muốn rửa mặt thay quần áo a t r ư ơ n g ba trăm ba mươi trò chơi kết thúc t r ư ơ n g ba trăm ba mươi trò chơi kết thúc triệu thải hà nói tiểu võ ngươi đem ta cái dương nhỏ kia cũng mang lên Tốt. mã võ nhanh chóng xuống lầu vương quý cũng đi theo xuống lầu lao mã ta giúp ngươi vừa mới tiến trong thang lầu lao mã đủ mười ta ai huynh đệ mệnh đến không quan trọng trong lòng ta là mười lăm thùng nước múc nước bất ổn những này cô n ã i n ã i ta là một cái đều đắc tội không dạy nổi l ã o mã ta thật sự là phụ ngươi chơi cung đấu kịch ta mã vo cười nói còn cung đấu kịch con mẹ nó chứ thành thái giám hầu hạ một đám n ư ơ n g n ư ơ n g a quý tử có chuyện còn muốn nhờ ngươi chuyện gì ngươi ngày mai thay ta trước đưa vương diễm về lân huyện sau đó lại đưa hương nhi về nhà l ã o mã vương diễm ta đến đưa có thể hương nhi dù sao cũng là ngươi thân m u ộ i muội ngươi làm gì không chính mình đưa nàng trở về quý tử cái kia tiện nghi lão nương ta thực sự chưa nghĩ ra thế nào đối mặt nàng lại nói ta đưa hương nhi t i ê tiểu vân cùng phương tổng các nàng đâu vẫn là chờ một chút đi vương quý nói chờ cái gì nha đều là ngươi nữ nhân toàn mang về để ngươi lão nương cao h ứ n g một chút trắng cái này cái nào đi ngươi cũng đừng cho ta làm l o ạ n thêm ha ha được thôi mã võ mở cốc sau xe đem vương hiệu phượng cùng triệu thải hà dương hành lý nâng lên vương quý cả kinh nói lao mã các nàng là không phải thương lượng xong thế nào ngươi nhìn hai cái cái dương đều là hơm trắng kẻ có tiền đều cái này nước tiểu tính mã võ lên lầu đem dương hành lý giao cho hai người mã võ đem đường hương gọi vào một bên hương nhi Cà ca, đợi chút nữa ta cùng vương quý đi phòng ở cũ ngươi đến ăn bại các nàng thế nào ngủ ba gian phòng ngủ ngươi cùng vương diễm ở một gian p h ư ơ n g tổng cùng tiểu vân ở m ộ t g i a n nhường triệu thải hà đơn độc ở m ộ t g i a n biết sao triệu thải hà có bệnh tích sạch sẽ xưa nay không cùng người khác ngủ một gian phòng Cà ca, ta biết trong lòng ngươi thưa thích người nào ngươi yên tâm đi giao cho ta ta biết tương lai ai sẽ là chị dâu ta quỷ nha đầu mã võ trở về phòng khách tỷ ta cùng vương quý bọn hắn đi buổi sáng ngày mai lại tới các ngươi tắm rửa đi ngủ sớm một chút ta vương quý nói triệu tổng phương tổng tiểu phương tỷ chiêu đ ạ i không chú đáo thực sự băn khoăn ta cùng lao mã trước hết đi qua ngày mai lại đến tiểu vương ngươi quá k h á c h khí vương quý trở về phòng ôm lấy hải tử liền hướng dưới lầu đi mã võ nói hương nhi đi ngủ sớm một chút a mã võ đi theo vương quý cặp vợ chồng xuống lầu sau đó ba người lái xe đi mà trên lầu đường hương đối triệu thải hà nói rằng chị dâu ngươi ngủ phòng ngủ c h í n h à, phòng ngủ chính bên trong c ó đơn độc phòng vệ sinh máy nước nóng bên trong nước là nóng có thể tắm phương hiệu phượng giận dữ thật là một cái bạch nhát làng thiệt thòi ta mua nhiều đồ như vậy cho ngươi ngươi thế mà gọi triệu thải hà chị dâu triệu thải hà gật đầu ân đường hương đương nhiên biết phương hiệu phượng sẽ tức giận sau đó lại đi qua lôi kéo phương hiệu phượng nói rằng chị dâu ngươi cùng tiểu vân tỷ ngủ một gian a ta cùng vương diễm tỷ ngủ một gian phương hiệu phượng thầm mắng khá lắm tiểu nước b ì thế mà hai bên đều không được tội cũng gọi ta chị dâu nhưng cuối cùng dễ chịu một chút tối thiểu nàng biết gọi mình chị dâu mà triệu thải hà giả bộ như không nghe thấy sách theo dương hành lý của mình trực tiếp tiến vào phòng ngủ chính nữ nhân đều có cái bệnh cũ không thể một chút ngủ không được nhất là cái này ngồi một ngày xe trong nhà chỉ có hai cái phòng vệ sinh tắm rửa triệu thải hà tại phòng ngủ chính tắm rửa một cái nằm trên giường đi ngủ mà đổi thành bên ngoài mấy người liền phải xếp hàng đường hương không muốn xếp hàng trực tiếp đi vào phòng ngủ chính phòng vệ sinh tắm rửa đường hương đóng cửa lại tẩu tẩu ca ca cố ý chiêu đ ạ i ta để ngươi ngủ phòng ngủ chính ca ca quan tâm nhất vẫn là ngươi triệu thải hà nói có thể ngươi cũng bảo nàng chị dâu chị dâu hai người các ngươi ta đều đắc tội không dạy nổi ta cũng không muốn ngừng ca ca khó xử chị dâu xin lỗi rồi đường hương đối triệu thải hà bái sau đó đóng cửa phòng rời khỏi phòng hơn nửa cách giờ tất cả mọi người nằm ở trên giường nghỉ ngơi s ắ t vách phòng ngủ phụ tiểu vân nói phương tổng cái trò chơi này ngài còn muốn tiếp tục chơi tiếp tục sao có ý tứ gì phương tổng ngài minh bạch ta ý tứ phương hiệu phượng thở dài một tiếng ai có lẽ ngươi nói đúng cái trò chơi này không thể lại chơi đi xuống triệu thải hà tại tiểu võ trong lòng phân l ư ợ n g vượt xa qua ta trước k i a ta cho là hắn chỉ là chân đứng hai thuyền hai bên chơi đùa ta một mắt nhắm một mắt mở cũng nhận hiện tại ta hiểu được ta chỉ là hắn chơi đùa đối tượng triệu thải hà mới là trong lòng của hắn chỗ yêu l i ê n đường hương đều đã đã nhìn ra cho nên nàng đối triệu thải hà phá lệ t h â n dù sao ai là nàng chị dâu trong nội tâm nàng cũng minh bạch tiểu vân không biết tại sao ta muốn hận vừa hận không nổi ta hiện tại đối triệu thải hà đều không có một chút hận ý thật ta cảm giác nàng cũng rất thật đáng buồn phương tổng tiểu võ là rất ưu tú không dối gạt ngài nói lúc trước ta cũng ứa thích hắn có thể trong lòng của hắn không có ta ta liền thối lui ra khỏi ta cảm thấy ngài hiện tại cũng làn ê n rời khỏi thời điểm ánh đèn lại mỹ cũng không thể thiêu thân lao đầu vào lửa nhà một lát vui thích luôn luôn không thể lâu dài ngài không thể ham tiểu võ thân thể đem chính mình cho rơi vào đi ai ta đã biết tiểu vân ăn xong tiệc rượu ngươi phải lái xe về vũ hán vậy sao đúng vậy tiểu vân nguyên bản ta dự định ngồi tiểu võ xe về thâm quyến bây giờ suy nghĩ một chút không có ý nghĩa ta cùng ngươi cùng một chỗ về vũ hán a phương tổng thế nào ta đi nhà ngươi ăn tết ngươi không hoan n g ê n phải không đương nhiên hoan n g ê n vậy là tốt rồi ta tùy ngươi về nhà ăn tết chúng ta ngày mồng hai tết về thâm quyến thế nào hai chúng ta thay phiên lái xe ngươi cũng nhẹ nhõm một chút đi ừ chúng ta trở về liền tìm bạn trăm năm không để ý tới cái này cặn bã nam phúc n g à i làm đây là mua đồ a sao có thể nói có là có đi ngủ đi mà tại s á t v á c h đường hương cùng vương diễm nằm tại trên một cái giường vương diễm tỷ n g ư ơ i thế nào n g ư ơ i nhìn ngươi cảm xúc không cao ai hương nhi n g ư ơ i ca ca trung quy là ưa thích triệu thải hà trong lòng chỉ có nàng phúc vương diễm tỷ ta nói ngươi có trung ố c nói thế nào ngươi xem qua cùng đấu kịch không có ngươi có ý tứ gì đường hương nói hoàng đế tại chính mình đại phi trước mặt sẽ bận tâm đại phi mặt mũi khách khách khí khí với nàng nhưng trên thực tế hoàng đế yêu nhất chính là một người khác hoàn toàn mặt ngoài đối n ă n g tốt chưa chắc là thật tốt ngươi cùng ta ca đã lâu như vậy đã sớm biết hắn có khác nữ nhân ngươi còn nguyện ý đi theo hắn ngươi nên đã sớm nhìn thấu đây hết thẻ nhà ừ còn cung đấu ta cảm giác chính mình như cái tiểu tam mệnh chết ta có lẽ ta có phải hay không nên thối lui ra khỏi vương diễm tỉ ta cùng ngươi cùng một chỗ tập lái xe cùng nhau ăn cơm lại ở tại chung một mái nhà dứt bỏ ca ca ta cái t ầ n g quan hệ này không nói hai ta cũng coi như tình như tỉ mọi ngươi tin tưởng ta sao tin tưởng ngươi cái gì tin tưởng ta ca sau cùng đối tượng kết hôn là ngươi ừ không tin chương ba trăm ba mươi mốt ngủ không được chương ba trăm ba mươi mốt ngủ không được vương diễm tỷ nam nhân còn trẻ đều muốn chơi nhưng hắn cũng không đốc ai đối tốt với hắn trong lòng của hắn rất rõ ràng k a k a ta rất hoa tâm có thể người khác không xấu hắn biết ngươi đối tốt với hắn cho nên hắn cũng hy vọng ngươi lưu tại bên cạnh hắn ngươi lại hồi tưởng một chút k a k a ta nếu là đối ngươi một điểm cảm giác đều không có hắn sẽ để cho ngươi lưu tại bên cạnh hắn sao vương diễm nghĩ lại một chút mã vo nói qua nhường nàng lưu lại diễm tỷ k a k a ta là rất hoa tâm nếu như ngươi có lựa chọn tốt ta cũng ủng hộ ngươi tách ra có thể ngươi bây giờ không phải nói không muốn tìm sao ngươi liền muốn mở một chút nhắm mắt làm ngơ thôi chỉ cần ngươi bằng lòng trông coi hắn sớm muộn là của ngươi hương nhi có thể như vậy cũng tốt mệnh mọi a vương d i ễ m tỷ ca ca không phải cách đoạn thời gian cùng ngươi ngủ một đêm sao hắn cũng không có mặc kệ ngươi nha ngươi coi như là dị địa luyến tốt chán ghét nha đầu chết tết kia nói lên việc này ngươi không đỏ mặt sao hắc hắc ta muốn không nghe thấy cũng khó khăn phi phi buồn ôn cẩn thận ta truy ngươi tỷ nghe ta không nên rời đi ca ca rời đi ngươi liền sẽ hối hận trong lòng ngươi sẽ còn n h ớ hắn thế nào cùng cuộc sống người khác đến lúc đó lại lại ly hôn sao ta biết k a k a đã từng tổn thương qua ngươi cho nên ngươi ly hôn k a k a vẫn là tiếp nhận ngươi cũng không có ghét bỏ ngươi đã kết hôn nếu như ngươi lại cùng người khác tốt hơn k a k a liền rốt cuộc sẽ không để ý đến ngươi Ngươi tuyệt đối không nên coi là k a k a là đồ đần hắn mặc dù hoa tâm có thể hắn ở phương diện này cũng là tự tư ừ thật sự là thân muộn muộn cái gì đều bảo vệ cho hắn vương diễm tỷ ta là tại giữ g h ì ngươi ta hy vọng ngươi trở thành chị dâu ta ai ta chỉ là hương hạ người làm công triệu thải hà các nàng thật là đồng sự trưởng ước vạn phú bà ngươi không hy vọng các nàng trở thành chị dâu của ngươi vương d i ễ m tỷ ta đi cùng với ngươi hai ta có lời nói ta cùng triệu thải hà cùng một chỗ tựa như làm chuyện xấu như thế chuẩn dạng ta cái gì cũng không dám nói cho nên vẫn là hai ta thân h ừ không nói đi ngủ mà triệu thải hà nằm ở trên giường cũng không ngủ được cho mã võ phát một đầu tin nhắn tiểu võ ngươi ngủ thiếp đi sao mã võ kỳ thật cũng vừa nằm xuống nàng dâu ta vừa nằm ngủ tiểu võ ta cảm giác mệt mỏi quá tâm mệt mỏi ngủ không được nàng dâu thật xin lỗi triệu thải hà nói tính toán ta cũng không muốn nói ngươi ngủ đi ân vương quý phòng cũ bên trong tiểu thường nói rằng lão công cái này tiểu võ cũng quá hoa tâm đi cái này triệu tổng cùng phương tổng hai trăm triệu vạn phú bà thế mà bị một mình hắn làm xong thật sự là không thể tưởng tượng nổi mặt khác vương diễm cùng tiểu võ khẳng định cũng có một chân k i a tiểu vân tỷ khả năng cũng có vương quý nói ngươi không cần đoán mò có được hay không ta không có đoán mò trong lòng ngươi rất rõ ràng vương diễm tỷ ở tại tiểu võ trong nhà ngươi cảm thấy cái này bình thường sao ngươi không gặp trong mắt nàng đều là tiểu võ sao tia tiểu vân tỷ mặc dù đứng ở một bên lãnh đạo có thể ngươi nhìn nàng ánh mắt từ đầu đến cuối vụ trộm đang quan sát tiểu võ ta cảm thấy cũng có chút không bình thường đi lão mã hoa tâm là bản lãnh của hắn quan chúng ta chuyện gì hừ ngươi nhưng không cho học tiểu võ c h ẳ n g ngươi cho rằng ai cũng học được nha ước vạn phú bà tốt như vậy cua ta muốn học có bản lãnh này sao đi ngủ sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng vương quý cha mẹ hắn liền phải đi chợ bán thức ăn bán cá đi vào cạnh cửa hô quý tử hôm nay giữ lại tiểu võ trong nhà ăn cơm cũng đừng đi thị trường cha ta đã biết vương quý cha mẹ đi không bao lâu mã võ liền tỉnh lại đi vào phòng khách trực tiếp điểm một điếu thuốc chỉ chốc lát vương quý lên rồi thấy mã võ ngồi phòng khách giật mình kêu lên l ã o mã ngày này còn không có sáng ngươi người xem sành làm gì tội gì mà không đi ngủ ai ngủ không được l ã o mã ngươi thật sự là tiền nhiều hơn phiền não quý tử ngươi làm việc của ngươi a t h ô n g thả rời giường tệ d ầ m ta đợi chút nữa đưa vương diễm cho hương nhi hôm nay không đi thị trường giúp ta ba mẹ cảm ơn vương quý cũng ngồi xuống đốt một điếu thuốc lao mã nữ nhân nhiều cũng phiền nào a đi cha mẹ ngươi trời còn chưa sáng liền đi chuyện làm ăn rất tốt vương quý nói năm hết tết đến rồi mấy ngày nay khẳng định chuyện làm ăn tốt tỷ phu của ta t ỷ t ỷ cũng đang giúp bận bịu i đánh cá hoàn mã vo cười nói nhà ngươi ban cá chuyện làm ăn tốt như vậy ngươi còn đi bên ngoài đánh cái gì công khiêm xi、si、măng ngươi thật sự là có bệnh ta chán ghét ba cá một thân mùi cá thanh có thể lại không thể rời bỏ nó ta từ khi bắt đầu biết chuyện ta đã cảm thấy cha ta trên người có một c ô mùi cá thanh đi ngươi đi ngủ a ta lại hút điếu thuốc liền đi bên kia lao mã ta cùng ngươi đi một hồi mang phương tổng các nàng đi khách sạn ăn b ữ a sáng ăn điểm tâm x o n g sau ta lại cho hương nhi các nàng về nhà được thôi sau một tiếng mã võ ngồi vương quý xe trở lại vương quý phòng ở mới nào biết lúc này vương diễm đã thức dậy đồng thời tại phòng bếp làm điểm tâm diễm tỷ sớm sớm vương quý nói vương diễm tỷ chúng ta đi bên ngoài ăn đi trong nhà làm quá phiền thoái lại nói ngươi là khách sao có thể để ngươi động thủ đâu quý tử cùng ta cũng không cần k h á c h khí tại tiểu võ nhà không đều là ta làm sao cái này sáng sớm bên ngoài có chút lạnh liền không đi bên ngoài ăn trong nhà người cái gì cũng có tùy tiện làm điểm là được rồi ta dưới bậc gạo đợi chút nữa đại gia ăn gạo phấn lại sao hai cái đồ ăn cái này so ở bên ngoài mạnh hơn nhiều mã võ cũng đi vào phòng bếp vương q u ý liền đi ra ngoài vương diễm ngay tại cắt thịt kia mã võ theo vương diễm thân ô m nàng diễm tử hủy khuất ngươi vương diễm không ra mã võ phục tùng nghe theo nhẹ nói yêu ngươi à à đát chán ghét đừng làm rộn nói xong không mang theo sinh k h í à, ă n điểm tâm xong vương pý lái xe đưa ngươi cùng hương nhi về nhà trở về thay ta hướng cha mẹ ngươi vân an a lần trước ta muốn ngươi mua lễ vật mua sao ân như vậy cũng tốt tiểu võ vậy ta lúc nào thời điểm về t h â n quyến vương quý đi lên thời điểm ngươi ngồi xe của h ắ n đến ta sẽ để cho vương quý đi đón ngươi các ngươi có thể điện thoại liên lạc nhìn cái gì thời điểm đi không nóng nảy đi ngươi rửa mặt một chút để các nàng rời giường ăn điểm tâm a ân mã võ gõ cửa hương nhi rời giường ăn điểm tâm bình bình tiểu vân phương tỷ rời giường ăn điểm tâm triệu thải hà mở cửa mã võ đi vào chỉ thấy triệu thải hà cầm trong tay phân lớp hộp tỷ ăn điểm tâm đợi chút nữa chúng ta liền đi a mọi người đi tới phòng khách sớm sớm vương diễm hạ một cái bùn lớn một gạo còn xào ba cái đồ ăn ân cái này quê hương bột gạo không tệ rất lâu không ăn quái hương mã võ nói hương nhi ăn điểm tâm xong vương quý đưa ngươi về nhà a chương ba trăm ba mươi hai hoan nghênh về nhà chương ba trăm ba mươi hai hoan nghênh về nhà ca ca ngươi không phải nói trở về xem mụ mụ sao mã võ nói ca ca hôm nay không có thời gian chờ ăn xong tiệp rượu qua mấy ngày lại đi a ca ca vậy ngươi sẽ đi sao ngươi biết đường sao yên tâm sẽ không đi nhầm Ta sẽ h ư ân an điểm tâm xong vương diễm tại thu thập hành lý mã võ đi vào phía sau nàng cầm qua bao tay của nàng nhét vào một vạn khối tiền làm gì x u ý t về nhà ăn tết cũng nên tiêu tiền cầm tạ ơn khách khí với ta cái gì đám người xuống lầu mã võ thay phương hiệu phượng đem hành lý thả nàng trên xe vương diễm đường hương lên vương quý xe quý tử số lượng xe chạy lớn chậm một chút mở chớ để xảy ra chuyện yên tâm đường hưng hô kk ngươi phải tới thăm ta nha ân gặp lại phương hiệu phượng lên cờ l ạ t chỗ kế tài xế tiểu vân lái xe mã võ đi tới tiểu vân hướng tiểu trấn đi lên đường có chút hẹp n g ư ơ i đi theo ta đằng sau chú ý an toàn không cần mở nhanh hơn biết mã võ lên xe triệu thải hà ngồi ở vị trí kế bên tài xế trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ mã võ lái xe đi ở phía trước mà tiểu vân theo ở phía sau một đường đi qua một đài phen t u ở n g một đài m ẹ xe desmenger lạc hấp dẫn đông đảo ánh mắt tại vương quy cửa tiểu khu thời điểm l i ề n có người tại chỉ trò dù sao một cái huyện thành nhỏ rồi sở phẹn tồn loại sen này là rất ít đụng đến đến mã võ cũng không cảm thấy kinh ngạc đại khái đi một cây số đông nhiên mã võ phát hiện lối đi bộ cái trước thân ảnh quen thuộc người tới mặc một bộ màu xám dài ni tự á o phối hợp một đôi giày cao gót một đầu mái tóc vẫn là như vậy đen nhánh xinh đẹp trên vai trái treo một cái bao đeo vai tay phải mang theo một cái nhựa t ờ lạt tịp giỏ rau người vừa tới không phải là người khác chính là mã võ anh t r ă n g sáng chụ dung l á o sư mã võ rất muốn đi chả hỏi có thể chịu thải hàng ngay tại bên cạnh đành phải lái chầm chầm tới đúng lúc này chụ dung đống nhiên nhìn về phía trên đường cái đáng tiếc nàng xem không phải mã võ xe mà là mã võ phía sau mẹ xe đẹp dê mã võ b ô n g nhiên minh bạch chu dung nhất định là nhớ rõ mình xe nói không chừng còn nhớ rõ bảng số xe nàng coi là đằng sau mở cờ lặt chính là mình triệu thả i hà nói thật tốt lái xe của ngươi nhìn thấy mỹ nữ đi không được rồi đúng không nàng dâu ngươi biết vừa rồi vị mỹ nữ kia là ai chăng ai vậy ta đã từng l ã o sư dạy ta phần mềm ứng dụng vậy sao vậy ngươi làm gì không xe đỗ chào hỏi nhiều năm chuyện nói không chừng ta nhớ được nàng người ta chưa hẳn nhớ tí ta cái này hàng năm học sinh giống cắt r a u hẹ như thế một g ố c dạng một g ố c dạng người ta làm sao có ấn tượng vậy sao ta nhìn ngươi ấn tượng rất sâu đi chờ một chút ta hiểu được nàng dâu ngươi minh bạch cái gì nha giật mình trong nháy mắt ta nhớ được ngươi từng theo ta nói qua có cái nam đang đánh ngươi lao sư ngươi đem nam nhân kia đánh không cẩn thận đánh m ù người ta một con mắt về sau ngươi mới phát hiện người ta hóa ra là cặp vợ chồng bởi vậy ngươi ngồi bốn năm lao ta như không có đón sai vừa rồi cái này nữ lao sư chính là kẻ đầu t ê a chính là nàng làm hại ngươi ngồi bốn năm lao a nàng dâu ngươi không đi làm biên kịch viết tiểu thuyết thật là đáng tiếc ta cứ như vậy nhìn thoáng qua ngươi liền có thể nghĩ ra thao thao bất tuyệt đến đi ta nói không sai à. nàng dâu ngươi thật lợi hại lúc nào thời điểm đều chạy không khỏi con mắt của ngươi đúng là nàng lúc trước nghiên thiếu khí thịnh ra tay không có nặng nhẹ bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là biết vậy chẳng làm à. nàng dâu đợi chút nữa nhìn thấy cô cô có thể hay không khẩn trương sẽ ta thấy người lãnh đạo quốc gia đều không có khẩn trương như vậy qua vậy sao làm gì khẩn trương như vậy không cần sợ hãi cô c â người rất hiền hòa ai, ta l ớ ngươi n nhiều như vậy, ta sợ nàng nói、ta. Yên vậy, ta ta. tâm, sợ cái ó ta ở đây đâu, b c g á sẽ k h ô này g ngươi cái gì. Tiểu võ, ngay nói n cái Tiểu trước cắt võ, n không dám gọi vợ ta. Chẳng. Ngươi n g gì gọi mặt, dám ta. vì vợ cái cái à không biết do còn cố hỏi làm khó ta sao hừ chờ một chút nhìn thấy bác gái ta muốn ngươi hướng nàng giới thiệu ta là vợ ngươi c h ẳ n g ta có thể không nào sao hừ sao không dám nàng dâu ngươi dù sao cũng phải cho phương h i ể u phượng chừa chút mặt mùi ha ngươi yêu ta tại sao phải làm khó ta đây không đều nói yêu ai yêu cả đường đi sao ta nếu là ngay trước mặt mọi người bảo ngươi nàng dâu Khi h p ư ân g h mà ở phía sau trong xe phương hiệu phượng nói rằng ai tiểu vân ta cũng không biết tới đây đến cùng là làm gì phương tổng cho điền ngọc quyên chúc mừng nha không có tiểu võ cái tầng quan hệ này ta cùng với nàng chúc cái gì vui ga phương tổng cho dù không có tiểu võ cái tầng quan hệ này điền ngọc quyên cùng ngài quan hệ cũng không tệ nha ta còn nghe nói nàng thường xuyên đi xem ngài hải tử ân như thế thật điền ngọc quyên phương diện này làm được rất không tệ thật biết là người đó không phải là tới tham gia hôn lễ ngài cũng là cho điền ngọc quyên m ặ n mũi ân hh ắ c ắ c phương tổng dám cùng ta đánh cược sao đánh cái gì cược ta đánh cược đợi chút nữa có rảnh tiểu võ sẽ hướng ngài xin lỗi sẽ đến hướng ngài ừ tới ta cũng không để ý tới hắn đi ngài nói là nói như vậy Có được, cái thể thân vứt không hán hai làm lại làm không được. Hán thân hai lần, ngài ngài gì đều vứt bỏ số a ta nữa. ta u Chán lúc tục chậm ghét, không, hạ quyết tâm, không thể lại như thế này trang. quyết tâm, tiếp tục nữa. Mở chậm một chút, t là lại sẽ Mở bổ t Số lượng xe chạy rất lớn đường lại tương đối hẹp mã võ mở hơn một giờ mới tiến vào tiểu trấn sắp hết năm trên trấn rất náo nhiệt bày quầy bán hàng người đặc biệt nhiều một đường chậm rãi đẻ xuống loa thông qua hai chiếc xe trực tiếp lái đến c ô cô, cô v ề ngoài cửa phòng mã võ cô cô cô phụ còn có điền ngọc quyền vương á quân còn có biểu đệ tập vợ chồng đều ra đón mã võ xuống xe điền ngọc quyên dẫn đầu ra đón lao tỷ triệu thải hà cũng xuống xe dài ni t ử á o khoác phối hợp giày cao gót cái này một thân trang phục liền tốt mấy chục vạn điền ngọc quyên lập tức tiến lên cho triệu thải hà một cái ôm ấp triệu tổng hoan nghênh ngươi tới tham gia hôn lễ của ta triệu thải hà thờ mắng gia hỏa này hôm nay không gọi ta để mội triệu thải hà khí chất kia thật sự là tiêu chuẩn tựa như người lãnh đạo quốc gia như thế trên mặt ý cười đưa tay phải ra đến gần cô cô, cô, cô ngài tốt cô cô giật nảy cả mình mặc dù điền ngọc quyên nói qua với nàng trong lòng cũng tính có chuẩn bị nhưng vẫn là bị khí chất này cho kinh tới n g ư ơ i tốt hoan n ê n tới nhà chúng ta triệu thải hà lại đưa tay hướng cô phụ cầm cô phụ xã này ba lão mặt đều có chút đỏ lên lập tức nắm tay n g ư ơ i tốt hoan n ê n tới nhà chúng ta mà lúc này một cái khác đài cửa xe cũng mở phương hiệu phượng cùng tiểu vân cũng đi xuống chương ba trăm ba mươi ba trước tờ mở sáng bình tĩnh chương ba trăm ba mươi ba trước tờ mở sáng bình tĩnh điện ngọc quyên lại phóng tới phương hiệu phượng một cái ôm ấp phương tổng hoan n ê n tới tham gia hôn lễ của ta ta nhớ đến chết rồi phương hiệu phượng đó cũng là thấy qua việc đời cũng đi hướng cô cô trên mặt ý cười đưa tay đem nắm cô cô chúng ta lại gặp mặt ngài còn tốt chứ hoan nghênh hoan nghênh ta rất khỏe sau đó phương h i ể u phượng lại cùng cô phụ nắm tay điền ngọc q u y n nói triệu tổng phương tổng tiểu vân đây là ta người yêu vương á quân ngươi tốt ngươi tốt mà tiểu vân theo ở phía sau có điểm giống vịt con xấu xí kỳ thật nàng là xinh đẹp nhất một cái có lẽ là khí chất cùng t u ổ i tác nguyên nhân a ngươi tốt vương á quân trong lòng cũng đã sớm rung động cái này tiểu võ đến cùng là thế nào làm được mã võ nhìn thấy biểu đệ điền ngọc lâm đi qua tại bộ ngực hắn đập một cái được a tiểu tử ngươi cao lớn mấy năm không thấy đại biến dạng a ca ngươi cũng thay đổi mã võ nhìn hắn bên người còn có một cái mụa tử vóc dáng không cao hai mươi da mặt dáng vẻ mang theo kính mắt dáng dấp rất văn tĩnh mã võ nói đây là đệm mộa biểu ca tốt ta là lăng tiến ninh tiến mã võ thờ mắng đặt tên đều có cùng tên ngươi cũng tốt hoa bên trong ba rồi lốp b ố t cô phụ lại bắt đầu bắn pháo trận bác gái nói đến trong phòng ngồi bên ngoài lạnh lẽo trao hỏi sau đại gia tiến vào phòng khách mà mã võ xuất ra hai bao nhuyễn hoa tử lần lượn cho bên ngoài vùng k ó i bởi vì hai đài xe sang trọng tới bên ngoài tới rất nhiều hàng xóm láng giềng có ít người mã võ căn bản cũng không nhận biết vừa vặn hôm nay là hai mươi bảy tháng chạp tiểu trấn bên trên rất náo nhiệt mua thức ăn bán món ăn bán đồ tết đem đường cái đều chặn lại tiểu trấn bên trên cũng không có giữ trật tự đô thị có vẻ hơi dối bời mọi người thấy mã võ có chút quăng tới ánh mắt hâm mộ đương nhiên cũng có chút ánh mắt ghém thị mã võ không thèm để ý chút nào v u n g s o n g khói mã v õ trở lại phòng khách điền ngọc quên ngay tại trông trà chiêu đãi đ m người ma cô phụ tự nhiên là chạy đến đằng sau chuẩn bị cơm chưa đồ ăn đi cô cô lôi kéo phương hiệu phượng n h ư ờ n g nàng sửa ấm mà phương hiệu phượng là quảng châu người xưa nay liền không có nương quá mức cái này vây quanh đại lô tử sửa ấm nàng vẫn là thứ nhất lần tiểu võ ngươi là đêm qua đi sao thế nào sớm như vậy đã đến không có chúng ta sáng sớm hôm qua liền đi đêm qua tại huyện thành q u a một đêm a cô cô e cờ cũng rất cao nàng biết triệu thải hà cùng phương hiệu phượng đều là tiểu võ nữ nhân có mấy lời nàng cũng không tốt mở miệng nói cho nên là cứ gọi các nàng ăn cái gì bất luận hỏi cái khác nàng cũng sợ nói nhiều tất nói hớ lỡ miệng nghỉ ngơi đại khái nửa giờ mã vò nói cô cô ta về trước chính mình trong phòng đi đem đồ vật rời đi qua cô cô nói cơm nước xong xuôi lại đi qua cũng không m u ộ n a không có việc gì ta trước tiên đem hành lý những vật này cầm tới đợi chút nữa lại tới ăn cơm cũng được vậy ngươi nhanh lên tới ân ngọc quyên ngươi bồi tiểu v õ bọn hắn cùng đi gian phòng đã quét dọt n ố tốt t mã vò nói phương thị các ngươi ngồi xe của ta chúng ta về trước nhà mình phương hiệu p h ư ơ n g nói trên xe thật nhiều hành lý chính ta mở tốt lười nhắc chuyển đi sau đó điền ngọc quyên lên phương hiệu phượng xe một đ o à n người trở lại đầu phố mã võ phòng ốc của mình mở ra cửa quấn sàn nhà đều bị lao qua sạch sẽ xem ra cô phụ biết bọn hắn sẽ đến đã sớm chuẩn bị xong mã võ bắt đầu vận chuyển hành lý toàn bộ chuyển hướng hai lâu triệu thải hà còn là lần đầu tiên đến tiểu võ đây chính là chính ngươi xây phòng ở nhà rất sạch sẽ xinh đẹp cô phụ thay ta x â y không nghĩ tới xây phòng này cô phụ còn té gãy một cái chân điên ngọc q cứ nói ngươi còn không biết xấu hổ nói cha ta té gãy một cái chân liền ngươi điện thoại đều đánh không thông lao tỷ ta khi đó không phải không điện thoại đi, đi đừng làm bộ dạng này Đi gian giường chiếu, vào lầu l có cả phòng ngủ, tất mã chăn, đồ mặt toàn bộ mua đủ, mỗi gian phòng phòng ngủ liền điều hòa không toàn gian ngủ liền đồ đủ, điều rửa mua mặt mỗi bộ đều gọn. sắp xếp khí võ đã thông báo sự tình cô phụ vẫn là hoàn thành hắn hiện tại cũng biết không thể đắc tội cái này cái cây d ụ n g tiền ngoại trừ trang trí đơn sơ một chút cùng thành thị bên trong cũng kém không nhiều nhưng gian phòng lớn hơn phương hiệu phượng cố ý nói rằng tiểu võ gian phòng kia so với chúng ta lần trước trở về thời điểm sạch sẽ hơn nhiều đồ dùng trong nhà cũng nhiều không ít mã võ âm thầm kêu khổ đáng chết xú bản nương ngươi nói như vậy triệu thải hà chẳng phải biết tất cả mọi chuyện mà triệu thải hà giả bộ như không nghe thấy mã võ nói ta nhường cô phụ nhiều thêm làm một vài thứ điền ngọc quyên vội vàng giật ra chủ đề phương tổng triệu tổng tiểu vân lầu hai hai gian phòng ngủ nhưng chỉ có chủ nằm có phòng vệ sinh lầu ba phòng ngủ chính cũng có phòng vệ sinh nước nóng đều là thông dụng mỗi gian phòng toa l é t đều có nước nóng phương hiệu phượng nói ta cùng tiểu vân ở lầu ba tiểu vân chúng ta đem hành lý đem đến ba lâu đi a mã võ vội vàng vượt lên trước độc thủ ta đến chuyển phương hiệu phượng ở lầu ba tiêu triệu thải hà chỉ có thể ở lầu hai mã võ chuyển tốt hành lý cũng âm thầm tiêu khổ tối nay làm sao s ố n a đ i ề n ngọc quyên nói tiểu võ đợi chút nữa liền phải ăn cơm mã võ đem điền ngọc quyên kéo đến một bên lao tỉ ngươi làm chuyện tốt đầu ta đều lớn rồi tiểu võ cái này không rất tốt sao rất hài hòa ai lao tỉ đây chỉ là chiếc tờ mờ sáng bình tĩnh còn chưa bộ p h á t đâu ta đoán chừng sẽ bị nổ thịt nát xương tan hừ ai bảo ngươi hoa tâm cũng đừng trách ta tính toán chính ta tạo nghiệp chính mình chịu lao tỉ ngươi xe hoa còn cần không muốn ngươi lái đi tẩy một chút không cần ta dùng chính ta xe vương á quân cũng đã nói ta xong môn bi em núp cũng không kém không cần thiết dùng xe của người khác ân cũng được lao tỷ người trở về đi ta đi lên cùng hai vị tổ tông nói chuyện vậy ngươi nhanh lên a mười hai điểm đúng giờ ăn cơm đi mã võ lên lầu đi vào nhị lâu chủ nằm triệu thải hà ngay tại thu thập trong dương hành lý đồ vật mã võ đóng cửa lại ô m triệu thải hà nàng dâu thật xin lỗi triệu thải hà mở ra tay của hắn nàng dâu ta biết sai tha thứ ta có được hay không tiểu võ ta hiện tại đầu góc đều làm mộng ta không biết rõ tới nơi này làm gì ta thật sự là nội điên cùng ngươi làm như thế hoang đường sự tình ta ta cảm giác trí thông minh nhận lấy vũ n h ụ thật xin lỗi tiểu võ ta không muốn lại nghe ngươi nói xin lỗi câu nói này đã thành miệng của ngươi đầu tiên ngươi đã đều đã mang nàng trở về vì cái gì còn muốn chọc ta đâu nàng dâu không có ngươi nghe ta giải thích có được hay không có cái gì tốt giải thích chẳng lẽ ta oan của ngươi ta muốn nhớ không lầm là đoạn thời gian trước ta về thái nguyên ngươi nói ngươi về nhà chính là lần kia ngươi đem nàng mang về à. mã võ không dám không thừa nhận nàng dâu thật xin lỗi ta không nên giấu giếm ngươi mã võ bỗng nhiên ôm thật chặt triệu thải hà người thả ta ra. Không thả. ta sợ thả ra ngươi ngươi liền chạy ngươi bung ô tay ngươi làm đau ta mã võ đành phải bung ô tay chương ba trăm ba mươi b ố song phi chương ba trăm ba mươi b ố song phi tiểu võ ngươi yên tâm ngày mai là hôn lễ xem ở điền ngọc quên mặt mũi ta sẽ không đi nhưng xế chiều ngày mai ta liền đi nàng dâu ngươi không b ồ i ta ở nhà qua tết ta không b ồ i ngươi tìm nàng à nàng đối với nơi này quen thuộc có thể trông coi ngươi ở chỗ này ăn tết còn có về sau đừng có lại gọi ta nàng dâu ta không phải vợ ngươi nàng dâu ngươi thế nào đi triệu thả hà nội giận nói ta ngươi sao thế rất rõ ràng ta cảnh cáo n g ư ơ i ta không muốn nổi giận không muốn cãi nhau n g ư ơ i thiếu chọc ta n g ư ơ i đi ra ngoài trước ta ta muốn đổi quần áo vậy n g ư ơ i đổi a mười hai điểm tiến đến cô cô nơi đó ăn cơm ta c h ờ n g ư ơ i mã võ ra gian phòng đi vào lầu ba phương h i ể u phượng đang tựa ở trên giường chơi điện thoại tiểu vân tại thu dọn đồ đạc mã võ vốn muốn nói nàng hai câu nhưng vẫn là không mở miệng được phương h i ể u phượng ngẩng đầu nhìn một cái mã võ mẹt muốn chết rồi a có phải hay không tại chịu nhận lỗi ta nói ngươi sống được dối trá như vậy có mẹt hay không nhà mã võ nói không có gì có mẹt hay không chính mình tạo nghĩa chính mình tiếp nhận mọi thứ đều là ta tự tìm ta tự làm tự chịu tiểu vân nói rằng tiểu võ ngày mai sẽ là hôn lễ ta cùng p h ư ơ n g tổng ăn xong tiệc rượu liền về vũ hán ta lái xe của ngươi trở về về vũ hán tiểu vân ngươi muốn về quê còn a ân ta hôm trước tại thâm quyến không đều nói cho ngươi xong chưa ta muốn về vũ hán phương tỷ tiểu vân về nhà ngươi cùng với nàng đi làm gì ta cùng tiểu vân là thật nhiều năm tìm muội muốn đi nhà nàng nhìn xem khó được có như thế một cơ hội lại nói nơi này tới vũ hán còn có hơn mấy trăm cây số nhường tiểu vân một người lái xe ta cũng không quá yên tâm hai người thay phiên mở an toàn một chút mã võ còn có thể nói cái gì đó Tốt、ta. vậy các ngươi phải chú ý an toàn biết tiểu vân thu thập xong liền xuống lâu ta dưới lầu chờ ngươi muốn đi nhà cô cô bên kia ăn cơm Tốt. mã võ theo lầu bà xuống tới đi vào lầu hai gõ một chút cửa thì ta dưới lầu chờ ngươi mã võ đi vào lầu một ngồi trên ghế hút thuốc đầu còn có chút mơ hồ đi ngang qua hàng xóm láng giềng nhìn hai đài xe sang trọng rừng ở cổng đầu hướng bên trong tìm một chút mã võ cũng lười để ý tới ngựa năm liên tục rút ba cây khói phương hiệu phượng cùng tiểu vân xuống lầu phương hiệu phượng thấy mã võ đang hút thuốc lá cũng không nói chuyện trực tiếp mở cửa xe ngồi lên phòng điều khiển tiểu vân sau khi lên xe phương hiệu phượng liền đem lái xe đi lưu lại mã võ ở đằng kia làm nhìn xem chỉ chốc lát triệu thải hà xuống lầu lại đổi một cái hạnh sắc áo lông cừu trong tay xách theo hai cái tinh phẩm túi hàng triệu thải hà không ra trực tiếp mở cửa xe ngồi vào chỗ ngồi phía sau mã võ lên xe nàn g d â u trong tay ngươi xách theo cái gì đâu ta bảo ngươi đừng gọi ta nàn râu ta đưa cho cô cô nhỏ quà tạo mã võ thầm mắng ai nhìn điệu bộ này đều kết thúc thật sự là c h ư bắt giới soi gương trong ngoài không phải người tới nhà cô cô phương hiệu phượng đến sớm triệu thải hà xuống xe đi vào phòng cô cô nói tiểu triệu tại hương hạ không còn a nhà kia vừa trùng tu xong không bao lâu cô cô phòng ở rất tốt đây là ta cho ngài mang một điểm nhỏ lễ vật không thành tình ý còn mời ngài vui vẻ nhận cô cô nói ngươi quá k h á c h khí ngươi có thể về nhà ta liền rất cao hứng để ngươi pha phí cô cô ngài h ưa thích l i ề n tốt cô cô nhận lấy hai cái cái hộp nhỏ nàng cũng không biết bên trong đựng là cái gì cô phụ hô cơm chín rồi tiểu triệu phương ngồi hình tròn bàn lớn phương h i ể u phượng tiểu vân triệu thải hà điền q u a n quyên vương á quân biểu lệ cặp vợ chồng tăng thêm cô cô cặp vợ chồng tăng thêm tiểu võ chính mình vừa vặn ngồi mười người cô phụ làm tràn đầy cả b à n đồ ăn gà vị thịt cá làm một bàn lớn cô phụ nói tiểu triệu tiểu phương cô phụ không phải đồ bếp đồ ăn nếu như không hợp khẩu vị các ngươi đừng thấy lạ ngài k h á c h khí cái này rất tốt vương á quân lấy ra một bình mao đài cho đám người rót rượu rượu này vẫn là mã võ lần trước mang về cô phụ không có bỏ được uống giữ lại đến bây giờ triệu thải hà nói tạ ơn ta uống trả là được phương h i ể u phượng cũng nói t a ơn ta không uống rượu mà tiểu vân ngược lại không k h á c h khí trực tiếp muốn một chén nhỏ mã võ nâng chén nói rằng cô cô cô phụ ta mời ngài một chén chúc ngài rốt cục tìm được giai tế t a ơn lao tỉ ta cũng chúc mừng ngươi cuối cùng đem chính mình cho gà đi chán ghét ta liền gà không xong hh mã võ cùng vương á quân chạm g ố c nói rằng t ỷ phu ta chúc mừng ngươi rốt cục ôm mỹ n h â n về cuối cùng cũng đã có thể quỳ ván giặt đồ vương á quân cười cười xấu hổ đến uống rượu dù ngọc đạo triệu tổng phương tổng tiểu vân ta cũng mời các ngươi một chén hoan nên các ngươi không xa ngàn dặm tới tham gia hôn lễ của ta tiểu vân nói vậy hai ta uống một cái c ạ n ly c ạ n ly cô cô phân biệt cho phương hiệu phượng cùng triệu thải hà gấp thức ăn tạ ơn người một nhà ăn cơm mã võ uống vài chén rượu trên cơ bản không ă n món ón gì nhặt như nước úc sau bữa ăn cô cô chúng ta về trước bên kia cô phụ nói rằng tiểu võ năm giờ rưỡi ăn cơm chiều không có việc gì ngươi mang tiểu triệu các nàng đi trên trấn đi bộ một chút đừng buồn bực trong nhà ân bốn người trở lại nhà mình phương hiệu phượng trực tiếp bên trên lầu ba mà triệu thải hạt thì trở lại lầu hai phòng ngủ tất cả mọi người không thế nào nói chuyện tiểu vân uống một chút rượu mặt có chút từng đỏ tiểu võ hai ta đi trên c h ấ n đi một chút được không hóng hóng gió tiểu vân uống rượu không thể lái xe không có lái xe hai ta đi đường đi bên ngoài dạo chơi đi hai người dọc theo lão phố khẩu hướng trường học đi đến vất tỷ có lời muốn cùng ta nói tiểu võ ngươi làm một cái chuyện ngu xuẩn ngươi biết không ta biết đ i ề n ngọc quên y b ư ớ c lên tới ta hiện tại cũng hối hận không kịp ai chân ngươi đạp mấy cái thuyền ta rất hiểu ngươi nhưng ngươi dạng này đem ai cũng đắc tội có một số việc chỉ có thể ám lấy trộm không thể công khai đến ngươi có phải hay không còn tưởng rằng rất đ ắ c ý thậm chí nghĩ tới chơi song phi đại tỷ ngươi cũng đừng đ ù a ta ta hiện tại đầu đầy bao nào có những này tâm tư tiểu võ ta đoán chừng lần này p h ư ơ n g tổng là hạ quyết tâm chia tay với ngươi về sau sẽ không lại cho người cơ hội mã v õ thở dài một tiếng chuyện sớm hay muộn tuy nói trong lòng có chút không thoải mái nhưng cũng coi là một loại giải thoát tiểu vân mặc kệ người khác nhìn ta như thế nào ta hy vọng hai ta hữu nghị không cần biến hừ hai ta cái gì hữu nghị pháo bạn sao trắng hai ta nhận biết đã nhiều năm như vậy chuyện của ta ngươi rõ rõ r à n g ràng theo ta biết triệu thải hà bắt đầu ta liền không có g i ấ u g i ế m ngươi ta lúc đầu mua phòng ốc vẫn là ngươi cho đề nghị đoạn đường này đi tới hai ta mặc dù có gần thời gian hai năm không chút liên hệ nhưng trong lòng h ư u nghị còn vẫn lộn t ạ i ta không có quê ngươi n ngươi cũng không có quê n ta ừ ngươi không có quê n ta vậy ngươi có thể cưới ta sao c h ẳ n g ngươi bây giờ thấy được ta không phải người tốt lành gì đau cả đầu ngươi muốn gả cho ta đây không phải là tự tìm phiền não sao đi ta không quan tâm ngươi những này đầu năm nay ưu tú nam sinh ai còn không có mấy nữ bằng hữu chỉ là ta biết ngươi không sẽ lấy ta chương ba trăm ba mươi lăm có tiền như vậy chương ba trăm ba mươi lăm có tiền như vậy tiểu võ ta sẽ nói cho ngươi biết ta ta tháng này không đến đại di mụ không biết có phải hay không làm a n g bầu có lẽ là chậm trễ a mã võ kinh hãi t i ể u vân ngươi cũng đừng làm ta sợ ta dọa ngươi làm gì ngươi hướng ta mượn phòng đã lâu như vậy ngươi nên có tâm lý chuẩn bị a c h ắ n g mã võ đau cả đầu vân tỉ ngươi về vũ hán đi bệnh viện trang một chút ta mua que thử thai thử một chút cũng được tại tiểu trấn bên trên ta đi mua thứ này không dễ mua biết tiểu võ ta cảm giác triệu thải hà cũng sẽ ra biến hóa nói không chừng ngày mai tiệc rượu qua đi nàng cũng biết đi ai t r ờ i cũng muốn mưa nương phải lập gia đình theo hắn đi thôi ta cũng đủ mệt có lẽ ta cũng không thể lại như thế ích kỷ hai người vừa đi vừa nói bất chi bất giác đi tới trong trấn trường học tiểu vân đây chính là ta đã từng trải qua tiểu học ta vậy sẽ lúc đi học trên bãi tập vẫn là bùn hiện tại cũng trải thành đất xi măng ngoại trừ sân nhỏ bên cạnh mấy gốc cây trường thành giống như không có gì khác biến hóa tiểu vân nói ở chỗ này vượt qua tuổi thơ của ngươi có nên đi vào hay không nhìn xem hiện tại thả nghỉ đông có thể vào sao không biết do đâu trước kia có cái thủ vệ đại gia hiện tại còn không biết có sống hay không lấy tiểu võ tính toán chớ đi vào trời có chút lạnh chúng ta trở về đi mã võ cởi xuống áo khoác của mình t r a n g tại tiểu vân trên thân tiểu võ vậy ngươi không lạnh à? không có việc gì ta là các lao da lửa có sẵn đủ tạ ơn tiểu võ phương tổng có hay không cho ngươi tiền công ty của ta không phải muốn khai trương sao ta đoạn thời gian trước hướng nàng cho mượn hai triệu còn không có trả lại cho nàng tiểu võ ta đề nghị ngươi tiền này đừng trả như vậy sao được đây là mượn t h â người huynh nếu, đã đã nếu không chủ động trả tiền phương tổng không sẽ hỏi ngươi bất quá ngươi như chính mình càng muốn đi trả lại lấy phương tổng tính cách nàng cũng biết nhận lấy tiểu vân ta biết ngươi là quan tâm ta nhưng số tiền này ta nhất định phải còn bởi vì ta mượn thời điểm liền nói tốt là mở công ty dùng ai ngươi cái này lại cần gì chứ tiểu vân tối hôm qua ngủ không ngon à buổi chiều ngủ đủ à ngươi ngày mai còn muốn mở xe đường dài đâu trở về nằm trên giường cũng ngủ không được kỳ thật ta chán ghét hai người ngủ phương tổng đi ngủ còn có chút ngáy tính toán không nói kẹp ở mấy cái nữ nhân ở giữa ngươi cũng trách đáng thương trở lại trên đường đâm đầu đi tới một nữ nhân chính là khuất rượu rượu mẹ mã vô hô a gì tiểu võ ngươi trở về ân vị này là a a gì vị này là diệu diệu công ty tổng giám đốc trợ lý cũng là diệu diệu cấp trên là tới tham gia biểu tỳ ta hôn lễ ngươi tốt ngươi tốt t i ể u vân nói a gì tốt khuất m a m a hỏi diệu diệu còn tốt chứ công tác cố gắng sao diệu diệu rất tốt nàng đoạn thời gian trước bỏ một t h á n g giả lần này ăn tết nàng liền không trở lại lưu tại công ty trực ban a tiểu võ các ngươi đi nhà ta chơi a gì hôm nay ta có chút bận điệu chờ có thời gian ta lại đến a tốt nhất định phải tới a ân gặp lại mã võ hai người đi ra mà tại mã võ nhà cô cô cô cô mã tú anh mở ra hai cái cái hộp nhỏ đây là triệu thải hà vừa rồi đưa cho nàng một cái thuần kim hoàng kim thủ vòng tay tối thiểu sáu mươi khắc một chiếc hộp khác bên trong là một đầu khăn quàng cổ mã tú anh trực tiếp đem nàng để qua một bên mã tú anh đeo cái này vào vòng tay nói rằng đây cũng quá quý giá đ i ê n ngọc quyên cười nói mẹ ngài thật sự là không biết hàng đầu này khăn quàng cổ so tay này vòng tay càng đáng tiền a nói m ọ a mẹ cái này khăn quàng cổ là hơm nhóc cái này kiểu dáng đại khái muốn hai vạn cái này vòng tay là thuần kim cũng liền ba trăm nhiều khối tiền một khắc c mẹ, mẹ đây là phương tổng tặng a ân tiểu phương lần trước đưa một cái vòng tay còn đưa bộ quần áo lần này lại là một bộ mỹ phẩm dưỡng da mẹ ngài biết bộ này mỹ phẩm dưỡng giá trị bao nhiêu tiền không mẹ ngươi lại không đốc đây là c h á nổ đáng quý một bộ này xuống tới chỉ sợ đến một hai vạn ngươi thật coi mẹ ngươi là thôn cô nha điền ngọc quyên nói phương tổng đây là dốc hết vốn lương a bình thường cũng không có hào phóng như vậy nào biết lão điền nói rằng n g ư ờ i có tiền này liền đ ữ a thích mua những này hư đầu ba nao n đồ vật hoa mấy vạn mua đồ trang điểm bôi ở trên mặt không lãng phí sao còn không bằng cho tiền mặt đâu cha ngài thật là một cái dế nhúi hừ đồ vật đắt như vậy bôi ở trên mặt còn bỏ được tại sao dựa đi không đáng tiếc trắng ngọc quyên cái này triệu tổng chỉ sợ bốn mươi mấy đi ân giống như bốn mươi sáu ai cái này cũng lớn tiểu v õ nhiều lắm đều nhanh làm mẹ điên ngọc quyến nói ai kêu nàng có tiền đâu tiểu v õ ưa thích là được thôi lao đ i ể n là tham tiền hỏi cái này triệu tổng đến cùng có bao nhiêu tiền a điên ngọc quyến nói cụ thể nhiều ít ta nào biết được ta như thế cùng ngài nói đi nàng tại thâm quyến cái kia tấp đất tấp vàng địa phương khai phát một cái tòa nhà so chúng ta tiểu trấn còn lớn hơn chỉ là ba mươi nhiều tầng cao nhà lầu liền có mười mấy tòa nhà đây vẫn chỉ là trong đó một cái cư xá tại thâm quyến dạng này cư xá còn có mấy cái tại khởi công tại tây an tại thái nguyên dạng này cư xá cũng còn có rất nhiều đứng bên ngoài tại tây bắc nàng còn có mấy nhà mỏ than nàng vốn là năng nguyên tập đoàn kiếm tiền liền chuyển hình tiến quân bất động sản nàng tập đoàn có một vạn nhân viên ngài nói nàng đến cùng có nhiều tiền ngài biết bộ kia nhiều xe thiếu tiền sao tốt nhất giấy phép vượt qua một ư ơ i triệu lao điền cặp vợ chồng há to mồm lao thiên gia của ta đây là thần tài nha mẹ nó chúng ta trên c h â n có cái thổ hào tại huyện thành khai phát hai cái tòa nhà mở đài bm núp ít năm liền bắt đầu khoe khoang như bức d ố rảnh liên hắn điểm này tài sản c ò n định không được triệu tổng một cái số lẻ cha ít năm thì xem là cái gì l i ê n tiểu võ bộ kia cờ lặt đều ba trăm vạn hơn đâu mã tu anh nói cũng khó trách tiểu võ mua cho ngươi phòng mua xe thì ra cái này tiểu triệu có tiền như vậy chương ba trăm ba mươi sáu nặng bên này nhẹ bên kia chương ba trăm ba mươi sáu nặng bên này nhẹ bên kia lão điền lại nói ngọc quên vậy cái này phương tổng có bao nhiêu tài sản phương tổng là công phí du học sinh tại châu âu du học thời điểm cùng hắn chồng chức còn có mấy cái bằng hữu kết phường sáng lập một công ty nàng là công ty nguyên thủy cổ đông ta cùng rượu rượu đều tại này nhà công ty đi làm phương tổng trước kia là chấp hành tổng giám đốc hiện tại là giám sự cái kia tiểu vân là tổng giám đốc trợ lý hiện tại cũng là lương một năm sáu bảy mươi vạn trước mắt này nhà công ty tại mỹ quốc thượng thị tổng giá trị thị trường ít nhất hơn mấy chục ước mỹ kim phương tổng ở công ty chiếm cổ phần cụ thể là nhiều ít ta cũng không rõ lắm nhưng xem như đưa ra thị trường công ty sáng lập cổ đông ngài ngẫm lại xem c ó thể không có tiền sao đây chính là mỹ kim tuy nói khẳng định so ra kém triệu thải hạ có tiền nhưng tối thiểu cũng là ước vạn phú bà ông trời của ta tiểu võ thật lợi hại tiểu tử này khi còn bé chính là muộn hô Cả ngày chơi ngày kia đùa hắn, hắn mẹ ấ y khóa x u ta đây nào biết được bất quá có một chút có thể khẳng định chúng ta cái này cả một nhà ăn ngon uống đã toàn bộ dựa vào tiểu võ lão điền nói hử tiểu võ chân đứng hai thuyền mẹ ngài quên hai người các nàng đều cùng tiểu võ sinh hải tử cái này còn né tránh được sao phương tổng là con một trước góp chân nàng phu không có sinh con Tiểu võ mọc ra một đôi long triệu thải hà cùng chồng chức có một đứa con gái nhưng nàng nữ nhi một mực tại thái nguyên cùng với nàng không thân nàng cùng tiểu võ có cái nhi tử hiện tại mang theo trên người ngài cảm thấy nàng còn né tránh được tiểu võ sao nàng đều nhanh bốn mươi bảy không có khả năng sống lại con trai của nàng tương lai là phải thừa kế gia sản của nàng ngài nói nàng nhi tử có thể không nuôi hắn cha sao tiểu võ đời này cơm c h ù có phải hay không ăn chắc lão điện hùng hùng hổ hổ đây thật là k h ô n nạn hắn đây là hạ xong bảo hiểm cơm c h ù ăn vào hắn mức này ta thật sự là phục hắn luôn luôn rồi cái này họ triệu ước vạn gia sản cuối cùng đều phải họ mã cao mi n h a mẹ tiểu võ hiện tại cũng là đầu đầy bao cái này hai tổ tông hắn ai cũng không dám đắc tội các ngươi tuyệt đối không nên đến hỏi hắn những sự tình này hắn cũng không tốt trả lời các ngươi liền giả bộ như không biết rõ khách khí chiêu đãi là được rồi tóm lại tiểu võ có tiền đối chúng ta không học chỗ lão điền nói ngọc quên ngươi cùng tiểu võ hiện tại ngày hôm đó t ử tốt hơn có thể ngươi đệ còn tại còn cho thế trước một tháng mấy ngàn hắn đều đánh hai phần công ngươi nhìn hắn hiện tại mệt mỏi như cái tiểu lão đầu như thế ngươi đến giúp hắn một chút hừ chính mình không có bản sự cũng không cần mua p h ò n g ước mua phòng chính mình trả nợ khoản thiên kinh địa nghĩa ta có thể không thể rút hừ ngươi thật sự là bạch nhãn lang đệ đệ ngươi ngươi không rút ngươi giúp a i cha ta không có tiền giúp thế nào ta xe cùng phòng ở đều là tiểu võ đưa cho ta ta hàng năm chỉ là giao vật nghiệp phí nuôi xe ít nhất cũng phải hơn hai vạn khối ta một tháng cũng liền sáu bảy n g à n khối tiền tiền lương còn muốn giao người thuế thu nhập ngài gọi ta lấy cái gì giúp hắn chính ta cũng phải ăn cơm chi tiêu a hừ ngược lại tốt có xe có phòng còn không dùng xong vay cha tiểu võ có tiền ngươi tìm hắn nha n g ư ơ i tìm ta có làm được cái gì lao điền nói ta cũng không tốt mở miệng mẹ tiểu võ thương nhất n g à i n g à i hướng tiểu võ mở miệng hắn nhất định sẽ không tự tuyệt ma tu anh nói ta mới không ra cái miệng này hắn một đại nam nhân chính mình nuôi sống chính mình vốn là hẳn là thua thiệt hắn trả lại đại học người khác đi nơi nào mang theo tiểu lăng hướng đầu phố bên kia đi không biết rõ đi cái nào hừ hắn nếu muốn tìm tiểu võ hỗ trợ chính mình đi tìm ta không giúp hắn không còn nói chuyện này ngày mai sẽ là hôn lễ của người không cần đàm luận không vui sự tỉnh mà tại tiểu trấn một cái chân núi điền ngọc quyên đệ đệ điền ngọc lâm cùng bạn gái cũng đang tàn bộ hôm nay mã võ mang cho hắn kích thích cũng không ít nàng bạn gái lăng tiến nói rằng ngọc dừng biểu ca ngươi có tiền như vậy mở rồi lên sơ phen t ư ở n g lại cho ngươi t ỉ tại thâm quyến mua nhà mua xe hai chúng ta mỗi tháng còn đang vì mấy ngàn khối tiền cho thế chấp p h i ề n não nếu không ngươi hướng hắn mở miệng mượn ít tiền thôi tiểu lăng biểu ca có tiền là hắn đâu có chuyện gì liên quan tới ta chúng ta phòng đều đã mua tìm hắn vay tiền làm gì ngọc dừng tìm hắn vay tiền đem cho thế chấp một lần trả hết nợ thôi miễn cho mỗi tháng có lợi tức hiện tại cho thế ch ta tiền lương lại thấp như vậy hai chúng ta còn thế nào kết hôn sinh con đều là biểu huynh hội biểu ca đối tỷ ngươi tốt như vậy đối ngươi làm sao lại chẳng quan tâm đâu tiểu lăng tỷ tại thâm quyến đi cùng với hắn ta tại tỉnh thành lên đại học bọn hắn đi gần một chút cái này cũng rất bình thường ngọc dừng ta nhìn kia cái gì triệu tổng phương tổng đều là ông chủ lớn các nàng cùng tiểu võ quan hệ khẳng định không tầm t h ư ờ n g giống như là thình lữ ngươi cái này biểu ca cũng xác thực có bản lĩnh đồng thời lắc lư hai cái phú bà còn có thể đưa đến trong nhà không nao n a o không náo tiểu lăng chúng ta quản tốt mình sự tình là được rồi không cần quản người khác biểu ca mặc dù tại gia trường lớn nhưng hắn dù sao không họ điển có mấy lời ta không tiện nói vay tiền trả nợ khoản ta không mở miệng được nếu là sinh bệnh cần dùng gấp gì gì đó ta tự nhiên sẽ mở miệng cổ nhân đều nói cứu cấp không cứu nghèo chúng ta hiện tại chỉ là nghèo không phải gấp như là đã mua phòng cũng đừng mở miệng ta mệt mọi chút cũng nhận từ từ trả thôi Ừ, còn muốn còn có Ngọc được, cùng muốn năm à, ngươi không muốn hải tử. Không có ý định kết hôn.、Ngọc、Dừng, nếu là ngươi không miệng nói ngươi mở mẹ A, ta hải đi kết tử. ý là、mượn. cũng Chờ có chỉ chút tức. được chúng của không không này tiền Không nói, nhà tiền ngươi phải thôi, hỏi, trả. trả lại đi lời đi lại đi bớt một ta ta, sau mua đều là là đ mẹ ân y k h ô g phải lúc à nàng này nào này m khó thế chết nghĩ nhắc. Ngươi người dạng Đến vẫn diện. ngươi cẩn Ơn, sao. sĩ suy ta Đi, để l này mới đối mã võ cùng tiểu vân trở lại nhà mình tiểu vân nói tiểu võ ngươi bồi triệu thải hạ a phương tổng giao cho ta tiểu vân thật xin lỗi hai ta không nói những này tạ ơn chương ba trăm ba mươi bảy ngươi cái này hát cái nào m ư ợ màn chương ba trăm ba mươi bảy n g ư ơ i cái này hát cái nào một màn hai người lên lầu mã võ tại lầu hai dừng lại tiểu vân trực tiếp bên trên lầu ba bình bình tỷ là ta triệu thải hà mở cửa tỷ đang làm gì đâu không làm gì đánh video điện thoại a tỷ giữa trưa chưa ăn no a có phải hay không không hợp khẩu vị con tốt ta không can ăn chỉ ăn được nhiều như vậy mã võ ô m triệu thải hà thật xin lỗi để ngươi chịu ý khuất tiểu võ không nên nói nữa những thứ này ta cũng không muốn lại nghe ngươi giải thích ngày mai ăn xong thực rượu ta liền về thâm quyến tỷ làm gì đâu không đều nói xong ở chỗ này ăn tết sao không được ta lưu tại nơi này chính là chuyện tiểu lâm thành ngươi khoe khoang vừa liếng thành ngươi hàng xóm láng giềng trong miệng ngốc phú bà ta sống thanh này tuổi tác cuối cùng làm thành hai nữ g i à n h chồng cái này thành cái gì chính ta ngẫm lại đều cảm giác buồn nôn thật sự là tại làm tiện chính mình thế nào biến thành cái dạng này ta bao nhiêu lần nói qua muốn cùng ngươi chia tay mỗi lần đều bỏ dở nửa trường bây giờ suy nghĩ một chút thật là muốn hạ quyết tâm cũng hy vọng ngươi hạ quyết tâm đừng lại lệ mề chậm chạp tiểu võ ta hy vọng ngươi tôn trọng lựa chọn của ta nếu như ngươi thiếu tiền ngươi nói cho ta ta có thể cho ngươi ngươi không cần mang đến cho ta tinh thần gánh vác được không ngươi cái này khiến cho ta sẽ thần kinh suy yếu ta công tác đã đủ bận rộn không muốn lại phân tâm nhi tử ngươi yên tâm hắn là nhi tử ta cũng là con của ngươi ta sẽ không t ứ c đoạt ngươi quyền giám hộ nhưng quyền môi dưỡng về ta ta không ngăn cản ngươi đến xem hải tử nhưng hy vọng ngươi đừng quá mức thường xuyên tới q u ấ y dày tới ta di tinh thôn cái kia tòa nhà vật nghiệp vẫn là giao cho ngươi quản lý ngươi cần gì ta đều duy trì ta cũng không muốn lại cùng ngươi cãi nhau càng không muốn nói lời ác độc liền làm gì a mã võ không ra nhất thời không biết trả lời thế nào、Tỉ. Đã ngày mai ngươi muốn trở về vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về một mình ngươi trở về ta cũng không yên lòng vẫn là ta lái xe đưa ngươi đi bất quá ta đã bằng lòng hương nhi đi xem một chút ta bên kia tiện nghi mẫu thân không tốt thất tín với nàng ta hy vọng ngươi theo ta cùng đi bất quá ngươi yên tâm nhiều nhất chờ một hai giờ sẽ không chỉ hoan quá lâu mặt khác ta muốn đi một chuyến l a n g viên đi tế b á i một chút t â m ra bởi vì qua tết lần sau không biết rõ lúc nào thời điểm trở về bất quá cái này chậm c h ễ không được bao lâu triệu thải hà gật đầu được thôi tỉ đêm qua ngươi ngủ không ngon ngươi bây giờ lại bù một hạ cảm giác đợi chút nữa ăn cơm ta bảo ngươi ta đi bên ngoài hút đ i ề u thuốc triệu thải hà không có lên tiếng mã võ ra gian phòng đi vào một gian khác gian phòng cho đường hương gọi điện thoại hương nhi đến nhà sao k a k a ta đã sớm đến nhà ta buổi sáng đã đến vương quý ca trước đưa ta lại cho vương diễm tỷ vương diễm tỷ tại lân huyện nàng so ta xa a tới liền tốt trong nhà còn tốt chứ rất tốt nha mội mội cũng trở về k a k a ngươi chừng nào thì đến nha ta xế chiều ngày mai liền đến coi là thật ân ca ca chưa từng lừa ngươi cảm ơn ca ca hương nhi vậy ngươi chơi a ca có việc đi ngày mai gà ậ t ố t cả ca gặp lại mã võ rút một điếu thuốc sau đó bên trên lầu ba bình bình tiểu vân mở cửa tiểu võ mã võ đi vào gian phòng tiểu vân ngươi đi tới mặt tản bộ một chút ta cùng phương tổng có lời nói a tiểu vân đóng cửa lại rời đi phương hiệu phượng nằm ở trên giường chơi điện thoại mã võ tiến lên ngồi ở mép giường tỉ thật tức giận tiểu võ ta vốn cho là ngươi chỉ là chân đứng hai thuyền khắp nơi chơi đùa cuối cùng vẫn là sẽ hồi tâm hiện tại suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật ngươi yêu là triệu thạ ta chỉ là ngươi đồ chơi thời tiết lạnh ngươi sẽ t h ở i quần áo cho nàng khoác lên thang lầu ngươi sợ nàng ngã sấp xuống ngươi sẽ vì nàng nàng không cao hứng trong lòng ngươi liền hốt hoảng những này ta đều quan sát ở trong mắt tiểu võ chúng ta kết thúc à ta theo bắt đầu tham lam thân thể của ngươi tới chậm giãi thích ngươi yêu ngươi từng bước một đem chính mình cho rơi vào đi bây giờ đạt được chính là đầy người thống khổ cùng mọi mệnh ta khinh thường tại cãi nhau cũng không muốn tranh với ngươi nhau nhau mọi thứ đều là ta tự tìm ngay từ đầu đi theo ngươi làm ống nghiệm chính là sai lầm đây đều là chính ta tạo nghiệt bất quá ta vẫn là phải cảm tạ ngươi để cho ta có hai đứa、bé. cái trò chơi này là nên kết thúc ta thua rất hoàn toàn ngươi yên tâm lần này tuyệt đối sẽ không giống trước kia còn có ngươi ngươi về sau có thể cùng triệu thải hà thật tốt sinh hoạt hải tử sự tình ngươi không cần lo lắng quyền môi dưỡng mặc dù là ta vậy là ngươi hải tử phụ thân ngươi tùy thời có thể vấn an hải tử ta sẽ không ngăn cản mã võ không biết nói cái gì là tốt điền ngọc quên cái này bà tám lúc này thật sự là đem chính mình hạ i thảm hiện tại chơi hư thoát hai bên đều chơi thoát tỷ ta không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này kết thúc nhưng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi chúng ta không đảm luận những chuyện này không với chuyện không thể trở thành vợ chồng chúng ta cũng vẫn là bằng hữu ngày mai là điền ngọc quyên đại hôn thời gian chúng ta vui vẻ một chút ân ngươi ngủ tiếp một hồi đợi chút nữa ăn cơm ta sẽ gọi ngươi ân mã võ xuống lầu đi vào lầu một bề ngoài tiểu vân an vị ở chỗ này cãi nhau không có lạ thường tỉnh táo b ấ t quá nói ra cũng tốt vốn là không thích hợp tiểu võ ngươi vẻ mặt này để cho ta có chút đau lòng không có việc gì ta một cái cắt lao gia điểm này còn không chịu đ ư ợ c nổi sao tiểu vân ngươi xế chiều ngày mai đi chỉ sợ trời tối ngày mai đều không đến được vũ hán hiện tại trên đường khẳng định chắn không sao cả đi đến đâu tính tới cái nào tới ban đêm chúng ta ngay tại khu phục vụ qua đêm hiện tại khu phục vụ đều có khách phòng ở một đêm bên trên là được rồi ân đại khái hai giờ sau phương hiệu phượng cắt nàng xuống lầu lại đi nhà cô cô ăn cơm chiều cơm tối cũng rất phong phú nhưng triệu thải hà cùng phương hiệu phượng đều chỉ ăn một chút xíu không riêng gì sợ béo lên cũng có thể là là không hợp khẩu vị người một nhà ngoại trừ vương á quân không có ở đây còn lại đều tại sau khi cơm nước xong phương hiệu phượng cùng triệu thải hà về mã võ phòng ở cô cô đem mã võ gọi vào giàn phòng cô, cô ngài nói ra suy nghĩ của mình tiểu võ có mấy lời ta cũng không biết thế nào nói cho ngươi ngươi từ nhỏ đã là rất ngoan ngoan hài tử không nghĩ tới trưởng thành làm như thế hoang đường sự tình hiện tại là chế độ một vợ một chồng ngươi cái này hát là cái nào một màn a hơn nữa hai người này tuổi tắc lớn hơn ngươi nhiều như vậy ta như không có đón sai ngay cả cái k i a tiểu vân cùng ngươi cũng có một chân a mã v õ thầm mắng không hổ là lao giang h ồ người khác cũng không phát hiện nàng lại phát hiện mánh khỏe cho dù là ngươi ham người ta tài sản nhưng có một cái cũng liền đủ tại sao phải hai cái đâu ngươi xem đi cái này trên đường khắp nơi sẽ lưu truyền nói chuyện nhảm cô cô nhiều chuyện tại trên thân người khác ta không x e n vào chính mình qua cuộc sống của mình là được rồi chỉ là ta việc này làm hoàn toàn chính xác thực có chút hoang đường chính ta cũng hối hận nhưng chuyện đã đã xảy ra ta sẽ giải quyết tốt hậu quả được tôi h vậy ta liền không nói ngươi nói cũng vô ích hai tử đều sinh hối hận cũng không kịp cô cô, thật xin lỗi nhường ngài quan tâm tính toán chương ba trăm ba mươi tám dạ đàm chương ba trăm ba mươi tám dạ đàm tiểu võ ngọc d ư ơ n g bạn gái tiểu lăng lúc trước tìm ta nói chuyện nói nhỏ nói hồi lâu ta mới hiểu rõ nàng muốn nói cái gì cô cô thế nào ngọc dừng không phải tại tỉnh thành cho vay mua phòng nhỏ sao cái này tiền đặt cọc tiền cũng căn bản là ta ra còn thiếu sáu mươi vạn cho vay cái này mỗi tháng còn cho thế chấp thân thiết mấy ngàn hắn đi làm mười bốn nghìn nhiều khối tiền một tháng tiểu lăng đi làm tiền lương vẫn chưa tới ba nghìn khối hai người mỗi tháng còn xong cho thế chấp thời gian trôi qua cũng căng thẳng liền đứa bé cũng không dám muốn cô, cô các nàng là không phải muốn hướng ta vay tiền ân tiểu lăng muốn hướng ngươi mượn bút tiền trước tiên đem cho thế chấp trả tránh khỏi có lợi tức cái này cho thế chấp hai mươi năm lợi tức đều tốt mấy chục vạn ngọc dừng đứa nhỏ này từ nhỏ đã ngại ngùng lại ra mặt mỏng không dám hướng ngươi mở miệ cái này không tiểu lăng liền để để ta làm cái này ác nhân cô cô hai người bọn hắn đến cùng tốt tới trình độ nào là chuẩn bị kết hôn vẫn là đồ ù dỡn tiểu võ bọn hắn là chuẩn bị kết hôn nhà kia là hai người các nàng danh tự tiền đặt cọc là ta ra ba mươi đến vạn tiểu lăng phụ mẫu ra mười hai vạn khối tiền tiền gắn ta xem bọn hắn tình cảm cũng rất thâm hậu là chuẩn bị kết hôn đi cái này giấy tờ bất động sản càng thêm cái tên chữ cũng liền không nói gì quá mức tính toán chi ly cũng không tiện ngược lại hai người bọn hắn cùng một chỗ trả nợ mã vo gật đầu nếu là chăm chú chuẩn bị kết hôn vậy thì hẳn là duy trì bọn hắn cô cô ta nhìn tiểu lăng cũng là tương đối đàng hoàng côn ư ơ n g là sẽ sinh h o à n g người đều chuẩn bị kết hôn sinh con vậy thì chúc phúc bọn hắn à. cô cô hắn cho vay cái này sáu mươi vạn ta đến trả nhường hắn một lần đem cho thế chấp trả hết nợ tiền này cũng không cần bọn hắn đưa ta coi như là ta cho hắn kết hôn quà tặng a tiểu võ đây chính là sáu mươi vạn thế nào có thể không trả đâu mã v õ cười nói cô cô ta đoán chừng là ta cho ngọc quên y tỉ mua phong ố c nhường tiểu lăng đỏ mắt nàng lại không tốt ý tứ hướng ta mở miệng ngay tại trước mặt ngài tố khổ đều là tỷ lệ lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia Ta có cô ó c phụ trương m cô ngân hàng, ta về thâm quyến liền cho hắn xoay qua chỗ khác. ngài lại đem tiền giao cho ngọc rừng thâm cho chỗ khác, ta xoay qua về lại Ai, cho đem ngươi nhường cô ngày ó i thôi, như nào ơn n thế Mà đây? cảm cô cô ư ơ i n g i đối hiếu ngài rồi. được ta không khách khí, kính chỉ hắn Cô cô, cần cần bọn n g là à mai ăn xong tiệc rượu ta muốn đi không thể buổi n g à i qua tết à làm gì gấp gáp như vậy qua hết năm lại đi còn kém hai ngày liền qua tết cô cô ta cũng nghĩ lưu lại buổi n g à i có thể thải hà thật sự là quá bận rộn cuối năm nàng có thể tới tham gia hôn lễ đã là chậm trễ rất nhiều chuyện tập đoàn hơn vạn nhân viên đều chờ đợi nàng nuôi x ố n g đâu lại nói h à i tử cũng trong nhà chúng ta như ở chỗ này ăn tết đứa bé kia làm sao bây giờ nhường nang một người trở về ta lại không yên lòng cho nên chỉ có thể bồi tiếp nàng trở về k i a tiểu phương đâu cô cô ta đều đi ngài cảm thấy nàng sẽ lưu lại sao ai cái này vội vàng tới vội vàng đi thực sự băn k h o n cô cô yên tâm năm sau có dành ta lại bồi ngài ăn tết được thôi cô cô vậy ta đi qua ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta ân tiểu võ sáng sớm ngày mai điểm tới ăn điểm tâm ngươi là đại cữu ca ngươi ngày mai muốn đưa tự thân đi tiểu vương trong nhà cô, cô bọn hắn bày rượu tịch ở đâu nha ngài đi sao ta thấy thế nào một chút chuẩn bị cũng không có đưa hôn ta thì không đi được nào có mẹ vợ đưa thân nhưng tiệc rượu ta muốn đi tân ngai khẩu bên kia có cái đại t i ể u lâu năm ngoái khai trường hôn lễ ở nơi đó cử hành hai nhà người cùng một chỗ bày rượu các nhà thu các nhà phần tử tiền trong nhà bày rượu quá phiền thoái còn muốn mời đ â u biết mua cái này mua kia năm hết tết đến rồi vệ sinh cũng khó khăn làm vẫn là tại t r o n g t i ể u điếm mất việc mã võ nói cái gì đại tịu lâu a ta thế nào không thấy được chúng ta cái này cái dám lớn tiểu trấn cũng không phải du lịch gì khu nuôi nổi một cái đại tịu lâu cô cô nói cùng trong thành khẳng định không thể so sánh tự xây phòng có năm ở giữa bề ngoài tăng thêm trên đường cái cũng có thể bày mấy chục bản kinh doanh thuận lợi giá tiền cũng lợi ích thực tế ta đều ở nơi đó ăn hai bữa t h ự c rượu c h ẳ n g nhiều nhất chính là quán bán hàng thật đúng là cho là có cái gì đại từ lâu cô cô vậy ta đi trước ngày mai gặp ân mã võ trở lại nhà mình triệu thải hà đang đóng cửa đang tắm mã võ bên trên lầu ba phương hiệu phương nói tiểu võ ngươi ngay tại phía dưới theo ngươi triệu thì a không cần lên để ý tới ta à phòng này cách âm hiệu quả không tốt hai người các ngươi làm việc động tĩnh nhỏ một chút đừng để ta nghe được mã võ thầm mắng phương tỷ nói chuyện làm gì kẹp thương n e o gậy ta đêm nay đơn độc ngủ khách phòng ngươi cùng tiểu vân ngày mai đi vũ hán ta cùng với nàng ngày mai về thâm quyến phương hiệu phương nói ngươi không b ồ i nàng ở chỗ này phong hóa t u y ế t n g u y ệ t chúng ta đi cũng không người quái dày ngươi phòng này lớn như thế tùy ngươi thế nào dày vỏ phương tỷ ngươi nói chuyện đừng như vậy âm dương quái khí được không ta là ngươi hải t ử cha không phải ngươi cựu nhân nói xong mã võ quay đầu liền lui ra ngoài ừ cặn b ạ nam tiểu vân nói rằng phương tổng chẳng lẽ ngài không có nhìn ra sao triệu thải hà cũng tức giận nói không chừng cũng đang náo h chia tay mã võ hiện tại có thể là đầu đầy bao hừ hắn đáng lời mã võ nằm tại lầu hai phòng ngủ phụ cùng phòng ngủ chính cách một cái trong thang lầu mã võ hút thuốc cầm điện thoại di động lên nhìn một chút tin tức mùa đông bóng đêm rất sớm đã đen không đến mười điểm tiểu chấn bên trên rất nhiều người liền tắt đèn đi ngủ đang đang đang mã võ lô thai đặc biệt tốt làm hắn nghe ra đến đây là phương hiệu phượng xuống lầu mã võ nghĩ thẩm cô gái này có ý tứ gì bình bình tiếng đập cửa triệu tổng ngủ a ta muốn theo ngươi nói chuyện mẹ nó mã võ còn tưởng rằng là phương hiệu phượng đến tìm mình hóa ra là đi tìm triệu thải hà hai người bọn hắn có gì có thể nói chuyện triệu thải hà mở cửa phòng chỉ thấy phương hiệu phượng mặc đồ ngủ mà triệu thải hà cũng là mặc đồ ngủ trong nhà mở ra điều hòa không khí gian phòng rất t ấm áp phương hiệu phượng nói triệu tỷ ban ngày ngủ qua ban đêm ngủ không được ta bình thường cũng không có ngủ sớm thói quen liền muốn xuống tới hàn huyền với ngươi trò chuyện triệu thải hà cười nói cái này liền cái ghế đều không có ngươi ngồi trên giường a ta cũng nghĩ hàn huyền với ngươi trò chuyện phương hiệu phượng cũng không k h á c h khí trực tiếp ngồi trên giường triệu tỷ gian phòng k i a không có người khác chỉ có hai ta có rất nhiều lời không nhả ra không thoải mái ân ta cũng kém không nhiều triệu tỷ đầu tiên ta phải hướng ngươi nói xin lỗi ta nghe nói ngươi tiếp điện thoại xong liền té x ỉ u chuyện này ta rất hối hận cũng rất sợ hãi ta vốn chỉ làm u ố n khí ngươi một chút để ngươi cùng hắn chia tay không nghĩ tới đem ngươi khí ra bệnh tới thực sự thật có lỗi chương ba trăm ba mươi chín về sau càng khó tìm hơn chương ba trăm ba mươi chín về sau càng khó tìm hơn triệu thải hà nói đều đi qua t i ê hai ngày thân thể ta vốn là không thoải mái huyết áp có chút cao cũng không thể chỉ trách ngươi triệu tỷ ngươi nói hai chúng ta ưu tú như vậy nói câu cao ngạo lời nói chúng ta đều là ước vạn vũ bà là thời đại này nữ tính người nổi bật là phương đông nữ tính kiêu ngạo ngươi càng là dân tộc xí nghiệp ra ngươi nói hai chúng ta làm sao lại đụng phải như thế thứ cặn bã nam đâu triệu thải hà cười nói cái này vừa vặn giải thích rõ hắn có bản lĩnh a ai nếu là đặt ở cổ đại người ta liền đều thành phu nhân của hắn à cũng có thể là vẫn là tiểu thiếp phương tổng ngươi cùng hắn lúc nào thời điểm n h ậ biết nhiều năm tựa như là không bảy năm nhắc tới cũng xảo Ta thứ nhất thời hắn lần gặp đại i ể m là t một nhà khái c thực h nhà sạn, trên thực tế k a khách bạc sạn là sòng n là g ầ qua mấy tháng ta vừa vặn muốn thông báo tuyển dụng một cái lái xe môi giới công ty một cái lao san g đầu đem hắn giới thiệu cho ta ta cũng không nghĩ đến, đến nhận muốn lời mời lại là tiểu võ cái này có chút ngoài ý mớn nói thật ta chưa từng thấy hắn tự tin như vậy người hắn một cái phá lai xe mở miệng muốn ba vạn nhất t h á n g ta lúc ấy đều sợ ngây người đương nhiên gia hỏa này s á t thực dáng dấp đẹp trai thân hình cao lớn g ó c cạnh rõ ràng một thân khối cơ thịt vậy sẽ ta vừa ly hôn không lâu nhưng ly hôn trước cũng là trường kỳ lưỡng địa ở riêng nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy xuất khí quả thật có chút một tao vừa muốn đem hắn lưu lại chỉ là ta không nghĩ tới chính là gia hỏa này đi làm ngày đầu tiên thế mà đem ta mười mấy bảo an toàn bộ đánh tới trong bệnh viện đi ta trên lầu nhìn xem hắn đánh người thật sự là mở rộng tầm mắt ta còn không có gặp qua cao thủ như vậy đều nói mỹ nữ yêu anh hùng nhìn xem hắn cái này thân b ả n sự quả thật có chút tâm động ai triệu tỷ nữ nhân này cũng tốt sắc ta cũng không ngoại lệ chỉ là ta không nghĩ tới hắn cùng ta kết giao đồng thời còn tại cùng ngươi tại kết giao triệu tỷ về sau không bao lâu ta trong lúc vô tình phát hiện hắn một cái ghi âm út bên trong ghi chép là một đoạn tặng cho năm triệu ghi âm ta đã cảm thấy nhân phẩm hắn có vấn đề liền cùng hắn ẩm ĩ một trận nhường hắn xéo đi lại về sau đi có mấy món sự tình ta lại cảm thấy nhân phẩm hắn rất tốt thứ nhất là ta quán rượu kia bằng hữu nói nàng nhân phẩm không có vấn đề lại có là hắn l ú cũng đã nói ghi âm đều chỉ là vì tự vệ hắn chủ yếu là sợ ngươi cáo hắn lừa gạt loại này hắn lệ cũng không phải không có chưa nói tới nhiều hiếm lạ hắn làm điện phòng bị vốn cũng không gì đáng trách cứ như vậy do dự cho tới bây giờ nhưng là hắn tại quảng châu đến trường ở giữa cũng có hơn một năm không có liên hệ triệu thải hà nói hắn nói với ta ngươi cùng hắn hải tử là làm ống nghiệm đúng không quả thật là như thế lúc đầu ta đã cùng hắn không có gì liên hệ ta là con một cha mẹ ta cũng khát vọng có cái hải tử nữ nhân sinh dục tuổi tác có hạn ta lúc ấy cũng có chút gấp bình thường nam nhân ta lại trứng mắt để ý người ta cũng chưa chắc hiếm có ta cho nên ta liền lôi kéo tiểu võ đi làm ống nghiệm hải nhi hắn nhăn nhăn nhó nhó không quá đồng ý ta q u ấ y dày đòi hỏi hắn cũng liền đồng ý ai có hải tử về sau tâm ta thái giã thay đổi muốn tìm cái nam nhân qua ngày tháng bình an ở giữa cũng ra mắt hai cái một chút không thích hợp nghĩ tới nghĩ lui cùng tiểu võ hải tử đều có cảm thấy hay là hắn tốt tăng thêm cha mẹ ta cũng là nói như vậy đã có hải tử vậy vẫn là không cần cho hải tử tìm cha ghẻ trực tiếp tìm thân cha tốt bao nhiêu ta ngẫm lại à cảm thấy xác thực như thế tìm cha ghẻ luôn luôn có chút bận tâm hải tử tiếp nhận trình độ cho nên chậm rãi liền lại y ê u thích bên trên hắn chiếm hữu c h i tâm càng ngày càng nặng nếu không cũng sẽ không hẹn ngươi gặp mặt để ngươi đem hắn theo bắc kinh lôi trở lại càng sẽ không cứ gọi điện thoại khí ngươi ai bây giờ suy nghĩ một chút ta có chút hận hắn nhưng lại cảm tạ hắn cho ta hai cái hải tử triệu t h ta nói nhiều như vậy ngươi đây ngươi là thế nào gặp phải hắn triệu thải hà lắc đầu ai ta cùng ngươi không giống hắn là trăm phương ngàn kế tiếp cận ta chậm rãi cho ta gái bẫy gái bẫy sẽ còn a có sao nói vậy ta hiện tại mặc dù có chút hẳn hắn nhưng tiểu võ ngoại trừ hoa tâm địa phương khác nhân phẩm vẫn là không thể chê lương tâm tuyệt đối không xấu đối nữ tính cũng đặc biệt tôn trọng không phải nói rất dài dòng ta lúc ấy đang náo h ly hôn ta t r ồ n g trước suy nghĩ nhiều điểm tài sản liền muốn chủ ý ngu ngốc để cho ta có ngoại tình cho ta xếp đặt bộ tìm nam theo đội ta mà đón lấy nhiệm vụ này chính là tiểu võ sau khi chuyện thành công cho hắn mười triệu Tại hắn m ộ từ phen xảo diệu thế hạng, hạ, không có gì kinh nghiệm chồng hoa, khác theo đuổi láo bà của mình. Vẫn là nam nhân sao? Ai? Hổ thẹn nha?、Triệu、thỉ, không công vốn đương, cùng người cũng người Vẫn nam này Không hắn xảo vào láo sao? diệu cuối rơi đi. đuổi Ai? Triệu cái triệu tiểu yêu quá ta trước t có của cầm có? gì vậy võ là làm là À, bà kỳ có, đây chối cũng chính vì hắn từ chối cái này mười triệu đem ta hoàn toàn cho cảm động đã cảm thấy nhân phẩm hắn không có vấn đề vốn là không nợ hắn đem tất cả yêu toàn bộ cho hắn cũng không bỏ được chia tay triệu tỷ tiểu võ g i a hỏa này chính là điểm này tốt hắn có đôi khi đem tiền thấy rất nhẹ dễ dàng để cho người ta sinh ra mê hoặc Ai? t r i ệ u t ông ư ơ i s a u n à y đ ị n h làm n h ư t h ế nào? c ò n có t h ể làm sao? t h ậ t t ố t m a n g h h i tử s i n h ư a ô n thưa ô n h thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa n g thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông t h ư c ông thưa ông t i ư a ông thưa ô i k h ư a ông thưa ông t h t a ông t h ư ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông t i ư a ông thưa ông thưa ông h ư a ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông t h ư i ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông ngươi nói chúng ta ưu tú như vậy làm sao lại tìm không thấy thật là đàn ông đây làm sao lại không có nam nhân truy đâu phức chính là bởi vì quá ưu tú bình thường nam nhân không xử v ớ i sinh ra tự ti không có cách nào truy nam nhân đều là lấy hay bỏ động vật biết rõ không thể làm mà đi vì đó hắn sẽ không làm ai triệu tỷ ta cùng ngươi không giống tiểu võ trong lòng không có ta nhưng hắn yêu ngươi tuy nói rất hoa tâm nhưng hắn yêu nhất vẫn là ngươi ta cảm thấy ngươi không cần thiết cùng hắn chia tay có tiểu võ cái này trâu ngọc phía trước chỉ sợ về sau càng khó tìm hơn chương ba trăm bốn mươi làm người ta sợ hãi t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi làm người ta sợ hãi triệu tỷ không nói gặp ngươi mặc dù ta cũng qua bốn mươi theo lý thuyết tìm bốn mươi nhiều đến năm mươi tuổi nam nhân cũng rất bình thường có thể ta bây giờ thấy bốn mươi nhiều tuổi lão nam nhân ta đã cảm thấy buồn nôn luôn cảm giác bọn hắn tốt lão c u n g tiểu võ cùng một chỗ cảm giác chính mình tuổi trẻ một ư ơ i tuổi lão bạch đồ ăn đàm có cái gì tốt gặm chúng ta cho dù là tìm cũng phải tìm nhỏ t h ị tươi t triệu thải hà cười khó được cười một lần nàng đột nhiên cảm thấy phương hiệu phượng cũng rất khả ái phương tổng muốn tìm nhỏ thì tươi còn không dễ dàng hội sở khắp nơi đều là chẳng phải hoa mấy đồng tiền sao ai nói là nói như vậy thật là dùng tiền đi mua lại cảm thấy không có ý nghĩa cái này không có tình cảm cơ sở ngủ ở một khối nào có cái gì kích tình à. triệu tỷ nghe ta một lời khuyên ngươi vẫn là đường điểm thiên hạ quạ đen đồng dạng á c rời đi tiểu võ tìm nam nhân khác làm theo h a tâm làm theo đến dùng tiền trừ phi sẽ không tìm lấy nếu không còn phải thụ thương triệu thải hà nói không tìm ta cũng giả không có nhiều như vậy kích t ì n h không tìm h a i t ừ đều có chậm rãi chịu thời gian thôi nói vậy triệu tỷ ngươi mới bốn mươi sáu sao có thể không có yêu đâu kiếm tiền là làm gì kiếm tiền là vì thủ tiêu ta cho dù tâm lý không m u ố n sinh lý cũng cần a cũng đừng chính mình b ạ c đại chính mình phương tổng vậy ngươi làm gì muốn hạ quyết tâm cùng hắn chia tay đâu ai hắn không yêu ta nha trong lòng của hắn không có ta hai ta cùng một chỗ hắn bận tâm chính là ngươi cảm thụ không phải ta hắn sợ ngươi lạnh sợ ngươi ngã sấp xuống đồ đần nếu biết hắn càng quan tâm ngươi hắn phải có yêu ngươi như thế yêu ta ta có lẽ cũng liền nhẫn đi qua có thể hắn phần này yêu ta hiện tại không chịu được nổi quá mệt mỏi hắn yêu thiên hạ tất cả nữ nhân đông nhiên phương hiệu nằm xuống thi thầm nổi tiếng tác gia thái tể trị nói qua yêu là một loại rất tư mật tình cảm nếu như người này đối tất cả mọi người là đối xử như nhau yêu như vậy cũng biểu thị h ắ n kỳ thật không yêu bất luận kẻ nào hắn yêu chỉ có thể lưu cho chính mình có lẽ đây chính là trong truyền thuyết dịu rằng cặn bã a không đành lòng tổn thương bất luận kẻ nào ngược lại tổn thương tất cả mọi người triệu thì làm nữ nhân thật thật là khó triệu thải hà gặp nàng nằm xuống phương tổng ngươi sẽ không tính toán đêm nay cùng ta ngủ đi triệu thì ta nếu là nam đêm nay liền mồi ngươi ngủ、Phúc. cái kêu cặn bã nam ngay tại sắt vách ngươi đi cùng hắn ngủ không đi không tái phát hiện đ ồ n g nhiên vương hiệu phượng ngồi dậy lôi kéo triệu thải hà tay nhẹ nhàng áp hai nói rằng triệu tỷ cùng tiểu võ cùng một chỗ có phải hay không rất thỏa mãn đồng dạng nam nhân đều là công tử bột chỉ có tiểu võ thời gian siêu lâu triệu thải hà đ ỗ n g nhiên đ ỏ mặt sơ tây lời nói đều báo tố h i ệ n ra ta truy ngươi không xấu hổ ha ha ha ha ha triệu tỷ con của ngươi cùng ta nhi tử là thân huynh đệ chúng ta về sau nhiều đi lại một chút nhường hải tử thân cận hơn một chút gia tăng tình cảm huynh đệ ân cái này ta không phản đối có dành ngươi mang hải tử tới nhà của ta làm khách triệu tỷ ta cũng không có huynh đệ thì muội khó được cùng ngươi nói chuyện rất là hợp ý ta cảm thấy hai ta có thể trở thành tốt khuê mật về sau có chuyện gì chúng ta điện thoại khai thông đi phương hiệu phượng đứng người lên vậy ta đi lên ngày mai gặp ân đông nhiên phương hiệu phượng một thanh ốm ấp triệu thải hà triệu tỷ trước tiên đem hắn gạt sang một bên sau đó thật tốt nắm chắc ta chúc p h ú c ngươi tạ ơn phương hiệu phượng mở cửa đi lưu lại triệu thải hà ý cười l y mặt lại cảm thấy có chút khó tin mà mã võ một mực không ngủ muốn nghe tin tưởng hai người bọn họ đến cùng trò chuyện cái gì nhưng cách có chút xa lại cách hai đạo vách tưởng thứ không nghe rõ ràng chỉ nghe được tiếng bước chân biết phương hiệu phượng lên lầu mã võ nghĩ t h ầ m hai đàn bà hàn huyên lâu như vậy trò chuyện thứ gì đâu không phải là thương lượng thế nào đối phó ta đi mẹ nó cái này nữ nhân này ghé vào một đống chuẩn không có chuyện tốt ai tích tích điện thoại có đầu tin nhắn liệu san gửi tới tiểu võ ca ngươi bây giờ người ở đâu đâu về nhà sao san nhi ta bây giờ tại tương nam lão gia ngày mai là biểu tỷ ta h ô n lễ ngươi mấy ngày nay còn tốt chứ a ta còn tốt hai ngày này không có làm ăn hôm nay bắt đầu trong tiệm đã đóng cửa nghỉ san nhi ca nhớ ngươi tiểu võ ca san nhi cũng có chút nghĩ ngươi mã võ sướng đến phát rồi rồi hẳn là thật sự là cũ không mất đi mới sẽ không đến làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chạy binh không có phương h i ể u phượng còn có lý h i ể u phượng nhiều nữ nhân chính là lao tử không có thèm san nhi ta đại khái ăn tết ba mươi liền sẽ chạy về thâm quyến không biết đến lúc đó ngươi có rảnh hay không chúng ta lại tụ họp tụ lại ban ngày hẳn là có thể ban đêm không được ban đêm ta muốn về nhà đi kia tranh thủ ban ngày ăn một bữa cơm ân lâu ba phương hiệu phượng về đến phòng tiểu vân nói rằng phương tổng ngươi tại sao lại đi lên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 muốn ăn đòn vừa nôn a a a thật khôi hại ngài thế mà có thể cùng triệu thải hà làm bằng hữu cái này có cái gì khôi hại hài tử của ta cùng với nàng hài tử hay là thân h u y n h đại đâu ta như là đã quyết định cùng tiểu võ chia tay cũng liền rộng mở trong sáng không cần thiết nhỏ hẹp điều này cũng đúng nói ra liền tốt ngủ đi ngày mai còn phải dậy sớm đấy tiểu vân ngươi ngủ trước ta nhìn lại một chút cổ phiếu a một lát sau tiểu vân đợi chút nữa đi ngủ ngươi muốn ô n ta a phương tổng ta không phải chơi đồng tính luyến ái d có bị bệnh không ngươi ta nói cho ngươi đêm nay bên trên có quỷ k ê u a tiểu vân k é m chút không có thét lên ta lần trước tới thời điểm ban đêm không biết là thứ gì tù cục cụ, d é o lên không ngừng rất làm người ta sợ hãi tiểu vân vội vàng ôm p h ư ơ n g hiệu phượng cánh tay phương tổng ta từ nhỏ sợ quỷ nhất ngươi cũng đừng làm ta sợ thật không tin ngươi chờ chút nghe ta không nghe ngài đừng xem hai ta ngủ đi ân đại khái mười hai giờ đêm sau cục ụ cụ, c tù cục ca ca bên ngoài có chút giống lên một tiếng t h ư ợ n như quỷ têu như thế hơn nữa thanh em rất lớn rất rõ ràng mã võ lo lắng triệu thải hà lập tức rời giường bình bình tỷ là ta ngươi mở cửa triệu thải hà vội vàng mở cửa cửa vừa mở ra mã võ vội vàng ôm triệu thải hà dọa sợ a triệu thải hà toàn thân đều có một ít run rẩy đây là thanh âm gì a như thế làm người ta sợ hãi chứng ba trăm bốn mươi một án chưa giải quyết chứng ba trăm bốn mươi một án chưa giải quyết có thể là cú mèo cũng có thể là tt ê ê loại hình ban đêm động vật phát ra thanh âm cái này tiểu chấn ba mặt núi vây quanh trên núi có rất nhiều động vật hoang dã tăng thêm đêm nay phá gió bấc gợi lên cây cối cũng có chút thanh âm đ ỗ n g nhiên trên giường điện thoại di động vang lên mã vò năm triệu thải hạ đi một bên cầm điện thoại điện thoại biểu hiện tiểu vân đánh tới tiểu võ ngươi mau lên đây bên ngoài có quỷ kê u âm thanh chúng ta rất sợ hãi a ta lập tức đi lên mã vò cười nói tỷ hai người bọn họ cũng sợ hãi hai chúng ta lên đi tiểu võ cái này hơn nửa đêm thế nào xuất hiện loại thanh âm này làm ta sợ muốn chết ai tại hương hạ chính là cái này bộ dáng rất nhiều người nói hương hạ có quỷ nhưng ta là không có phát hiện qua tỷ ta có ngươi chúng ta lên đi tôi đừng dọa xấu các nàng đại ra tại một cái phòng chấp nhận một chút mã võ nói g lưng lấy t ệ u thải hà ba người các ngươi ngủ trên giường đi ta đi dưới lầu đem chăn mền mang lên ta liền ngả ra đất nghỉ tốt chống coi các ngươi mã võ nhanh chóng xuống lầu cấm hai giường chăn mền nhanh chóng bên trên lầu ba Lúc này một ớ i p h điểm ngủ đi tam nữ nằm tại trên một cái giường một m tám rộng giường trên lấn tràn đầy nguyên nhân đặc biệt tạo nên ba nữ nhân ngủ ở trên một cái giường ngươi nghe còn tại gọi tiểu vân đây là tiếng chim hót đừng sợ không có quỷ đừng dọa chính mình đ ờ i ta liền chưa bao giờ tin quỷ thần một lát sau triệu thải hà nói tiểu võ ngươi còn tắt đèn a mở ra đèn ta ngủ không được a mã võ đành phải đứng dậy tắt đèn gian phòng trong n g á y mắt đưa tay không thấy được năm ngón mã võ chăn mềm liền trải tại bên giường mà tiểu vân n g h i ê n g thân vừa vặn nhìn thấy mã võ mã võ làm bộ ngủ phát ra yếu ớt tiếng hít thở tiểu vân đ ố n g nhiên đưa tay đi bắt mã võ mã võ thầm mắng cô gái này cũng quá làm càn đông nhiên tiểu vân bắt lại ngựa tiểu võ mã võ kinh hãi muốn cho nàng tung tay có thể cô gái này chính là không tung tay im lặng dứt khoát bất động nhường nàng muốn làm gì thì làm tiểu vân ngươi đang làm gì đó phương h i ể u phương hỏi tiểu vân kinh hãi vội vàng thu tay lại không làm gì tiểu võ gia hỏa này tựa như lợn chết như thế nhanh như vậy liền ngủ mất ừ không tim không phổi người giấc ngủ chất lượng đều cao、Phúc. ngài tiểu phẩm đã thấy nhiều cô cô cô tiếng đêu lại v ă n g lên a phương tổng đây rốt cuộc là thanh nhắm gì như thế làm người ta sợ hãi ta nào biết được không phải là tam gia đang gọi a a mã võ không giả bộ được nói rằng chớ đón bỏ đại khái là cú mèo thanh â m loại này x u ấ t sinh ban đêm đi săn ưa thích ban đêm hoạt động có thể là phát tỉnh tại kêu gọi khát phái tiểu võ ngươi không ngủ ha ngheo ra phía dưới gối đầu đặt vào ba đầu cá ướp muối hắn ngủ lấy sao đi tiểu vân nói tiểu võ ngươi cái này cặn bã nam ngươi có phải hay không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chơi đại gia vui c h ẳ n g ngươi nha đầu này vẫn rất mở ra nói chuyện cũng không xấu hổ ngươi làm nhà ta là đ ô n g hoàn nào đó hội sở n h à ngủ đi đừng có đón bỏ đi mã võ không còn lên tiếng không bao lâu liền thật ngủ thiết đi còn h y Phương Hiểu Phượng Hiểu ba ba đại khái Hà buổi sáng hơn năm giờ trên đường phố đã đến chỗ dối bời gần sang năm mới bảy quẩy bán hàng bán món ăn nhiều lắm đem mã võ bọn hắn cũng đánh thức mặc dù đã trời đã sáng nhưng gian phòng bên trong tia sáng vẫn còn có chút tám mã võ tỉnh lại phát hiện chính mình không có mặc quần liền đồ lót cũng không thấy lập tức đứng d ậ y bật đèn tìm kiếm đem trên đất chăn mền xốc lên không có phát hiện quần ở đâu cả kinh nói tỉnh lại tỉnh lại tỉnh lại các ngươi h a i đem ta quần ẩn n ấ p rồi người chết biến thái đi ngủ không mặc quần trời mới biết quần của ngươi ở nơi nào mã võ nói tiểu vân có phải hay không là ngươi đem ta quần thu lại ngươi nói nhăng gì đấy ta nhưng không có đi các ngươi có loại ta không thể trêu vào lẫn mất lên mã võ đứng người lên dùng tay che tư ẩn bộ vị mở cửa đi xuống lầu dưới chỉ có điều lộ ra cởi chuồng tiểu vân có phải hay không là ngươi làm trò đùa quái đản không có thật không phải ta phương tổng là chính ngại a nói hiệu nói vượn g ta có n h ả m chán như vậy sao tiểu vân nói có thể là chính hắn làm a cái này chết biến thái triệu thải hà một mực không ra ngồi dậy phương tổng trời đã sáng ta đi xuống lầu triệu thì ngươi chờ chút theo nhiều ít tiền mừng a cái này ngươi dự định theo nhiều ít tiểu v õ nói qua một vạn khối tiền đầy đủ triệu thải hà cười nói vậy thì cho một vạn thôi đi vậy chúng ta ba người liền mỗi người một vạn tiểu vân không làm không được ta cũng không có tiền ta chỉ có một nghìn khối các ngươi là điển ngọc quyên đệm muội ta cũng không phải ta chỉ là nàng đồng sự một nghìn khối tiền đã đầy đủ nhiều phương hiệu phượng nói không có để ngươi xuất tiền ngươi cái này một vạn khối tiền ta thay ngươi ra vậy cũng không được ta muốn theo lễ một vạn khối tiền không phải là nói cho người khác biết ta cũng là mã vo nữ nhân sao nhất là hắn cô cô sẽ nhìn ta như thế nào ta mới không làm việc này cái này theo lễ hai người các ngươi theo tốt ta sẽ tự bỏ ra triệu thải hà gật đầu phương tổng tiểu vân nói rất đúng nàng ra một vạn khối tiền xác thực không hợp lý cái này theo lễ là ân tình qua lại không phải ganh đua so sánh đừng để tiểu võ bác gái cho hiểu lầm được thôi vậy ngươi liền theo ngươi tiểu vân ta hỏi ngươi một lần nữa tiểu võ đồ lót có phải hay không là người thoát không phải là chính ngài thoát ta ta nhổ vào n g ư ơ i cô gái nhỏ cẩn thận ta sẽ quần của ngươi nữ lưu manh ha ha ha ha ha phương tiểu phượng có chút đỏ mặt triệu thải hà cũng có chút đỏ mặt mã võ đồ lót không thấy thành án chưa giải quyết chương ba trăm bốn mươi hai đưa thân chương ba trăm bốn mươi hai đưa thân triệu t hải hà đi vào lầu hai phòng vệ sinh rửa mặt mã vo ngay tại trong t o i l e t đi nhà sĩ. ngươi người này thế nào dạng này đi nhà sĩ không đóng cửa hh ắ c ắ c quên đi t ỷ tối hôm qua quần của ta đến cùng là ai trộm có phải hay không là ngươi ta có n h ả m chán như vậy sao ngươi thiếu cùng ta xé những vật này hoang đường cái này cái gì địa phương r á c nát ban đêm còn có q u ỷ t bốn người ngủ một gian phòng cái này nếu là c h u y ể n đi mặt đều mất hết ta còn thế nào gặp người t ỷ đây là hương hạ tiểu trấn nào có chú ý nhiều như vậy đêm nay bên trên có chi gọi ta cũng khống chế không nổi a vẫn nôn lưu manh tỷ thì thế nào ta không có nói sai lời nói nha triệu thải hà không để ý tới mã võ thối lui ra khỏi phòng vệ sinh mã võ suy nghĩ thế nào ta không có nói sai lời nói nha ban đêm có chim gọi ta cũng k h ô n g chế không nổi c h ẳ n g cô gái này không phải là hiểu lầm đi nay chim không phải k i a chim cái này cái nào cùng cái nào nha mã võ thay xong quần áo triệu thải hà bắt đầu cho mình phá loại sân lót cái gì mỹ phẩm dưỡng da bi bi xương mỹ nhan thành phẩm một đồng lớn thấy mã võ thẳng lắc đầu tiểu võ người giúp ta cầm hai tấm ẩm ướt khăn tay tới a tỷ ta nhìn ngươi dứt khoát về sau mời thợ trang điểm tính toán cái này buổi sáng chính ngươi làm cũng quá mệt mỏi không cần bên người nhiều người đi dạo không thoải mái ta cũng không phải minh tinh điện ảnh dựa vào trang điểm ăn cơm t ỷ tối hôm qua ngủ không ngon a nửa đêm về sáng ngủ hai giờ a t ỷ vậy chúng ta xế chiều hôm nay đi trong tiểu điếm ngủ bù có được hay không ngươi không phải nói muốn đi nhìn mẹ ngươi sao ăn xong tiệc rượu chúng ta liền đi nhìn đường hương các nàng sau đó chúng ta đi tương nam thị khu tìm khách sạn năm sao thật tốt ngủ mở rớt triệu thải hà nói đến lúc đó rồi nói sau ân mã võ tại lầu một đợi chừng hơn một giờ ba vị tổ tông tài xuống tới mỗi người ăn mặc thật xinh đẹp khí chất b ả o d ả m kỳ quái là phương hiệu phượng thế mà năm triệu thải h à tay lộ ra rất thân mật như thế mã võ nghĩ thầm đây là có chuyện gì hai người bọn họ thế nào dắt lên tay con chuột muốn cho m ẹ o làm phù dâu chư vị thần tiên tỷ tỷ các ngươi trang điểm có thể đủ lâu trọn vẹn hơn một giờ ăn mặc xinh đẹp như vậy muốn làm thân n ư ơ n g tự a phương hiệu phượng nói tiểu võ điền ngọc q u ê n tìm phù dâu không có cái này ta nào biết được ngươi phải hỏi nàng nàng muốn không có tìm phù dâu lời nói hai chúng ta cho nàng làm phù dâu hai người các ngươi làm phủ dâu đại tỷ đừng như vậy tự luyến có được hay không sao không đi đại tỷ người ta không phải viện dưỡng lão trời chiều đỏ đi cặn ba nam có biết nói chuyện hay không lên xe a mã võ mở cửa xe tam nữ không để ý tới hắn đều lên tiểu vân xe đem mã võ để qua một bên dựa vào lúc nào thời điểm ba người này thương lượng xong đi vào nhà cô cô cô cô sớm sớm tiểu võ các ngươi đã tới nhanh chuẩn bị ăn đ i ể m tâm đợi chút nữa tiểu vương sẽ đến đón hôn cô, cô ngọc n u y ê n tỷ đâu trên lầu trang điểm mời thợ trang điểm lúc này cô phụ đi ra tốt bữa sáng tốt mọi người đi tới phòng ăn bữa sáng rất phong phú thịt heo bột gạo bánh bao hớp bách hợp canh hạt sen tiểu võ hôm nay là tỷ người đại hôn thời gian đại gia ăn một bát bách hợp canh hạt sen chúc các nàng trăm năm tốt hợp ân lúc này điền ngọc quyên mặc vào một bộ áo cưới bên ngoài hất lên áo lông đi đến trên mặt lao ba tầng loại sơ lót giống hát hí khúc diễn viên hí khúc như thế mã vo cười nói lao tỉ ngươi đây là đi hát hí khúc nha lao nhiều ít phân a đi không hiểu thì không nên nói lung tung lao tỉ người p h ụ dâu đâu điên ngọc quyên nói tiểu vân chính là p h ụ dâu a tiểu vân cười nói thế nào ta không được sao được được lao hoàng dưa soát lục sơn giả bộ nai tơ ta nhổ vào trong mồm chó i nhà không ra n g ả voi cô cô nói nhanh ăn đi chờ một chút thân thích toàn bộ tới ăn điểm tâm xong phương hiệu phượng triệu thải hà mấy người toàn bộ lên lầu vừa chuẩn chuẩn bị đi bộ trang lúc này hôn khánh công ty một gã thiếu phụ lấy ra mấy cái kết hôn cầu đối vĩnh kết đồng tâm g á n tại mã võ trên xe tiếp theo tại kính chiếu hậu cột lên màu hồng p ấ n banh vải nhiều màu không bao lâu cô phụ nhà thân thích tới điền ngọc quyên thân thúc thúc cặp vợ chồng còn có đường đệ còn có điền ngọc quyên cô cô t o à n ra những người này đều biết mã võ mã võ đi theo điền ngọc lâm như thế xưng hô cô cô nàng vội vàng đi lên khói tan thúc thúc tốt cô cô tốt tốt tiểu võ nhiều năm không gặp ngươi đều dài cao lớn như vậy ngồi một chút điền ngọc quyên cô cô nói rằng tiểu võ kết hôn sao còn không có đâu tiểu võ nhà ta tuệ mỹ thế nào a cô cô lúc này cô phụ tới người ta tiểu võ hải tử đều có ngươi nói bậy cái gì đâu a tiểu võ ngươi có hải tử ân ngươi đứa nhỏ này có hải tử cũng không nói một tiếng ta còn muốn đem nhà ta tuệ mỹ gả cho ngươi đâu c h ẳ n g ước chừng sau một tiếng vương á quân tới đón hôn ba đ à i audi a sáu đ à i tăng thêm đ i ể n ngọc quân y b i em đút tỉ mỉ cách ăn mặc thành hôn xe vương á quân mặc đồ tây ăn mặc như cái hoa gà trống lốp b ú t tiếng pháo nổ lên vương á quân đi lên lầu mời tân n ư ơ n g tử xuống lầu tiểu vân cắp nàng không cho hắn vào cửa còn phải đưa hầm bao mã võ lắc đầu thầm nghĩ đều ba mươi nhiều còn mẹ hắn giả bộ nhỏ cô nương theo một tiếng ồn nào tân lương tử xuống lầu cũng không biết vương á quân cho nhiều ít thùng bao tiểu vân làm phụ dâu lên tân lương từ xe mã võ mở ra cờ lạc triệu thải hà mở ra rồi lần giỏi sờ trong xe ngồi điền ngọc quên y nhà thân thích mà cô cô mã tú anh cùng cô phụ không tham dự đưa thân chỉ có thể ở bên trong nhà lên xe trước cô cô ta lát nữa tới đón ngài đi khách sạn tiểu võ không cần tới tiếp ta ta trực tiếp đi quản hắn rượu chỉ m ấ y b ư ớ c chân rất nhanh mà trong xe điền ngọc quên cô, cô hỏi tiểu võ ngươi xe này muốn bao nhiều tiền a mã võ thầm ắ n g lắm miệng điền cô, cô xe này là công ty cụ thể bao nhiêu tiền ta cũng không biết vương á quân nhà cách nhà cô cô cũng liền một cây số nhiều xe hoa quả thực là vây quanh tiểu chân xoay một vòng đi vào vương á quân nhà một tòa độc lập ba tầng nông thôn biệt thự cha hắn vương ma tử mặc một bộ mới tinh âu phục trên mặt mang nụ cười nhà này biệt thự là vương ma tử cái này lao thợ rèn một truy một truy gõ đi ra đám người xuống xe vương gia có chuyên môn đối xử mọi người viên tiếp đại mã võ một bằng người lại l à khói lại là hờ bao không phân biệt nam nữ người đều có tại tương nam đến đưa thân sĩ lời nói gọi lão nguyệt n ã i mãi t ụ n ữ nói mẫu thân cậu lớn hôm nay nơi này mã võ lớn nhất mã võ đi vào triệu thải hà bên người thì không quá quen thuộc ta còn tốt thật náo nhiệt mã võ lại đối phương h i ể u phượng nói rằng phương tỷ thế nào đây là ta thứ nhất lần tham gia hương hạ hôn lễ ta đã thu hai cái hồng bao hh ắ c ắ c đợi chút nữa còn có uống xong nước t r à ăn xong điểm tâm làm n h ạ m một chút t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi ba hôn lễ t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi ba hôn lễ ước chừng hơn một giờ sau trước mọi người đi khách sạn cử hành hôn lễ nghi thức trọng yếu nhất là an tịch thân ngai khẩu cách đó không xa tương việt đại từ lâu danh tự rất vắng rồi có thể kỳ thật chính là đại hào sắp xếp ngăn mã võ lái xe đem người đưa đến khách sạn trong kiểu điếm đang đặt vào chúng ta kết hôn rồi nhà gái cùng nhà trai hai nhà mặc dù là cùng một chỗ bày rượu nhưng chỗ ngồi là tách ra nhà gái b à y ở bề ngoài trong phòng mà nhà trai cơ bên trên đều b à y ở đường cái bên ngoài hai nhà người cộng lại có chừng năm mươi bàn điền ra có chừng hai mươi bàn mà vương á quân trong nhà đại khái ba mươi bàn hai nhà người tách ra thu lễ hỏi các thu các liền khuất rượu rượu phụ mẫu đều đến uống rượu mã võ cười nói tỉ chúng ta đi mua bữa ăn phiếu a a ăn cơm còn muốn mua bữa ăn phiếu sao trắng theo lễ a nhà gái bên này thu lễ chính là điền ngọc quyên thúc thúc nhớ đếm được là tiểu lăng mã võ mở ra tay lại lấy ra ba chồng tiền mặt hai vạn chín chúc hai người bọn họ thật dài thật lâu điền ngọc quyên thúc thúc sợ ngây người nhiều như vậy phương hiệu phượng cùng triệu thải hà một người một vạn phù dâu tiểu vân một ngàn theo lễ mỗi người đáp lễ một cái hồng bao hai bao khói một bao lam phủ dung vương một bao hồng s o n g hỉ triệu thải hà phương hiệu phượng thuốc lá trực tiếp cho mã võ đúng lúc này vương quý tới vương quý nhìn thấy mã võ vội vàng đi tới lao mã triệu tổng phương tổng quý tử thế nào không tới sớm một chút đâu cũng tốt đi tân lang nhà nhìn xem buổi sáng giúp ta tra hỗ trợ làm trễ mãi một chút thời gian tới đây trên đường lại chặn lại một hồi hôm nay xe nhiều lắm phương h i ể u phương nói tiểu vương ngươi sao không đem tiểu thường mang đến đâu phương tổng tiểu thường muốn dẫn hải tử cái này qua lại ngồi xe hải tử say xe mệt mỏi mã võ nói kia là cô cô ta cùng cô phụ đi lên tiếng kêu gọi vương quý lập tức đã qua thúc thúc ca gì các ngươi khỏe ta là tiểu võ đồng học cũng là ngọc quên tỷ bằng hữu a hoan nghênh hoan nghênh ngươi quá khắc khí ngồi tạ ơn chờ vương quý đến đây Đủ là đủ rồi. mã võ vương quý triệu thải hà phương hiệu phượng tăng thêm cô cô một nhà ngồi một bàn chỉ chốc lát thân lương tử loẹ sáng đăng tràng chi tâm người yêu vang lên để cho ta yêu cùng với n g ư ơ i thẳng đến vĩnh viễn ngươi có cảm giác hay không tới ta vì ngươi lo lắng tại đối lập trong tầm mắt mới phát hiện cái gì là duyên ngươi là có hay không cũng đang chờ đợi có một cái chi tâm người yêu mặc kệ là hiện tại vẫn là tại tương lai xa xôi người chủ trì hô to các vị bằng h ư u các vị quý khách hoan nghênh tham gia vương á quân tiên sinh cùng điền ngọc quyên nữ sĩ kết hôn điện lễ hiện trường người chủ trì dắt tương nam khẩu âm tiếng phổ thông cử hành hôn lễ nghi thức tân lang tân n ư ơ n g đã dắt tay đi lên hôn lễ điện đường kế tiếp để chúng ta cùng một chỗ chứng kiến bọn hắn tình yêu lời t h ể mời tân lang tân n ư ơ n g đứng đối mặt nhau dắt tay c h u n g hứa đối phương một đời một thế hứa hẹn theo từng đợt tiếng vô tay hôn lễ tới cao trào đưa đón chính là khai tiệc mang thức ăn lên mã võ phục tùng nghe theo đối triệu thải hà nói rằng có phải hay không có chút cảm động nếu không hai ta ngày mai đi đăng ký tính toán ngày mai chúng ta cử hành hôn lễ triệu thải hà lường hắn một cái đ i ề n ngọc lâm cho mã v õ rót rượu Ca, chúng ta uống một chén ngọc dừng thực sự thật có l ỗ i theo lý thuyết lao tỷ hôn lễ chúng ta nếu không say không về nhưng là buổi chiều ta liền phải về thâm quyến uống rượu không lái xe đây là quy củ mã v õ dơ lên một chén đồ uống đến chúng ta lấy đồ uống thay rượu lẫn nhau đụng một cái chúc ngọc quên y tỷ tân hôn hạnh phúc cũng chúc phúc các nàng cưới s a hạnh phúc đồng thời cũng chúc cô cô thanh xuân mãi mãi thân thể khỏe mạnh đến cả ly cả ly đại gia lẫn nhau đụng phải một chén chỉ chốc lát điền ngọc quên y vương á quân cái này một đôi người mới bắt đầu cho các vị tân khách mời rượu mã v õ đành phải lấy thức uống thay thế lao tỷ chúc mừng ngươi a tạ ơn tỷ phu chúc mừng ngươi rốt c ụ c ôm mỹ nhân vệ nhớ lấy tùy thời chuẩn bị phải quỳ ván giặt đồ tạ ơn mã v õ hô đến đại gia dùng nữa không cần k h á c h khí phương hiệu phượng thầm mắng tương nam người thế nào như thế thích ăn quả ớt này làm sao ăn a mã vo kẹp một khối cá hấp trưng cho phương hiệu phượng cái này không có quả ớt tạ ơn Một t r ân cũng tốt quý tử qua hết năm ngươi dễ chịu nhất x o n g tết nguyên tiêu lại đi đến lúc đó đem hương nhi cùng vương diễm nối liền cùng đi thâm quyến đi l ã o mã ngươi chừng nào thì đi triệu thải hà chờ một chút muốn đi ta không thể làm gì khác hơn là cùng hắn đi a ngươi không ở nhà qua tết ai một lời khó nói hết chúng ta sau này hay nói kia phương tổng bọn hắn đâu phương hiệu phượng cùng tiểu vân về vũ hán ta đoán chừng các nàng khả năng mùng hai liền sẽ về thâm quyến a được thôi trong nhà người cũng vội vàng ngươi đi cùng điền ngọc quên y chào hỏi liền đi đi thôi có việc chúng ta điện thoại liên lạc đi vương quý đi vào cô cô trước mặt a gì trong nhà của ta còn có chút việc ta liền đi về trước về sau có thời gian lại đến nhìn ngài tạ ơn còn làm phiền ngươi pha phí không k h á c h k h í tiếp lấy vương quý lại đi tìm điền n g ọ quên cô cô lên xe của ta chúng ta đi thôi ân cô phụ đi thôi tiểu võ các ngươi đi trước không cần phải để ý đến ta ta còn muốn lưu lại tính tiền đâu tiệc rượu này là tách ra bày ta bên này chính mình ra à vậy được tiểu vân nói tiểu võ chúng ta về nhà cầm hành lý chờ một chút liền đi đi bọn hắn trong nhà hội hợp nào biết triệu thải hà cũng tới tiểu vân xe mã võ lái xe đem cô cô cùng điền ngọc lâm bọn hắn đưa đến nhà cô cô ngọc dừng ta cùng cô, cô nói ngươi sáu mươi vạn cho thế chấp ta thay ngươi trả tiền ta qua mấy ngày liền đánh tới cô phụ tài khoản bên trên về sau các ngươi cố gắng sinh hoạt ta tiền này cũng không cần các n g ư ơ i còn coi như là sớm cho các n g ư ơ i kết hôn hạ lễ c a cái này nhiều lắm ta không thể nhận đừng nói nhảm huynh đệ chúng ta không đ à m luận những chuyện này n g ư ơ i thật tốt đi làm làm việc cho tốt không có việc gì về nhà nhiều đi một chút nhìn xem cô cô tạ ơn một hồi đã đến m ã võ xuống xe cô cô ta lập tức m u ố n đi qua hết năm n g à i đến một chuyến thâm quyến thôi cũng đẹp mắt nhìn ngọc quyến t ỷ phòng ở ân qua hết năm ta cùng n g ư ơ i cô phụ đến một chuyến thâm quyến ngọc dừng người đi gian phòng đem ta mấy cái kia tùm giấy con lấy tới a tiểu võ Cô, cô cũng ô c không biết đưa các nàng thứ gì là tốt đã các ngươi lại đi ta cũng lưu không được chương 344, linh hồn thảo vấn chương 344, linh hồn thảo vấn ta chuẩn bị một chút thì khô bánh dày còn có mật ong cái này mật ong là điền lão nhị nuôi hồng n g ư ơ i cô phụ tự mình đi cắt mật tuyệt đối chính tông cô phụ sẽ còn nuôi hồng a hắn làm sao nuôi hồng điền lão nhị tại hậu sơn nuôi hồng cô cô muốn mua điểm mật ong cho các、người. ngươi n g ư ơ i cô phụ sợ hắn giả dối liền tự mình đi cùng hắn lấy mật ong chỉ chốc lát điền ngọc lâm bưng lấy ba cái lớn thùng giấy con tới mã võm ở cốc sau xe điền tiểu võ ta chỉ chuẩn bị ba phần ta không nghĩ tới ngươi sẽ mang tiểu v ậ t tới ngươi kêu một phần liền cho tiểu vân nhường nàng mang cho cha mẹ của nàng ân ta biết mã võ mở ra tay lại lại lấy ra hai vạn khối tiền cô cô tiền này cho ngài ăn tết hoa tiểu võ lần trước đến ngươi cho tiền tại sao lại đưa tiền đâu ta có tiền cô cô ngài liền cầm l ấ y à làm không tốt ngày nào ta liền biến nghèo rất m n g tơi đến lúc đó liền không có tiền cho ngài ngài nhất định phải cam đoán tốt thân thể cô cô cũng không chối từ nữa nhận tiền cô cô nói chờ một chút tiểu võ ta đi chung với ngươi ta đưa tiễn các nàng a cũng tốt mã võ lai xe hướng nhà mình phòng ở đi đến trong xe tiểu võ ngươi không cần h á o s ắ c như vậy được hay không ngươi nói ngươi t r e o chọc nhiều như vậy nữ nhân khô đi đâu cô cô ta xấu hổ vô cùng tiểu võ ngươi trưởng thành có tư tưởng của mình cô cô cũng không nói ngươi cái gì nhưng là làm người phải có danh giới cuối cùng không nên tùy tiện đi tổn thương bất luận kẻ nào ta nhìn cái này triệu thải h ạ trong nội tâm nàng là có ngươi nếu không ngươi liền hào hào cùng với nàng có a hải tử đều có ngươi tổng không muốn để cho con của ngươi đi tìm cha kẻ a cô cô ta biết ai chỉ chốc lát đã đến ba người đã sớm tại lầu một bể ngoài phòng chờ hắn thấy cô cô xuống xe phương hiệu phượng nói rằng cô cô chúng ta muốn đi ta cùng tiểu vân về v u h á n thực sự thật có lỗi không thể buổi ngài ta biết các ngươi bận bịu có thời gian lần sau lại đến chơi tiểu võ đem đồ vật lấy xuống mã võ đem hai cái thùng giấy đem đến mẹ xe des b e n d ê trên xe hương hạ không có gì tốt đồ vật một chút thì khô một chút bánh dày còn có một chút mật ong cái này mật ong là nhà mình nuôi là chính tông hoa dại mật cô cô ngài quá khắc khí tiếp trước cô, cô lại móc ra ba cái h ồ n bao mỗi người cho một cái chúng nữ không chịu thu nhận lấy cô cô biết các ngươi có tiền nhưng đây là cô cô tâm ý mã võ nói cô cô cho hồng bao liền nhận lấy không cần chối tử tạ ơn mã võ đem phương hiệu phượng cùng tiểu vân hành lý trước x ế p lên xe tiểu vân cùng phương hiệu phượng lên xe tiểu võ triệu tổng vậy chúng ta đi trước ơ n cô cô gặp lại mã võ nói tiểu vân trên đường mở trận một chút tại khu phục vụ nghỉ ngơi một đêm không nên gấp gáp đi đường suốt đêm ơ n sau đó tiểu vân lái xe chuẩn bị đi ngay tại tiểu vân khởi động xe một sát nạ kia điền ngọc quyên xe cũng tới điền ngọc quyên lập tức xuống xe ngăn cản tiểu vân xe phương tổng tiểu vân làm gì đi vội và a lại chơi hai ngày thôi tiểu vân nói điền tỷ ta còn muốn trở về ăn tết đâu về sau có thời gian lại đến chơi chúc ngươi tân hôn hạnh phúc vậy các ngươi từ từ ấn mở a có việc điện thoại liên lạc phương tổng gặp lại gặp lại phương hiệu phượng cùng tiểu vân đi mã võ đem triệu thải hà hành lý cũng xếp lên xe cô cô lao tỷ chúng ta cũng muốn đi tiểu võ nếu không ngươi cùng tiểu triệu lưu lại chơi hai ngày thôi cô cô thực sự thật có lỗi quá bận rộn về sau lại đến thôi triệu thải hà nói cô cô thực sự thật có lỗi không thể buổi n g à i qua tết ngài có thời gian đến thâm quyến một chuyến ta mới h ả o h ả o buổi n g à i ân xe đến hai người lên xe cô cô gặp lại lao tỉ gặp lại chậm một chút mở ân sau đó mã võ lái xe cũng đi cô cô thở dài một tiếng ai thế nào cứ như vậy bận tiệu đâu ăn tết đều không có thời gian mẹ người ta là tập đoàn đồng sự trưởng có thể thông thả sao cô cô lắc đầu không nói nữa trực tiếp lên lầu mẹ tiểu võ không tại ngươi còn đi trên lầu làm gì ta đi quét dọn một chút vệ sinh nhìn hắn điều hòa không khí nuốt không có mẹ vậy ta r i ú p ngài ngươi hôm nay là đại hôn thời gian ngươi chạy nơi này tới làm gì ta không phải chạy tới đưa tiểu võ bọn hắn sao hai mẹ con đi vào trên lầu phát hiện hai lâu trên giường thế mà không có chăn đi vào ba lâu trên giường đặt vào ba giường chăn m ề n trên mặt đất còn có ngả r a đất nghỉ vết tích đi ê ngọc n quên sợ ngây người mẹ thế nào chăn m ề n tất cả cái giường này bên trên chẳng lẽ bọn hắn buổi tối hôm qua mấy người ngủ ở một gian phòng ô h mi gột chẳng lẽ bọn hắn mẹ tù anh cái này lão giang hồ cũng có chút đỏ mặt chớ có nói hiễu nói vợ ư n g có lẽ là vừa mới mang lên mẹ cái này tiểu võ cũng quá háo sắc đi quá không phải đồ vật vừa nôn đi không cần nói mỏ quét dọn một chút ta a mẹ ngươi nhìn mẹ tù anh có chút đỏ mặt tính toán tiểu võ sự tình ngươi chớ để ý ngươi cũng không xem bảo mấy người này nữ nhân cùng hắn đều có một chân theo hắn đi thôi ngược lại hắn là nam hải tử cũng không ăn thiệt thòi mẹ ngài cứ như vậy bao che cho con à, hắn như thế hoa tâm hôm nào sẽ bị người ta tiến sạch thiết cũng xứng đáng mà tại tiểu vân trong xe phương tổng ngươi nói hai người bọn hắn có thể hay không lưu lại qua năm sẽ không các nàng liền cùng tại chúng ta đằng sau yên tâm đi không thể nào ta hỏi qua triệu thải hà nàng cũng vội vàng phương tổng vậy hắn lúc này về thâm quyến đêm nay cũng đổi không tới nhà ân cái này còn cần đ o á n sao tại khu phục vụ nghỉ ngơi một đêm thôi ha ha phương tổng ngài dạng này không phải đem cơ hội cho triệu tổng sao ai có cho hay không thì sao tiểu võ trong lòng có nàng triệu thải hà cũng rất yêu cái này cặn b á nam về sau cái này cặn bã nam chỉ là hài tử của ta phụ thân ta không muốn cùng hắn lại giật hh ắ c ắ c phương tổng đêm qua tiểu võ đồ lóp đến cùng l à ai thoát đi còn không phải ngươi thật không phải ta tính toán không nói tiểu vân ta cảm thấy ngươi nhất thua thiệt phương tổng nói như thế nào ngươi n h ư ờ n g hắn mặt chơi không phải thua thiệt sao trắng phương tổng ta cùng hắn không có gì thôi đi ngươi thật sự cho rằng mắt của ta mù không biết rõ a hắn hôm qua nằm trên mặt đất ngươi trên giường tay ngươi đ ặ t ở cái nào ngươi cho rằng ta không biết sao ngươi muốn không có quan hệ gì với hắn ngươi sẽ dùng tay cho hắn t i ể u vân soát một chút liền v ỏ mặt phương tổng ngươi nói năng h gì đấy đi tính toán hắn cũng không phải của ta ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó à bất quá ta muốn khuyên ngươi tuyệt đối đừng yêu cái này cặn bạn nam vẫn là nghiêm chỉnh tìm bạn trai sinh hoạt ta chương ba trăm bốn mươi lăm nhìn lao nương chương ba trăm bốn mươi lăm nhìn lao nương phương tổng ta cũng phát hiện ta cũng tìm không thấy bạn trai làm sao bây giờ a hai năm này ta cũng gặp mấy cái thế nào luôn luôn tìm không thấy cảm giác cái này yêu đương có phải hay không đàm luận nhiều liền chết lặng là có cách nói này bởi vì n g ư ờ i đàm luận nhiều liền không đủ đầu nhập hiểu được lấy hay bỏ cảm thấy không thích hợp liền d ẹ p đi cuối cùng đem yêu đương xem như làm ăn như thế không thể đồng ý liền điểm theo thời gian trôi qua loại kia thuần túy tình yêu đã không tìm được càng nhiều hơn chính là dục vọng cùng lý tính thành thục cũng không dễ dàng bị lừa gạt bản thân bảo hộ ý thức càng mạnh cũng càng khó yêu người khác phương tổng hai ta đi, tìm bạn không đi, ta đi qua một lần rất buồn ôn tất cả đều là vớ va vớ vẩn thượng như buôn bán như thế hỏi cái này hỏi cái kia ta một cái đường đường lúc vạn phú hảo còn phải đi đùa tiêu chính mình ta không có hạ tiện như vậy phương tổng không có khoa trương như vậy chứ ngươi không tin ngươi thử một chút liền biết hỏi ngươi lớn bao nhiêu nhà thể trọng nhiều ít thu nhập nhiều í t ta. có hay không h à i tử thân thể thế nào trong nhà còn có hay không phụ mẫu nha ngươi nói hỏi những n à y không cùng nói chuyện làm ăn giống nhau sao nhất khí chính là hỏi ngươi còn có thể hay không sinh con ngươi nói ta là mang theo tài sản gả cho người khác đi sinh con sao tức chết ta rồi cánh rừng lớn cái gì chim đ ề u có chắc chắn sẽ có tốt từ từ sẽ đến phương tổng ngươi đem điện thoại hướng dẫn mở ra chúng ta trực tiếp tìm gần nhất cao tốc ân mã ở phía sau mã võ cùng triệu thải hà hai người một câu đều không nói nàng dâu đừng giận ta được không đừng gọi ta nàng dâu ta không phải vợ ngươi vợ ngươi nhiều lắm trắng mã võ cho đường hương gọi điện thoại uy hương nhi kaka n g ư ơ i đã đến sao hương nhi n g ư ơ i dùng tin nhắn đem địa chỉ phát cho ta kaka hướng dẫn tới a kaka ta tại bên lề đường chờ ngươi ân c ú p điện thoại mã võ nói tỉ chúng ta đi hương nhi nhà trong lòng ta có chút thất vọng luôn cảm giác có cô cô len lút như thế người suy nghĩ nhiều ngươi đi xem chính ngươi mẫu thân cho dù ngươi cô cô biết lại có thể nói cái gì ta không tin cô cô là không nói đạo lý người ai chỉ mong a mã võ mở ra xe tải hướng dẫn tiến về sát vách một cái tiểu trấn tiểu hà thôn phía trước hai mươi nhiều cây số con đường trên cơ bản là xi măng cứng lại đường nhưng đường rất hẹp sắp vào thôn thời điểm lại là cục đá bùn đất trải cắt vàng đường tiểu võ ngươi đem treo điều cứng một chút đường này quá kém cái này xe nát cái gì cũng tốt chính là không có cái bậy lên xuống công năng tỉ sớm biết đường này rách nát như vậy hẳn là cùng tiểu vân đổi vừa xuống xe mở cờ là tới l u n g la lung lay trầm rãi đi tại một cái tiểu sơn ao ở giữa nhìn thấy trên đường cái đứng một đống người triệu thải hà cười nói xem ra thôn bọn họ người đều tới đón ngươi mã võ im lặng ai t â y cũng tính mà gió chẳng muốn ngưng a thì cho đủ ta mặt mũi được không bất kể nói thế nào ngươi là nhi tử ta mẹ nàng là ngươi hải tử n ã i mãi t h ừ sớm làm gì đi mã võ đem xe mở người thân thiết nhóm chỉ thấy đường hương đứng ở phía trước đang hướng về mình mắc mã võ dứt khoát dừng xe lại nàng râu xuống xe a mã võ xuống xe đường hương lập tức đón kéo lại mã võ tay mã võ nhìn về phía đằng sau chỉ thấy tiện nghi cứu cứu cũng tới cứu cứu đứng bên người một gã năm mươi tả hữu phụ nữ trung niên vóc dáng rất cao có một m bảy nhiều cái mũi cao thẳng bộ mặt có đen một chút mặc một bộ giá rẻ áo lông hình thể có chút gầy gò điển hình nông thôn phụ nữ bên cạnh còn đứng lấy một cái hai mươi đến tuổi tiểu cô nương cùng hương nhi rất giống nhưng so hương nhi hơi hơi thấp một chút làn da trắng hơn cũng càng xinh đẹp đây chính là hương nhi m u ộ i m u ộ i mã võ kiên chỉ lộ ra nụ cười đưa tay tới cứu cứu ngài tốt cứu cứu vội vàng nắm tay nói rằng tiểu võ hoan n g h ngươi về nhà mã võ nghĩ thầm về nhà đây là nhà của ta sao hai mươi năm trước các ngươi sao không nói như vậy lúc này phía sau nữ tử hô ca ca mã võ cười nói ngươi là đường hoa a ca ca ta là mã võ tiện nghi lão nương có chút không không chế nổi đống nhiên một chút nước mắt rừng rừng phóng tới mã võ ôm hắn mã võ có chút trở tay không kịp hắn không nghĩ tới tiện nghi lão nương sẽ ôm hắn nhi tử mẹ có lỗi với ngươi lão nương khóc không thành tiếng có lẽ lúc này nàng thật hối hận có lẽ cũng là những năm gần đây tình cảm phát tiết mã võ một câu không nói giờ này phút này hắn không biết do nói cái gì là tốt là cảm thấy nội tâm có chút lòng chua sót có chút nói nói có một loại xung động m u ố n khóc ánh mắt sẽ có chút mung lung hai mươi nhiều năm thứ nhất lần trông thấy lao nương khi còn bé quá nhiều ý khuất tựa như chiếu phim như thế lúc này triệu thải hà mở cửa xe đi xuống đường hưng ơ lập tức đi qua lôi kéo triệu thải hà tay chị dâu hoan n g h ê n về nhà triệu thải hà trên mặt khuôn mặt tươi cười cũng không biết nói cái gì cứu cứu nói rằng m g ụ i tử tiểu võ trở về là chuyện tốt vui vẻ lên chút đừng khóc lao nương bông ra mã võ triệu thải hà nói rằng a gì tốt cứu cứu tốt lao nương nhìn về phía triệu thải hà trong lòng thầm đủ tiểu võ làm sao tìm được lớn như thế nữ nhân đây là thiếu khuyết tình thương của mẹ tìm lao nương sao người tốt mà hắn cứu cứu trong lòng càng là tại nói thầm lần trước tại mã tu a n h nhà nhìn thấy cái kia nữ mang theo hai đứa bé giống như không phải nàng nha tại sao lại thay người người tốt đường hưng nói mẹ đây là t ẩ u t ẩ u lao nương nói rằng hoan n ê n về nhà mã võ nhìn xem trên đường cái còn có một cặp người đoán chừng là trong thôn hàng xóm ngựa ta móc ra thuốc lá cho đám người vung khói tạ ơn quá khắc khí kỳ thật đám người đã sớm sợ ngay người những người này rất nhiều cũng là tại ngoại địa làm công trở về không nghĩ tới mã võ mở lại là r ồ n s ở phen t u ở n g chỉ cần thấy qua việc đời đều biết giá h ỏ a này xa hoa không được nhất là phía trước cái kia người tí hon màu vàng quá mẹ hắn trói mắt đ ư ờ n g t ậ u tử không nghĩ tới ngươi còn có lớn như thế nhi tử a dáng dấp cao lớn như vậy xuất khí mã võ lao nương đột nhiên cảm thấy chính mình rất thần khí cũng rất tự hào chính mình cũng có nhi tử Cứu c q u nói rằng tiểu võ đem xe lái đến sườn núi phía dưới nhà chính vừa đi cái này trên đường cái bình thường có xe qua đường hương lôi kéo triệu thải hà hướng sườn núi hạ đi đến mã võ thì trở về trong xe đem xe lái đến sườn núi hạ đại khái mấy chục mét còn tốt sườn núi không phải rất dốc sau đó đi xuống xe tới đường hương trong nhà đường hương nhà là hai tầng cục gạch phòng giống như là loại kia chín mươi đầu thập niên xây cục gạch mói xanh bên ngoài không có quét vôi có vẻ hơi cụ nát tiến vào nhà chính trên vách tường mặc dù quét vôi qua nhưng là có đen một chút điểm lầm tấm tại vách tường một bên dán đ ầ y các loại học sinh ba tốt loại hình giấy khen ngồi ngồi nam trúc làm cái g ế mã võ bao nhiêu năm không có ngồi qua chương ba trăm bốn mươi sáu báo ân chương ba trăm bốn mươi sáu báo ân mã võ lôi kéo triệu thải hà ngồi xuống cứu cứu hỏi tiểu võ ngươi ăn cơm sao ta ăn hôm nay biểu tỷ kết hôn chúng ta ăn tiệc rượu tới lao nương lập tức cho mã võ cầm hai cái mâm đựng trái cây trang có vui v ẻ quả đậu phộng hạt dưa bánh kẹo chờ một chút ăn một chút gì đường hoa cho mã võ cùng triệu thải hà châm t r à cứu cứu lại hỏi ngươi biểu tỷ là gà tại bản địa sao đúng vậy liền gà tại trên trấn không bao xa a cháu trai nàng dâu tới sửa ấm hương hạ lệnh ta ơn cứu cứu ta không lạnh bầu không khí có chút xấu hổ tiểu võ cháu trai nàng dâu xưng hô như thế nào các ngươi tại thâm quyến cụ thể làm cái gì đây a nàng họ triệu ngài bảo nàng tiểu triệu là được rồi nàng mở nhà công ty bình thường rất bận ta ngẫu nhiên cũng đi giúp nàng a các ngươi có hải tử sao có có cái nhi tử đã ba tuổi vậy lần sau đem hải tử mang về để cho ta cùng người mẹ cũng nhìn xem ân về sau có cơ hội lại mang về uống trà cứu cứu ngài cách nơi này không phải rất xa sao n g à i hôm nay tại sao cũng tới ta cách nơi này cũng không tính quá xa đi đ ư ờ n nhỏ mười cây số ta hôm qua tiếp hương nhi điện thoại buổi sáng hôm nay sáng sớm ta liền cưới xe máy đến đây cố ý đến c h ờ ngươi ngươi mợ trong nhà chờ ngươi đợi chút nữa đi cứu cứu bên kia nhìn một chút cứu cứu thực sự thật có lỗi năm hết tết đến rồi chúng ta thực sự quá bận rộn không có thời gian ở lâu chúng ta đợi chút nữa còn muốn về còn đông À, hôm nay còn muốn đi ta cùng ngươi mẹ đều thương lượng xong giữ lại các ngươi ở chỗ này ăn tết thực sự thật có lỗi công ty còn có rất nhiều chuyện phải xử lý có chút nhân viên cũng không có nghỉ chờ đến năm có dành chúng ta lại về a ai thế nào cứ như vậy bận điệu mã võ đứng dậy đi tới hậu viện đương hưng ớ hỏi ca ca ngươi là muốn đi nhà xí sao không có ta tới đằng sau nhìn xem ta cùng ngươi ân mã võ đi vào hậu viện nhìn xung quanh nhìn một cái phong khách chỉ còn lại triệu thải hà lao nương hỏi tiểu triệu tiểu võ bình thường đối ngươi được không các ngươi cùng một chỗ bao lâu triệu thải hà thở mắng tốt cái rắm tiểu võ đối ta rất tốt chúng ta cùng một chỗ nhiều năm a lần sau trở về đem hải tử mang về ta muốn thấy nhìn hải tử ân t u t a gì nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ mẹ hắn cũng sợ hỏi nói vậy hậu viện ca ca hôm nay chớ đi được không trong nhà ở đến dưới hương nhi t ẩ u tử ngươi quá bận rộn trong nhà còn có hải từ đâu về sau lại đến a ca ca phương k i ệ t chị dâu đâu nàng thế nào không đến phương tổng cùng tiểu vân về vu hắn đi so ta đi trước mấy phút ca ca vậy ta qua mấy ngày cũng muốn về thâm quyến ta còn muốn học lái xe chứ hương nhi về thâm quyến ngươi không cần phải gấp vương quý còn chưa đi hắn thời điểm ra đi sẽ đánh điện thoại cho ngươi sẽ đến tiếp ngươi ngươi đến lúc đó ngồi xe của nàng đi thôi ở nhà nhiều bồi bồi nàng ca ca ta muốn nói với ngươi sự kiện chuyện gì ta muốn tiếp mụ mụ đi thâm quyến nàng trong nhà quá cực khổ không nợ ăn lại không nợ xuyên cha ta lại không tại nàng ở nhà một mình bên trong ta lại không yên lòng mặt khác mặt khác thế nào ca ca mụ mụ mới năm mươi mốt tuổi quả phụ trước cửa đúng sai nhiều giữ lại nàng ở nhà một mình bên trong ta thực sự không yên lòng lại nói tại c h ấ n làm công tiền lương cũng quá thấp ta sợ có nam nhân quấy dối nàng ngươi minh bạch ta ý tứ sao mã võ đương nhiên minh bạch ân hương nhi dạng này ngươi qua mấy ngày cho vương quý gọi điện thoại nhường hắn thời điểm ra đi tới đón các người, người cùng mụ mụ cùng đi ta tới thâm quyến cho các ngươi mua phòng nhỏ Các người cố gắng thu thập một chút nên rất đều vứt bỏ từ bỏ ân ta nghe ca ca lúc này đường hoa đi tới mã võ hỏi tiểu muội ngươi học tập thế nào vẫn được không có rất tín trị. vậy là tốt rồi tranh thủ thi nghiên cứu các bác ca ca ủng hộ ngươi đến trường không biết do khảo t h í không thi được ca ca tin tưởng ngươi có thể à nghỉ đến một chuyến t h ă m quyến hiện tại võ rộng đường sắt cao tốc khai thông ngươi theo tỉnh thành đi quảng châu ngồi đường sắt cao tốc rất thuận tiện hai đến ba giờ thời gian đã đến ta tới quảng châu tới đón ngươi tiểu muội đọc sách phải dùng công nhưng không cho phép lại tiết kiệm nên tiêu tiền không cần tỉnh k a ca sẽ định kỳ cho ngươi trong thẻ thu tiền tốt nghiệp về sau k a ca tìm người an bài cho ngươi công tác tranh thủ tiến bên trong thể chế cảm ơn k a ca chỉ chốc lát mã võ lại trở lại nhà chính nhấc lên tay m ả i cứu cứu chúng ta muốn đi về sau có thời gian trở lại thăm ngươi nhóm a cái này vừa tới liền đi thật sự là ghế c h ố n g một chút mã võ mở ra tay m ả i xuất ra một vạt khối cứu cứu ta lần này trở về có chút bỗng nhiên ta cũng không cho ngài mua cái gì số tiền này ngài cầm chính ngài mua chút cái gì a tiểu võ ngươi cái này nhiều lắm cứu cứu không thể nhận mã võ đem tiền cứng rắn nhét vào trong tay hắn ngài cầm đây là ta một chút tâm ý tạ ơn mã võ nói nàng dâu vậy chúng ta đi thôi mã võ lao nương không nguyện ý nhi tử đi lôi kéo tiểu võ tay tiểu võ hôm nay c h ớ đi ngủ một đêm lại đi thực sự thật có l ỗ i tiểu triệu nàng công ty quá bận rộn trên đường còn có chút kẹt xe ngày mai chạy trở về chỉ sợ ăn tết đều muốn ở trên đường lần sau có r ả n h ta lại đến mã võ mở ra tay lại xuất ra một cái màu đen tối nhựa bên trong là một bó tiền mặt số tiền này ngài cầm gần sang năm mới ta cũng không mua cái gì mang đến ngài thích gì liền tự mình đi mua a tiểu võ ngươi lần trước nắm cứu cứu cho tiền ta còn không có s a i hết chính ngươi cũng muốn dùng tiền mã võ vẫn là không nhịn được nói rằng ta cùng ngài hai mươi nhiều năm không gặp thẳng thắn rằng ngài tại trong đầu có chút lạ l ắ m ta cũng không có nghĩ qua chúng ta sẽ lấy loại phương thức này gặp nhau bất kể nói thế nào ta đã trưởng thành ta cảm tạ ngài đối ta sinh dục tri ân là ngài đưa cho ta sinh mệnh về sau ta sẽ t ậ n lực chiếu cố tốt ngài số tiền này ngài cầm trước đem thân thể dưỡng tốt hương nhi sang năm đến công ty của ta đi làm ngài cũng đi cùng thầm q u y ế n a quá nhiều lời nói ta bây giờ nói không ra ta chỉ hy vọng ngài t r ô i qua hạnh phúc lao nương hai mắt đ ấ m lệ mông lung liều mạng gật đầu cứu cứu ta đi trước có r ả n h lại đến nhìn ngài mã võ năm triệu thải hà đi ra ngoài lao nương hô hương nhi đem đồ vật lấy ra đường hương mang theo một cái túi đan dệt ca ca đây là một chút thổ đặc sản mụ mụ chuẩn bị kỹ càng mấy ngày đưa cho chị dâu mong rằng tàu tàu đừng nét bỏ tạ ơn triệu thải hà nói rằng a gì ngài quá khắc khí mã võ hai người lên xe a gì gặp lại Cà ca tẩu tẩu gặp lại chứng ba trăm bốn mươi bảy thử một chút chứng ba trăm bốn mươi bảy thử một chút mã võ lai xe đi người một nhà đưa mấy chục mét ai cái mông đều ngồi chưa nóng liền đi cứu cứu nói rằng m g ụ y tử đừng có gấp tiểu võ có thể tới thăm ngươi giải thích rõ trong lòng của hắn có ngươi làm sự nghiệp đều b ệ bộn nhiều việc lần sau trở về nhường hắn ở thêm hai ngày c k hắn đều không có gọi ta mẫu thân m g ụ y tử gấp không được hắn không có để cho quen thuộc về sau thời gian lâu dài l i tốt mà trong xe tiểu võ ngươi vừa rồi thật là một câu mẹ cũng không có la ai mẹ cái từ này với ta mà nói quá xa lạ nhìn xem nàng còn sống ta cũng liền tiêu tan ừ có thể mẹ ngươi ta cảm thấy nàng có chút chê ta lão t ỷ ngươi suy nghĩ nhiều người ta khách khách k h í k h í với ngươi lúc nào thời điểm ghét bỏ ngươi lớn ngươi không cần làm h i ể u lầm có được hay không ừ ta cảm thấy đi nói mỏ cùng ngươi qua là ta ngươi quan tâm nàng làm gì đi ai cùng ngươi qua ngươi đi tìm phương hiệu phượng tốt nàng dâu ta đừng làm rộn được không ta nói ta bây giờ không phải là vợ ngươi đi ngươi mơ tưởng chạy thoát lòng bàn tay của ta nàng dâu mấy giờ rồi ba giờ rưỡi nàng dâu chúng ta đi trước lăng viên đi xem một chút tầm già sau đó về thành phố ngủ một đêm buổi sáng ngày mai lại trở về ừ vậy ngươi ban đêm không cho chạm vào ta trắng nàng dâu ngươi còn trang thận trọng a phi ngược lại không cho chạm vào ta hh ắ c ắ còn c không biết hai đụng ai đây lần nào không phải ngươi so ta còn khỉ gấp phi phi ngươi mới khỉ gấp nàng dâu đợi chút nữa về khách sạn ngươi thật tốt giúp ta làm một chút nói thật ra mấy ngày nay ta thần kinh có chút suy yếu cần hào hào bông lòng một chút đi ngươi nghĩ hay lắm nàng dâu ta hiện tại cùng phương hiệu phượng đã hoàn toàn chia tay về sau ta chỉ là con nàng c h a sẽ không theo nàng có bất kỳ tình cảm liên lụy ngươi biết phương hiệu do tại sao phải cùng ta hoàn toàn c á c h ra sao bởi vì nàng cảm thấy trong lòng ta không có nàng trong lòng tất cả đều là ngươi cho nên nàng không thể không từ bỏ ai nàng dâu ta cũng đột nhiên cảm thấy dễ dàng tiểu võ vậy ta hỏi ngươi ngươi cùng tiểu vân có hay không một chân không có làm sao có thể ừ ta cảm giác hai người các ngươi quan hệ không tầm thường có phải hay không đã từng tốt hơn nói h i ệ u nói vượng ta trước kia tại công ty các nàng đi làm sau một tiếng ô tô tiến vào huyện thành lang viên mã võ tại lang viên cổng nhìn thấy có bán hoa tươi chờ tế tự vật phẩm mua một chùm hoa tươi trong xe xuất ra một đầu khăn mặt lôi kéo triệu thải hà tay đi vào tam giả trước mộ đĩa tam ra tiểu võ lại đến xem ngươi lần này không có cho ngươi đốt và mã đốt đi ngươi cũng lấy không được mang cho ngươi đến một chùm hoa tươi ngươi còn tốt qua bên kia tàn gái tam g i a ta dẫn ngươi cháu dâu tới thăm ngươi có phải hay không rất vui mừng nàng dâu cho tam g i a túi đầu thở dài a triệu thải hà vội vàng chắp tay thở dài b á i ba bái mã vo cầm khăn mặt lau một chút một đĩa triệu thải hà cũng nhìn thấy mộ chí minh cười khẽ một tiếng nhân tài tam g i a lần này nhìn qua ngươi về sau không biết rõ lần sau lúc nào thời điểm tới ngươi lại cố gắng một chút phù hộ ta ngươi nếu là ra sức lời nói sang năm cho ngươi thêm sinh cháu trai mã vo túi đầu ba cái sau đó nắm triệu thải hà tay đi Tiểu nàng dâu nếu không chúng ta đi trước ăn cơm đi không được ta không đói bụng ban đêm không muốn ăn tùy tiện đệm chút gì là được nàng dâu mặc dù hôm nay uống rượu thịt có rất nhiều đồ ăn có thể nói lời nói thật, ta một chút cũng chưa ăn、no. Chúng nói nói thể thật, ta một ta t nhà hàng、Tây、ăn no. lời đi ân y ă chút món đi ể m tâm của ta, ngoài ăn xong liền lên đã Đi lầu. vào khách sạn ăn uống bộ mã võ điểm vài món thức ăn nàng dâu cái này đêm hôm khuya khoác ngươi đừng uống cà phê không có việc gì uống chút cà phê càng n â n g cao tinh thần hh ắ c ắ c ngươi muốn như vậy tinh thần làm gì ngươi mong muốn một đêm a ta nhưng ăn không tiêu p h i buồn nôn sau buổi cơm tối hai người tới khách sạn gian phòng nàng dâu chúng ta tắm chữ ca ngâm một chút không được tiểu võ muốn ngâm trong bùn tắm về nhà cua trong tiểu điếm không cho phép cua không vệ sinh tỷ đây chính là khách sạn năm sao vệ sinh cũng không có vấn đề a khách sạn năm sao chẳng lẽ cũng không phải là người dùng trời mới biết cái trước hộ khách có hay không bệnh ngoài r a bồn tắm này l a u lại sạch sẽ khẳng định cũng không tia tử ngoại trừ độc đ ừ n g đi ngâm trong bồn tắm tắm gội là được rồi để phòng vắng nhất Thuất ta, ta tắm ta trước hai nhau Phi, thải hà phòng theo Chán ghét, kia ngươi Triệu tiến cùng đến này liền ngươi tắm, mã vào vào võ vào mã võ ô n nàng nàng dâu nhất cử nhất động của ngươi một ánh mắt đều dẫn động tới tiểu võ cảm xúc ta chán ghét ngươi nói với ta chia tay ừ ngươi luôn mồm nói yêu ta có thể ngươi nhiều nữ nhân như vậy một cái tiếp theo một cái ta không cách nào tha thứ ngươi cái kêu gọi vương diễm nữ tử đến cùng chuyện gì xảy ra nàng thế nào đầy mắt đều là ngươi thường xuyên vụ n trộm nhìn ngươi nàng có phải hay không lần trước tại bệnh viện cứu giúp cái tia nữ ta nhớ được ngươi từng theo ta đề cập qua đời miệng mã võ thầm mắng nàng dâu người ta là hương nhi đồng sự ngươi cũng không nên suy nghĩ lung tùng nàng thường xuyên vụ trộm nhìn ta chuyện này chỉ có thể giải thích rõ lao công n g ư ờ i có mị lực hấp dẫn nữ hải tử chú ý còn có một chút chính là nữ hải tử này khả năng cũng tốt sắc đụng phải ta như vậy lớn xoay ca liền muốn nhìn nhiều đi tự luyến hai người đi vào gian phòng mã võ bưng lấy triệu thải hà đầu nàng dâu ô chương ba trăm bốn mươi tám t h ư ở n g phúc chương ba trăm bốn mươi tám t h ư ở n g phúc hơn một giờ sau hai người đều mệt mỏi nàng dâu thiểu lưu nàng về nhà ăn tết sao tựa như là buổi sáng hôm nay máy bay nhà nàng cũng tại thái nguyên bây giờ cách ớ i về nhà là không thể quay về có thể sẽ về cha mẹ của nàng nhà a lại đi nhìn xem hải tử a tiểu võ ngươi có thể hướng ta t h ế sao thế nào về sau không cho phép cùng bất kỳ nữ nhân nào lui tới theo ta thật tốt sinh hoạt ta liền tha thứ ngươi nàng dâu cái này về sau công ty đều mở ra làm sao lại không tiếp xúc nữ nhân thử ta nói lui tới không phải bình thường giao tế mà là lên giường thì ngươi yên tâm sẽ không ta không có cái kia tâm tư thử vậy sao ngươi không dám thể nàng dâu nếu như thể hữu dụng sao còn muốn pháp luật sao ngươi hy vọng ta thế nào thể Cầm ngươi h thề phụ thề. phụ thề, như hắn chết. i coi tử ta vẫn mẫu mẫu Nếu bọn n là là cầm cầm đều đã chết. Ngươi nếu muốn ta cầm mình quất con của chúng ta thể, ta ngươi. Nếu như chính chính ta ta thề, ta bắt ta thề, của ta lại à nàn khối không manh, thây lưu bầm đao ta cũng không sợ. Tạc bã. Ừ, ngươi nếu lại dám đụng những nữ nhân khác ta liền t h i ế n ngươi t h i ế n ta ngươi còn thế nào dùng ta không cần ngươi không tại ta căn bản liền không muốn ừ, ngươi bây giờ ăn no rồi đương nhiên nói như vậy qua mấy ngày ngươi đói bụng cũng sẽ không nghĩ như vậy đến lúc đó vừa đói khát phi ta mới sẽ không hhh bà bối điền ngọc quyên lúc này hẳn là cũng tại động phòng hoa trúc mã vo cười nói hẳn là còn không có sớm như vậy ta nhớ được quê quán còn có cái gì náo động phòng bất quá bọn hắn hẳn là sẽ không náo loạn lại nói hiện tại người mới kết hôn nào giống trước kia à, đã sớm ngủ qua mấy trăm lần đều là xe nhẹ đường quen cái kia còn có cái gì mới mẹ cảm giác giống cổ đại loại kia kết hôn làm thiên tài gặp mặt nhấc lên đỏ khăn cô dâu mới biết được tướng mạo bây giờ đi đâu tìm à. trước kia kết hôn tựa như đánh bạc như thế bái đường liền liền trung thân không thay đổi có thể nói chân chính đến chết cũng không đổi hiện tại em bé đều sinh mấy cái còn náo ly hôn tiểu võ ta cảm thấy vương á quân có thể hưởng phúc nàng dâu ngươi có ý tứ gì hắc hắc điền ngọc quyên t r ư ớ c kia thật là tại liên quan hoàng bội diễn chỗ đi làm có thể nói là trải qua giang hồ thật bắt ban võ nghệ mọi thứ tinh thông vương á quân còn không bị nàng phục vụ thư thư phục phục ngươi nói đây không phải hưởng phúc sao c h ẳ n g nàng dâu ta thế nào cảm giác ngươi cũng là nữ lưu manh ta nói chính là sự thật ta là sự thật cũng phải nhìn p h á không nói t o ạ n chuyện này có thể tuyệt đối không nên nhường vương á quân biết bằng không bọn hắn hôn nhân sẽ đi đến cuối cùng trên đời này không có mấy cái nam nhịn được cái này yên tâm ta lại không đốc không có khả năng nói ra bà bối cái này vương á quân cách n g ư ờ i nhà cô cô gần như vậy điền ngọc quên y trước kia làm qua thứ gì bọn hắn không biết sao chẳng lẽ một chút tin đồn đều không có nàng dâu điền ngọc quên y một mực tại nơi khác làm công trời mới biết nàng đang làm gì ta nếu không phải trong lúc vô tình bắt gặp ta cũng không biết ta lại nói nàng mang qua bạn trai về nhà chuyện này hàng xóm láng giềng đều biết đã mang bạn trai về nhà giải thích rõ liền có cố định bạn trai cái này ngược lại hiểm hộ những cái kia việc không thể lộ ra ngoài vương á quân cũng là chết l ắ o bà cũng không phải cái gì chim non cái này nhà gái nói qua mấy lần yêu đương cái này không nhiều bình thường sao kỳ thật ta lại cảm thấy hai người bọn hắn rất xứng vương á quân nhìn không nói nhiều nhưng người không đốc đ i ề n ngọc quên đi cùng với hắn hắn lại không lỗ lã xe phòng đều là có sẵn bà bối ta có thể nghe nói rất làm thêm tiểu thư uống thuốc ăn nhiều không mang thai được đứa nhỏ đ i ề n ngọc quên cùng vương á quân nhận biết cũng nhanh hai năm bọn hắn khẳng định cũng không ít tại cùng một chỗ đ i ề n ngọc quên một mực không có mang thai ngươi nói có phải hay không là bởi vì nàng uống thuốc ăn nhiều nguyên nhân nàng dâu đã ngươi nhắc lên đúng là dạng này điện ngọc quên đã nói với ta nàng muốn đi làm ống nghiệm bây giờ hiện tại đã kết h ô n rồi ta đoán chừng nàng sẽ đi ai trưởng thành là cần một cái giá lớn nữ nhân sinh dục tuổi tác cứ như vậy chừng hai mươi năm hai mươi nhiều tuổi ở bên ngoài lêu lỏng đợi đến ba mươi nhiều tuổi muốn sinh con không mang thai được loại này ví dụ không phải con số nhỏ có rất rất nhiều hừ giống như ngươi rất có kinh nghiệm dường như cũng đúng ngươi bồi phương h i ể u phượng đi làm qua ấu nghiệm có kinh nghiệm c h ẳ n g tại sao lại x á c h nàng ta về sau có thể hay không không x á c h nàng đi không đ ể cập tới nàng dâu ta có chút vây lại đi ngủ được không hh ắ c ắ c ta mới vừa rồi còn chưa ăn no trắng ngươi có thể dẹp đi à đi ngủ ta không muốn động vợ chồng cũng không thể liều mạng nghiền ép ta nhà địa chủ nhà cũng không có thừa lương thực ân ngủ đi ngươi ông ta a nàng dâu hỏi lại ngươi chuyện gì chuyện gì đêm qua phương h i ể u phượng xuống lầu tìm ngươi nói chuyện cái gì c h ẳ n g ngươi không phải nói không đề cập tới nàng sao cái này không hiếu kỳ đi nàng hướng ta xin lỗi nói ngươi rất nhiều chuyện nói nàng tại sao biết ngươi về sau ngươi lại thế nào lừa hắn còn có các ngươi sinh con sự tình c h ẳ n g đi ngủ sáng sớm hôm sau nàng dâu mấy giờ rồi đại khái bảy điểm a nàng dâu chúng ta rời giường đi dưới lầu p h ò ngăn ăn điểm tâm a tận lực sớm một chút đi đường tranh thủ trước lúc trời tối tốt đường cao tốc lên xe lưu lượng lớn còn không biết có thể hay không cả t xe ngày mai sẽ là ba mươi tết chúng ta cũng không thể trên đường ăn t ế ta t ân ta toàn thân đau nhức ngươi dịu ta lên ta đi t o à lét hừ hiện tại biết toàn thân đau nhức đi sớm làm gì bảo ngươi thiếu động một chút chán ghét tìm đánh a mã võ xuống giường trực tiếp đem triệu thải hàn nâng đỡ nàng dâu được hay không a ngươi không phải là bị cảm a đầu hơi choáng t h ư như là có chút bị cảm thương nam quá lạnh nếu không đi mua một ít thuốc không cần không phải rất nghiêm trọng đợi chút nữa uống chén nước nóng l i ề n tốt tỷ vậy ngươi nhanh lên đừng trang điểm lại làm lửa này g ngồi ở trong xe bây giờ không có tất yếu trang điểm dông dài đ ỗ n g nhiên điện thoại di động vang lên lại là ninh tiến h đánh tới uy tiểu võ ca ta nghe vương diễm tỷ nói ngươi trở về vậy sao đúng vậy ta trở về tham gia biểu tỷ ta h ô n lễ tiểu võ ca ta muốn gặp mặt ngươi thiến nhi ta hiện tại ngay tại khu phục vụ ta tham gia thành h ô n lễ chiều hôm qua liền bắt đầu hướng thâm quyến đi thực sự thật có lỗi a ngươi thế nào ta không có gì ta về tương nam nửa tháng a trở về cũng sao tốt hảo hảo ở tại nhà bồi bồi cha mẹ ngươi cha ngươi thân thể thế nào bộ dạng cũ không có thay đổi gì chỉ có điều người mập một chút a thân thể tốt là được rồi nhường nàng bảo trì tâm tình vui vẻ thay ta hướng hắn vấn an tạ ơn muốn không có chuyện khác vậy ta trước hết tắt điện thoại gặp lại chương ba trăm bốn mươi chín xe chương ba trăm bốn mươi chín xe triệu thải hà hỏi ai điện thoại a ta một người bạn người ta biết ta trở về tham gia hôn lễ cho là ta muốn ở nhà ăn tết muốn ta ăn cơm tụ họp một chút vậy ngươi hỏi hắn cha mẹ làm gì người ta ba ba thân thể không tốt ta quan tâm một chút cái này cái nào không được ta thật là xưa nay không hỏi ngươi trong điện thoại sự tình ngươi thế nào còn truy vấn ngọn nguồn nữa nha ta mới không nghĩ tới hỏi ngươi sự tình ta là nhìn ngươi nghe giống như t r ộ t dạ dáng vẻ sợ ta nghe được dường như ta còn tưởng rằng ngươi lại vứt bỏ nữ nhân nào đâu trắng ngươi suy nghĩ nhiều nửa giờ sau hai người xuống lầu tiến đến phòng ăn khách sạn năm sao bữa sáng cũng là tập vệ phòng ăn người còn không ít xem ra qua tết khách sạn trụ đầy như thế cầm một chút nàng dâu đầu thoải mái một chút sao nếu không vẫn là đi mua chút thuốc ca không cần không có phát sốt ăn cái gì thuốc ca đối thân thể lại không chỗ tốt gì nửa giờ sau hai người rời tự điếm khách sạn cách đó không xa liền có cái rửa xe cửa hàng trước tẩy vừa xuống xe sau đó lại xuất phát mở ra hướng dẫn một mực cao tốc triệu thải hà nói thật kỳ quái số lượng xe chạy không lớn nha nàng dâu có thể là qua tết hướng quảng đông phương hướng đi người ngược lại tương đối ít bắc thượng về nhà ăn tết nhiều cũng là lúc này đều là rời đi trong xưởng về nhà ăn tết trên đường đi cũng không chút kẹt xe năm giờ chiều trở lại thâm quyến nàng dâu ta mệt mỏi quá vậy ngươi đợi chút nữa trở về tắm một cái ta cho ngươi ấn bảo nàng dâu ngươi cũng bị cảm theo cái gì theo a bụng cũng đã đói ăn cơm chiều a tiểu võ chúng ta về nhà ăn không đi quán rượu đi mười mấy phút sau cuối cùng đã tới bờ biển biệt thự tiến vào đại sảnh cha thúc thúc tiểu võ các ngươi trở về ân cha trong nhà làm sao lại một mình ngày đâu tiểu lý đâu tiểu lý mang bằng nhi đi nhà nàng còn chưa có trở lại tiểu đường về nhà ăn tết ta phê chuẩn cha ngươi còn không có ăn cơm đi ân còn sớm cha vậy n g à i trở lấy để ta làm mã võ nói nàng dâu ngươi ngồi một xe cũng mệt mỏi để ta làm mã võ đi vào phòng bếp tự mình động thủ tìm bao mì sợi trực tiếp phía dưới đầu sơn tây người thích ăn bánh b ộ t cái này đơn giản mười mấy phút sau mã võ hạ ba b á t h mì triệu thải hà ăn một miếng móc méo miệng tiểu võ trong nhà không có mối u sao có a thế nào ngươi thật giống như không có thả mối u a thật xin lỗi ta quên đi lao triệu nói rằng rất tốt ăn ít mối đôi thân thể có chỗ tốt trong nhà có cả mẹ liền ăn là được triệu thải hà chịu không được lấy ra muối đặt vào trong chén k h u ấ y một chút cha ngài cũng thả một chút xíu không cần có cải b ẹ là được triệu thải hà nói tiểu võ ngươi trước kia có phải hay không chưa đi vào phòng bếp không có à tại di tinh thôn thời điểm c h í n h ta cũng nấu qua tuy nhiên tay nghề xác thực chẳng ra sao cả ba bát mì thế mà cho đã ăn xong triệu thải hà cho tiểu lý gọi điện thoại u i tiểu lý ở chỗ nào đồng sự trưởng ta trong nhà lão công ta nghỉ ta mang bảo bảo tới chơi ngài trở về rồi sao ân trở về k i tốt ta lập tức trở về cho ngài nấu cơm không cần chúng ta đã ăn rồi ngươi ở nhà thật tốt chơi đ ủ a a nhiều bồi bồi con của ngươi trễ giờ về cũng không quan hệ đón xe trở về、tốt. tạ ố t t ơn thúc thúc ta lên trước lâu ngươi bận bịu i các ngươi không cần bỏ ta mã võ trực tiếp lên lầu trở lại phòng ngủ ngã xuống liền ngủ mở một ngày xe thật sự là quá mệt mỏi tích tích điện thoại di động văng lên lưu san gửi tới tiểu võ ca ngươi về thâm quyến sao san nhi ta trở về vừa mới tốt mở một ngày xe mệt mỏi quá a chuẩn bị đi ngủ a tiểu võ ca ngươi bình an trở về liền tốt lo lắng ngươi trên đường an toàn Cảm ơn ngươi quan t ân m s a Nhi, ngày m a ra i ngươi đi Tiểu là Tết, thể không? có vo cúp a ban b ngày có thể, điện thoại lập tức cho tiểu vân gọi điện thoại uy tiểu vân ngươi chừng nào thì đến hôm nay ta buổi chiều tới vũ hán trên đường số lượng xe chạy rất lớn có chút chắn chúng ta tối hôm qua tại khu phục vụ ngủ một đêm buổi sáng hôm nay xuất phát À, tới liền tốt chỉ cần an toàn tới thế là được tiểu võ ngươi đây hiện tại làm sao À, ta cũng mới vừa đến thập bến i trên đường không thế nào chắn nhưng lái xe cũng có chút mệt mỏi ừ ngươi là cùng triệu thải hà hai người lái xe a ta khuyên ngươi kiềm chế một chút chú ý thân thể ăn nhiều một chút cầu k ỳ bồi bổ, bổ. c h ắ n g ngươi nha đầu này làm sao nói chuyện chán ghét tốt đã tới liền tốt ta tắt điện thoại thay ta hướng cha mẹ ngươi vẫn ăn mã vo cúp điện thoại lắc lắc đầu đợi người nơi nào không lái xe đi vào phòng tắm tắm v ò i sen đi ngủ nằm ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ thiết đi triệu thải hà đi đến nhi tử trở về ngươi cũng không đi đổ một chút không mã vo không ra k heo nhanh như vậy liền ngủ mất một đêm không có chuyện gì xảy ra thứ nhì sáng sớm bên trên mã vo tỉnh lại nàng dâu đứng lên đi còn sớm đâu ngủ tiếp một hồi ta muốn đi tiểu không ngủ chán ghét à tiểu võ ngươi theo ta đi một chuyến siêu thì à hôm nay là qua tết đến mua chút đồ tết nha nàng dâu hôm nay ta ban ngày không có thời gian ta lát nữa muốn trở về một chuyến đem trong nhà thu thập một chút cũng không thể đợi đến sang năm tháng riêng đi thu thập à. mặt khác ta còn muốn đi làm việc chút chuyện năm hết tết để đến, đến rồi phải đi đưa chút lễ vậy ngươi lúc nào thì về ta cho ngươi biết hôm nay thật là cuối năm ta cũng không muốn cùng ngươi cãi nhau ngươi cũng đừng cùng ta ra yêu tiêu h thân nàng dâu thời gian cụ thể ta cũng nói không chính xác nhưng ban đêm sáu giờ trước ta nhất định trở về cùng ngươi ăn cơm tất nhiên cái này còn tạm được nàng dâu ngươi còn muốn đi công ty sao hôm nay gần sang năm mới ta đi công ty làm gì công ty liền mấy cái bảo an tại thủ lâu a cũng là vậy ngươi nhường tiểu lý cùng ngươi đi đi dạo siêu thị a a chúng ta ăn xong cơm tất nhiên nhường tiểu lý về nhà đêm nay chính chúng ta mang bà bảo nhường nàng trở về bồi bồi lão công cùng nhí tử nói thật tiểu lý cùng với nàng lão công cũng không có cùng một chỗ mấy ngày ở tại một cái thành thị làm cũng là lưỡng địa ở riêng gần sang năm mới dù sao cũng phải để người ta cặp vợ chồng nóng người một chút ta đi nghe ngươi a tỷ ta lái xe của ngươi đi ngươi đi siêu thị không cần đến xe a người lái đi a Ta c ầ nàng dùng nói, cũng n xe xe lời nói, tiểu lưu tiểu đặt ở h để xe. ư quá quá tiểu nếu đều xấu, đái lái nóng lỏng, trưng nóng lỏng. À, tiểu võ, trong ra còn ngươi không năm, không cũng không có thoát kiểm. Nàng có đó có có gà gì, một Đặt hít tốt thoát ra ra À, đi bụi kiểm. võ, chỗ mấy phe xe ở dâu đó là n g ư ơ i trồng trước là hắn tài sản riêng ta liền không mở cho dù hắn không cần đó cũng là hắn đổ vận không có trải qua hắn cho phép ta muốn lái đi ra ngoài đây coi là chuyện gì xảy ra kỳ thật ta đối xe thể thao cũng không quá cảm thấy hứng thú nếu không sớm mua triệu thải hà cười nói việc tôi qua mấy ngày ta lại cùng ngươi đi mua một chiếc xe mua cho ngươi đài n h ư đầu làm bùa hửa ỉ n h ì đến lúc đó rồi nói sau mã võ rửa giấy mặt mũi lâu không ăn bữa sáng liền trực tiếp lái xe đi cho lưu san gửi tin tức san nhi lên rồi sao tiểu võ ca ta sáng sớm tới ngay tại ăn điểm tâm cha mẹ ta đi mua đồ vật ngươi tới đón ta đi ta phát cái địa chỉ cho ngươi À, chỉ chốc lát tin tức tới dựa vào quan ngoại a xa như vậy mã võ tại một cái quán ven đường mua một phần đĩa lỏng tùy tiện đối phó một chút sau đó thẳng đến quan ngoại nào đó thôi lủy hội mã võ vừa tới chỉ thấy lưu san đứng tại ven đường chạm xe buýt đợi nàng mã võ dừng xe lại quay kiếng xe xuống san nhi lưu san sợ ngây người dồn ra sờ phen tuồng nhà nàng là bán xe xỉ cổ tản nàng từ nhỏ đối xe ngọn nhận biết viễn siêu người đồng lửa lưu san mở cửa xe dựa vào nhà đầu này thế mà biết dồn ra sở cửa xe là phản lấy m ở không đơn giản à, không hổ là xe xỉ cổ tản con v u ô n nữ nhi tiểu võ ca đây là phen tuồng a vừa mua rơi xuống đất muốn m ư ơ i triệu ra mặt ân xem ra ngươi đôi xe rất quen thuộc đi nhà ta bán xe xỉ cổ tản ta từ nhỏ đã cùng xe liên hệ bất quá ta cũng vẫn là thứ nhất lần ngồi phẹn tuần san nhi n g ư ơ i hôm nay thật x i n h đẹp ba lưu san có chút đỏ mặt đông nhiên mã võ ruôi t h ẳ n g cổ ba trực tiếp tại trên mặt nàng hôn một cái chán ghét tiểu võ ca không cho ngươi khinh mặt ta ta chán ghét dạng này hh ắ c ắ c tiểu võ ca có chút kìm lòng không được san nhi chúng ta đi cái nào chơi lưu san nói hôm nay là cuối năm tất cả nhà máy đều nghỉ khu công nghiệp người đông nghỉ ngịt h ta cũng không biết đi đâu ngược lại ta buổi chiều muốn trở về san nhi ta dẫn ngươi đi nhà ta nhìn xem có được hay không a trong nhà người còn có người khác sao không có ta có cái cùng mẹ khác cha m u ộ i m u ộ i mang theo một cái đồng sự ở tại trong nhà của ta bất quá nàng bây giờ trở về quê quán qua tết bây giờ trong nhà chống không n h à đầu này bỗng nhiên có chút xấu hổ đi nhà ngươi không tốt ta nếu không chúng ta đi trong công viên chơi mã võ cười nói trong công viên hôm nay người đông nghìn nghịt có gì vui đi trước nhà ta a a mã võ trực tiếp hướng nhà mình cư xá lái đi nửa giờ sau đến cư xá dưới mặt đất phòng đỗ xe hai người xuống xe mã võ nắm lưu sàn tay đi vào thang máy nha đầu này có chút trong lòng bàn tay đổ mồ hôi trước kia liền nam nhân tay đều không có kéo qua hai mươi chín lâu mở cửa phòng trong nhà thu thập sạch sẽ xem ra vương diễm trước khi đi thu thập qua san nhi ngồi tiểu võ ca ngươi phòng này thật lớn nha khu vực cũng tốt còn tốt uống gì ta lấy cho ngươi đồ uống ta không khác hai người ngồi trên ghế salon mã võ lôi kéo lưu san tay san nhi ngươi phải thích phòng này cái này sau này sẽ là nhà của ngươi lưu san không ra có chút xấu hổ san nhi ngươi lên đại học cha mẹ ngươi hẳn là sẽ không xen vào nữa ngươi đi có thể thăm dò cùng ngươi cha mẹ nói có người muốn đuổi theo ngươi xem một chút phản ứng của bọn hắn vậy ta cha mẹ khẳng định sẽ mang ta chưa chắc cái này sinh viên yêu đương có nhiều lắm cha mẹ ngươi trong lòng khẳng định cũng có chuẩn bị ngươi liền nửa đùa nửa thật nửa coi là thật cùng hắn nói một chút thôi nhìn một chút bọn họ có phải hay không kịch liệt phản ứng hay là ngầm thừa nhận ân ta nghe ngươi đông nhiên mã võ một thanh ôm lưu san tiểu võ ca ngươi đừng như vậy ta chính là tin được ngươi ta mới cùng ngươi tới nếu không ta mới không đi nhà ngươi mã võ phục tùng nghe theo nói rằng san nhi càng h ĩ ngươi mã võ m i ệ túi trực tiếp hôn lưu san ca ngươi đừng như vậy ô ô hai người thỏa thích hôn ca tâm ta đều nhảy đến cổ họng không có việc gì san nhi ca ca muốn ngươi nói mã võ muốn đi giải khai người ta nút thắt không được ca ngươi không thể đối với ta như vậy ô ô ba lưu san dưới tình thế cấp bách cho mã võ một b ằ n hai tiểu võ ca ngươi tỉnh táo một chút ta không cho phép ngươi dạng này đối ta ngươi dạng này sẽ để cho ta khinh thị ngươi chúng ta mới nhận thức bao lâu mới thấy qua vài lần ngươi dạng này đem ta đưa đến trong nhà đến trả không có mấy phút cứ như vậy ngươi đem ta làm kỹ nữ a sao thật xin lỗi san nhi ta có chút kìm lòng không được quá nóng lòng thật xin lỗi tiểu võ ca san nhi cũng không muốn trách người san nhi chỉ là hy vọng ngươi không muốn như vậy khinh bạc ta ta và ngươi yêu đương không chỉ là muốn chơi đùa với n g ư ơ i ta cũng chưa hề cùng nam sinh khác kéo qua tay ngươi là ta mối tình đầu thân thể của ta sớm m u ộ n là của ngươi nhưng ta không hy vọng là như thế này đây coi như là chuyện gì xảy ra ước sao ta chán ghét dạng này thật xin lỗi san nhi Ta t quá nóng lỏng, không có bận có ân m cảm của thụ g ngươi không. ư được Lưu ơ i tiểu lôi San tha thứ tiểu võ ca có được hay ca võ có kéo mã v õ thầm a y vậy ngươi n thuận đừng dặng g với lại ta, này. Ấn. Mã võ thầm mắng chính mình cũng quá nóng lòng đây cũng không phải là kẻ ra đời sao có thể kéo đến trong nhà liền trực tiếp bên trên đâu trầm công ra việc tinh tế từ từ sẽ đến a nó i yêu thương cảm giác cũng rất tốt san nhi chúng ta đi trên ban công xem một chút đi ân mã v õ nắm lưu san đi vào ban công theo ban công có thể nhìn thấy b i ể t cả nào biết trên ban công phơi hai bộ quần áo còn có đồ lót xem xét chính là nữ trang tiểu võ ca đây là ai quần áo a hẳn là em gái của ta a ta cũng không rõ lắm ta cũng đã lâu không có ở nơi này ở có phải hay không nha không phải là bạn gái của ngươi a ngươi nha đầu này làm sao nói chuyện ta có bạn gái còn truy ngươi làm gì cha ta chết về sau ta từ nhỏ tại nhà cô cô lớn lên mẹ ta cãi nàng ở bên kia lại sinh hai cái nữ nhi kỳ thật trong lúc này có hai mươi nhiều năm đều không có liên hệ ta cùng cái này hai cái tiện nghi mội mội cũng vừa nhận biết không lâu nhưng là dù sao cũng là cùng mẹ khác cha mội mội ta cũng không thể không nhận nàng nha về sau có cơ hội ta giới thiệu nàng cho nhận biết a mã võ ôm lưu săn đeo hai người cứ như vậy đứng tại trên bàn công nhìn phương xa san nhi ta năm nay hai mươi bảy lập tức liền hai mươi tám vừa rồi có chút xúc động hy vọng ngươi lý giải ta không có ác ý tiểu võ ca thật xin lỗi ta vừa rồi không nên đánh n g ư ơ i ta biết ngươi có chút xúc động nhưng ta hiện tại thật không thể cho ngươi bất quá ngươi yên tâm san nhi cho ngươi chúng ta tiếp tục kết giao đợi đến san nhi cảm thấy thích hợp ta sẽ đem mình giao cho ngươi ân chương ba trăm năm mươi mốt khuê nữ yêu đương mã võ cảm khái ai chính mình có phải thật vậy hay không quá hoa tâm tốt bao nhiêu cô nương à trắng loan như tờ giấy mặc cho ngươi b ô i họa chính mình vì cái gì xấu xa như vậy đâu có lẽ không chiếm được mới là tốt nhất nếu là vừa rồi thật đem nàng cho ngủ chính mình vác nổi trách nhiệm sao giữ lại cái này một vệ xử nữ mùi thơm nâng nâng thần tốt bao nhiêu làm gì trà đã đâu châu gặm mẫu đơn quá lãng phí san nhi chúng ta muốn hay không đi bên ngoài đi dạo một chút không đi à cũng không cần mua cái gì bên ngoài khắp nơi là người rồi bởi nhà ta ở cái chỗ kia là thành trung thôn chung quanh trên cơ bản đều là làm công phòng thuê rất nhiều người ăn tết không có trở về khắp nơi chơi mặt trượt ban công gió biển thổi có chút lạnh chúng ta ngồi trên ghế salon đi thôi ân mã võ ngồi trên ghế salon lưu san tựa ở trong ngực hắn san nhi ngươi trường nào thì khai giảng tháng riêng mười tám mười chín đi đều có thể san nhi khai giảng ta đưa ngươi đi thế nào không cần ta đoán chừng cha ta sẽ đưa ta cho dù cha ta không đưa chính ta ngồi xe lửa cũng thật thuận tiện có xe lửa đi thẳng đến quảng châu ta lại ngồi xe buýt xe là được rồi san nhi vậy ta về sau đi trường học nhìn ngươi có được hay không ta cũng muốn đi quảng châu làm ý chuyện tức ngươi đến xem ta ta đương nhiên cao hứng đến lúc đó ta dẫn ngươi đi dài lòng công viên c h ơ i một chút h ắ c h ắ c ta cũng không phải tiểu hải tử nhìn cái gì vườn m á c thú lưu san nghiêng đi đầu chủ động hôn một cái mã võ ô ô hai cái điên c u n g hôn hô san nhi không thể hôn ngươi như thế vậy hán ta chịu không được đến lúc đó ngươi còn nói ta lưu san dứt khoát nằm tại mã võ trong ngực tiểu võ ca trong đại học nói yêu thương rất nhiều ta có thấy người ở c h ù n g nhưng ta hiện tại không muốn như thế ta hiện tại là đại nhất đợi đến đại tam thời điểm ta cho ngươi thêm được không trắng còn phải chờ hai năm san nhi ngươi không nên suy nghĩ nhiều cũng không cần hạn định thời gian tất cả tùy duyên a tiểu võ ca c h ờ ngươi là được qua một thời gian ngắn công ty của ta phải bận rộn lên rồi đến lúc đó liền không có thời gian nghĩ những thứ này đồ vật tiểu võ ca ngươi nhìn ta ánh mắt thế nào ca ngươi hưng thuận với ta ta ở trên đại học không cho ngươi phản bội ta san nhi ngươi làm gì nói như vậy ta sợ ta không ở bên người ngươi ngươi sẽ yêu người khác san nhi ngươi đừng suy nghĩ nhiều sẽ không ca d u n g mạo ngươi xuất khí lại có tiền bên người khẳng định có nữ hải tử truy ngươi ta sợ ngươi sẽ quên ta nói mỏ ta làm sao lại quên ngươi đ â y n g ư ơ i thật tốt lên đại học chờ ngươi tốt nghiệp chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ bất quá chờ ngươi tốt nghiệp ta đã ba mươi dường như cảm giác có chút già chán ghét mới ba mươi lao cái gì lao a đối với ngươi mà nói ba mươi tuổi đã là giàu mỡ đại thúc tiểu võ ca mặc kệ ngươi nhiều lao ta đều thích ngươi ân c h ắ n g mã võ lập tức đứng dậy san nhi không cần như thế ôm ta sợ phạm sai lầm đ ố n g nhiên lưu san có chút bỏ mặt nàng dường như minh bạch cái gì nhóm chân lên ôm mã võ cổ ca ta có phải hay không để ngươi khó chịu không có việc gì san nhi hơn mười giờ buổi trưa hôm nay hai ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm ta cho ngươi thêm trở về ta buổi chiều còn có chút việc phải bận rộn ăn cơm còn sớm a ta muốn đi phòng ngươi bên trong nhìn một chút được a phòng này ngươi có thể tùy tiện nhìn lưu san một gian một gian phòng nhìn k một mình ngươi ở lớn như thế phòng ở thật lãng phí chưa nói tới lãng phí a ngươi lúc đi ra cha mẹ ngươi biết sao bọn hắn sẽ không ở tìm ngươi a không biết ta ta có điện thoại bọn hắn muốn tìm ta lời nói sẽ đánh điện thoại ta cũng là lưu san lại chủ động ôm mã võ mã võ nhìn thấy xinh đẹp như vậy muộn tử lại chủ động hôn nàng ô ô hô mã võ buông ra lưu san san nhi chúng ta đi ăn cơm a không thể ở nhà ta có chút chịu không được ca ngươi có phải hay không rất khó chịu ân lưu san giống như là lấy hết dũng khí nhẹ nói ca ngươi muốn thực sự khó chịu san nhi bằng lòng cho ngươi san nhi không đành lòng nhìn ca khó chịu nghiện nó san nhi tiểu võ ca biết tâm ý của ngươi cảm ơn ngươi nhưng ca hiện tại không thể làm như vậy ngươi đừng suy nghĩ nhiều chúng ta đi dưới lầu quán cà phê ngồi một chút ta đợi chút nữa ăn cơm tây tính toán t ố t ta nghe ca tay nắm tay hai người tới quán cà phê tiệm này tương đối lớn cũng kinh doanh cơm tây mã võ điểm cả bản đồ ăn tiểu võ ca ăn không hết nhiều lắm không có việc gì có thể ăn bao nhiêu tính nhiều ít hôm nay là cuối năm ở chỗ này cơm tất n h i ê n trọng yếu nhất tại chúng ta quê quán cơm chưa quan trọng hơn gọi năm cắm cơm mỗi cái địa phương phong tục không giống tại phương bắc phần lớn địa khu cũng là cơm tất n h i ê n trọng yếu nhất nhưng là tại tương nam tương tây rất nhiều nơi là nửa đêm nửa hôm ăn tết nghe nói là trước kia muốn đánh trận Hưng h đông liền p ăn ăn, nửa nửa ả vừa vừa ăn xong. Ăn xong sau t t đó mã võ đem lưu san đưa về nhà trước khi xuống xe tiểu võ ca san nhi hy vọng ngươi có thể thường xuyên đến nhìn ta San nhi, ta qua một thời gian Nhi, ngắn muốn tới Quảng thời h tới một c ân u đ ế lúc đó tiểu a nhất định đ trường t ngươi. nhìn Ơn. học i võ ca tháng riêng nếu là không có việc gì n g ư ơ i dẫn ta đi bên ngoài chơi thôi ta còn không có đánh qua gôn n g ư ơ i dẫn ta đi chơi đùa được a đưa qua mấy ngày ta h ẹ n ngươi ân vậy ngươi đi t h ô n g thả ta xuống xe Tốt. liệu san xuống xe mã võ lái xe đi chỉ là thật vừa đúng lúc chuyện phát sinh lưu san vừa rồi xuống xe một sát na kia mẹ của nàng vừa vặn từ bên ngoài trở về vừa vặn trông thấy nàng xuống xe chỉ thấy lưu san trực tiếp đi về nhà căn bản là không có thấy được nàng phía sau l á mụ lựu san về đến nhà mẹ của nàng chỉ chốc lát cũng quay về rồi san nhi n g ư ơ i đi đâu đâu giữa trưa tại sao không trở về tới dùng cơm hôm nay thật là ăn tết n g ư ơ i ăn cơm sao ăn ta tại một cái đồng học nhà ăn a mẹ ta đi thư phòng xem sách ân n g ư ơ i làm việc của n g ư ơ i a mẹ của nàng cũng không hỏi nữa nàng mẹ của nàng đi vào phòng bếp cha hắn đang phòng bếp làm vệ sinh chuẩn bị phong phú niên kỷ cơm tối lao lưu n g ư ơ i có chú ý hay không chúng ta khuê n ữ biến hóa thế nào không có phát hiện biến hóa gì nha chúng ta khuê nữ khả năng đang nói yêu đương a nói bậy a san nhi một mực rất nghe lời không nghe nói yêu đương nha chương ba trăm năm mươi hai cô nhi quả mẫu chương ba trăm năm mươi hai cô nhi quả mẫu kia là trước kia hiện tại là lên đại học tại trong đại học ngươi quản được nàng sao làm sao ngươi biết nàng đang làm gì lão lưu nói vậy ngươi lại thế nào biết nàng yêu đương không cần đoán mọt đi ta vừa rồi thấy được nàng ngồi một nam hại t ử xe trở về nàng không có chú ý tới ta ta liếc một cái người nam kia cụ thể dáng dấp ra sao không thấy rõ ràng bị vùi dập giữa chợ nha đầu này năm nay mới mười chín a Lão lưu, người nam kia mở ra một đài rồi lửa sợ phen tuần chúng ta làm xe xỉ cộ tản đã nhiều năm như vậy ta xem chừng toàn bộ thâm quyến phen tuần cũng sẽ không vượt qua một trăm đài thậm chí năm mươi đài đều không đủ nam này hoặc là chính là phú nhị đại hoặc là liền thay ông chủ lớn tài xế lái xe ta lo lắng s a n nhi sẽ bị tiểu t ử này lừa bịp cái này người làm công mở ra lão bản xe sang trọng trang người giàu có có nhiều lắm mẹ nó không được ta phải đi tìm s a n nhi nàng mới bao nhiêu lớn nhà không cho phép yêu đương trở về người muốn như thế đi tìm nàng chỉ có thể hoàn toàn ngược lại hai tử là phản lực kỳ theo pháp luật đi lên r ằ n nàng đã là người trưởng thành rồi nàng có chính mình độc lập năng lực suy tính cái này lên đại học yêu đương cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình ta chỉ là lo lắng nàng bị lừa l ã o bà vậy ngươi nói làm sao bây giờ giả vờ không biết ta ai chúng ta không thể trực tiếp hỏi như vậy ngươi cho ta hát vừa già giật dây ngươi có ý tứ gì ngươi chờ một chút theo ta nói là được rồi hô san nhi ngươi qua đây một chút liệu san đi ra mẹ thế nào hôm nay gần sang năm mới ngươi đừng lão ngồi máy tính bên cạnh mẹ vừa rồi mua hoa quả ngươi đem nó rửa sạch sẽ cho người cha ăn a lão lưu trước mấy ngày hòa thông xa hành cái k i a tiểu vương bị bắt ngươi biết không nghe nói t h ư ợ n h ư là lừa gạt cụ thể nguyên nhân gì không rõ lắm tia tiểu vương mở ra công ty một đài phe ra gì ở bên ngoài trang người giàu có tảng gái để người ta cô nương cho t r ả đạp còn lừa người ta tiền người ta ra thuộc báo cảnh sát lúc này mới bị bắt ai hiện tại những người tuổi trẻ này à liền muốn đi đường tắt ngươi nói tuổi tác nhẹ nhàng lái hào xe tiền hắn là nơi nào tới ngoại trừ phú nhị đại còn lại đều là lừa đảo một chiếc xe mấy trăm vạn hơn ngàn vạn tuổi còn trẻ chính là theo nương trong bụng bắt đầu kiếm tiền cũng mua không nổi à San Nhi. ngươi về sau cũng phải trận mắt sáng cái này cưỡi ngựa trắng chưa chắc là tướng quân có thể là mã phu cái này lái hào xe có khả năng cũng chỉ là bình thường lái xe mẹ ngươi nói với ta những thứ này làm gì ta đây không phải cùng ngươi trà tán g ố u sao tiệm chúng ta đối diện không xa cái kia tiểu vương liền bị bắt a hắn là lường ạ n bị bắt sống nên lưu san nghĩ thầm lão nương thế nào đ ố n g nhiên nói cái này hẳn là nàng phát hiện tiểu võ ca nàng hoài nghi tiểu võ là lái xe không nên nha mà mã võ đưa xong lưu san liền cho tiêu nhã gọi điện thoại ân tiểu nhã đang làm gì đâu tiểu võ n g ư ơ i thật là biết tuyển thời gian n g ư ơ i bây giờ ngay tại quê còn sao không có ta tham gia thành h ô n lễ đêm qua về thâm quyến à tiểu võ ta hiện tại bệnh viện đang chuẩn bị tiến phòng giải phẫu n g ư ơ i nếu lại đánh chế năm phút điện thoại di động ta liền tắt máy cái này cuối năm còn có người làm giải phẫu sao cuối năm người ta liền không sinh bệnh một cái người già ngã một phát nao chảy máu nhất định phải khẩn cấp giải phẫu ta không thể hàn huyên với n g ư ơ i giải phẫu sao ta lại gọi cho n g ư ơ i được thôi cứu người quan trọng vậy ngươi trước mau lên ân mẹ nó cái này làm thầy thuốc thật đủ bận điệu nhà ba mươi tết đều phải tiến phòng giải phẫu cái này nếu là hai người nằm ở trên giường làm việc làm đến một nửa điện thoại tới có phải hay không cũng phải chạy thật mẹ hắn mất hứng mã võ lắc đầu lái xe trực tiếp hướng văn q u y ê n nhà đi đến văn tỷ mở cửa văn q u y ê n đi ra tiểu võ sao ngươi lại tới đây nhà có phải hay không ta tới không t r ù n g hợp trong nhà có người nói cái gì đó ngươi không phải nói ngươi về nhà tham gia ngươi biểu tỷ hôn lễ sao ta còn tưởng rằng ngươi tại gia tổ can tết đâu hôn lễ là hôm trước cử hành ta đêm qua liền trở lại hôm nay là ba mươi tết ta không yên lòng ngươi cùng hoa nhi cho nên mới bồi bồi ngươi đi vào phòng khách văn quyên ôm chặt lấy mã võ tiểu võ cảm ơn ngươi còn nhớ rõ chúng ta cô nhi quả mẫu nói cái gì đó cái gì cô nhi quả mẫu đừng có đ o á n m ỏ hoan nhi đâu trên lầu làm bài tập tỉ vung tay nhường hải tử nhìn thấy nhiều không tốt văn quyên lập tức có chút đ ỏ mặt vung hai tay ra tiểu võ ngươi ăn cơm sao nến qua vậy ngươi chờ lấy ta cho ngươi rót c h é n trà tạ ơn mã võ ngồi trên ghế salon đang chuẩn bị đốt thuốc lúc này văn hoan theo hai lâu đi ra chan n g i hoan nhi chan n g i tới thăm ngươi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 có thể nha tranh thủ hướng về phía trước ba dạo bước tiến lên ngươi không thể học cha nuôi ngươi ngươi đến dốc lòng cầu học bá học tập tranh thủ tại toàn trường đứng vào trước mấy tên tương lai khảo thí đại học tốt để ngươi mẹ an tâm ta sẽ cố gắng ân lúc này mới ngoan qua tết hy vọng cha nuôi đưa ngươi lễ vật gì cha nuôi đạt thành một cái tâm nguyện mặc kệ ngươi muốn cái gì ta đều tận lực hài lòng ngươi a cái này ta còn chưa nghĩ ra vậy ngươi từ từ suy nghĩ nghĩ thông suốt nói cho người cha nuôi cha nuôi ngươi làm thật đưa ta lễ vật đương nhiên cha nuôi giữ lời nói vậy ngươi đưa ta đem điện tử ghi ta điện tử guitar ân hoan nhi cái đồ chơi này ngươi sẽ đánh sao ta cũng sẽ không ta sẽ không ta có thể học nhà bạn học ta liền có một thành đánh khá tốt hắn tự học trên mạng có giáo trình đáp l o á t một cái giáo trình là được rồi đều không cần mời chuyên nghiệp lao sư được à ngươi h ưa thích liền tốt vậy ta liền mua cho ngươi một cái bất quá hôm nay gần sang năm mới không dễ mua có thể có chút cửa hàng đóng cửa ta qua mấy ngày tặng cho n g ư ơ i thế nào Tốt. hoan nhi đã ngươi h ưa thích điện tử guitar vậy ngươi không bằng dứt khoát đi học bít phổ đem âm nhạc khúc phổ có thể xem hiểu cái gì run rồi meo phát tây tác c ân người. Người cha nuôi h coi trọng ngươi hoan nhi vậy ngươi đi mau lên cha nuôi cùng ngươi mẹ nói chuyện a vậy các ngươi trò chuyện chương ba trăm năm mươi ba công chủ vương chương ba trăm năm mươi ba công chủ vương văn quyên mưng một bản hoa quả đi tới hai người các ngươi nói cái gì đó không nói gì hoan nhi ưa thích nhóm nhạc muốn học guitar ta duy trì hán làm luận a hiện tại bài tập bận rộn như vậy còn học cái gì ghi ta đi học cho giỏi thi đậu trường chuyên cấp ba thật tốt lên đại học văn tỷ hai tử yêu thích liền phải duy trì hắn đừng lao nghĩ đến đọc sách có được hay không đứa nhỏ này ưa thích nhóm nhạc hắn chưa hẳn học tập cũng không cần công rất nhiều hai tử cũng là bởi vì hứng thú yêu thích cuối cùng trở thành chuyên nghiệp như cái gì lao lang cao mô tùng không phải liền là tại đại học bắc kinh lúc đi học sáng tác đi ra cái gì người bạn cùng bàn sao người ta lý tông thịnh vừa mới bắt đầu vẫn là bác sĩ đứa nhỏ này có yêu thích chỉ cần không phải chuyện xấu liền duy trì h ắ n đừng khống ở hải tử tư tưởng tầm mắt tiểu hai t ử học đồ vật đặc biệt nhanh ngươi như cái gì ghi ta n h à khúc phổ à, một hai tháng liền học được không ảnh hưởng được cái gì thành tích ừ chính ngươi là học c ạ p bã không thích học kiến thức chuyên nghiệp ngươi khi còn đi học hàng ngày học đánh bạc làm sao có thời giờ học thập cũng đừng làm hư hải tử đi ngươi biết cái gì à, cách nhìn của đàn bà dựa theo ngươi bộ dáng này bồi dưỡng đi ra cũng là còn một sách hiện tại quốc gia không thiếu sinh viên tiếp qua mười năm ta dám đánh cược đưa chuyển phát nhanh lái xe taxi đều là sinh viên nói không chừng quét đường đều là sinh viên hải tử đọc sách không riêng gì vì tìm việc làm mà là học tri thức mở mang hiểu biết về sau hắn muốn học cái gì liền để hắn học a hừ theo ngươi như thế giáo dục đến lúc đó hải t ử đại học đều thi không đậu thi không đậu đại học thì thế nào thi không đậu bản khoa liền để hắn học chuyên khoa thôi ta chính là chuyên khoa sinh cũng không thể so với người khác trên lệch nhà đi theo ngươi học ăn bám mã vo cười nói ăn bám thế nào ăn bám đó cũng là phải có bản lãnh ngươi cho rằng ai cũng có thể ăn được tới a ta một không t r ộ m hai không đoạn ba không lựa g ạ t quan g minh chính đại ăn bám cái này gọi chuyên nghiệp không phải ta tự tuổi hoan nhi trưởng thành nếu là có ta cái này một thân bản lĩnh ngươi liền vụn trộm v ụ i à. đi ngươi thứ cặn bã nam đem ăn bám nói như vậy cao đại thượng ha ha ha ha n g ư ơ i cái này gọi chức nghiệp kỳ thị ba trăm sáu mươi lăm đi ngành nghề nào cũng coi trên ra ta cảm thấy ta rất cao to bên trên phi ta cũng không muốn n h ư ờ n g hoan n h i học ngươi mã võ tiến lên dùng ngón tay ôm lấy văn quyên cái cảm học ta thế nào ta cái nào điểm không xong ta nếu không ưu tú ngươi có thể coi trọng ta sao chán ghét tự luôn cuồng ha ha ha ha ăn trái cây văn quyên lột một cái cắt đường kết nhét vào mã võ trong miệng rất như g g ọ t Tựa ở trên ở ế salon n đốt một thuốc. một điều g ờ i thiếu rút vậy cũng h ú t tốt h u c lá n bản cơ có t so rất nhiều nam nhân nữa thích đi chơi gái biết rõ là p h ạ p pháp nhưng vẫn là chạy theo như vịt phi vừa nôn à tiểu võ ban đêm trong nhà ăn cơm chúng ta cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên ta làm nhiều vài món thức ăn văn tỷ ngươi ngồi văn quyên ngồi vào ngựa bên cạnh ta mã vo cầm tay của nàng tỷ đối ngươi ta xưa nay không giàu diếm ta đã bằng lòng triệu thải h ạ sáu giờ trước đó về nhà theo nàng ăn cơm tất nhiên ta tới thăm ngươi cùng hoa nhi n chính là sợ một mình ngươi rất cô đơn cho nên mới bồi bồi ngươi ngươi chờ một chút sớm một chút nấu đồ ăn nam không không ăn cơm ta cùng ngươi cùng hoa nhi n ăn cơm triều sau đó ta lại chạy trở về hải tử càng lúc càng lớn ta hy vọng hải tử ăn tết có phụ thân làm bạn đừng để trong lòng của hắn lưu lại ám ảnh đợi chút nữa tới năm bốn mươi ta đưa di động đ i ề u vàng làm bộ nghe liền nói ta công ty có việc đi vội vã đừng để hoan nhi nhìn ra m á n h khỏe văn quyên nói tạ ơn hai ta ở giữa không nói lời k h á c h khí văn quyên ôm m á võ liền bắt đầu hôn ô tỉ không được hoan nhi ở nhà nào biết văn quyên kéo lên một cái m á võ đi theo ta hai người tới lầu một một gian khách phòng văn quyên đóng cửa lại a tỉ đợi người chân ly đến cùng là cái gì lạc hồng trinh tiết không phải vô tình vật vẽ thanh bùn càng hộ hòa sau một tiếng mã vo trở lại phòng khách tựa ở trên ghế s a lon xem tv văn quyên sắc mặt đỏ lên tóc có chút lộn xộn đi ra tiểu võ ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn tùy tiện a không cần khiến cho quá phức tạp đi đơn giản một chút liền tốt trọng để ý cảnh không đang ăn cái gì hoan nhi thích ăn cái gì ngươi thì làm cái đó a ta tùy tiện đi vậy ngươi chờ lấy ta hiện tại bắt đầu chuẩn bị chúng ta năm điểm trước đó đúng giờ ăn cơm ân mã vo quá mệt mỏi tựa ở trên ghế s a lon không bao lâu còn ngủ thiết đi có lẽ đây là nam nhân bệnh chúng vận động qua đi nhất định phải híp mắt một hồi văn quyên sợ mã võ cảm l ệ n h cho hắn cầm một chương chăn lông đắp lên buổi chiều thương nam lân h u y ệ n tiểu trưởng ninh tính nhà ninh tính trở về lao ninh hỏi tĩnh nhi ngươi thế nào muộn như vậy mới về năm này cơm đều đã ăn xong ngươi không phải hôm nay n g h ỉ sao cha ta tại tiểu tiêu trong nhà ăn cơm cơm nước xong xuôi ta liền bưởi trở về rồi lao ninh nói còn chưa kết hôn đi nhà hắn ăn cái gì cơm trong nhà không có cơm ăn sao cha ngài thế nào thế nào hướng ta nổi giận ta cũng không gây ngại a mẹ của nàng vương lão sư nói rằng tĩnh nhi cha ngươi tâm tình không tốt chớ cùng hắn nhau nhau cha có phải hay không tiểu tiêu không có tới nhà chúng ta ăn tết trong lòng ngươi không thoải mái hừ ta mới không có thèm hắn đến ta căn bản liền trướng mắt hắn dạng chó hình người đ ổ vật cha ngài tại sao có thể như vậy chứ thế nào còn mắng chửi người đâu người ta tiểu tiêu thế nào ta cùng hắn còn chưa kết hôn người ta bồi phụ mâu ăn tết cũng không có gì sai nhà ninh tiến nói rằng thì ngươi đừng nóng giận đều là vương diễm tỷ gây cái này cùng vương diễm tỷ thế nào nàng đắc tội ba hôm trước vương diễm tỷ tới nhà chúng ta trong tay để thật nhiều đồ vật l ạ cha, cha,、so, có có so? cha tiểu tiêu là h công bổ, c vụ viên mỗi tháng đi làm cũng liền ba nhiều g khối tiền chính mình còn muốn chi tiêu cái này mã vọ ra tay chính là một vạn hai vạn các ngươi không thể cũng như thế yêu cầu tiểu tiêu có được hay không lại nói mã võ bây giờ không phải là ngài nữ nhi bạn trai ngài không thể d ạ n g này lao ninh nói rằng hai người các ngươi đều là mắt mủ tốt như vậy cô ra các ngươi không cần càng muốn tìm một chút vớ va vớ vẩn nhất là thiến nhi người ta tiểu võ cái nào điểm có lỗi với ngươi, ngươi ngại ư ơ i n g người ta không có tiền cuối cùng người ta trả lại cho ngươi mua nhà thật sự là mắt bị mủ bạc tình bạc nghĩa ninh tính nói rằng cha cái này đều đi qua ngài c h ớ nói nữa tiểu võ là rất nghĩa khí có thể hắn không thích hợp làm lao công hắn quá h o a t â m ngài khuê nữ chính là gà cho hắn cũng sẽ không hạnh phúc ừ vậy ngươi bây giờ liền hạnh phúc ta thế nào một chút cũng không nhìn ra cái tiêu tiểu tiêu là cái quái gì tự cho là đúng một tháng cầm hai ba n g à n khối tiền tiền lương còn lộ ra rất kiêu ngạo như thế đi đường còn sợ đem giày làm bẩn thứ lộ gì ta làm một chút cũng không lọt mắt hắn về sau ngươi gọi hắn đ ừ n g đến ta nhìn hắn liền tâm phiền nhắm mắt làm ngơ về sau ít đến buồn nôn ta sang năm tháng riêng không cho phép hắn đến nhà ta nếu không ta đem hắn đánh đi ra cha ngươi tại sao có thể như vậy chứ ta cứ như vậy ngươi ở bên ngoài ta không xem vào ngược lại đừng mang trong nhà đến ta nhìn không thoải mái đừng để hắn đến ô huế ta nơi này nói xong lão ninh đẩy xe lăn hướng gian phòng đi đến mẹ cha thế nào biến thành dạng này ai t í n h nhi cha ngươi không dễ dàng tâm tình không tốt lắm ngươi nhiều gánh v à lấy điểm tiểu võ đứa nhỏ này cũng là ngươi nói các ngươi đều cùng hắn chia tay còn hướng trong nhà tặng đồ làm gì đâu trước đây không lâu cho một lần tiền lần này ăn tết lại đưa tiền còn mua nhiều đồ như thế đừng nói cha ngươi trong lòng ta đều khó chịu ninh t ĩ n h cũng bó tay rồi mẹ d i ễ m tử cùng tiểu võ ở một chỗ sao thế nào tiểu võ mỗi lần mang tiền đều là nàng mang tới tiểu võ rời đi bắc kinh về thâm bến diễn tử cũng đi theo diễm tử nói tiểu võ thành lập một nhà công ty vật nghiệp lập tức liền muốn khai trường diễm tử thay hắn quản tài vụ người ta diễm tử nhiều t i n h a nào giống các ngươi hai cái này hiện tại diễm tử khẳng định ở tại tiểu võ trong nhà linh t i n h nói mẹ diễm tử là cạo đầu gánh một đầu nóng tiểu võ trong lòng không có nàng ngươi biết cái gì nha tiểu võ trong lòng muốn không có nàng sẽ để cho nàng một mực theo bên người sẽ theo bắc kinh đưa đến thâm quyến sao diễm tử là sẽ sinh hoạt nữ nhân tiểu võ hắn lại không phải người ngu chẳng lẽ nhìn không thấy sao cô gái này truy nam cách t ầ n xa diễm tử hàng ngày cùng hắn dính vào nhau cái này có thể không có tình cảm sao nam nhân này có tiền cái nào không tô tâm diễm tử đã ly hôn nàng so với các ngươi càng thành t h ụ nàng biết tiểu võ trong lòng nghĩ cái gì nàng chỉ cần canh giữ ở tiểu võ bên người người này sớm tối chính là nàng mẹ cho dù là dạng này ta cũng cảm thấy tốt hẹn mọn tình yêu trước mặt không có cái gì hẹn mọn chỉ có yêu và không yêu trông coi hạnh phúc của mình so với làm cái gì đều tốt hai người các ngươi đều lớn như vậy thế nào còn không hiểu được tình yêu chân lý đâu tình yêu là cái gì là bao dung là lý giải là lẫn nhau thỏa hiệp không phải một mặt tranh cãi các a n mình h h giữ ở t ngươi ngược lại tốt rất độc lập cũng rất bản thân đều hy vọng nam nhân đến chấp nhận các ngươi có thể các ngươi cảm thấy mình hạnh phúc sao ngươi cùng cái này tiểu tiêu cùng một chỗ ngươi hạnh phúc sao đây là ngươi mong muốn tình yêu sao hai nữ bị vương lão sư đối đến không phản bắt được l i không ngài có ta i ể võ, đương hiện tại vừa đi làm cũng không bao lâu dạy học công tác cũng rất bận nào có dễ tìm như vậy thích hợp tia tiểu võ mua cho ngươi cái kia phòng ở thế nào phòng ở rất tốc nha đã đang sửa chữa ta tại ngân hàng vay năm vạn khối tiền đem nó đơn giản giả bộ một chút mỗi tháng có thể thuê mấy ngàn khối tiền ta trường học rời khỏi phòng tử q u á xa qua lại không tiện ta định đem nó thuê ở trường học lân cận tìm phòng ở trường học của chúng ta bên ngoài thuê phòng khá là rẻ bậy tám một trăm khối tiền cũng đủ ngươi làm gì đi ngân hàng cho vay sao không nói với ta trong nhà còn có chút tiền mẹ tiền của ngài ngài cùng cha hoa a nhà của ta không có cho thế chấp tiểu võ tiền đặt có mua liên quyền tài sản chứng đều làm xong ta đã cùng trang trí công ty ký hợp đồng sáu vạn khối tiền làm khoán bao liệu toàn bộ sắp xếp gọn ta hiện tại có tiền lương năm vạn đồng tiền cho vay không đáng kể chút nào thuê nhiều nhất hai năm tiền thuê nhà liền thu hồi lại ngài không cần lo lắng ai tiểu võ thật vất vả đi bắc kinh tìm ngươi nhưng ngươi dễ nổi giận như vậy hắn ta cũng không biết là hắn phụ ngươi vẫn là ngươi phụ hắn mẹ ngài đừng nói nữa trong lòng ta đã đủ khó chịu mấy tháng nay ta bận bịu i công tác đang chuẩn bị chậm rãi quên hắn ngài lại đem hắn nói ra làm gì đâu vương lão sư nói t ĩ n h nhi cái này tiểu tiêu ngươi cùng hắn đến cùng chuẩn bị thế nào thẳng thắn nói cha ngươi không thích hắn ta cũng không thích hắn luôn cảm giác hắn quá làm ra vẻ một đôi giày da xoa bóng loáng cỏ sáng sợ nhiễm phải một chút cho bụi giống như trong nhà chúng ta sẽ đem hắn làm b ẩ n như thế không có một chút bình dị gần gũi cảm giác ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng hắn chia tay tính toán hắn không thích hợp ngươi mẹ ngài tại sao có thể như vậy chứ người khác đều khuyên giải không khuyên giải điểm ngài sao có thể dạng này khuyên người khuê nữ đâu vương lão sư cho hai cái khuê nữ ý chào một cái đi bên ngoài nói đi vào bên ngoài thế nhi ta không phải khuyên điểm không khuyên giải cùng đâu ta là vì cha ngươi cân nhắc thế nào tiểu tiêu ghét bỏ cha ngươi ngồi xe lăn co tàn tật ngươi không nhìn ra được sao trong mắt của hắn có kỳ thị mẹ không có ngài là không phải hiểu lầm tinh nhi tiểu tiêu tới qua nhà chúng ta cũng tốt mấy lần có thể hắn có một lần tiến vào ba ba của ngươi gian phòng sao hắn có chủ động tìm ngươi cha nói chuyện phiếm sao tiểu võ tới nhà chúng ta là thế nào làm hắn là thế nào làm tiểu võ sẽ chủ động tìm ngươi cha nói chuyện phiếm đưa tiền sẽ bận tâm cha ngươi cảm thụ đem tiền vụ trộm nhét vào hắn dưới gối đầu xưa nay sẽ không ghét bỏ trên người hắn có hương vị có thể cái này tiểu tiêu cho người cảm giác chính là ở ngoài ngàn dặm cha ngươi đã sớm muốn nói với ngươi có t hắn ể lại s g i t h là cảm giác được tiểu tiêu đối với hắn có kỳ thị loại cảm giác này không cần ngôn ngữ biểu đạt lúc đầu mẹ không muốn cùng ngươi nói những này sợ ảnh hưởng tình cảm của các ngươi nhưng hắn dù sao cũng là nhà chúng ta tương lai cô ra bây giờ còn chưa kết hôn cứ như vậy cái này về sau làm sao bây giờ tương lai các ngươi mua phòng ốc kết hôn ta cùng ngươi cha đi nhà ngươi làm khách ngươi cảm thấy chúng ta có thể ở tại cái nào hắn sẽ không ghét bỏ không phải ta cố ý nói tiểu võ tốt nếu như là tiểu võ lời nói hắn sẽ phi thường hoan nên cha ngươi ở lại càng không có kỳ thị khuê nữ đây chính là người và người t r ê n lệnh lại nhiều lời nói ta cũng không nhiều lời chính ngươi cân nhắc à mẹ sẽ không làm đ ổ n g đánh u y ê n ư ơ n g sự tình ngươi thực sự muốn cùng hắn qua mẹ cũng không phản đối nói xong mẹ của nàng liền đi ra trực tiếp đi phòng b ế t linh tính k h n g ra linh tiến nói rằng t h ngươi thật rất yêu cái này tiểu tiêu sao linh tính không ra tỉ ta về sau nếu là tìm bạn trai hắn dám kỳ thị cha ta ta mới không cần ta tình nguyện độc thân nói xong n h a đầu này cũng đi ra linh tính sắc mặt tái xanh không biết do nói cái gì mà tại vương diễm trong nhà người một nhà vừa ăn xong giữa t r ư a bữa cơm đoàn viên vương cường hỏi diễm tử ngày mai đi chúc tết ngươi đi không ca ta ngoại trừ đi nhà cậu đi một chút cái nào đều không đi làm gì đâu ta một cái ly hôn nữ sĩ lại không hài tử chạy khắp nơi cái gì chạy ngươi đi chúc tết là được rồi ta dự định ngày mai về thâm quyến a ngày mai là ngày mồng hai tết người muốn đi sao k ta lúc đầu cũng không tính về ăn tết là tiểu võ hắn biểu tị kết hôn ta ngồi hắn đi nhờ xe trở về ta trong nhà cũng không chuyện gì tại thâm quyến còn có thể tập lái xe đâu ngành học mắt ba tháng riêng ít n g ư ờ i ta vừa vặn đem bằng lái thi đậu qua một thời gian ngắn ta liền muốn lên ban tiểu võ công ty lập tức kinh doanh ta thay hắn quản tài vụ người tài cao bên trong tốt nghiệp quản cái gì tài vụ người biết sao k người không nên xem thưởng ta có được hay không ta ở trong xưởng làm nhiều năm như vậy văn viên những vật này chúng ta sống rất tiểu võ mở chính là một nhà công ty vật nghiệp chính là thu vật nghiệp quản lý phí khả năng còn có một số tiền nước tiền điện không có phức tạp hơn diễm tử ngươi cùng tiểu võ đến cùng thế nào rất tốt nha ta ở tại nhà hắn diễm tử ngươi không lừa được ta tiểu võ cũng không chỉ ngươi một nữ nhân hắn như vậy ưu tú ca ngươi đến cùng muốn nói cái gì ca không muốn nói cái gì ca là sợ ngươi mắc lừa ca ta đã ly hôn ta càng nghĩ thật lâu lấy hết dũng khi đi bắc kinh tìm hắn chính là muốn theo hắn cùng một chỗ ta biết hắn có khác nữ nhân có tiền nam nhân cái nào không tốt tâm thiên hạ quạ đen đồng rạng trải qua trong khoảng thời gian này ở chung ta biết trong lòng của hắn có ta hắn cũng nói với ta hy vọng ta lưu tại bên cạnh hắn ca ngươi cảm thấy ta bộ dáng này hiện tại đi tìm đối tượng lại có thể tìm ra gì cái nào nam sẽ không ghét bỏ ta sinh không được hải tử ta không muốn lại chịu nhục nhã có thể tiểu v õ sẽ không tình yêu thứ này rất kỳ quái cùng người mình thích cùng một chỗ thế nào đều dễ chịu cùng chính mình không thích người cùng một chỗ luôn luôn cảm thấy vật ba buồn ôn ta cùng hồng vĩ cùng một chỗ hơn một năm nói câu không xấu hổ lời nói ta liền không có chủ động cùng hắn cùng phóng qua mỗi lần cũng giống như độ kiếp như thế khó chịu K, chính chính tiểu, tiểu võ tính cách ngươi nhiều ít phải hiểu một chút hắn đem tiền thấy rất nhẹ ta thay hắn quản lý tài vụ tiền lương khẳng định không ít tiểu võ là rất hoa tâm nhưng với ta mà nói có lẽ không phải chuyện gì xấu vương cường nói ngươi cái này có ý tứ gì hoa tâm còn không phải chuyện xấu chính là bởi vì hắn hoa tâm cho nên hắn đôi những nữ nhân khác cũng sẽ không động chân tâm nhiều nhất là chơi đ ù a sẽ không kết hôn ta canh giữ ở bên cạnh hắn hắn là thuộc về ta chờ hắn chơi chán cũng liền hồi tâm d i ễ m tử vậy ngươi dạng này không cảm thấy ủy khuất sao ca vận mệnh như thế không ủy khuất thì thế nào đâu lại tìm một cái lại lại cách sao sao còn muốn không biết xấu hổ tối thiểu tiểu võ sẽ không ghét bỏ ta sinh không được hải tử lại nói coi như ta lại tìm tới một cái người yêu thích ta kết hôn ngươi có thể bảo chứng hắn liền không trệch đường sao muốn nam nhân không trệch đường trừ phi treo trên tường ta đã sớm nghĩ thông suốt diễm tử ngươi từ trước đến nay có chủ kiến ca cũng không biết quên như thế nào ngươi đã ngươi đã cùng tiểu võ ở cùng một chỗ ca cũng không biết thế nào phản đối ngươi dù sao tiểu võ cùng tĩnh nhi đã chia tay ngươi cũng chưa nói tới đoạn bạn trai nàng nhưng ca có chuyện muốn nói với ngươi chuyện gì ban đầu là tiểu võ tạo thành ngươi thai ngoài tử cung hiện tại nghi ngờ không được hải tử hắn cũng hẳn là rất á a y náy ngươi hẳn là lợi dụng cơ hội này nhường hắn cùng ngươi đi làm ấu nghiệm lại nói hắn lại không kém chút t h i ê n đấy không có hải tử luôn luôn tiếp đuối cho dù thật không mang thai được vậy cũng muốn đi thử một chút ba mươi đến tuổi là sinh dục hoàng kim t ộ i tác tiếp qua mấy năm sẽ trễ ngươi hẳn là nắm chặt thời gian lại nói ngươi cùng tiểu võ nếu là có hài tử tia tình cảm không thì càng kiên cố sao Ca, ta sớm đã có ý tưởng này cũng đã nói với hắn ngươi yên tâm đi ta sẽ đi làm ố n g nghiệm việc này hắn không có cách nào cự tuyệt chính ta quyết định thành công hay không liền nhìn lão thiên gia diễm tử ngươi ngày mai đi vậy ngươi phiếu mua sao ta tại trên mạng đặt trước vé xe lửa không biết rõ có thể hay không đặt trước tới nếu như vé xe lửa mua không được ta liền đi huyện thành ngồi xe bus huyện thành có thẳng tới thâm quyến trung tâm bến xe xe buýt ta có xe buýt lái xe điện thoại xuân v ậ n trong lúc đó liền quý một chút mà thôi ngồi xe vẫn là rất thuận tiện a ca ngươi có muốn hay không ra ngoài làm công đương nhiên muốn có thể tẩu tử ngươi ở nhà một mình ta cũng không yên lòng a mẹ lại tại trong chợ làm ăn ta cũng phải hỗ trợ a vậy thì mang chị dâu cùng đi thôi dẫn ngươi chị dâu đi hải tử ai còn a mẹ muốn đi thị trường làm ăn đứa bé kia còn không phải mời thiên đói chín đ ô n g nhiên ca chị dâu ở nhà một mình cũng được a ngươi có phải hay không sợ hắn có ngoại tỉnh làm sao nói chuyện phụ mẫu tại không đi xa ngươi không ở nhà ta cũng không ở nhà cha mẹ nếu là ra chút chuyện a i quản kia nếu không nhường chị dâu đi bên ngoài làm công thôi không đi nàng nếu là ở bên ngoài chạy theo người khác ta làm sao bây giờ đi ca ngươi suy nghĩ nhiều chờ tiểu võ công ty khai trường nhường chị dâu đi làm công tác nhẹ nhõm tiền còn không ít kiếm có ta nhìn ngươi còn có cái gì không yên lòng lại nói ngươi cùng tẩu tẩu đều hai đứa bé nàng sẽ cùng người khác chạy sao thế nào điểm này tín nhiệm đều không có chương ba trăm năm mươi sáu thanh xuân mãi mãi chương ba trăm năm mươi sáu thanh xuân mãi mãi vương cường suy nghĩ một chút việc này ta cùng người chị dâu thương lượng một chút a ân ta đi trước thâm quyến chị dâu nếu như muốn đến lúc nào thời điểm đi đều có thể ngược lại cũng có địa phương ở mặt khác tiểu võ hưng thuận với ta đi cho ta tại thâm quyến mua phòng nhỏ À, ta nghe nói bên kia giá phòng hết mấy vạn một bình kia một bộ phòng ở còn không phải mấy trăm vạn ân quan ngoại cũng tiện nghi một chút một hai vạn a người thật là đi người tại huyện thành đều có phòng ở cùng bên ngoài đi thâm quyến còn mua thật muốn làm thổ hảo a huyện thành nhà kia không đáng mấy đồng tiền đi ca đi bên ngoài chơi ngươi làm việc của ngươi a mà tại văn quân nhà văn quân ngay tại nấu đồ ăn mã võ t ử phía sau ông nàng đừng làm rộn cẩn thận xấy lấy thì ta có phải hay không rất xấu tại mấy cái nữ nhân ở giữa qua lại c h u y ệ n thử ngươi còn tưởng rằng ngươi rất tốt sao ai kỳ thật ta cũng không muốn dạng này nhưng chính là khống chế không nổi tiểu võ ta không muốn biết ngươi cùng nhiều ít nữ nhân lên giường ta hiện tại cũng không tìm tới thích hợp ta cũng không nói lừa gạt ngươi lời nói nếu như gặp phải thích hợp ta cũng sẽ không cự tuyệt đến lúc đó ngươi tuyệt đối đừng trách ta tại không tìm được trước đó ngươi ngẫu nhiên đến hài lòng một chút ta, ta liền rất thỏa mãn nếu như ta tìm không thấy ưa thích ta liền mang theo hải tử qua nếu như ta tìm tới ta còn là sẽ cùng ngươi kết giao bởi vì chúng ta là bằng hữu tốt nhất nhưng ta sẽ không lại cùng ngươi xảy ra quan hệ ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận hiện tượng này tỉ n g ư ơ i yên tâm c h í n h ta cái gì tính tình trong lòng ta tin tưởng ta không cho được ngươi hạnh phúc ta cũng không có tư cách ngăn cản ngươi đi tìm hạnh phúc ngươi tìm tới ngươi ưa thích người nói với ta một tiếng ta sẽ chúc phúc ngươi mặc kệ xảy ra chuyện gì ta vĩnh viễn lạc ủ a ngươi kiên cường hậu thuẫn công ty khai trương ngươi là công ty của ta trải quan lý chúng ta đã là thuộc hạ quan hệ cũng là bằng hữu quan hệ chúng ta công là công tư là tư không l a n lộn làm ộ t đường văn q u y n ó i t a ơn a thì hôm nay là kỳ an toàn sao sẽ không mang thai a thế nào ngươi sợ ai bảo ngươi lưu chủ tử ta không phải sợ hãi ta là sợ ngươi bị thương tổn cái này nạo thay đối thân thể tổn thương cũng lớn yên tâm trong lòng ta đều biết vậy là tốt rồi tiểu võ ngươi đi ngồi đi đồ ăn lập tức liền tốt ân thiếu nấu một chút không cần nấu qua ăn nhiều không hết biết không bao lâu mã võ lên lầu hô văn hoan ăn cơm hoa nhi ăn cơm a chăn u ô i mới bốn giờ rưỡi làm sao lại ăn cơm hoa nhi n hôm nay là ăn tết ăn cơm tất nhiên sớm một chút đã ăn xong tắm rửa nhìn tiết mục cuối năm a văn quyên làm cả bản đồ ăn chăn u ô i trong nhà có rượu ngươi uống rượu sao hoa nhi n chăn u ô i dạ dày không tốt không uống rượu uống đồ uống là được mã võ nâng chén văn t ỉ hoa nhi n chúng ta cạn một chén chúc hoa nhi n năm sau học tập tiến thêm bước dáng dấp càng đẹp trai hơn chúc mừng năm mới tạ ơn chăn u i chúc mừng năm mới cạn ly đến dùng nữa bởi vì không uống rượu ăn lại tương đối sớm năm giờ rưỡi không đến liền đã ăn xong cha nuôi ta hy vọng ngươi về sau mỗi ngày đều trong nhà cha nuôi cũng nghĩ a cha nuôi bề bộn nhiều việc ban đêm muốn trực ban không có thời gian bất quá cha nuôi bằng lòng ngươi cách mấy ngày liền đến nhìn ngươi một lần về sau nếu là có thêm hội phụ huynh ta tận lực đi tham gia tạ ơn văn quyên tại thu thập bắt b ú a mã võ nhìn xuống điện thoại năm giờ rưỡi mã võ điện thoại di động văng lên mã võ cố ý trốn đến đi một bên nghe chỉ chốc lát văn tỉ ta đi chính ngươi thật tốt chú ý ân đi thôi hoa nhi cha nuôi có việc muốn đi xử lý một chút không thể cùng ngươi xem tv hai ngày nữa cha nuôi theo ngươi đi mua guitar cha nuôi vậy ngươi lúc nào thì trở về chúng ta đi công viên chơi gần sang năm mới ta khẳng định trở về hướng mẹ ngươi chúc tết ngươi là nam tử hán phải chiếu cố thật tốt mụ mụ ngươi ân ta biết hoan n h i gặp lại cha nuôi gặp lại mã v õ đ i mẹ ngươi làm gì không lưu cha nuôi tại cái này qua đêm ta cùng ngươi cha nuôi không có kết hôn sao có thể giữ lại hắn ở chỗ này qua đêm đâu chẳng lẽ ngươi hy vọng mẹ ngươi cứ như vậy không minh bạch đi cùng với hắn sao mẹ ta không phải ba tuổi đứa nhỏ các ngươi sớm tại cùng nhau nói xong văn hoan liền lên lâu văn quyên cảm thán ai hải tử trưởng thành hiểu được chuyện nam nữ xem ra về sau lại cùng tiểu võ cùng một chỗ làm việc ngàn vạn phải chú ý không thể lại để cho hải tử nghe được mã võ hướng bờ biển biệt thự tiến đến lúc này điện thoại di động văng lên tiêu nhã đánh tới uy tiểu võ uy tiểu nhã tay ngươi thuật làm xong đủ lâu nha lúc trước tiêm một đài sớm làm xong lại tiếp lấy làm một đài vốn là đồng sự nhưng cùng sự tình đã qua năm về nhà chỉ có thể để cho ta tới thay thế à, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi ngươi bây giờ tan việc chưa ân tan việc tiểu võ hôm nay là ăn tết ngươi theo ta ăn cơm tất nhiên thôi tiểu nhã thực sự thật có l ỗ i ta đã h ẹ người n hiện tại đang chuẩn bị ăn cơm h ừ ai vậy tiểu nhã ta lần trước liền cùng ngươi đã nói ta có h à i tử chúng ta làm bằng hữu bình thường à tiểu võ năm hết tết đến rồi ta cũng không cái gì bằng hữu thân thích ngươi liền không thể đi theo ta sao mã võ suy nghĩ một chút tiểu nhã ngươi ăn cơm trước đi ta ban đêm nếu có thời gian ta đến b u i ngươi một chút được không hàn huyên với ngươi nói chuyện vậy ngươi theo ta đi xem phim a ta hiện tại thật không thể xác định ngươi đợi ta điện thoại được không vậy ngươi không cho phép cho ta leo cây ân nhất định tiết tốt vậy ta chờ ngươi gặp lại mã v õ i trở lại triệu thải hà bờ biển biệt thự chỉ thấy triệu thải hà ngay tại phòng khách tiểu võ ngươi trở về nàng dâu ta đều nói qua sáu không không trước đó gấp trở về ăn cơm hiện tại vừa vặn sáu điểm cơm chín rồi sao cơm đã tốt tiểu lý ngay tại xào rau lập tức liền tốt nàng dâu tiểu lý ở chỗ này ăn tết t i ế chồng nàng hải từ đâu tiểu lý cơm nước xong xuôi liền trở về theo nàng lao công ngày mai cho hắn nghỉ à cũng được mã võ đi qua thúc thúc hôm nay gần sang năm mới ta bồi ngài uống vài chén tốt chúng ta hai người uống một cái tiểu lý hô tiểu võ chỗ ngồi ăn cơm lập tức tốt các ngươi uống rượu trước ca mã võ mở ra tủ rượu xuất ra một chén m a o đài tỉ h ăn cơm chỉ chốc lát mã võ nâng chén thúc thúc ta mời ngài một chén chúc ngài thân thể càng ngày càng tốt chúc mừng năm mới tạ ơn thúc thúc cũng chúc sự nghiệp ngươi có thành thử cà ly uống xong một chén mã võ lại rót cho mình một ly tiểu lý ta chúc ngươi càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp toàn g i a vui thích cả ly tiểu lý vội vàng cầm lấy một chén đồ uống tạ ơn cả ly mã võ lại nói nàng dâu ta cũng kính ngươi một chén cảm ơn ngươi một mực đối ta b a o d u n g cảm ơn ngươi theo bắc kinh đem ta t ú n trở về tiểu võ chúc ngươi thanh xuân mãi mãi mị lực thường tại mỹ lệ trường tồn tạ ơn cả ly chương ba trăm năm mươi bảy say chương ba trăm năm mươi bảy say người một nhà sau khi ăn cơm xong triệu thải hà nói tiểu lý ngươi trở về đi gần sang năm mới trở người xế chiều ngày mai lại đến trực tiếp đánh trở về tiền xe ta cho người báo ta ơn đồng sự trưởng không cần khắc phí à trước kia đã đồng ý đưa ngươi một bộ phòng ở việc này ta không có quên công minh mảnh đất kia đã đang làm nền tảng chờ cư xá xây xong về sau chính ngươi chọn một phòng nhỏ đến lúc đó bảo ngươi công công bà bà còn có ngươi lão công tự mình đi tuyển Công minh mặc dù hơi xa một chút, minh bên một hơi tới dù xa không i giao a t cần khách khí ngươi bây giờ có thể đem tin tức này nói cho lao công ngươi cùng công công bà bà để bọn hắn cũng an tâm các ngươi hiện tại tiền mình kiếm được chậm rãi để giành được a không cần đi cân nhắc nhà sự tình bất quá cái tiêu cư xá đều là phối thu phòng đến lúc đó chính ngươi đi trang trí tạ ơn tiểu võ cười nói lý tỷ chúc mừng ngươi a tạ ơn tiểu lý tâm tình nhất thời khó tò bày lão bản đưa một bộ phòng ở đây là bao lớn ân điện bánh từ trên trời rất xuống a mã võ nói nàng dâu ta đi bên ngoài tản bộ một chút trễ giờ lại về lý tỷ ta đưa ngươi trở về đi tiểu võ ngươi uống rượu không cần lái xe ta trực tiếp đón xe trở về tính toán ân cũng tốt tiểu lý thu thập một chút bát đũa liền đi mã võ tại triệu thải hà trên m ạ n hôn một cái nàng dâu rửa sạch sẽ ở nhà chờ ta ta đi bên ngoài có chút việc chán ghét đây là đêm hôn quyết khát n g ư ơ i đi đ â u nhà hh ắ c ắ c giữ bí mật mã võ đón xe đi vào tiêu nhã thuê cư xá tiểu nhã n g ư ơ i có có nhà không tại a ta tại nhà n g ư ơ i dưới lầu a vậy ngươi lên đây đi tiểu nhã ta liền không đi lên vẫn là đi bên ngoài đi dạo một vòng a ta đang dùng cơm n g ư ơ i lên đây đi ngươi còn sợ ta ăn n g ư ơ i phải không c h ẳ n g mã võ đành phải lên lầu tiểu nhã mở cửa chỉ thấy trên bàn trà bảy ba cái bát ăn hai cái thịt đồ ăn một cái rau xanh cộng thêm một bình bật lan hiển nhiên nhà A n uống g rượu. ta i ngươi dài ể u uống rượu sầu nhã, mình nhà một t ở bình thường không uống rượu, hôm nay không phải ăn tết sao. Chúc mừng một chút, trong nhà lại không người、khác. Ngươi hôm phải Chúc chút, khác. tết một rượu, sao. lại đã đến vừa vặn ta ta uống một chén. À, ta đã đến theo một đã qua ngươi ăn cơm xong uống chén rượu thế nào tiểu nhã lấy ra một cái cái chén cho mã vọ rót một chén đi vậy thì bồi ngươi uống một chén chúc ngươi chúc mừng năm mới tạ ơn mã vọ n h ấ p một miếng dựa vào cái này bạch lan ít nhất bốn mươi độ tiểu nhã bạch lan hơn là nho nhượng trưng cất rượu rượu này số độ có thể cao ngươi được hay không a đừng uống say không có việc gì say tốt hơn không có phiền não tiểu nhã nâng chén chúc người năm mới phát đại tài cua càng nhiều nội tử cạn ly trắng tiểu nhã năm hết tết đến rồi ngươi thế nào không có cùng đồng sự bọn hắn cùng một chỗ ăn tết thế nào một người buồn bực trong nhà đồng sự có chút về nhà qua tết có chút lưu tại bệnh viện trực ban có chút về nhà bồi thân nhân mình ta lại không quá quen thuộc một cái phòng cũng liền như vậy mười mấy người tất cả mọi người có mình sự t ì n h mã võ không khỏi cảm khái y học tiến sĩ cũng như thế cô độc c gần sang năm mới trong nhà cứ như vậy đối phó tiểu võ uống rượu tiểu nhã ngươi lừng như thế uống sẽ uống say say liền say thôi ngã xuống liền ngủ không có phiền não ta vốn cho là ngươi sẽ không tới không nghĩ tới ngươi vẫn là tới tiểu nhã mấy năm này ta cũng là một người ăn tết ở trong đó tư vị ta biết ta biết ngươi rất cô độc cho nên liền dành thời gian đến bổi ngươi tâm sự hai ta mặc dù rất ít liên hệ nhưng cũng nhận biết nhiều năm có thể ở thâm quyến gặp nhau đây cũng là duyên phận cà ly làm tiểu võ qua hết năm ta dự định đi ra mắt ra mắt đi cái nào tình yêu và hôn nhân trang web cử hành nhỏ phờ lìn ra mắt đại hội ta đã giao phí báo danh đến lúc đó đi tham gia nhìn một chút tiểu nhã ngươi đây là chuẩn bị chào hàng chính mình à? dùng lấy vội vã như vậy sao ta ba mươi một tuổi liền người bạn trai đều không có có thể không vội sao kia nếu không ngươi cưới ta nha c h ẳ n g tiểu võ trước kia đọc sách bận điệu công việc bây giờ vẫn là bận điệu bên cạnh ta dù sao cũng phải có người a mã võ không phản bắt được không biết nói cái gì dứt khoát uống rượu một bình bạch lan hai người bắt hắn cho uống xong tiểu nhã có chút hơi say rượu mã võ mặc dù không có say nhưng cũng có chút mơ hồ dù sao lúc trước trong nhà uống mấy l ư ợ n mao đài đông tiểu nhã một thanh ngồi mã võ trong ngực tiểu nhã ngươi đừng như vậy tiểu võ ta thích ngươi tiểu nhã ngươi đừng như vậy đứng lên mà nói tiểu võ đừng nói chuyện theo ta côn có chút làm choáng váng đầu góc t ê dại rất nhiều suy nghĩ hai người ba hồi lâu tiểu nhã thật xin lỗi có cái gì thật xin lỗi là ta tự nguyện hh ắ c ắ c tiểu võ ngươi thế nào thế nào ngươi nhìn một chút thời gian mấy giờ rồi mã võ mở ra điện thoại xem xét n i ệ m nó hơn mười giờ vừa rồi không sai biệt làm đánh nửa giờ ai thời gian thế nào trôi qua nhanh như vậy tiểu nhã chuyện ta phải cùng ngươi nói rõ chúng ta mới vừa rồi là uống nhiều rượu đều có chút xúc động ta không biết rõ ta có thể hay không vác nổi trách nhiệm này ai bảo ngươi phụ trách nhiệm chính ta sự tình chính ta phụ trách tiểu nhã ngươi có phải hay không thời gian rất lâu không có ta tử khi cùng ta bạn trai tách ra liền không có qua đến bây giờ nhanh bốn năm có phải hay không a ngươi muốn tin hay không ta không có không tin nhiều ít cũng cảm giác được a ngươi bây giờ là kỳ nguy hiểm sao mang bầu không tốt hơn sao chương ba trăm năm mươi tám không biết mình đang làm gì chương ba trăm năm mươi tám không biết mình đang làm gì, gì? chắn tiểu nhã cái này cho đùa cũng không thể mở ngươi bây giờ chính là sự nghiệp lên cao giai đoạn ngươi nếu là mang đứa bé vậy sau này còn thế nào đi làm đi cặn ba nam ngươi chính là sợ phụ trách nhiệm đúng không tiểu nhã việc này thật là không thể lái trò đùa yên tâm đi ta mấy ngày nay là kỳ an toàn vậy cũng không quá bảo hiểm vẫn là ăn k h ó a thuốc ca tiểu nhã vậy chúng ta về sau thế nào ở chung thế nào có phải hay không sợ ta dính bên trên ngươi không có ngươi cũng biết ta lần trước đã đã nói với ngươi ta đã có hài tử hơn nữa cùng với nàng hiện tại cũng không có hoàn toàn chia tay ta thật không biết về sau thế nào đối mặt với ngươi yên tâm ta không cần ngươi phụ trách về sau hai ta vẫn là bằng hữu tiểu nhã có gì cần ta trợ giúp sao ngươi bây giờ có thể trợ giúp ta cái gì đâu ta trong công tác ngươi giúp không được gì ta muốn cho ngươi trở thành bạn trai ta ngươi lại thoát thân không ra bất quá ngươi cũng là có thể thường xuyên đến hài lòng ta một chút khó trách lần trước để cho ta cùng ngươi đi xem bác sĩ ngươi phương diện này s á t thực lợi hại tiểu nhã về sau có r ả n h ta liền đến bồi bồi ngươi nếu như ngươi tìm tới bạn trai ta cũng không q ấ y dày ngươi thiếu cái gì ngươi nói với ta một tiếng có thể trợ giúp ta tận l ư c giút ngươi ta thiếu đồ vật có thể nhiều ta thiếu bạn trai thiếu phòng ở thiếu xe thiếu tình yêu ai tiểu nhã thật xin lỗi ta chỉ sợ cái gì đều không cho được ngươi nếu như ngươi muốn mua xe ta đưa ngươi một đại a tâm ý của ngươi ta nhận ta không cần ta đi làm chính mình có tiền lương ta cái này cách bệnh viện cũng rất gần muốn xe cũng không cái gì dùng ta cùng ngươi xảy ra quan hệ không phải là vì tiền của ngươi mà là ta thật thích ngươi trong lòng cũng rất khát vọng đạt được yêu a mã võ ngồi dậy mặc quần áo vào sau đó rời giường thu thập một chút bàn trả tiểu nhã ngươi ngủ tiếp một hồi a ta phải đi đều đã trễ thế như vậy ngươi còn đi cái nào ai thân bất do kỳ a ta đã bằng lòng nàng trở về theo nàng lúc đầu tới ngươi nơi này cảm thấy một mình ngươi rất cô đơn liền muốn cùng ngươi tâm sự dẫn ngươi đi bên ngoài tản tản bộ không nghĩ tới cùng ngươi ngủ ở cùng nhau tiểu nhã thật xin lỗi tiểu võ sẽ nghĩ biện pháp đền bù ngươi nếu như ngươi không chê ta ta sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi không khâm phục l ữ đó cũng là bằng hưu tốt nhất tiểu nhã nói ngươi cũng uống rượu không cần lái xe trở về không an toàn ta không có lai xe tới ta là đánh thắng được tới ngươi thật tốt bảo trọng a ta hai ngày nữa tới thăm ngươi gặp lại mã vo rời đi tiểu nhã nội tâm có một loại không hiểu đầm nói h mà mã vo xuống lầu trực tiếp đi ra ngoài nghĩ thầm chính mình đây rốt cuộc đang làm gì đâu thấy một cái ngủ một cái đã không thể dùng cặn bã để hình dung mẹ nó sớm tôi gặp báo ứng nghiệp chứng nha tích tích điện thoại di động văng lên vương diễm gửi tới chúc tết tin nhắn mã vo bấm vương diễm điện thoại diễm tử đi ngủ đi không có trong nhà nhìn tiết mục cuối năm đâu tiểu võ ngươi ở bên ngoài s a o ta nghe được dòng xe cổ tiếng ân uống một chút rượu đi bên ngoài tản tản bộ tiểu võ ta cho ngươi biết một tin tức tốt tin tức gì ngươi sẽ không nói ngươi mang bầu à? đi ta nếu là mang bầu liền tốt ai bảo ngươi không góp sức trắng tiểu võ ngày mai ta liền về thâm quyến ngày mồng hai tết a ngươi tới đây a sớm làm gì không b ồ i mẹ ngươi trong nhà ăn tết sao ngươi tối thiểu cũng phải đi một chút thân thích chứ ta một cái ly dị nữ sĩ đi cái gì thân thích a mất mặt hay không ta trong nhà cũng nhàm chán đi lên còn có thể cùng ngươi ta còn có thể tập lái xe diễm tử ta đã cho vương quý nói hắn đến thâm quyến thời điểm đi đón ngươi đến lúc đó ngươi cùng hương nhi cùng tiến lên đến ta không cần ngồi xe của hắn luôn phiền thoái người ta cũng không tốt ta đã mua xe buýt buổi sáng ngày mai theo huyện bến xe đi thẳng đến thâm quyến trung tâm bến xe ai ngươi nhà đầu này ta thật phục ngươi mà thôi vậy ngươi tới gọi điện thoại cho ta ta đi chạm xe đón ngươi đi tiểu võ ta ngày mai đi nhà cậu chúc tết ngươi có lời gì muốn ta mang cho hắn sao ngươi cũng đừng tiện thể nhắn năm hết tết đến rồi đừng câu lên người ta không vui hồi ức cứu cứu ngươi thân thể không tốt ngươi tận lực không nên hỏi thân thể của hắn sự tình ngươi tàn tật không cần ngươi phá lệ quan tâm có đôi khi hắn càng thêm thích ngươi không nhìn ngươi đem hắn làm người bình thường là được rồi đây là đối với hắn tốt nhất tôn trọng a tiểu võ mẹ ta chuẩn bị một chút thịt khô loại hình đồ vật cũng không biết ngươi có thích hay không diễm tử mẹ ngươi tâm ý ta nhận có thể ngươi không cần mang đến ta lần này về nhà ta bác gái đã cho rất nhiều thịt khô mẹ ngươi nhà lại không chăn heo kỳ thật những ngày thịt còn không phải mình mua thâm quyến cũng không phải không có thịt bán làm gì đem tới đưa đi có mấy lời ngươi đi nói thuận tiện một chút lời ta nói nàng có thể sẽ nói ta ghét bỏ kỳ thật thật không phải như vậy tâm ý ta nhận ngươi hiểu không a ta đã biết ân như vậy cũng tốt vậy ta tắt điện thoại chúc ngươi chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới mã võ đón xe trở lại bờ biển biệt thự triệu thải hà hỏi thế nào muộn như vậy mới về đến cùng là bận rộn gì sao lén lén lút lút nàng dâu cái gì gọi là lén lén lút lút ta thời điểm ra đi không có nói với ngươi sao các lao ra có một số việc không cùng người khác nói ngươi cũng đừng hỏi triệu thải hà đứng dậy ngươi lại uống rượu hh ắ c ắ c lỗ mũi của ngươi thật là linh a làm sao ngươi biết ta uống rượu hừ lúc trước ăn cơm ngươi cùng ta cha uống điểm này rượu căn bản say không đến ngươi ngươi bây giờ miệng đầy mùi rượu khẳng định lại uống k h n g ít mã võ ô n triệu thải hà ta uống say bị ngươi cầm bạo ngươi tin không đáng đ ợ i không phải là bị cây gian đi、Phúc. mã võ một ngụm lao đàm phun ra nàng dâu ngươi quả thực là nữ lưu manh đi ngươi mới là lưu manh nàng dâu bảo bảo đâu ngủ sớm hạ nha ngủ ở chúng ta trên giường ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi ngươi còn xem tivi sao không nhìn cái này tiết mục cuối năm có gì đáng xem nhìn cái đồ chơi này dễ dàng giảm xuống trí thông minh đi thôi chúng ta lên lâu đi ngủ ân tiểu võ ngươi ngâm trong bùn tắm sao hôm nay không ngâm lại cua liền cua được sang năm mã võ tắm vòi sen chuẩn bị đi ngủ phát hiện nhi tử nằm tại trên giường mình nàng dâu ta đi khách phòng đi ngủ tính toán đừng ép tới con trai làm gì đâu ngươi chú ý một chút không được sao nàng dâu ta đi ngủ dễ dàng nhấp lô vẫn là c á c h ra ngủ đi nếu không ngươi theo ta đi khách phòng ngủ đợi lát nữa ngươi lại tới ta sợ động tinh lớn đánh thức hải tử đi liền muốn điểm này phá sự vậy ngươi đi khách phòng ngủ đi ta bồi hải tử ngủ đi ngủ ngon chương ba trăm năm mươi chín ai đảm nhiệm tổng giám đốc chương ba trăm năm mươi chín ai đảm nhiệm tổng giám đốc mã vo ngủ ở khách phòng nằm ở trên giường lại ngủ không được trở về chỗ vừa rồi tiểu nhã hương vị chín kẹo m ư ờ i tám rẽ nếp đốn quả nhiên cùng người khác không nam nhân không thể không có tiền không thể không có quyền không thể không có nữ nhân đời người có tam đại tự do tài phú tự do quyền lợi tự do nữ nhân tự do chính mình không làm quan cái này quyền lợi tự do căn bản không r ì n h dáng kiếp chỉ còn lại tài phú cùng nữ nhân tự do chỉ là cái này lén lút khi nào là cái đầu a bình bình tiếng đập cửa vang lên tiểu võ mở cửa mã võ lập tức mở cửa nàng dâu tại sao còn chưa ngủ hắc hắc ngươi không ô n ta ta ngủ không được trắng mã võ ô n nàng được được được ta ôm ngươi ngủ ta đi phòng ngươi bảo bảo một người thả gian phòng không yên lòng ân hai người lại trở lại phòng ngủ chính chú ý một chút chớ q u ấ y dày tình bảo bảo triệu thải hà nằm tại mã võ trong lực đem h ắ n ôm quá chặt chẽ nàng dâu ngươi thế nào bà bối phương hiệu phượng chia tay với ngươi trước kia đều đi qua ta cũng không còn so đo về sau hai ta thật tốt sinh hoạt có được hay không ân nàng dâu qua tết muốn đi thân thích ngươi sẽ về thái nguyên sao tạm thời không quay về qua mười ngày nữa ta về thái nguyên họp thuận tiện đi tây an bên kia nhìn một chút hiện tại đĩa càng lúc càng lớn ta cũng thường xuyên cảm giác có chút mệt mỏi nếu không ngươi tới giúp ta thế nào nàng dâu ta có thể giúp ngươi cái gì đâu ta đối với phương diện này nhất khiếu bất thông ta đến thay ngươi công ty quản lý vậy sẽ không phạm sai lầm sao còn không bằng dùng tiền mời chuyên nghiệp đội ngũ quản lý đâu muốn ta nói tiền là kiếm không hết ngươi không bằng dứt khoát về hưu tính toán nói mỏ ta mới bốn mươi sáu liền về hưu nghĩ gì thế ta phải ít nhất lại là m ư ơ i năm hh ý của ta là ngươi lui khỏi vị trí phía sau màn tại đồng sự hội phía dưới thiết lập công ty tổng giám đốc hay là két không từ tổng giám đốc phụ trách công ty quản lý kinh doanh dạng này ngươi liền rất nhẹ nhàng nha ngươi thân là tập đoàn động sự trưởng cũng không có mất đi tối cao quyền lực ngươi tại tập đoàn vẫn có cuối cùng quyền phủ quyết tập đoàn càng lúc càng lớn điểm công ty càng ngày càng nhiều nếu như việc phải tự làm vậy quá mệt mỏi cái này công ty lớn tựa như một cái triều đình như thế năm đó ra cắt lượng việc phải tự làm cuối cùng mệt chết ngươi nhìn vạn lịch hoàng đế mấy chục năm không vào triều không làm theo đem quyền lực một mực nắm giữ ở trong tay sao còn nữa ta nhớ được trước kia liền cùng ngươi nói qua chuyện này ta cảm thấy bất động sản cái nghề này không thể duy trì liên tục thật ò là công ty của ngươi cũng càng làm càng lớn công ty này càng lúc càng lớn mắc nợ liền càng ngày càng nhiều vạn nhất bọn biển thối tác giá phòng sụt giảm có thể hay không tư không gắn nợ bây giờ nhìn đi lên rất an toàn có thể giá phòng sụt giảm thời điểm vậy những n à y tài sản coi như rút lại quá lợi hại ngươi thiết lập an toàn tuyến chưa hẳn liền thật an toàn triệu t h ả i h hà nói rằng cái này ta biết cho nên ta năm nay kỳ thật đã thả c h ậ m bước chân nhưng cái này giá phòng thực sự quá mê người mua một miếng đất ra tựa như tạo một đài máy y tiền tập đoàn thành viên hội đồng quản trị cũng đình chỉ không được ca tập đoàn nhiều như vậy nhân viên nếu là đình chỉ lại tiền lương làm sao bây giờ lúc này muốn hạ nhiệt độ chỉ sợ cũng không hạ xuống được nàng dâu ngươi mỗi ngày m ệ n mọi như vậy kiếm tiền cũng không tốn đến cùng là làm gì đâu liền nói ngươi cho ta tiền tiêu à kỳ thật ta cũng không hoa mấy đồng tiền Ta nếu không y cũng thành lập một cái quỹ ngân sách cho nhi tử tốn ý tiền ngươi không nên đem tất cả tiền kiếm đều lại đầu nhập công ty trứng gà không cần đặt ở một cái trong giỏ sách đi ngươi dạng này đem tiền kiếm lại quăng vào đi tựa như đánh bạc thắng tiền lại cược tiếp theo đem như thế mặc dù thẻ đánh bạc là càng lúc càng lớn có thể vạn nhất thua đâu vậy trước tiết thắng cũng liền tương đương toàn báo tiêu cái này ta biết ta sẽ c ô n g v à tư rõ ràng ta tại ngân hàng hồng kông cho nhi tử cấp ít tiền đến lúc đó tiền này từ ngươi tới quản lý nàng dâu có bao nhiêu đây là ngươi theo trong công ty rút hay là cá nhân ngươi tiền đương nhiên là chính ta người cũng là ta chia hoa hồng theo trong công ty rút kia là hành động trái luật trước mắt không nhiều hơn hai ức ta về sau hàng năm hướng bên trong tồn một khoản đến lúc đó từ ngươi để ý tới coi như là cho hải tử trưởng thành quỹ ngân sách đi nàng dâu ta cảm thấy công ty thành lập một cái tổng giám đốc bộ môn tới quản lý kinh doanh ta cảm thấy rất có cần thiết ngươi suy nghĩ thêm một chút triệu t hải hà cười nói vậy cái này tổng giám đốc ai tới làm mã vo nói lý nhạc cái gì lý nhạc tại sao là hắn người cùng hắn quen biết sao ta cùng hắn quen thuộc cái gì nha cũng chưa hề gặp qua hắn là chồng trước người ta theo cùng ngươi nói chuyện gián tiếp tìm hiểu một chút hắn ta cảm thấy hắn rất thích hợp vì cái gì ngươi nói một chút lý do mã vo cười nói không vì cái gì khác cũng bởi vì gia hỏa này cầu hồn tỷ hiện tại đĩa đã khá lớn theo ta được biết những năm này ngươi khai thác tòa nhà to to nhỏ nhỏ đã không dưới mười mấy cái lúc này mới thời gian mấy năm nha n g ư ơ i lão nói lý nhạc không có t i ề n đồ trước kia hắn kiên quyết phản đối ngươi làm bất động sản một mặt cầu hồn mặc dù ta không hiểu do hắn nhưng hắn là chồng trước ngươi tại tập đoàn là thứ hai đại cổ đông hắn khẳng định không hy vọng công ty đóng cửa a nếu như từ người khác đảm nhiệm tổng giám đốc nếu như hắn muốn chứng minh năng lực của mình sẽ thích việc lớn hám công to dồn hết sức lực đại phát triển một thanh ngược lại hắn trong công ty không có cổ phần công ty đóng cửa hắn nhiều nhất là chuyển sang nơi khác làm công mà lý nhạc cũng sẽ không từ hắn đảm nhiệm tổng giám đốc công ty có lẽ sẽ phát triển chậm một chút nhưng cũng sẽ không bằng ngãi nào thẳng thắn nói ta cũng không hy vọng ngươi trở thành cái gì bàn xếp hạng for b ở phú hảo chỉ hy vọng chúng ta có hoa không hết tiền là đủ rồi cái này mười mấy cái ước cùng mấy trăm ước cách sống không có khác biệt quá lớn ta lo lắng chính là vạn nhất bọn biển bộc phát ngươi tân tân khổ khổ mấy chục năm một đêm trở lại trước giải phóng biến thành kẻ nghèo hèn phụ đặt môn nợ đến lúc đó con của chúng ta làm sao bây giờ thay ngươi đến trả nợ sao lý nhạc người này hơn ắ n bên trong n thực chất g sợ ư i h ắ t ổ nữa g không dám cùng ngươi xung nghe ngươi, không cùng ngươi bổ sung dám dám cách cái nhâm, mà nốc lên lớn nhỏ còn lệnh tính hắn ổn, này vặn Hơn của của cầu phải đột, vật, sự sao. vừa bổ hắn là con gái của ngươi phụ thân hắn tổng giám đốc nhâm cũng có thể hòa hoãn ngươi cùng nữ nhi quan hệ 360, chúc mừng năm mới chứ ba trăm sáu mươi chúc mừng năm mới triệu thải hà cười nói được a người đều chưa thấy qua thế mà hiểu rõ tính cách của hắn ngươi liền không sợ ta cùng hắn tình cũ tái phát cho ngươi đội món xanh ta tin tưởng ngươi sẽ không ngươi là nữ cường nhân xã hội tinh anh công tác cùng sinh hoạt phân rõ lại nói ngươi muốn cho ta đội nón xanh cho dù hắn không tổng giám đốc nhầm cũng có rất nhiều cơ hội tiểu võ tầm mắt không c o i nhỏ như vậy tại kiếm tiền cùng phát triển công ty mục đích này bên trên đại gia mục đích đều là nhất trí triệu thải hà gật gật đầu ân lần sau về thái nguyên ta tìm hắn nói chuyện nhìn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận tổng giám đốc gia hỏa này rất xấu kỳ thật ta cũng không muốn gặp hắn thế nào còn thế nào lại tại bên ngoài tìm nữ nhân thôi ta cùng hắn ly hôn sau hắn lại kết hôn ta nghe người ta nói hắn lại tại bên ngoài tìm nữ nhân khác lao bà hắn muốn cùng hắn nào ly hôn h ắ hắc, c nàng dâu kia là người ta về tư năm này hoa tâm cũng sẽ không ảnh hưởng hắn ở công ty sự t ì n h đi nam nhân không có một cái tốt c h ẳ n g a nàng dâu có kiện sự tình nói cho người một chút chuyện gì ta muốn cho hương nhi mua phòng nhỏ nàng luôn ở tại ta nơi đó cũng không phải chuyện gì ta nếu là không có cùng với nàng nhận nhau nhắm mắt làm ngơ thật lạ như là đã nhận nhau cũng không thể bỏ mặc không quan tâm nha đầu này hiện tại ánh mắt so trước kia cao hơn cái này mở miệng một tiếng ca ca kêu trong lòng ta cũng mềm lún mặt khác có mấy lời hương nhi khả năng cũng khó có thể mở miệng không có cùng ta nói rõ t hôm ế nào? h trước hương nhi nói với ta quả phụ trước cửa đúng sai nhiều ta xem chừng nàng là là ám chỉ ta cái gì đầu năm nay hương hạ lão quan g côn cũng không ít ta không thể đem cái này tiện nghi lão nương ném ở trong nhà phải đem nàng tiếp đi ra ta đoán chừng hương nhi chính là cái này ý tứ thật có chút lời nói thật không tốt há mồm triệu thải hà cười nói nàng có phải hay không ám chỉ ngươi có người đang theo đuổi mẹ ngươi ai đều nói trời cũng muốn mưa nương phải lập gia đình ta không xem b ả o nếu quả như thật là có người đang đổi u nàng đường đường chính chính yêu đương đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì đầu năm nay tịch dương luyến cũng nhiều đi sợ là sợ có chút hương hạ đàn ông độc thân chỉ vì đồ việc vui còn nữa hương hạ cũng không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy cái này vạn nhất là người có vợ kia không càng mất mặt sao triệu thải hà cười nói mẹ ngươi cũng mới năm mươi một có truy cầu chính mình hạnh phúc quyền lợi tìm bạn già cũng rất bình thường ngươi cũng không nên quá nhỏ hẹp ta không có nàng muốn bình thường cùng người đ à m luận ta chúc phúc nàng nhưng có mấy lời bây giờ nói không ra miệng hh ắ c ắ cũng là ngươi muốn cho hương nhi mua bộ dạng gì phòng ở ngay tại quan ngoại mua bộ bình thường phòng ở là được rồi tốt nhất là ba căn phòng diện tích cũng không thể quá nhỏ tối thiểu n h ư ờ n g tiểu nội cùng tiện nghi lão nương tới cũng có địa phương ở triệu thải hà nói nếu không ta bắt một bộ phòng ở cho nàng a đừng đừng ngươi đừng đi cùng với nàng liên lụy t hương nhi nha đầu này ta là thấy rõ ràng sẽ được một t ứ c lại muốn tiến một thước ngươi muốn cho nàng dừng phòng nàng liền sẽ nghĩ đến bệ i t thự. ta cho nàng phòng ở không phải muốn t r ợ nàng đi làm phú hảo mà là muốn cho nàng có cái nhà có địa phương ở cái này nhân tâm A, là lấp không đầy ngươi hôm nay cho nàng mười triệu nàng ngày mai liền nghĩ đến một trăm triệu ngươi nếu không cho nàng nàng nói không chừng sẽ thầm hận ngươi cái này thăng mét t n đấu gạo thủ có nhiều việc đi ta nhưng không thể nuôi bạch nhã lang ta mua cho nàng phòng nhỏ đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ về sau còn muốn chính nàng đi làm kiếm tiền tuyệt không thể không để cho nàng cực khổ mà thu hoạch như thế sẽ đem nàng biến thành phế nhân tiểu võ ngươi nối hương nhi có phải hay không yêu cầu quá nghiêm khắc sẽ không như vậy đi không nghiêm trọng như vậy nàng dâu hương nhi đến thâm quyến mới mấy ngày liền đem bạn trai quăng cái này khiến ta rất không thoải mái mặc dù ta cũng không thích nam nhân kia có thể đây cũng quá thực tế à ăn mấy ngày cơm no liền quên đói bụng bằng hữu ta không thích dặm này nàng nếu không phải ta thân hội tử ta trực tiếp không thèm để ý nàng ân điều này cũng đúng đã ngươi quyết định vậy chính ngươi đi làm a tiền đủ sao ngươi lần trước cho mười triệu ta còn không có hoa đây tạm thời không cần tiền tiểu võ ta có chút muốn trắng tỷ quá m u ộ n nếu không ngủ đi đừng dày vỏ đừng đem hải tử đánh thứ chán ghét vậy ngươi hôn ta một cái trắng ngươi đây không phải châm lửa sao hh ắ c ắ có c muốn hay không ta giúp ngươi cái kia để ngươi dễ chịu một chút không cần nghỉ ngơi một đêm a ngươi lúc trước nói đầu gối còn đau nhức đâu quên đi thôi tốt ta một đêm không có chuyện gì xảy ra mã võ ngủ đặc biệt ngon ngọt hay là quá mệt mỏi sáng sớm hôm sau nàng dâu chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới bà bối ngươi còn đang ngủ một hồi ta đi làm điểm tâm nàng dâu nếu không đi bên ngoài ăn đi hôm nay là đầu năm mùng một sao có thể đi bên ngoài ăn đâu ta đi trưng điểm sủi cảo cha ta cũng m u ố n ă n điểm tâm À, nhi tử t ỉ n h nàng dâu ngươi mang bà bảo ta đi tới mặt nấu bữa sáng ngươi có thể hay không nha làm khác sẽ không trưng sủi cảo ta còn sẽ không sao đi vậy ngươi đi đi bảo bà, bà ngoan mụ mụ ôm mã võ lập tức rời giường xuống lầu làm điểm tâm nào biết lão triệu đã sớm lên tại phòng bếp làm bữa ăn sáng thúc thúc chúc mừng năm mới chúc ngài thân thể khỏe mạnh tâm tưởng sự thành người cũng giống vậy thúc thúc ngài nghỉ ngơi ta tới đi không cần đều nhanh tốt ngươi chuẩn bị ăn điểm tâm a thúc thúc ngài là trường bối còn làm điểm tâm cho chúng ta ăn ta thật băn khoăn cái này có cái gì ta còn không có giả không động được chỉ c h ố c lát triệu thải hà cũng xuống lầu ăn điểm tâm cha chúc mừng năm mới chúc ngài thân thể khỏe mạnh ân ngươi cũng giống vậy ăn điểm tâm a trong nhà không có b ả mẫu l i ân vừa sáng mã võ cho cô cô gọi điện thoại hướng cô cô chúc tết sau đó liền căn nhà nhỏ bé ở nhà cũng là không có đi vừa chiều tiểu lý trở về có người mang hải tử mã võ mang theo triệu thải hà đi dạo phố nàng dâu chúng ta có một đoạn thời gian không có dạo phố đi ân mã vò năm triệu thải hà tay đi vào đường dành riêng cho người đi bộ mở ra mua sắm hình thức một trận mua sắm À mani l o v e r c h é nổ những n à y xa xỉ p h ẩ m hai người điền cùng mua sắm nữ nhân một khi mua sắm vĩnh viễn là đi dạo không hết triệu thải hà cũng không ngoại lệ hai người trực tiếp đi dạo tới trời tối nàng dâu cái này vốn là đều đi xem phim ngươi này cũng tốt thành mua sắm k h ú c hh ngươi b ồ i tiếp ta dạo phố ta tâm tình cao hứng phim có gì đáng xem chúng ta về nhà thăm cũng có thể nhìn chương ba trăm sáu mươi một lao ra tử điểm này sự tỉnh t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi mốt lao ra tử điểm này sự tỉnh nàng dâu vậy kế tiếp chúng ta làm cái gì về nhà a sớm như vậy liền về nhà không trở về nhà ngươi muốn làm gì nếu không hai ta đi phòng ăn uống ly cà phê mã vò nói không uống cà phê ngươi còn không có uống đủ a nàng dâu chúng ta đi xoa bóp a năm hết tết đến rồi người ta khai chương sao yên tâm tại thâm quyến làm ăn sẽ không không tiếp tục kinh doanh dự định không tiếp tục kinh doanh đều về nhà qua tết đi theo ngươi đi xoa bóp hai người tới một nhà cửa hàng massage tối thiểu nhìn qua rất chính quy là ở đại sành mã võ hưởng thụ lấy xoa bóp một câu cũng không dám nói sợ n h ư ờ n g triệu thải hà hiểu lầm có cái nữ tại người ta nữ kỹ sư cũng không dám làm mẫu bất chi bất giác mã võ ngủ thiết đi có lẽ là tài mọn sư xoa bóp thủ pháp quá ô nuu là mã võ tỉnh lại phát hiện triệu thải hà ngồi bên cạnh nàng dâu thật không tiện ta ngủ thiết đi không có việc gì nàng dâu chúng ta đi thôi giấy tính tiền sao mua mã võ tại trong bọc móc ra bốn trăm khối tiền đối tài mọn sư nói rằng hôm nay là đầu năm mười một cho ngươi bao hồng bao chúc ngươi chúc mừng năm mới tạ ơn hai người về đến nhà sáng sớm đã đen tối đồng sự trưởng ngài trở về còn không có ăn cơm chiều a ân ta cho ngài nấu cơm tạ ơn mã võ nói tiểu lý không cần quá phức tạp tùy tiện làm ăn chút gì là được trông ố t t thấy tiểu lý một người tại phòng bếp mã võ đi tới muốn đi hỗ trợ lý tỷ ta có thể giúp ngươi cái gì sao không cần ngươi nghỉ ngơi liền tốt lý tỷ tiểu đường lúc nào thời điểm đến nhà một mình ngươi trong nhà quá cực khổ tiểu lý quay đầu nhìn thoáng qua thấy triệu thải hà không có ở tiểu võ tiểu đường nguyên bản không muốn về nhà là lao ra từ nhường nàng trở về mã võ nói thế nào có việc tiểu võ ta cho ngươi biết ngươi nhưng không cho nói cho đồng sự trưởng đến cùng chuyện gì đi tiểu đường cùng lão gia tử có một chân cái gì ngươi nói đùa sao lão gia tử đều bảy mươi mốt tuổi tiểu đường mới bao nhiêu lớn hai người tại gian phòng g i à y vò bị ta bắt gặp ta vội vàng né tránh ngươi cảm thấy ta sẽ oan hưởng của bọn hắn sao hắc hắc, lý tỷ lão gia tử cái này đều bảy mươi nhiều vẫn được sao không phải chỉ là để kiểm tra a tiểu lý có chút bỏ mặt không phải bọn hắn không chỉ một lần tối thiểu có mấy tháng có một lần ta tận mắt thấy lao ra t ử ghé vào trên người nàng ngươi cảm thấy đây là kiểm tra đơn giản như vậy sao mã vo cười nói thật sự là gương quý không bao giờ cùng a việc này cũng không tính là gì kỳ quái sự tình ngươi liền xem như không có phát hiện a tiểu đường giống như cũng có lao công a có còn có khuyên nữ khó trách lao ra t ử không chịu về thái nguyên hóa ra là nơi này có ôn nhu hương a lao thái thái một người về thái nguyên có phải hay không phát hiện hai người bọn họ có một chân mới bị t ứ c đi đây không phải là lao thái thái ở thời điểm lao ra từ cùng tiểu đường còn không có gì có lẽ chính là lao thái thái đi mới cho nàng cơ hội lao gia tử có tiền hưu đồng sự trưởng lại có tiền như vậy tiểu đường gia đình điều kiện cũng không tốt lắm nàng khả năng cũng hy vọng lao gia tử giúp đỡ một cái đi mã võ cười nói còn có một chút tiểu đường chồng nàng tại gia tộc cùng ngươi không giống nàng cũng có sinh lý cẩn ngươi muốn có thể trở về long cương tìm ngươi lao công tiểu đường trở về một chuyến không dễ dàng nha đi h ắ c h ắ c việc này ta đã biết ngươi coi như chưa hề xảy ra đ ư n g đi quan tâm đến nó làm gì đừng để lao gia tử căm h ẳ n ngươi mặt h á c hiện tại xem ra lao già này có chút háo sắc ngươi cũng phải chú ý một chút đừng cho hắn cơ hội chiếm tiện nghi của ngươi đi nói cái gì đó ta cũng sẽ không như thế buồn nôn chỉ chốc lát cơm nước xong xuôi mã võ đối lao triệu nói rằng thúc thúc không có việc gì đi bên ngoài dạo c h ơ i đừng buồn bực trong nhà cái này ấn ấn ma nhà làm nhà tắm hơi chừng một chút có chút tài mọn sư xoa bóp kỹ thuật rất tốt vung lòng một chút lao triệu im lặng a mã võ cùng triệu thải hà lên lầu đi vào lầu ba dạp chiếu phim nàng dâu trong nhà bảo mẫu vẫn là ít một chút nếu không lại tìm một cái a tiểu lý muốn dẫn hải tử tiểu đường một người cũng mệt mỏi hải tử lập tức bên trên vườn trẻ tiểu lý càng bận rộn ta cảm thấy hẳn là lại mời một hai bảo mẫu ân có thể nha ta ngày mai cùng tiểu lý nói một chút nhường nàng đi giúp ta tìm nàng chọn người ta còn là tương đối yên tâm nàng dâu tiểu đường đến nhà ngươi bao lâu có bốn năm đi so tiểu lý về sau hơn một tháng thế nào a nghe nói nàng tại gia tộc có lao công cùng hải tử vậy sao đúng vậy ta lúc ấy tìm bảo mẫu không có lao công cùng hải tử ta không cần cái này độc thân nữ hải tử tới làm gia chính không làm được mấy ngày liền sẽ chạy không phải bị bạn trai mang đi chính là về nhà muốn tìm bạn trai cho nên ta chọn nhất định phải là kết hôn có hài tử nàng dâu mẹ ngươi cùng lão gia tử đến cùng thế nào cái gì thế nào hai người miệng tính tình không hợp nhau có chút n a o nhau hiện tại mẹ ta cùng ta ca tại thái nguyên rất tốt hh ắ c ắ c kia có chuyện ta phải nói cho ngươi ngươi nhưng phải thay ta giữ bí mật chuyện gì lão gia tử cùng tiểu đường hai người hẳn là có một chân cái gì triệu thải hà kém chút không có nhảy dựng lên nàng dâu nhỏ dọn một chút làm gì đâu giật mình trong nháy mắt tiểu võ ngươi nói hiệu nói vượn cái gì nha nàng dâu ngươi nghe ta nói trước đó không lâu ta có một lần phát hiện lao ra t ử cùng tiểu đường trong phòng thanh âm kia còn muốn ta lại nói đi ra không không thể nào mã võ đương nhiên sẽ không bán đứng tiểu lý nàng dâu ta len lén liếc một cái hai người q u ầ n đều cởi đi ngươi nói có thể sao chẳng lẽ bọn hắn trong phòng làm cái gì nghiên cứu không thành triệu thải hà nói không được cái này tiểu đường không thể dùng lại phải đem nàng x a o rơi mẹ ta còn ở đây ngươi nhìn ngươi gấp không thể xảo thế nào vì cái gì không thể xảo nàng dâu dứt bỏ chuyện này không nói tiểu đường làm việc cũng không t h lắm trong nhà cũng không ăn trộm đồ vật tay chân tương đối sạch sẽ lời nói cũng không nhiều dạng này bảo m â u vốn là khó tìm l a o gia tử ưa thích người ta đây không phải người ta sai lầm người đem người ta xào rơi nàng liền thất nghiệp về sau đi làm gì đâu lại nói tiểu đường trường kỳ ở chỗ này làm công cùng l a o công trường kỳ ở riêng cái này khó tránh khỏi có chút tình mịch sinh lý cũng có một chút cần l a o gia tử chính là nhìn chúng điểm này mới có thể có tay mẹ ngươi cũng bảy mươi tuổi nàng đã sớm không cần vợ chồng sinh sống có thể cha ngươi hiện tại thân thể còn tốt đây ngươi muốn đem tiểu đường đội chạy hắn liền sẽ tìm một cái khác tiểu đường cha ngươi có tiền hưu trong túi lại không thiếu tiền k hắn ô n g tìm mẫu, bà h liền sẽ đi tìm tiểu thư ngươi tổng hy vọng cái tia dạng a vạn nhất chọc một thân bệnh đường sinh dục đâu ừ nam nhân thật sự là không có một cái tốt đều bảy mươi nhiều còn nghĩ điểm này phá sự hắc hắc cha ngươi lại không lỗ lã ngươi kích động cái gì nha vậy ta mẹ làm sao bây giờ